Ta cấp ngươi đêm xem à, nhất pháp mau, Loan Bình, tao ba, cùng với uy hổ trại mấy đại kim mới vừa, nhìn nhìn cái nào nhất thích hợp hứa chân. Liền không thể là Tọa Sơn Diêu sao? Tọa Sơn Diêu không có ma bệnh, ta liền muốn hỏi một chút Diêu hai diễn. Hứa Chân xuất hiện tại trí lấy Uy Hổ Sơn hiện trường buổi họp báo, thoáng cái dẫn phát dân mạng nhóm nhịn nghị. Vốn dĩ đã hiên đi qua nhà vệ sinh diễn tinh nghịch lại một lần nữa bị người phiên ra tới, liền mang theo trí lấy Uy Hổ Sơn bộ phim này nhiệt độ đều tăng lên không ít. Rất nhiều dân mạng thậm chí tại điện ảnh quan phương tài khoản phía dưới nhắn lại, quy cầu làm Hứa Chân diễn Dương Tử Bình. Như vậy đại gia liền có thể nghe toàn đoạn. Nhân mà lúc này, hứa Chân bản nhân lại không không bởi vì mạng bên trên này, đó xa điều họ sẽ ập mà phiền muộn. Ngày 20 tháng 12, liền tại khởi động máy buổi họp báo ngày thứ hai, làm hắn theo thường lệ lên tới thần lúc luyện, vừa ra khỏi cửa, lại bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Tuyết rơi. Kinh thành tuyết rơi. Dạng sáng năm điểm, trời còn chưa sáng, khách sạn cửa sau bên ngoài đường nhỏ bên trên lóe lên mấy trận đèn đường. Tại màu vàng ấm ánh đèn chiếu rọi hạ, chỉ thấy mặt đường thượng rơi một tầng hơi mỏng tuyết đọng, buồn hoa, ngọn cây, nơi xa thấp phòng nóc phòng thượng. Tất cả đều biến thành sạch sẽ màu trắng. Hứa Chân mặc một thân không tính quá dày thể thao quần áo, đứng ở trước cửa, lốc lốc nhìn qua bên ngoài một phân tiền không cần bỏ ra xinh đẹp cảnh tuyết, há hốc miệng ra. Hố trà đâu này là? Hai mươi hào này ngày buổi sáng, Từ Văn Quang cùng Hứa Chân chờ người đón xe trước vãng sân bay, chuẩn bị lao tới ngoại cảnh lấy cảnh, chính thức bắt đầu điện ảnh quay trụ. Một đường thượng, xe thượng đám người trầm mặc không nói, bánh xe theo mặt đường chắc nịch tuyết động thượng lăn qua, phát ra kéo kẹt kéo kẹt đêm thai thanh vang. Chí lấy uy hổ sơn kịch tổ nổi danh. Trước một ngày buổi tối mới vừa đưa tin chính mình bỏ ra nhiều tiền chế tạo lãng mạn cảnh tuyết, sáng ngày hôm sau liền hạ xuống tuyết, đánh mặt nhanh chóng, thậm chí làm người không khỏi hoài nghi, có phải hay không kịch tổ chức tiên cùng lao thiên gia thương lượng xong, đoán ra đánh như vậy nhất ba trên lệnh thời gian, dùng cái này đến cho điện ảnh chế tạo chủ đề. Cái bên trong khổ sở cũng chỉ có đạo diễn cùng nhà sản xuất chính mình biết. Số 22 này ngày buổi chiều đi qua một phen trằn trọc, một đoàn người rốt cuộc thành công đến ở vào lòng sông tỉnh Đông Nam Bộ biển lớn rừng tuyết hương. Hứa Trăn phía trước chụp sấm quan Đông thời điểm liền đã từng tới nơi này, lúc ấy đàm tiên nhi vào rừng làm cướp nhị long sơn liền là tại nơi này lấy cảnh hiện giờ còn là tại này phiến khu vực lại đợi lại một tòa huy hiệu trại cái này khiến hứa trăn cảm giác đã thân thiết lại có chút buồn cười kịch tổ mặt khác diễn viên nhóm không có tham gia khởi động máy buổi họp báo rất nhiều người này lúc sau đã trước tiên đến ngoại cảnh hứa trăn ngược lại là tới trễ nhất ngay cả vai diễn tọa sơn điêu lương vũ chết lão sư đều đã tại trước một ngày điệu thật đến xế chiều hôm đó hứa trăn đi phòng trang điểm làm định trang tạo hình thời điểm gặp lương lão sư không khỏi giật nảy mình kém chút không nhận ra được lương vũ chiết dùng là đặc hiệu trang điểm mặt bên trên có một tầng đảo mô hình giả thể. Vẽ xong trang lúc sau, hắn đầu bên trên hói đầu, mặt bên trên có một cái phi thường dễ thấy đại mũi ưng, cái cằm hơi hơi nhếch lên, lại phối hợp thêm lạnh lẽo ánh mắt, nhìn qua thật có mấy phần điêu đồng dạng dã tính cùng âm tiêu. Hứa Chân xem đến Lương Vũ chết quay đầu nhìn hướng chính mình, trong mắt hơi híp, lãnh quang tiềm quá, hắn chỉ cảm thấy một cố sợ hãi cảm theo cảm thấy bay lên, lòng bàn tay thậm chí hơi hơi thấm xuất mồ hôi tới. Này cái dọa người trang dung, phối hợp này cái khiếp người ánh mắt. Hảo Chân thực gấp bách cảm giác. Lương lão sư muốn diễn tỏa sơn điêu, không là tiểu lý tảng đao âm tà nhân vật mà là một cái vết máu khắp người tội phạm háu cường. Hứa Chân không khỏi biến sắc, vô ý thức rút lui hai bước, túi thân hướng hắn được rồi cái gò đất lễ, thô tiếng nói, "Hứa Lư trưởng tư Mã phó quan Hồ biu, bài kiến tâm ra." Ha ha ha. Lương Vũ chết thấy thế, lập tức thu liễm lại vừa rồi diễn kịch trạng thái, cười ha hả nói, "Vừa rồi này đoạn không sai, đáng tiếc liền là mới vừa thấy ta thời điểm, cái kia kinh hãi độ có chút quá. Nay không thể được a tử dung đồng chí." Hồ biu thấy tọa sơn điêu, nhưng không phải là này loại trạng thái. Hứa Chân lực vi điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, cười xấu hổ cười nói ngượng ngùng lương lão sư không là hồ biêu dọa là ta dọa ngài này cái trang nói hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính tại để lương vũ chết chỉnh lý trang dung thợ trang điểm nói nhưng quá lợi hại cùng ngài diễn kỹ bổ sung lẫn nhau thật sao lương vũ chết cười nói này phòng bên trong không tấm gương tạo hình lão sư không phải nói với ta làm ta làm xong lại nhìn nghe ngươi này miêu tả ta còn có chút chờ mong nói hắn hướng hứa chăn khoát khoát tay nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hai ta đem này đoạn đối hai lần ngươi cũng tìm xem trạng thái hứa chăn nghe vậy vui mừng Vội vàng lại hướng Lương Vũ chết tới gần mấy bước, đến hắn tới trước mặt đối khởi diễn. Lương Vũ chết chợt háng giọng một cái, lại lần nữa nheo lại con mắt, toàn bộ người khí chất nháy mắt bên trong trở nên u ám lên tới. Hắn đệ thấp cú họng, thanh âm hơi có chút khàn khàn nói, "Như vậy nói, ngươi là hứa lữ trưởng người." Tại kịch bản bên trong, này câu nói ở vào Dương Tử Vinh sơ thượng uy hồ sơn, tại trải qua một hệ liệt tiếng lóng đối đáp lúc sau. Dương Tử Vinh nghe được này câu nói, biết chính mình thông qua đệ nhất trọng thử thách, nhưng cùng lúc tiếp tục bảo trì cẩn thận, cẩn thận ứng đối. Lúc này, Hứa Chân cũng đã điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Hắn rõ ràng hơi nuối lỏng nữa sức lực, nhưng không có lập tức lộ ra tươi cười, chỉ cung cung kính kính hướng lui về phía sau nửa bước, túi thân hành lễ, cất cao giọng nói, hứa lưỡi trưởng tư mã phó quan Hồ yêu, bái kiến tâm gia. Lương Vũ chết thấy thế, nhẹ gật đầu, nói, "Này cái cảm giác liền đúng vị rất nhiều, ngự khí cùng thần thái đều rất tốt. Ngươi thử xem nhiều hơn một ít luôn ngữ tay chân, thân thể không nuồn quá cứng ngắc." Tại chật hẹp bên trong phòng hóa trang, hai người đem này một đoạn ngắn diễn trước sau đúng rồi nhiều lần, Lương Vũ chết rất có kiên nhẫn để rất nhiều lễ nghị, làm hứa chân cảm giác được kích lợi không nhỏ. Mà chỉ chốc lát sau, Thiếu Kiếm ba vai diễn người Lâm Hiểu Ba lúc này cũng đi vào phòng trang điểm. Hắn nhìn thấy Hứa Chân tại cùng một cái quái đại thúc đối diễn, không khỏi dừng bước lại, vây xem. Nhưng mà làm hắn phi thường tinh ngạc là, Hứa Chân cố nhiên diễn phi thường đặc sắc, này cái đại thúc cũng khá là ghê gớm, thậm chí khi chàng thượng thậm chí có thể ẩn ẩn áp chủ Hứa Chân một đầu. Diễn tỏa sơn điêu này người là ai? Cảm giác rất lợi hại a. Lúc này, Hứa Chân cũng đã nhìn thấy ngừng chân vây xem Lâm Hiểu Ba, một đoạn trình diễn xong, hắn vừa định cùng Lâm Hiểu Ba chào hỏi, lại nghe đối phương đoạt mở miệng trước. Đại thúc hảo diễn kìa. Lâm Hiểu Ba đầy mặt tán thưởng vô vô tay, nói, hoàn toàn theo kịp Hứa Chan, khí chàng một điểm không kém. Hứa Chan, ngươi như vậy khen ta, ta rất khó làm. Chương 511, Vây lô nhàn thoại. Chương 511, Vây lô nhàn thoại. Xin lỗi còn không có viết xong, chờ một lát ta chỉ chốc lát, mời xem đến này hàng chữ viết biến mất sau lại nhìn. Ha ha ha ha ha. Phòng trang điểm bên trong tiếng cười liên miên bất tuyệt, Lâm Hiểu Ba có chút nghi ngờ nhìn qua người chung quanh, thấy mỗi người bọn họ đều dùng thân mật ánh mắt nhìn chính mình, không biết cười điểm ở đâu bên trong chỉ phải tạm thời trước đi theo đám người một đạo bắt đầu cười ngây ngô. Mà hứa chăn xem trước mắt cảnh tượng thì cười đến thập phần miễn cưỡng. Ta cùng Lương Vũ chết lão sư đối diễn, Lâm Hiểu Ba thế mà khen Lương lão sư có thể theo kịp ta. Ta, này nhưng thật là nhân sinh đỉnh phong. Bất quá, xuất hiện này loại ô long cũng không thể chỉ trách Lâm Hiểu Ba, muốn trách cũng chỉ có thể quái từ văn quang đạo diễn này cái thần tiên. Kịch tổ chủ yếu nhân vật vai diễn người không chỉ có đối ngoại nghiêm ngặt bạc mật, ngay cả đối nội cũng khẩu phong cực nghiêm. Đặc biệt là Lương Vũ chết lão sư trước mắt cũng chỉ có uy hổ sơn này một bên người biết hắn tồn tại mà lâm hiểu ba vai diễn thiếu kiếm ba là núi bên dưới cùng lương lão sư một trận đối thủ diễn đều không có nếu như từ đạo nguyện ý lý luận đi lên nói hắn có thể đem lâm hiểu ba vẫn luôn lừa bịp đến điện ảnh chiếu lên mới thôi hứa chân cảm giác này sự nhi từ đạo làm được nếu hiện trường là như vậy cái khôi hài không khí mặt khác người cũng không có muốn chạc mặc bộ này sự tình ý tứ hứa chân dứt khoát cũng liền không lên tiếng tính cứ như vậy đi về sau lương lão sư còn có thể tiếp tục giả heo ăn thịt hổ đuổi lâm hiểu ba chơi chính mình ở bên cạnh xem hí Không vui sao? Nay cũng coi là rét lạnh tuyết nguyên thượng khó được giải trí hạng mục, sao phải quét đại gia nhã hứng muốn? Số 22 này ngày không có quay chụp nhiệm vụ, từ đạo vào tổ lúc sau, đầu tiên triệu tập các tổ diễn viên mở cái giản yếu động viên hội, đối này đoạn thời gian quay chụp nhiệm vụ tiến hành tổng thể bố trí. Theo ngày thứ 2 khởi, diễn viên nhóm liền muốn bắt đầu đếm thử cùng nhân vật tiến hành rèn luyện, chính thức quay chụp sắp bắt đầu. Nay ngày buổi tối, Hứa Chân khó được mất ngủ, trằn trọc ngủ không yên. Một mặt là bởi vì tâm tâm niệm niệm nghĩ diễn điện ảnh rốt cuộc gần ngay trước mắt, một phương diện khác còn lại là bởi vì Hắn hồi tưởng lại hôm nay ba ngày lúc cùng Lương Vũ Chiết Lão sư đối diễn trải qua, đã rất hứng phấn, lại hơi có chút mê mang. Lâm Hiểu Ba không nhận ra Lương Vũ Chiết, không chỉ là bởi vì hoàn toàn thay đổi đặc kỹ trang điểm, còn là bởi vì Lương Lão sư vừa mới tại biểu diễn lúc trạng thái hoàn toàn xóa đi tự thân tồn tại, người khác chỉ có thấy được tòa sân điêu, mà không nhìn thấy Lương Vũ Chiết. Này loại hiện tượng là làm minh tinh thất trách, nhưng là làm diễn viên vô thượng vinh quang. Thân ra sân khấu phía trước mà ẩn vào người sau, đây mới gọi là chân chính diễn viên. Hứa Trân cũng muốn làm một cái như vậy diễn viên. Diễn cái gì như cái gì, làm người xem cảm giác cái nào đó kịch bên trong nhân vật là cái có máu có thịt sống người. Như thế nào mới có thể làm đến điểm ấy, là hứa chăn mấy năm gần đây vẫn luôn tại chăm chỉ không ngừng tìm tòi nghiên cứu đầu đề. Hắn xuất đạo hơn 5 năm, diễn dịch qua to to nhỏ nhỏ hai mười mấy nhân vật, vô luận là kỹ xảo còn là tầm mắt, so với lúc trước đều đã có tiến bộ rất lớn. Nhưng so với mới xuất đạo lúc thế như trẻ tre, gần 2 năm qua lại dần dần lâm vào bình cảnh. Nay loại hiện tượng rất bình thường, bởi vì người mới vừa chạm đến một cái lĩnh vực thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu ai cũng mạnh hơn chính mình, tựa như một khối bọt biển đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay hấp thu nói trình độ. Nhưng mà tới được cảnh giới nhất định lúc sau, đặc biệt là tại bổ túc toàn bộ nhược điểm, cơ bản kiến thức hướng tới hoàn thiện thời điểm, còn muốn trong thức căn đầu, tiến thêm một bước, liền phi thường khó khăn. Lúc trước diễn lang ra bảng thời điểm, hứa chân đã từng thử qua dùng nửa năm thời gian đi mài giũa một cái nhân vật, toàn thân tâm đắm chìm tại mai trường tô trạng thái giữa, đến mức tại kia đoạn thời gian, chính mình tính cách đều phát sinh cải biến nhất định. Lại sau tới, diễn tất cô phía trước, hắn cô ý đi học sửa xe máy, trải nghiệm nhân sinh lấy thằng xoáy thân phận sinh hoạt thật dài một đoạn thời gian, lấy hắn trước mắt trình độ tới nói, này hai lần biểu diễn không thể nghi ngờ đều là thành công, cũng xác thực thu hoạch nghiệp giới cùng người xem khen ngợi. nhưng cách hứa chân nghĩ muốn đặt tới, làm nhân vật trở thành sống lại cảnh giới, nhưng dù sao trả lại là kém một tầng, hắn chịu tầm mắt có hạn, đã không biết nên hướng phương hướng nào cố gắng. dạng sáng hơn 12 giờ, hứa chân chẳng chọc ngủ không yên, dứt khoát theo giường bên trên bò lên tới, làm đến bàn một bên, lật lên xem này đoạn thời gian hắn vì Dương Tử Vinh này cái nhân vật viết nhân vật tiểu truyện, ngôi thứ nhất nhân vật tiểu truyện lấy nhật ký thể hình thức ghi chép nhân vật cả đời, này là hứa Chân mới vừa vào hành thời điểm, theo hào ca kêu bên trong học được kỹ xảo. Này cái phương pháp quả thật có thể vô cùng tốt trợ giúp chính mình thay vào nhân vật tâm cảnh, hứa Chân dựa theo thói quen đã làm một ít cải biến, nhưng trên đại thể vẫn như cũ áp dụng chính là này loại phương pháp. Vẫn luôn xem đến nhanh hai điểm, hắn mới rốt cuộc dần dần mệt mỏi, một lần nữa về đến giường bên trên ngủ ba cái giờ, 5 giờ lại như cũ bò lên tới, tụng kinh, luyện công buổi sáng, luyện lời kịch, sau đó lại tinh thần phấn chấn đi sở tiệu đio, bắt đầu tiến hành trang điểm buổi 4. 23 hào buổi sáng Điện ảnh trí lấy Uy Hổ Sơn quay chụp chính thức bắt đầu. Từ Văn Quang đạo diễn cho mỗi vị chủ yếu nhân vật đều an bài mấy màn đơn giản ông kính, dùng đến giúp đỡ đám người điều chỉnh biểu diễn trạng thái. Như vậy đơn giản làm nóng người ông kính, đối với Hứa Chăn tới nói tự nhiên không thành vấn đề, dễ dàng một lần thông qua. Hạ trang lúc sau, vì phòng ngựa kế tiếp còn có chính mình phần diễn, Hứa Chăn không có thay quần áo, trực tiếp mặc Dương Tử Vinh đồ hóa trang, vươn tay ra, tại trang một bên lò than tử bên cạnh nướng khởi hòa. Lúc này, chính tại đợi diễn lương Vũ chết lão sư cũng tại lò một bên sưởi ấm, hắn ngẩng đầu liếc qua Hứa Chăn, thấp giọng hỏi: Như thế nào, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, có chút không tại trạng thái. Hứa Chân nao nao, cười nói, hôm qua cùng Lương lão sư đối diễn lúc sau có điểm mất ngủ. Nói, hắn đơn giản nói một chút, chính mình cảm giác này đoạn thời gian lâm vào bình cảnh, tìm không thấy biểu diễn thượng điểm đột phá. Nhân mà nói xong sau lại cảm thấy chính mình có chút già mồm, ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, là ta có chút mơ tưởng xa vời. Kinh nghiệm lịch duyệt đều không đủ, nghĩ muốn đột phá không phải như vậy dễ dàng sự tình, thành thật kiên định diễn hảo mỗi một bộ phim mới là nhất mấu chốt mà Lương Vũ Chiết nghe được này, phiên lời nói, lại không có chảo phúng hắn chỉ vì cái trước mắt, ngược lại cười nói, muốn tiến bộ là chuyện tốt. Biểu diễn cùng tuổi tác, Lịch Viết không liên quan quá nhiều. Diễn viên này một đời muốn diễn thượng trăm cái nhân vật, nhưng không ai có thể thể nghiệm trên trăm loại nhân sinh. Lịch Viết không là vấn đề. Những cái đó lão diễn viên nhóm giống như ngươi, tại mới vừa cầm tới kịch bản thời điểm, đối với bọn hắn biểu diễn nhân vật hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi thiên phú như vậy hảo, giá tâm sắc thực hẳn là lớn một chút, không thể an vui hiện trạng. Hứa Trân nghe vậy, có chút kinh ngạc lùn đầu, thập phần cảm kích nhìn về Lương Vũ Chiết. Gần hai năm qua, hắn biểu diễn nhiều bộ hòa kịch, cầm tới một đôi thưởng, kiếm lời thật nhiều tiền, thu hoạch nghiệp nội bên ngoài vô số khen ngợi cùng ca tụng. Nhưng ăn ngay nói thật, tại diễn ký thưởng không có lấy được quá lớn đột phá, bởi vì thành tiệu là có chỉ hoàn tính, hiện tại thực lực đại biểu cho 3 năm năm sau thành tiệu, mà không là đương hạ. Nay loại tình huống thật sự khốn nhiều hơ tràn, nhưng hắn lại chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, cho dù là thân mật nhất bằng hữu nhóm cũng không có. Tống quốc sẽ cảm thấy chính mình giảm mồn, hào ca sẽ không nói hắn giảm mồn, nhưng sẽ cảm thấy trách tâm. Về phần mặt khác người mặt khác người không sẽ hiểu hắn tại nói cái gì, hứa trăn không nghĩ cho người khác nuốt ngạc. duy chỉ lương vũ chết, tại 26 tuổi phong đế lương láo sư trước mặt, hứa trăn có thể không hề cố kỵ đem này phiên lời nói nói ra, cứ việc chỉ là hơi chút để hai câu, cũng làm cho hắn cảm thấy hồi lâu đến nay áp lực được đến rất lớn thư giãn, lương vũ chết có chút hăng hái mà nhìn trước mắt này cái trẻ tuổi người, nói kỳ thật cái gọi là bình cảnh cũng không là một cái đáng giá lo lắng vấn đề, cũng không có một cái cụ thể biện pháp giải quyết, biểu diễn này cái đồ vật liền là cái nào đó nháy mắt bên trong, đung nhiên liền ngộ a. Đông Nhiên liền đã hiểu, cũng không là ngộ đến cái nào đó cụ thể kỹ xảo, liền là thông thấu, rõ ràng này cái đồ vật rốt cuộc là như thế nào hồi sự. Hứa Chân gật gật đầu, nói, cách đây mấy năm cũng có quá này loại cảm giác, nhưng là gần hai năm ta luôn cảm giác chính mình thực ninh ba, đã nghĩ bày ra diễn kịch sức kéo, lại nghĩ đầy đủ thay vào nhân vật, không có cách nào đem này hai người hào hào kết hợp lại. Ta xem lương lão sư diễn kịch thời điểm, đều là đã có thể làm được dán vào nhân vật, lại có thể làm được bạo phát lực cực mạnh, này là như thế nào đạt tới đâu. Lương Vũ chết nghe được này cái vấn đề, nhẹ nhàng cười cười. Hắn hai tay tại trên lò lửa chậm rãi lật qua lại, trầm ngâm nửa ngày, nói: Kỳ thật cũng không là cái gì đáng giá ca ngợi sự tình, mỗi người đều có chính mình am hiểu đồ vật thôi. Nếu như ngươi là muốn làm đến điểm ấy lời nói đâu, ta ngược lại là có mấy cái nho nhỏ đề nghị. Lương Vũ chết nói, ngẩng đầu lên, đỉnh lấy hắn kia phó mùi hứng, nhọn cái cầm tuôn dung, mắt bên trong lại mang theo ôn hòa tươi cười, nói: Ta biết ngươi là truyền hình điện ảnh học viện học sinh, bình thường xuất thân chính quy người đều là sở tani học phái ủn độn, giảng cứu thể nghiệm, giảng cứu thay bảo, nhưng là. Nếu như ngươi dùng thay vào phương pháp đi diễn Dương Tử Vinh là có tiên thiên thế yếu." Hứa Chân hỏi nói, "Vì cái gì?" Lương Vũ chết cười một tiếng, nói, "Có hay không người đã nói với ngươi, ngươi tính tình rất nhạt, chợt vừa thấy cảm giác rất khó ở chung." Hứa Chân sững sốt một chút, gật gật đầu, nói, "Có." Lương Vũ chết tuần tự thiện dụ địa đạo, "Kia Dương Tử Vinh lại là cái cái gì dạng người?" Hứa Chân nghĩ nghĩ, nói, "Từ đạo bút hạ Dương Tử Vinh, là cái sáng sủa, nhẹ bén, như quen thuộc, với ai đều có thể rất nhanh hòa mình, xã giao năng lực rất mạnh người." "Đúng không?" Lương Vũ chết nói thay vào, nhưng thật ra là theo ngươi chính mình bản thân tính cách bên trong đào móc ra cùng nhân vật phù hợp bộ phả tới, để ngươi tin tưởng ngươi liền là Dương Tử Vinh. Nhưng ta ăn ngay nói thật, ngươi nội tình bày tại nơi này, lại thế nào thay vào nhân vật, lại thế nào giải phóng tiên tính, ngươi cùng này cái nhân vật đều là có ngăn cách. Không như nói, ngươi tính cách tiên thiên khuyết thiếu diễn kịch tính, cùng sở hữu diễn kịch nhân vật đều tồn tại ngăn cách. Ngươi dùng ngươi tam quan đi tìm hiểu nhân vật nhân sinh, liền là rất khó thành vì bọn họ. Hứa Chân nghe được này phiên lời nói, hơi hơi nhíu mày, có chút hoang mang hỏi nói, "Lương lão sư, ta đây muốn làm như thế nào đâu?" học thay đổi tính cách. Ha ha ha, Lương Vũ chết cười nói, cái kia ngược lại là không cần. Người trước không phải làm Dương Tử Vinh, trước thử đi tìm hiểu hắn, đi cùng hắn tâm sự, cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu, coi hắn là làm người bằng hữu đi cái nào. Chờ ngươi đem hắn chân chính lý giải thấu, lại nếm thử đi thay vào hắn, dung nhập này cái nhân vật. Khả năng liền sẽ thấy rất nhiều không giống nhau đồ vật. Lương Vũ chết con mắt nhìn lấy Thủ hạ khí Galo, không nhanh không chậm nói, diễn kịch kỳ thật cùng làm người không sai biệt lắm. La người, chúng ta thường xuyên sẽ nghe người khạc nói, đổi vị suy nghĩ. Làm ngươi làm một cái sự tình thời điểm, ngươi nhiều đứng tại góc độ của người khác đi cân nhắc vấn đề, liền có thể rõ ràng rất nhiều chuyện đến tuột cùng nên hay không nên làm. Diễn kịch cũng là giống nhau. Ngươi có thể thử theo nhiều góc độ đi quan sát này cái nhân vật, có lẽ liền càng hiểu, đây rốt cuộc là cái nhân vật như thế nào. Nói, hắn ngẩng đầu lên, đối hứa chăn cười nói, đương nhiên, ta không phải nói trực tiếp đứng tại nhân vật thị giác đi thay vào không tốt. Nhiều góc độ quan sát nhân vật, đây đối với bình thường diễn viên tới nói quá phức tạp, ngược lại dễ dàng đi chệch. Nhưng lúc này bất đồng dĩ vãng, ngươi hiện tại đã là một cái thành thục diễn viên có thể đi làm một ít phức tạp nếm thử. cho dù này loại phương pháp không thích hợp ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng có phán đoán năng lực, không đến mức đi chệ. hứa trăn nghe được này phiên lời nói, chỉ cảm thấy đầu góc bên trong đống nhiên sản sinh rất nhiều ý nghĩ, các loại các dạng ý nghĩ tại đầu góc bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, làm hắn cần gấp vứt rõ ràng. chờ xuống bộ phận còn chưa viết xong, xin chờ một chút ta chỉ chốc lát lại nhìn. ha ha ha ha ha. Phòng trang điểm bên trong tiếng cười liên miên bất tuyệt, lâm hiểu ba có chút nghi ngờ nhìn qua người trung cảnh, thấy mỗi người bọn họ đều dùng thân mật ánh mắt nhìn chính mình, không biết cười điểm ở đâu bên trong.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 ngượng ngùng còn không có viết xong, thỉnh buổi sáng ngày mai lại nhìn, có thể xem đến này hàng chữ viết biến mất. Lúc sau lại nhìn. Cùng ngay buổi tối, hứa chan không có lại đến phiên chính mình phần diễn. Hắn cứ như vậy ngồi tại tràng một bên chiếc điện ghế dựa thượng, ngẫu nhiên quan sát một chút chung quanh mặt khác diễn viên biểu diễn. Thời gian còn lại thì cúi đầu, tại đầu gối thượng hết sức chăm chú viết mới một bản Dương Tử Vinh nhân vật tiểu truyện. Buổi tối tan cuộc lúc sau, về đến khách sạn bên trong, hắn dứt khoát lấy ra chính mình laptop, xây cái văn kiện. Một bên chỉnh lý ban ngày viết nội dung, một bên một lần nữa phân tích khởi Dương Tử Vinh này cái nhân vật. Chí lấy vi hổ sơn chuyện xưa, lấy từ nhỏ nói Lâm Hải Tuyết Nguyên. Điện ảnh bên trong chủ yếu nhân vật, nhân vật quan hệ, cùng với đại thể chuyện xưa mạch lạc, cơ bản cùng tiểu thuyết không có khác biệt lớn, bất quá tại nhân vật tính cách phương diện, cùng nguyên tắc thiên về điểm còn là hơi có bất đồng. Liên nói ví dụ Dương Tử Vinh này cái nhân vật, tại kịch bản phim bên trong, liền nổi bật khắc họa ra hắn một cái đặc điểm, cực mạnh nhân tế kết giao năng lực. Dương Tử Vinh mới vừa tới đến 203 tiểu đội, không qua mấy ngày, liền cắn sợi Mỹ HK, cùng tiểu đội bên trong thành viên nhóm như lão Hưu bình thường, nghiêm nhiên so cùng đội trưởng thiếu kiếm ba quan hệ còn thân mật quay đầu thượng uy hồ sơn dương tử vinh dùng tên giả hồ biêu lại cùng núi bên trên thổ phỉ nhóm hòa mình thật thành uy hồ trại thứ 9 đại kim cương làm hứa chăn hoán đổi thị giác đêm này người cho rằng là bên cạnh bằng hữu lúc, không tự chủ được tại đầu góc bên trong buột vòng quanh một cảnh tượng bóng đêm càng thâm tuyết rơi chính khẩn tại thâm lâm bên trong một gian gạch một phòng bên trong chính mình trên người bọc lấy áo đông ngồi sồn tại lô một bên sửa ấm cùng một cái trẻ tuổi hán tử ngồi tại chính mình đối diện mặt bên trên mang theo cởi mở tươi cười mặt mày lớn hở khoa tay múa chân kể hắn tại thổ phỉ hoa bên trong nội ứng lúc mạo hiểm trải qua hắn thấy không rõ hắn tử kia mặt lại có thể rõ ràng cảm thụ đến hắn nhiệt tình thẳng thắn cùng lỗi lạc. hứa chân ngồi sùm tại lô hỏa bên cạnh bước nhỏ hướng dương tử vinh phương hướng xê dịch mãn nhãn chờ mong trong lòng mang theo một chút hương phấn tựa hồ nghĩ muốn đem này đó truyền kỳ cố sự nghe được càng rõ ràng chút tại này một khắc hắn chỉ cảm thấy nguyên bản căng cứng cảm xúc cấp tốc thư trầm lại thậm chí thở dài nhẹ nhõm vô ý thức miết lên khoẹt miệng tại cảm nhận được này cố cảm xúc nháy mắt bên trong hứa chân sững sốt một chút không tự chủ được dừng lại đập bàn phím động tác hắn đung nhiên phát hiện người khác mắt bên trong dương tử vinh hảo giống như cùng chính mình phía trước tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau hứa chân phía trước cầm dương tử vinh kịch bản đứng tại dương tử vinh góc độ đi trải qua các loại sự tình cảm giác địch sau điều tra là một cái như giống trên băng mỏng cực kỳ nguy hiểm hành vi ở trong lòng thượng thừa nhận cực lớn áp lực nhưng mà dương tử vinh không là chính mình hắn sáng sủa không là giả vờ hắn như quen thuộc cũng không là giả vờ hắn tại uy hổ sân thượng ngụy trang chỉ là chính mình thân phận mà không bao gồm tính cách chân chính dương tử vinh chỉ sợ xa so với chính mình muốn thoải mái hắn đem lạp khép lại hơi hơi nhũ mẩy Nháy mắt Minh Tượng khởi mới mới vừa ở đầu góc bên trong tưởng tượng Dương Tử Vinh, cùng với chính mình hôm nay ban ngày tại Sở Tiêu studio bên trong biểu diễn. Hai đêm so sánh chi hạ, Hứa Chân cơ hội là nháy mắt bên trong liền rõ ràng, chính mình vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào. Quá bưng. Làm Bộ, vừa thấy liền là tại diễn kịch. Hứa Chân cảm giác, chính mình phía trước diễn căn bản cũng không là Dương Tử Vinh, mà là thân ở Dương Tử Vinh này loại hoàn cảnh chính mình. Chắc lần này hiện, làm Hứa Chân không tự chủ được thấm suất mồ hôi tới. Diễn viên cùng người xem thị giác là không giống nhau. Người xem thường thường có thể nói chúng tim đen xem ra một đoạn biểu diễn vấn đề, mà diễn viên bản nhân lại phát hiện không được. Cái này là cái gọi là tư duy điểm mù. Nay 2 năm, Hứa Chân làm qua ban giám khảo, làm qua diễn kỹ chỉ đạo, làm qua phó đạo diễn, tay đem tay dạy qua rất nhiều bằng hữu diễn kịch, đối với biểu diễn thẩm mỹ cùng phán đoán đề cao không chỉ một bậc. Nhưng này loại thẩm mỹ đề cao lại không có thể hữu hiệu phản hồi đến chính mình trên người tới. Hiện tại, Hứa Chân nhảy ra dương tử vinh này cái thân phận, đứng tại xem khách thị giác lại đi trở về xem chính mình biểu diễn, ngáy mắt bên trong liền phát hiện vô số vấn đề. Này cái phát hiện đã làm hắn xấu hổ vô cùng, lại để cho hắn hưng phấn và phần. Ngày ra tới. Đối, ngày ra tới. Nhảy ra diễn viên thân phận, nhảy ra Dương Tử Vinh này cái nhân vật, đứng tại người xem thị giác đi xem kỹ biểu diễn, chính mình dạy chính mình diễn kịch. Lương Vũ triết lão sư này điều đề nghị, đây quả thực có thể nói là thần lai chi bút. Tại hiểu ra này một điểm sau, bước chân cũng không vội mà chỉnh lý nhân vật tiểu chuyện, mà là từ ghế bên trên nhảy dựng lên, kích động đến tại gian phòng bên trong trực truyện vòng tròn. Này loại tìm được vấn đề, sắp thu hoạch tiến bộ vui vẻ, quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ông ong. Liên tại lúc này, điện thoại đống nhiên vang lên một chút. Hứa chăn vô cùng cao hứng cầm lên vừa thấy, chỉ thấy, Tống Úc vừa mới cấp chính mình phát tới một trường hình ảnh, trên hình ảnh là một cái cao cỡ nửa người đại tuyết nhân, mang theo một đỉnh quạng ma mũ, còn dùng hòn đá nhỏ cùng nhanh cây làm ngũ quan. Tống Úc tại dưới hình ảnh mặt phối văn nói, ha ha ha ha ha kinh thành liền hạ ba ngày tuyết. Càng ngày càng đại. Một chân dẫm vào đi không qua mu bàn chân. Như vậy đại tuyết nếu là nhân công tạo, xài hết bao nhiêu tiền A hứa chân vừa rồi hưng phấn trong lòng tiểu hỏa miêu như là vào đầu bị dội một chậu lênh tuyết, nháy mắt bên trong liền diện. hắn trầm mặc nửa ngày, một mặt đờ đẫn đánh chữ hỏi nói, đây là tại chỗ nào a? ngươi dọn nhà. một lát sau, tống úc trả lời, ngọa tào ngươi đều không quan tâm ngươi huynh đệ động thái, ta mua nhà, ngươi đều không xem ta vòng bằng hưu bên trong phát ảnh chủ. hứa chăn, 6. a, tay thiếu như ta, vì cái gì muốn hỏi này loại vấn đề, tống úc này cái thiện cận gia hỏa, có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi, ngươi vì cái gì không đầu tư? Vì cái gì không nhập cổ phần một chút công ty mới kịch. Quay đầu liền có thể cầm tới chí ít gấp 5 trở lên chia hoa hồng được không? Trát Tâm Hai liên kích đem hứa chăn lại một lần nữa chắt trở về ghế sofa bên trên, hắn hữu khí vô lực nâng điện thoại, than thở cùng Tống Úc nói chuyện phiếm khởi chí lấy Uy Hổ Sơn Sở Tựu Di O này một bên một ít thú sự. Cuối cùng, hắn do dự một chút, nhìn không được hỏi nói, Tống sư Minh, ngươi có hay không có cảm thấy, ta diễn kịch thời điểm thường xuyên có loại bưng cảm giác, phóng không quá mở. Hắn này cái vấn đề hỏi một chút xuất gẩu, Tống Úc lập tức cấp hắn quăng lại đây một chuỗi dài cuồng tiểu biểu tình. Ha ha ha ha ha, ngươi hôm nay mới biết? Tống Úc đánh chữ nói, ngươi nào chỉ là diễn kịch bưng, ngươi làm gì để bưng? Ngươi liền là cái đoan người. Hứa Chân, vì sao kêu đoan người? Sư huynh ta nói đứng đắn đâu, ngươi có thể hay không hảo hảo trả lời? Nửa ngày, Tống Úc trả lời, ngươi cùng ta nhận biết hơn 5 năm, diễn 3 lần huynh đệ, ngươi cho tới bây giờ còn quản ta gọi sư huynh, ngươi không cảm thấy chính mình đầu gốc có bao sao? Hứa Chân xem hắn này cái trả lời, nao nao. Cẩn thận suy tư một chút, tự hồ, hảo giống như chính mình xác thực không có nghiêm túc xem kỹ qua chính mình làm người xử thế phương thức. nay loại chi tiết nơi xa cách cảm giác không chỉ có cùng dương tử vinh khác biệt rất lớn, hơn nữa tại biểu diễn bên trong cùng với sinh hoạt hàng ngày bên trong đều tạo thành nhất định chứng ngại. như vậy giữa bằng hữu bình thường đối thoại hẳn là lạ như thế nào đâu. hứa trăn suy nghĩ nháy mắt bên trong, sau đó cấp tốc tại điện thoại thượng đánh xuống một hàng chữ viết, trừ huynh đệ, ta còn diễn qua ngươi thân ái phụ thân, cự đạo tỷ hữu. tối gũ. ngày thứ hai, hứa trăn tại luyện công buổi sáng lúc sau. Sớm đi tới chỗ tập hợp, đi theo kịch tổ đám người một đạo trước vãng chân chính Lâm Hải Tuyết Nguyên. Tuyết vương này một bên Tuyết Quý đại khái có thể vẫn luôn kéo dài đến sang 5 tháng 4 tà hưu, nhưng theo tháng 3 bắt đầu, tuyết động liền không giống phía trước như vậy xinh đẹp, bởi vậy kịch tổ lựa chọn trước tiên quay chụp bên ngoài ống kính. Núi lên xe ngựa khó đi, đám người theo trên xe bất xuống tới lúc sau, còn phải đi bộ một đoạn đường mới có thể đến chính thức lấy cảnh. Một đoàn người đầu bên trên mang theo mũ, trên người mặc nặng nề chống lạnh quần áo, chụp trưởng thành đội, tại địa phương dẫn đường dẫn rất hạ, một bước chịu một bước tại Tuyết Nguyên thượng chậm chậm tiến lên. Đạo thật có loại mặc lâm hải, vượt tuyết nguyên siêu nhiên hứng thú. Hứa Trăn cùng Lâm Hiểu ba chờ người còn tốt, khinh trang thượng trận, dám lên tuyết động còn rất có vui thú. Điểm chết người nhất là chủ ảnh tổ, đạo cụ tổ những công việc kia nhân viên nhóm, tay bên trên sách theo đồ vật, còn phải tại đất tuyết thượng đi, này sẽ rất khó chịu. Một chút mất tập trung, kịch tổ thợ quay phim dưới chân trượt đi, suýt nữa theo một cái sườn đất thượng trượt xuống đi. Hứa Trăn cùng khác một cái hắn bên cạnh người lập tức xông về phía trước, một người một bên đem hắn níu lại, này mới khiến này người tránh thoát một tiếp. Triệu ca, này cái ta cầm đi. Hứa Trân theo cái kia thợ quay phim tay bên trong tiếp nhận trang thiết bị cái dương, cười nói, ta trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Ha ha ha. Hắn này lời nói vừa ra, Chung Quanh lập tức vang lên một trận tiếng cười. Hứa Trân trẻ tuổi ngược lại là thật trẻ trung, nhưng khỏe mạnh cường tráng cái này từ nhưng là hoàn toàn chưa nói tới. Hắn phía trước ngược lại là hỏi qua từ đạo, diễn Dương Tử Vinh này cái nhân vật có hay không cần hắn đi tăng cơ tập thể dục, kết quả bị từ đạo quả quyết phủ định. căn cứ lưu lại hình ảnh tư liệu, chân chính Dương Tử Vinh vốn dĩ liền là cái người cao gầy, căn bản không là cái trắng hán. Không chỉ có hứa trang bị cấm chỉ tập thể dục tăng cơ, thậm chí liền kịch tổ mặt khác mấy vị chủ yếu diễn viên cũng bị đạo diễn yêu cầu giảm béo. Cái kia niên đại lương thực nghiêm trọng thiếu, lại là xử lý tiêu phỉ này loại lao tâm lao lực công tác, chiến sĩ nhóm mỗi ngày ăn không no, nào có trắng. Kết quả là, Lâm Hiểu Ba liền như vậy khóc gan hơn nửa tháng giảm son bữa ăn, vào tổ thời điểm, cả khuôn mặt mắt trần có thể thấy gầy đi trông thấy. Bất quá, toàn viên giảm béo ngược lại là có một tông chỗ tốt, kia liền là Tại kịch tổ linh cương hộp thời điểm, rõ ràng là tại ác liệt hoàn cảnh hạ làm được một lời khó nói hết đồ ăn diễn viên nhóm lại không ai không vui một đám ăn đến tạc hương từ kẻ cầm đầu văn chỉ nhìn đại gia lang thôn hổ ết đi ăn cơm chẳng diện vui mừng đối kịch vụ nói quay đầu cùng bếp sau các đại sư phụ nói chất béo còn có thể lại ít một chút cơm ăn quá ngon bọn họ ăn như vậy nhiều cũng đừng ăn béo trở xuống bộ phận còn không có viết xong xin sau lại nhìn cùng ngay buổi tối hứa chân không có lại đến phiên chính mình phần diễn hắn cứ như vậy ngồi tại tràng một bên chiếc tiệt ghế dựa thượng ngẫu nhiên quan sát một chút chung quanh mặt khác diễn viên biểu diễn thời gian còn lại thì cúi đầu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 hứa chân làm qua ban giám khảo, làm qua diễn kỹ chỉ đạo, làm qua phó đạo diễn, tay đem tay dạy qua rất nhiều bằng hữu diễn kịch, đối với biểu diễn thẩm mỹ cùng phán đoán đề cao không chỉ một bậc. chương 513, trăm mười hí trung hí trung hí chương năm trăm mười hí trung hí trung hí chương 513, trăm hí trong hí trong hí. Hí, hí, hí tối hôm đó, chi lấy uy hồ sơn kỳ tổ tại đất tuyết bên trên lâm thời xây dựng sở tiệu đi ô bên trong một đám mặc phá áo đông buộc lên cũ tạm rẻ trẻ tuổi diễn viên chính vây quanh tại một trương bàn dài bên cạnh vô cùng náo nhiệt nhóm lửa nấu cơm trong đó bị đám người vây vào giữa cầm dao phay chặt đồ ăn, là một cái hơn 20 tuổi, mặt mày khí khái hào hùng trẻ tuổi người, chính là từ hứa chân vai diễn dương tử vinh. đêm tối chi gian phá tàu trận, chủ công không thấy đã bình minh. triệu vân nếu chịu trách nhiệm, lên trời xuống đất đi tìm. hắn một bên thái thịt, một bên hát hí khúc, hát chính là kinh kịch trường phản pha bên trong triệu vân xứng đoạn. hứa chân thanh âm cao mà rộng, dày mà hùng, thỉnh thoảng có tiếng nổ, phối hợp hắn anh tư bừng bừng phân chấn thần sắc, làm người nghe được kia gọi một cái cảm xúc bành trướng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. hảo, hát thật tốt. lại đến một đoạn nghe người chung quanh tiếng khen, hứa chăn vai diễn Dương Tử Vinh cười ha ha một tiếng, vô ý thức dừng lại chặt đồ an động tác, nâng giao phay tiếp tục hát nói, tự cổ anh hùng có huyết tính, há có thể sợ chết cùng ham sống. hắn hát hát, lông mày một lập, sống lưng thẳng tắp, toàn bộ người khí thế đột nhiên cất cao, tại thất phía trước hai mắt lấp lánh tới cái biểu diễn. Này một đoạn vẫn như cũ ra tự trường phản pha, đồng dạng là triệu vân xướng đoạn. người ở chung quanh nghe đến lúc này, cười phối hợp khởi hả tới, tiêu loạn tiêu lên, đi không được. Dương Tử Vinh ánh mắt trầm ngưng, hiên ngang lấm liệt tiếp tục hát nói, nay đi tìm vô tung ảnh. Uổng tại thiên địa đi đoạn đường. Người chung quanh tiếp tục phối hợp kêu lên, đi không được. Một phòng trẻ tuổi người liền như vậy một bên nấu cơm, một bên hát hí khúc, nghe diễn, nhà gỗ nhỏ bên trong vô cùng náo nhiệt, không, khí nhiệt liệt phi thường. Trang một bên, Từ Văn Quang đạo diễn xem ống kính bên trong hình ảnh, hơi hơi câu lên khóe miệng. Rất tốt, trạng thái phi thường động. So với chính mình dự đoán bên trong còn phải tốt hơn nhiều. Từ đạo phía trước lực bài trúng nghị, lớn mật bắt đầu dùng hứa chăn tới biểu diễn Dương Tử Vinh, cũng là gánh chịu nhất định áp lực. Dù sao Này là một cái cho tới bây giờ không có tại điện ảnh bên trong chọn qua đòn rồng trẻ tuổi người, lần đầu tiên diễn chính liền là chí lấy uy hổ sơn này loại hồng thiên cự chế, cuối cùng hiệu quả như thế nào, có thể hay không chọn lên tới, yêu cầu đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Từ Văn Quang không yêu cầu xa vậy hứa chăn có thể diễn thật tốt, chỉ bất quá, này hài tử trên người có cố khó được cơ linh sức lực, vừa lúc vào hắn mắt. Kết quả không nghĩ đến, hứa chăn thế mà vượt qua từ Văn Quang mong muốn, cấp hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Gần nhất này đoạn thời gian, hứa chăn tựa hồ là bỗng nhiên ngộ đến cái gì. Lặng yên không một tiếng động xóa đi trên người còn xuất lại biểu diễn dấu vết, toàn bộ người trạng thái mắt Trần có thể thấy lòng xuống tới. Mà này loại lòng cảm giác, kỳ thật liền là nhất lưu biểu diễn cùng tình xảo biểu diễn bản chất khác nhau chí nhất. Chân chính đỉnh cấp biểu diễn, muốn đi diễn bình hóa, đi dịu đục dấu vết, nhìn qua như là thuần xuất tự nhiên, nhưng lại có thể thỏa mãn người xem thẩm mỹ nhu cầu. Này cái đạo lý rất nhiều người đều nghe qua, nhưng chưa hẳn có thể hiểu. Biết làm một chuyện, có thể làm được lại là một chuyện khác. Mà hiện giờ nửa chăn, vừa lúc liền đứng tại này phiến đại môn biên bên trên, đã đẩy ra khe hở thấy được một tia vi quang. Lúc này, studio bên trong biểu diễn còn tại tiếp tục. Thất phía trước, Dương Tử Vinh chính cùng Chiến Hữu nhóm hát hí khúc hát đến quên cả trời đất, chỉ chốc lát sau, Lâm Hiểu Ba vai diễn thiếu kiếm Ba vừa vặn đi tới cửa bên ngoài, nhìn phòng bên trong này phó hội liên hoan đồng dạng ầm ĩ chẳng Diện, hơi hơi nhíu mày. "Này Dương Tử Vinh rốt cuộc là cái cái gì địa vị?" Thiếu kiếm Ba hơi có chút hoài nghi xem bị Chiến Hữu nhóm như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Dương Tử Vinh, thấp giọng nói, "Này diễn xuất, nào giống là đồng chí của chúng ta, cũng là cái thổ phỉ." Mà lúc này đám người bên trong Dương Tử Vinh thì đã hát xong diễn, sửa hát cảm giác tiết tấu càng cường bắc Dương quân quân ca. Tam quốc chiến tướng dũng, thủ thôi triệu tử long, trường phản pha phía trước xính anh hùng, chiến lui ngàn viên đem, giết lùi trăm vạn binh, ôm ấp ba đầu quá bình. Thiếu kiếm ba cao mày nhìn về một bên cảnh vệ viên cao 3. nhưng mà lại thấy cao 3 lúc này chính ôm xuống cán, không tự chủ được đi theo Dương Tử Vinh hát hí khúc tiết tấu gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ nghe ca nhạc nghe tới đầu bộ dáng. Thiếu kiếm ba một mặt không nói dương đầu lên muốn, một lát sau, nay chàng nấu cơm diễn tru xong đạo diễn Từ Văn Quang vì này trận diễn đeo rừng, vừa mới biểu diễn kỳ thật đã cơ bản đạt tới từ đạo yêu cầu. Bất quá vì kế tiếp rèn luyện, hắn còn là đơn giản chỉ ra mấy chỗ vấn đề, nhu cầu đã tốt muốn tốt hơn. Hiểu ba, ngươi này cái đi vào thời cơ hơi chút lại theo sát một điểm. Khi nghe đến phòng bên trong lần thứ hai gọi đi không được thời điểm đi vào. Hiểu ba, chú ý biểu tình, không muốn diễn ghét bỏ, muốn diễn hoài nghi, bị Dương Tử Vinh cấp đi danh tiếng cảm giác muốn người xem phẩm ra tới, không thể từ ngươi biểu diễn tới. Hiểu ba, khuôn mặt hơi biểu tình quá nhiều, lũ lót một điểm, xem giống như mặt thần kinh mặt mất cân đối mấy cái diễn chụp được tới, Lâm Hiểu Ba lặp đi lặp lại bị sửa chữa sai, mà hứa chân bên kia cơ hồ hoàn toàn không có bị đề cập, cho dù nói đến cũng là làm người phối hợp hắn hành động. Sở Tiêu đi ôm một bên, Phó đạo diễn cười ha ha mà nhìn trước mắt này một màn, nhỏ giọng cùng bên cạnh kịch vụ thầm nói, ha ha ha, không có so sánh liền không có thương tổn à? Hiểu Ba vốn dĩ cũng coi là đỉnh biết diễn kịch, cùng hứa chân cùng nhau khung, trên lệch cũng quá rõ ràng. Nói, Phó đạo diễn buốt ve chính mình xong cầm bên trên gốc dâu cầm, vụng trộm liếc qua bên cạnh Từ Đạo, nói, cũng liền lời kịch vẫn được. Dù sao cũng là xuất thân chính quy, nội tình còn là dày. Kịch vụ cười phụ hòa nói, Lâm Hiểu Ba làm gì cũng là đông bắc người, lời kịch phương diện khẳng định là có ưu thế. Hai người chính chít chít thủ cục trò chuyện, một bên Từ Văn Quang nghe được này một bên đối thoại, lườm hai người liếc mắt một cái, nói, hai người các ngươi cảm thấy hắn lời kịch hảo. Phó đạo diễn nghe vậy ngẩn ngơ, nói, này cái, như vậy nửa ngày, quang thấy ngài vốn nắn hắn biểu diễn, không thấy vốn nắn lời kịch a. Từ Văn Quang nói, không phải là bởi vì hắn lời kịch hành, là bởi vì biểu diễn còn có thể, có thể sử dụng, lời kịch phế vật. Ta định cho hắn dùng phối âm. Phó đạo diễn hắn sững sờ hơn nửa ngày mới nói: "Này cái, Từ đạo." Phó đạo diễn do dự tìm từ nói: "Không cấp cứu một chút sao? Các thưởng lớn hạng đều không cho phép sử dụng phối âm tham bình a." Từ Văn Quang một mặt bình tĩnh chộp lấy tay, nói: "Chỉ là không cho phép hắn tham bình, lại không là không cho phép điện ảnh tham bình." Hắn có cái gì khen ngợi? Phó đạo diễn: "Được thôi, ngài nói đúng." Nhưng Nguyễn Lâm Hiểu Ba không nghe thấy này phiên lời nói bốn. Lâm Hiểu Ba có hay không nghe thấy nải đoạn đối thoại, Từ Văn Quang khẳng định là không quan tâm. Hắn không có khinh bị Lâm Hiểu Ba ý tứ, nếu không cũng sẽ không dùng hắn. Chỉ bất quá, theo Từ Đạo, Hứa Chân tiêu chuẩn là hợp cách biểu diễn, đem tiêu chuẩn cơ bản tuyên được kéo tại nơi này, kia Lâm Hiểu Ba tất nhiên không hợp cách. Không như nói, dùng phối âm là tại bảo vệ Lâm Hiểu Ba, để tránh hai người chi gian đối thủ diễn tỏ ra quá khó nhìn. Vào tổ lúc sau, trước tiên quay chụp đều là không khó khăn lắm ngày thường phân diễn, không có cái gì trọng đầu hí. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Chân không ngừng dùng khách quan thị giác xem kỹ chính mình biểu diễn, tra tìm không đủ, cẩn thậnốn nắng, chỉ cảm thấy như cá gặp nước, trạng thái dần vào giai cảnh Đối kê tiếp biểu diễn càng ngày càng có lòng tin. Một tuần sau, tới gần năm mới, Hứa Trân chính tại tràng một bên chuẩn bị cùng ngày quay trụ nhiệm vụ, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một cái thân ảnh xa lạ. Này người đứng tại tràng một bên, chính cười cũng từ Văn Quang Đạo diễn cùng với Chi Lê Vi Hồ Sơn nhà sản xuất nói chuyện hiếm. Bởi vì cách quá xa, lại lương hướng về phía chính mình, Hứa Trân chỉ có thể nhìn ra này là cái trung đẳng vóc người nam nhân, nhìn không rõ này người tướng mạo. Nhưng thấy từ đạo cùng nhà sản xuất mặt bên trên tươi cười, nghĩ đến Đại Khái hẳn không phải là bình thường người qua đường. Một lát sau, Sở một bên. Dựa vào quay chụp khoảng cách, từ đạo cùng nhà sản xuất đem cái kia xa lạ người đưa vào trảng một bên lâm thời xây dựng nghỉ ngơi phòng bên trong. Này cái xa lạ người cởi bên ngoài áo lông, lấy xuống mũ cùng khẩu trang, lộ ra một trường không quá anh tuấn, nhưng góc cạnh phân minh, rất có đặc điểm khuôn mặt tới. Này người tên là Hạ Tiểu Quân, năm nay 39 tuổi, là một vị tay cầm trong ngoài nước nhiều hạng thưởng lớn quốc tế ảnh đế. Luận đến nhi khí, Hạ Tiểu Quân so với hứa chăn tới đại khái là thuốc ngựa không kịp, nhưng nếu bàn về tại giới điện ảnh thành kỷ, hứa chăn nhưng là hoàn toàn không, có cách nào cùng người ta đánh đồng. Ha ha ha. Nguyên Lai, like, từ đạo phía trước còn mời qua Tiểu Quân tới tham diễn trí lấy uy hổ sân a. Ngồi nơi phòng bên trong, nhà sản xuất Du Đông Huy ngồi tại ghế sofa bên trên, cười cùng Hạ Tiểu Quân bắt chuyện nói, ta đây còn thật không biết, như thế nào sau có tới hay không. Hạ Tiểu Quân đẩy mặt tay này, này nói, thật là có lỗi với, trách ta trách ta. Ban đầu là rất nghĩ đến, sau tới vừa vận đổi kịp có một trận quan trọng thể dục thi đấu sự tình, mời ta đi làm trượt tuyết thi đấu sự tình giải thích khách quý. Ta tìm nghĩ, quốc nội hảo diễn viên như vậy nhiều, nhưng là sẽ trợtuyết diễn viên chỉ sợ cũng chỉ có ta một cái chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt ha ha ha. Mấy người nói liền cười lên tới, không khí thoải mái mà Hàn Huyên chút lẫn nhau gần đầy tình hình. Một phen Hàn Huyên lúc sau, đối thoại dần dần đi hướng chính đề. Từ Văn Quang làm trợ lý mang tới một phần văn kiện, đối Hạ Tiểu Quân nói, phía trước ngươi nói ngươi có nửa tháng tả hưu thời gian có thể lại đây, làm ta cấp ngươi lưu cái diễn viên của chúng, ta cấp ngươi lưu lại. Nhìn xem được hay không? Hạ Tiểu Quân theo Từ Đạo tay bên trong tiếp nhận văn kiện, lật ra vừa thấy, đưa tay tao tao sau gáy, nói, Từ Đạo, này, lưu lại ma tử. Nói, hắn ngẩng đầu lên, Có chút hơi khó nói, này là Uy Hổ Sơn tám đại kim cương bên trong thứ nhất đại kim cương a, này, không thể tính diễn viên quần chúng đi." Từ Văn Quân nói, nghe lợi hại thôi, kỳ thật tổng cộng không mấy trận diễn. "Thuận lợi, 10 ngày tả hữu liền có thể chụp xong, ta trước chụp ngươi ống kính, khẳng định không chậm trễ ngươi công việc bình thường." Hạ Tiểu Quân hơi do dự một chút, liền sảng khoái đáp ứng xuống, nói, "Hành, đều nghe từ đạo, ngài an bài, ta này liền chuẩn bị vào tổ, nhất định hào hào hoàn thành nhiệm vụ." Xế chiều hôm đó, Hạ Tiểu Quân tiến vào chiếm giữ trí lấy Uy Hổ Sơn cái tổ. Đáp ứng lời mời khách mời biểu diễn Lưu Đại Ma Tử một góc sự tình liền tại kịch tổ bên trong truyền ra. Tuy nói chỉ là không mấy màn ống kính khách mời, nhưng dù sao cũng là thanh danh lan xa ảnh đế, đám người đối này chuyện còn là đã kinh ngạc, lại tràn ngập hứng thú ngờ hậu. Hứa Chân đối này sự tình cũng không kinh ngạc. Hắn phía trước đã từng tham dự qua Dương Tử Vinh một góc cắt tình, Tiểu Phong thông qua tư nhân đường tắt giúp hắn tìm hiểu qua, biết được Hạ Tiểu Quân cũng tại người ứng cử tri liệt, chỉ bất quá không biết vì cái gì cuối cùng định chính mình. Hiện giờ mới biết được, hóa ra là nhân gia có khác công việc khác, cho nên mới chủ động đẩy này một bên. Tuy nói Hạ ảnh Đế thoái thác Dương Tử vinh, đi làm đại hội thể dục thể thao giải thích khách quý lựa chọn hứa Trân Lý giải không được, nhưng là tóm lại hay là phải cảm tạ đối phương chối từ thành toàn chính mình. Sáng sớm hôm sau, hứa Trân liền tiếp vào quay chủ kế hoạch thay đổi thông báo. Bởi vì Hạ Tiểu Quân thời gian tương đối khẩn, kịch tổ yêu cầu tập trung quay chủ hắn lên sân khấu ống kính. Hứa Trân cũng có một trận cùng Lưu Đại Ma tử đối thủ diễn, yêu cầu trước tiên quay chủ. Ma này trận diễn so với phía trước làm nóng người phần diễn tôi nói độ khó liền tương đối cao. Tòa sơn điêu thọ yến phía trước. Làm vì tám đại kim cương đứng đầu Lưu Đại Ma Tử bị vấp tại núi bên dưới, chậm chạp chưa về. Thang đến Thọ Hiến trước ba ngày, hắn mới cuối cùng vào một thân là tổn thương lên núi. Dương Dương Đắc ý cùng Hinh đệ nhóm khoe khoang, nói chính mình tại núi bên dưới gặp được một cố cự quân, mặc dù chết mấy tên thủ hạ, nhưng tóm lại còn là thành công đem này bắt lấy. Lưu Đại Ma Tử uống rượu, ăn thịt, sinh động như thật miêu tả chính mình một trận đánh được bao nhiêu xinh đẹp, làm thịt nhiều ít cái người. Mà hứa chăn vai diễn Dương Tử Vinh làm vì nội ứng, nghe chính mình chiến hữu nhóm chết vì tai nạn, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ hưng thú bừng bừng bộ dáng tới. Không thể để cho người nhìn ra sơ hở. Này cái nội tâm bi thống, mặt ngoài hưng phấn như thế nào nắm chắc, quả thực có chút gian nan. Huống chi, Lưu Đại Ma tử vai diễn người là Hạ Tiểu Quân. Như thế nào tiếp được ảnh đế diễn, tại đối phương phối hợp xuống, đem người xem cảm xúc nhất điểm điểm thăng cao, đối với hứa chăn tới nói đã là cái khiêu chiến, lại là cái tuyệt hảo cơ hội rèn luyện vốn. Ngày 30 tháng 12 này ngày, Hạ Tiểu Quân chính thức vào tổ. Lưu Đại Ma tử phần diễn sắp khai mạc. Cùng ngày buổi sáng, liên tại diễn viên nhóm chính tại sở tiệu đi bên trong đối diễn thời điểm, chí lấy huy hổ sơn nhà sản xuất du đông huy nhìn sở tiểu điếu bên trong hạ tiểu quân chờ người một mặt oán trách thấp giọng nói từ đạo ngươi như thế nào không đề cập với ta hạ tiểu quân sự tình ta lúc trước nếu là biết hắn có này cái mục đích ngài ép lôi kéo cũng hẳn là đem hắn kéo vào tổ tới a từ văn quang thanh em bình thản nói như thế nào hứa chăn không tốt sao du đông huy nói không phải nói tiểu hứa không tốt nhưng là mọi thứ luôn có cái tương đối a tiểu hứa quá tuổi trẻ cho tới bây giờ không có ở điện ảnh bên trong chọn qua đòn dông nào có ảnh đế tới đến ổn thỏa hơn nữa hứa trăn lúc trước minh nói rõ cái gì nhân vật đều nguyện ý diễn ngươi cũng có thể làm hắn diễn thiếu kiếm ba sao ha ha nghe được này phiên lời nói từ văn quang cười khẽ hai tiếng ngươi bình thường tại sở tiêu diêu Đi thời điểm ít không như thế nào xem qua quay chụp tình huống nói hắn rơi lên cái cẩm ra hiệu sở tiêu diêu phương hướng nói nhìn hảo a ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng dương tử vinh này cái nhân vật hứa trăn tuyệt đối so hạ tiểu quân càng thích hợp du đông huy quay đầu nhìn sở tiêu diêu bên trong thấy hạ tiểu quân lúc này đã vẽ xong lưu đại ma tử trăn dùng nâng kịch bản Chính diện dung dự tận cùng hứa chăn đối với diễn, mà hứa chăn thì tỏ ra nhẹ nhõm bình tĩnh nhiều lắm. Du Đông Huy khẽ nhướn mày, thấp giọng nói, "Như thế nào, từ đạo yêu thích này loại nhẹ nhõm biểu diễn phương pháp?" Từ Văn Quang dơ lên tay bên trong giữ ấm ly, nhàn nhạt nhấp một miếng, nói, "Không là. ta ngại hạ tiểu quân xấu xí." Du Đông Huy. Chương 514, hóa hạ thức anh hùng. Chương 514, hóa hạ thức anh hùng. Chương 514, hóa hạ thức anh hùng. Trang một bên, Từ Văn Quang trào phúng xong hạ tiểu quân, xem nhà sản xuất một mặt ngốc trợn biểu tình, cười ha ha, nói chỉ đùa một chút. Dương Tử Vinh là anh hùng, lại không là thần tượng, muốn cái gì nhan giá trị. Nhà sản xuất. Ta tin ngươi cái rùa rùa. Ngươi này tao lão đầu tử hư tích thực. Từ Văn Quang không để ý tới nhà sản xuất xem thường ánh mắt, chỉ bình tĩnh nhìn cách đó không xa đối diện trang cảnh, thản nhiên nói, "Trẻ tuổi người hảo a, liền cùng một khối ngọc thô tựa như, mặc cho ngươi tạo hình." Không giống có chút tuổi tác lớn diễn viên, chính mình ý nghĩ quá nhiều, biểu diễn phong cách cũng đã định hình, nhảy không ra cái kia thoải mái dễ chịu vòng tới, diễn ai cũng là chính mình. Nói, hắn ung dung nhấp một miếng nước trà, nói Ta nghĩ muốn Dương Tử Vinh, không là cái kia đứng tại Thần Đàn bên trên, Đỉnh Thiên lập Địa Anh Hùng, mà là một cái cùng Lão Bách Tính đứng chung một chỗ, có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười trẻ tuổi người. Hứa Trân rất tốt, ta lúc trước sở dĩ chọn hắn, đồ liền là hắn này phần tính dẻo. Từ Văn Quang quay đầu nhìn hướng một bên nhà sản xuất, cười nói, nhìn xem này đoạn diễn đi, sẽ không để cho người thất vọng. Hiện tại Hứa Trân đã sớm không là người trước kia TV bên trên xem đến bộ dáng. Nhà sản xuất nghe được này phiên lời nói, trâm mặc đường ẻ, vô ý thức tránh đi từ đạo ánh mắt nếu không là lúc trước hứa trăn thử diễn thời điểm ta liền tại hiện trường, kém chút liền tin người ta. rõ ràng khi đó người nói chọn hứa trăn là bởi vì hắn trên người có cố khó được cơ linh sức lực, đánh diễn lại xinh đẹp, phù hợp dương tử vinh chi dung song toàn đặc biệt tính chất, như thế nào hiện tại? tính, ngài nói cái gì đều đối, ta sửa ta đầu góc còn không được sao? cùng lúc đó tại sở tiểu đi ôm một bên khác một cái phương hướng, kịch tổ mặt khác diễn viên nhóm cũng hơn nửa đều tại nhìn chăm chú hứa trăn cùng hạ tiểu quân đối diễn tình huống. này đó người chẳng chọc nghe nói. Hạ Tiểu Quân sở dĩ sẽ xuất hiện tại này bên trong, là bởi vì hắn đã từng nói với Tử Văn quang Quan Nghĩ Diễn Dương Tử Vinh. Cuối cùng lại bởi vì khác sự tình không đến thành, Hạ Tiểu Quân cảm giác thẹn với Tử đạo, cho nên mới dựa vào này mấy ngày nghỉ kỳ, chạy tới miễn phí khách mời một cái diễn viên quần chúng làm vì đền bù. Diễn viên nhóm biết được này cái tin tức sau, phản ứng các không nhất trí. Nhưng tổng thể tới nói, đều cảm giác Hạ ảnh Đế không tham nộ diễn này bộ điện ảnh thực đáng tiếc, đặc biệt là những cái đó không biết nói lương vũ chết tồn tại người. Một bộ phim bên trong có hay không có đã thành danh ảnh Đế, này chất lượng nhưng kém nhiều. Lâm Hiểu Ba lúc này chính ngồi tại lò bên cạnh suối ấm, cùng kịch tổ bên trong vai diễn tiểu xuyên tử tiểu diễn viên cùng nhau ăn nướng khoai lang. Hắn này mấy ngày cùng hứa chăn diễn đối thủ diễn, bị từ đầu đến chân ngược cái hiếp thái, vốn dĩ chính hoa lửa cháy. Lúc này nghe thấy chung quanh người đều tại nói, hảo đáng tiếc hạ tiểu quân không đến, hạ ảnh đế như thế nào không đến, đến diễn, không hiểu cảm giác cái eo lại cứng lên. Hắc, hứa chăn ngươi tiểu tử tại đại gia cảm nhận bên trong địa vị cũng không gì hơn cái này đi. Cùng ta so lên tới cũng không cái gì bản chất khác nhau. Lâm Hiểu Ba híp mắt nhìn cách đó không xa hứa chăn, chậc chậc thở dài đáng tiếc a đáng tiếc Dương Tử Vinh nếu là Hạ Tiểu Quân diễn nhưng thật tốt tại hắn bên cạnh 12 tuổi Tiểu Xuyên Tử tay bên trong phùng nướng khoai lang đi theo thủ thức điệu đạo đúng vậy à liền là nói à nếu là Hạ Tiểu Quân diễn Dương Tử Vinh nói không chừng chăn ca liền diễn thiếu kiếm ba Lâm Hiểu Ba hắn một mặt đờ đẫn nghiêng đầu lại có chút căm tức chừng Tiểu Xuyên Tử nói không là ngươi cái gì ý tứ a ta diễn không được thôi Tiểu Xuyên Tử nhún nhún vai nói ta ý tứ nói đến không là rất rõ ràng sao này một đau cắm Lâm Hiểu Ba tại chỗ chân mày liền lập lên tới xoát cánh tay quyển tụ tử kêu lên, hảo ngươi cai ăn cây táo rào cây sung tiểu xuyên tử, khoai lang cho không ngươi nướng, hai ngày nay bài tập cho không ngươi viết, tiểu xuyên tử lý trực khí tráng ăn khoai lang, thư thư nói, nhanh đừng để cập ngươi viết bài tập, cái gì ngoạn ý nhi, lao chút đều không đúng, ta đều tìm chân cà cho ta phê chữa, lâm hiểu ba, hảo tiểu tử, ngươi hành, ngươi lưu, xem ta về sau lại cho ngươi nướng khoai lang, ta theo họ ngươi, trang một bên này đó không đứng đắn đối thoại tự nhiên là không có lọt vào diễn viên nhóm lỗ hai bên trong, tư đạo cung nhà sản xuất làm nhảm song song liên để ly xuống, thản nhiên đi vào sở Tự Đô bên trong, bắt đầu chỉ đạo khởi diễn viên nhóm biểu diễn tới. một khi tiến vào công tác trả thái, Từ Văn Quang liền không còn là cái kia há mồm liền ra lão đầu tử, mà là biến thành lôi lệ phong hành quan chỉ huy, cực kỳ chuyên chú cùng diễn viên nhóm nhung cầu thông khởi các hạng chi tiết. hứa chân nghe được tương đương nghiêm túc, lĩnh hội đạo diễn ý đồ, đối chính mình biểu diễn làm ra thích hợp điều chỉnh. hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua chung quanh hoàn cảnh, tim đập hơi nhanh lên. nhìn một cái chính mình đứng bên người đều là ai? hợp tác diễn viên là Tọa Sơn Diêu Lương Vũ Chiết, Lưu Đại Ma Tử Hạ Tiểu Quân. Đạo diễn còn lại là Từ Văn Quang đạo diễn, hai vị ảnh đế, cộng thêm một vị kim bài đạo diễn, này nhưng thật là hiện thực bản cười nói co hờn nho, lui tới không bạch đinh. Hứa Trân bởi vì hương phấn mà hơi hơi run rẩy, chỉ phải dùng kịch bản tới cố gắng áp chế chính mình kích động tâm tình. Kế tiếp này đoạn diễn, Hứa Trân muốn trực diện Hạ Tiểu Quân tiền bối áp lực, nhưng hắn chẳng những không có khẩn trường, ngược lại trở mong không hiểu. Hạ Tiểu Quân cũng là trung hiếu tốt nghiệp, Hứa Trân tại thượng truyền hình điện ảnh dám thưởng khoa thời điểm, đã từng nhiều lần xem đến này vị học trưởng biểu diễn đoạn ngắn xuất hiện tại dạy học video giữa sống sờ sờ sách giáo khoa đứng ở chính mình trước mặt, cỡ nào khó được cơ hội. Hứa Trân tiến vào giới điện ảnh thời gian không dài, cùng ảnh đế cơ hội hợp tác thập phần có hạn. Trừ tại thập nguyệt vi thành bên trong đội vàng có quá vài lần duyên phận ảnh đế nhón, xâm nhập tiếp xúc qua, liền chỉ có lương vũ chiệt lão sư, tú xuân đao bên trong đại ca vương cầm bằng, cùng với vừa mới bằng thất cô cầm tới ảnh đế vòng nguyệt quế hào ca. Liên quan tới cái gì dạng người có thể cầm ảnh đế, hứa trân này mấy năm cũng từng suy nghĩ qua. Nếu như nói, hảo diễn viên tiêu chuẩn là có thể dùng biểu diễn đánh động nhân tâm, như vậy, theo hứa trân, ảnh đế tiêu chuẩn liền ở chỗ một cái thật trĩu, đem nhân vật diễn giống như chân nhân đồng dạng, này liền coi như là chân chính ưu tú biểu diễn. Cùng vị ảnh đế, Hạ Tiểu Quân cùng Lương Vũ chết biểu diễn phong cách lại khác biệt quá nhiều. Lương lão sư có thể tại ống kính phía trước song toàn bộ che đậy chính mình tính cách đặc thù, sống thành khác một cái người, mà Hạ Tiểu Quân thì sẽ đem nhân vật đặc thù nhu vào chính mình tính cách bên trong, mặc kệ là cái gì điện ảnh, cái gì nhân vật, đều cấp người một loại bản sắc biểu diễn ảo giác. Hai loại biểu diễn phong cách không thể nói tốt xấu, chỉ có thể nói, Lương lão sư không yêu cầu nhân vật cùng chính mình có bất luận cái gì giống nhau điểm. Hắn diễn đường tương đối mà nói càng rộng một ít. Nhưng mặc kệ là chiều rộng là hẹp, Hạ Tiểu Quân tiền bối đều không thể nghi ngờ là một vị danh phủ kỳ thực ảnh đế, là đáng giá trẻ tuổi diễn viên nhóm ngưỡng vọng một ngọn núi cao bốn. Một lát sau, trang một bên rèn luyện đã cơ bản hoàn thành. Tiểu Quân vừa mới này cái trạng thái liền rất tốt, bảo trì lại. Lúc này, Từ Văn Quang cầm kịch bản, nói, "Một hồi nhi hai trận diễn, ta tính toán một hơi chủ xong, làm cảm xúc gan khớp lên tới." Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Hứa Chân, nói, "Hiện tại có thể sao?" Hứa Chân nghiêm mặt nói, "Không có vấn đề." "Hảo." Từ Văn Quang hài lòng gật đầu, chợt phủi tay, quay đầu cất cao giọng nói, "Chú ý, một hồi nhi thứ 112 chàng cùng 113 chàng liên trụ, trung gian không ngừng." Diễn viên vào sân, các tổ kiểm tra lần cuối một chút thiết bị vận hành trạng thái, không có vấn đề lời nói, 3 phút đồng hồ sau khai mạc. Ra lệnh một tiếng, hiện trường toàn thể công tác nhân viên lập tức tiến vào khẩn trường quay trụ trạng thái, hai trận diễn dính đến diễn viên cũng đi tới các tự vị trí, chuẩn bị bắt đầu quay trụ. Hứa Chân cũng điều chỉnh tốt chính mình, toàn bộ người trạng thái mắt Trần có thể thấy lòng xuống tới. 3 phút đồng hồ sau, Theo một tiếng thanh thủy đánh bản thanh vang lên, cùng ngày trận thứ nhất diễn quay chụp chính thức bắt đầu. Nay trận diễn ở vào điện ảnh trung gian tiên sau vị trí, tòa sơn điêu 60 đại thọ sắp đến, bởi vì tám đại kim cương bên trong lão đại lưu đại ma tử tại bất khác, Dương Tử Vinh này cái lão cừu liền gánh vác chủ bị tọa yến sai sự. Thứ nhất cái ông kính, chính là uy hổ sơn bên trên mấy đại kim cương chính tập hợp một chỗ uống rượu, hứa chân vai diễn Dương Tử Vinh cũng tại này bên trong. Keng. Liên tại lúc này, một tiếng thồ lô đạp cửa thành vang lên, nhà gỗ cửa bị người theo cạnh ngoài đá văng, hàn phong vòng quanh hạt tuyết hô hô rớt vào phòng bên trong phòng bên trong mấy cái thổ phỉ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hạ tiểu quân vai diễn lao đại lưu đại ma tử theo phòng bên ngoài xâm nhập tay bên trong sách theo lưới lê mặt bên trên trèo màu đầu bên trên vai bên trên đầy là tuyết hắn này vừa có mặt chàng một bên không ít người liền cảm giác hai mắt tỏa sáng hạ tiểu quân mặt bên trên không có cái gì quá độ biểu tình nhưng âm tàn ánh mắt nổi bật gân xanh mặt bên trên giữ tợn cùng với thô lô dã man thì đứng một thân chi tiết phối hợp xuống tới không hiểu liền làm người cảm giác kẻ đến không thiện cái gọi là cọng tóc thượng đều là diễn kỹ thật không phải chỉ là nói xuông lão đại như thế nào này là bên trong một cái thổ phỉ liền vội vàng nên đón nhìn từ trên xuống dưới hắn hơi có vẻ bộ dáng chợt vật kinh ngạc nói hôm qua một đêm không nhìn thấy ngươi này là đánh chỗ nào trở về hạ tiểu quân vai diễn lưu đại ma tử cười lạnh hai tiếng mắt bên trong mang theo không che giấu được đắc ý túng cao răng tử nói khỏi phải đề lao tử hôm qua nửa đêm này nhưng gặp được gốc dạng hắn nói đem tay bên trong lưới lên ném một bên giùm trên người tuyết động đi đến bàn một bên rất quen cầm lên bình rượu tới cấp chính mình rót một chén rượu chưa từng ngược từng uống mấy ngụm lớn lúc này mới lau lau miệng nói, ca hôm qua tại hai đạo hà tử cầu chuyển cái bánh xe lớn, xe lửa, lao tử mang theo huynh đệ nhóm tại trên đường dây chôn hơn mấy chục cân lôi, bánh xe đặt chỗ ấy thoáng qua một cái, lúc ấy liền cấp tạc cầu bên trong đi. Ha ha ha ha, trung quanh mấy cái thổ phỉ nghe hắn giảng thuật, tùy theo cười lên tới, nói, hảo gia hỏa, nhìn cấp ngươi lợi hại, đặt bánh xe lớn, xe lửa, bên trên tìm được thứ gì tốt, lưu đại ma tử trừng hai mắt một cái, hùng hùng hổ hổ kêu lên, đồ tốt, ta danh hắn lệnh, cửa xe vừa mở ra, xuống tới một bang cọp quân, một nhân thủ bên trong một phen nói nhảm. "Su máy, đột đột đột nhất đốn phun, mấy ca hơi kém không bàn dao ở nơi đó." Hắn này lời nói vừa ra, phòng bên trong đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Hứa Chân Vai diễn dương tử vinh nguyên bản chỉ là vui tươi hớn hở uống rượu nghe chuyện xưa, mà lúc này, nghe được cộng quân hai chữ, hắn trong mắt đột nhiên co rụt lại, chính tại rót rượu tay nháy mắt bên trong liền dừng lại. Máy quay phim ống kính tại lúc này cấp hắn một màn đặc tả, nhưng mà, hắn này cái cứng ngắc chỉ xuất hiện nháy mắt bên trong, rất nhanh, hắn liền dùng kinh ngạc che giấu đi nguyên bản bộ rối, kêu lên, "Ta tích cái mũ, lao đại vậy ngươi thế nào chạy về tới?" Chạy Lưu Đại Ma Tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, nhìn xem chỗ này là ai địa bàn, ngươi lão đại ta có thể chạy sao? Nói chuyện lúc, hắn một chân dẫm tại ghế dài bên trên, trừng hai mắt một cái, đắc ý kêu lên, ta mang theo đám tiểu tể tử trực tiếp đem này mấy cái cộng quân cấp vây lên. Lưu Đại Ma Tử dò xét cái đầu, mắt bên trong mang theo một chút nghĩ mà sợ, trật trật cảm thán nói, ai u ta cùng ngươi nói, kia mấy cái thằng nghèo, lão mẹ nó hung ác, một đám thực có can đảm sông đi lên. Sau tới hết đạn, dứt khoát trực tiếp đua sinh tử, đao, cái nào có thể liều đến qua lão tử sao? Hán tay bên trên khoa tay múa chân, đem quá trình chiến đấu nói được sinh động như thật. Bàn một bên mấy cái thổ phỉ từng cái nô đầu ra tới, nghe được say xương ngon lành. Hứa Trân vai diễn Dương Tử Vinh lúc này cũng đi theo đám người một đạo dò xét quá mức, mặt bên trên mang theo gại đúng châu ngứa kinh ngạc cùng khâm phục. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn tay lại gắt gao móc cái bàn. Ngưu bàn tay bên trên gân xanh nổi bật, cơ hồ ngón tay giữa giáp móc vào đầu gỗ bên trong. Có cái hai mười mấy tuổi lăng đầu thành, mang cái tiểu nhãn kính, gây đến cùng tê dại can giống như. Lúc này, Lưu Đại Ma Tử giảng thuật còn tại tiếp tục. Hắn đưa tay tại mặt bên trên khoa tay một chút kính mắt, tiêu lên, thình lình hướng ta tới, soạt một đao cho ta phá cái lỗ hổng lớn. Ta danh hắn lệnh, lưu đại ma tử vỗ một cái bàn, tiêu lên, lao tử nhất thương đánh hắn đùi bên trên, tại chỗ liền cho ta quỷ. Ma ban một bên dương tử vinh nghe đến đó, mắt bên trong thần sắc lại lần nữa biến đổi, mặt bên trên cơ bắp co rúm, suýt nữa khống chế không nổi biểu tình. Hai mươi mấy tuổi, đeo kính, gây đến cùng ma côn đồng dạng, này miêu tả đến thanh thanh sợ sợ, chính là thiếu kiếm ba cảnh vệ viên, cao ba. Liên này còn xông đi lên đâu? Giờ này khắc này. Lưu Đại Ma Tử giảng thuật không ngừng, còn lại thổ phỉ cũng chính nghe được hăng say. Không ai lưu ý đến Dương Tử Vinh này cái chớp mắt là qua dị thường. Ta một đao đâm hắn bụng bên trên, cán đao nhất chuyện, trực tiếp cấp hắn chui cái lỗ máu. Nói chuyện lúc, Lưu Đại Ma Tử mắt bên trong vẻ hung ác càng ngày càng đậm. Nói, xứng sở tiểu tử va hoa, hoa thổ huyết, còn nâng báng súng nghi tạt ta. Ta nhấc chân liền cấp hắn đạp mặt đất bên trên. Tiểu tử cùng ta không phục. Hắn nói, nắm lên bàn bên trên một phen cắt thịt tiểu đao, chiếu vào đĩa bên trong thịt gà nhất đốn mấy đâm, cười gần nói, ta chiếu vào hắn sau lưng loảng xoảng băng liền đâm hơn mười mấy đao. Ngươi không mảnh sao? Ngươi lại cho ra mảnh nhất cái a. Nay tiểu nhãn kính bị ta cấp đâm nhà, ruột chạy đầy đất, lại đâm đều nên làm sủi cảo nhân bánh. Ha ha ha ha. Chúng thổ phỉ nghe hắn giảng thuật, thoải mái cười to, mừng rỡ ngựa tới ngựa lui. Ông kính lúc này nhắm ngay đám người bên trong Dương Tử Vinh. Chỉ thấy, hắn đi theo đám người một đạo, cười đến thoải mái mà đắc ý. Nhưng mà tại này tiếng cười bên trong, Dương Tử Vinh mắt bên trong nhưng dần dần nổi lên đỏ tươi tơ máu, toàn thân hơi hơi run rẩy, thần sắc bên trong mang theo trước giờ chưa từng có lạnh lùng hung quang. Lúc này hắn bên cạnh lao bắt nhìn ra dương tử vinh run rẩy, ha ha cười nói, ai u lao đại, nghẹn nói, nhanh nghẹn nói, nhìn nhìn cấp lao kiểu dọa, đều run. dương tử vinh quay đầu nhìn hắn một cái, không có làm bất luận cái gì tranh luận, chỉ cười một tiếng, vừa rồi căng cứng thần sắc đống nhiên buông lỏng xuống, lao đại, hắn ngửa đầu nhìn về lưu đại ma tử, ánh mắt bên trong mang theo vài phần treo tức, thanh âm thư giãn địa đạo, trong lúc này sủi cảo nhân bánh, ngươi thế nào không mang về tới túi sách đâu? ha ha ha, lưu đại ma tử giơ ngón tay cái lên, cười to nói, luận hung ác còn là lao kiểu hung ác. Nói chuyện lúc, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về Dương Tử Vinh, vừa định khen hai câu, nhưng mà liền tại hai người bốn mắt tương đối nháy mắt bên trong, hắn nhìn qua trước mắt này xong mang theo ý cười con mắt, lại sửng sốt một chút, không tự chủ được run lặc cập. Ông kính cấp này ánh mắt một cái là tả. Chỉ thấy, phiếm hồng gương mặt bên trên, này ánh mắt ốc mắt thơm thúy, hốc mắt thường đỏ, trong mắt bên trên mang theo thơm máu, trong mắt tại đối thượng Lưu Đại Ma tử kia một khắc đông nhiên hứng co rụt lại, phảng phất là tay bắn tiệt khóa chặt hắn con ngồi. Cả phòng tụ phỉ, lại không kịp nổi hắn nửa phần hú hét. Lưu Đại Ma tử ngẩn ngơ vô ý thức nuốt xuống một chút nước bọt, mới vừa muốn mở miệng, lại nghe ba một tiếng, Dương Tử Vinh đã hung hăng ngã rơi tay bên trên bát rượu. Tào đạt lương. Dương Tử Vinh cắn răng, hoán hận kêu lên. Mấy ca ngày ngày mang theo huynh đệ tại núi bên dưới đánh nhau, liền lao tử mỗi ngày tại núi bên trên làm thịt gà. Ha, ha ha ha ha ha ha. Này lời nói vừa ra, vừa mới nháy mắt bên trong không khí quỷ quái lập tức tan thành mây khói. đám người mồm năm miệng mời cười nói, nếu không thế nào nói gọi chăm gà ở đâu? Ai u, nhìn cấp lao kiểu hủy khuất. Tới tới tới, tiêu một cái, tiêu một cái. Ai nha lão cữu ngươi ngật yêu, ngươi xem ngươi mặt đỏ." Dương Tử Vinh cúi thấp đầu, đống nhiên cầm lên một bên bình rượu, ngửa đầu từ ngược, từ ngược từ ngược liền rót mấy ngụm lớn. Cái bình bên trong rượu tung tóe ra tới, tung tóe mặt bên trên, trên người bốn phía đều là. Một lát sau, hắn quẳng xuống bình rượu, thở hổn hển, kêu lên, "Mẹ nó đánh nhau không ta phận, rượu còn không cho ta uống quá nghiện." Nói chuyện lúc, Dương Tử Vinh tay vẫn tại hơi hơi run rẩy, không biết là rượu dịch còn là mặt khác chất lỏng, thuận hắn gương mặt, tí tách, tí tách không ngừng mà chảy xuống. Chương 515, tự cổ anh hùng có huyết tính. Chương 515 Tự cổ anh hùng có huyết tính. Chương 515, Tự cổ anh hùng có huyết tính. Một trận diễn chu xong, hiện trường công tác nhân viên nhóm lập tức dựa theo đạo diễn chỉ thị, bắt đầu thu thập thanh trượng, di chuyển thiết bị, diễn viên nhóm cũng dự vào này cái khoảng cách khẩn cấp bổ bộ trang, vì trận tiếp theo diễn quay chụp làm chuẩn bị. Bận rộn sờ tiêu đi studio yên lặng, chỉ có thể nghe thấy lách cách vật phẩm và chạm thanh, tới tới lui lui tiếng bước chân, cùng với một ít thấp giọng công tác giao lưu. Trang một bên, những cái đó chờ diễn, xem hí diễn viên nhóm không nói một lời, ai cũng không có đối này đoạn biểu diễn làm ra đánh giá, không khí hơi có vẻ áp lực. Vừa rồi nổi cái là ảnh đế a. Lúc này, một người trung niên nam nhân thanh âm bỗng nhiên theo đám người phía sau từ từ chuyển đến. Mấy cái cách gần đó diễn viên quay đầu lại, chỉ thấy, lời mới vừa nói là một cái đạo cụ tổ Hàn điện công. Này người dò xét cái đầu, một bên thu dọn đồ đạc, một bên liếc trộm Sở Tiểu Hứa phương hướng, thấp giọng nói, ta cũng giấu nhìn ra chỗ nào so Tiểu Hứa diễn hảo a. Hắn bên cạnh một cái đồng sự thấp giọng nói, ta Tiểu Hứa hảo giống như cũng là ảnh đế đi. Hắn diễn cái kia lang gia bạn ta cô nương rất thích xem. Lúc trước cái kia Hàn điện công lượng hắn một cái, cười nhạo nói: Lang ra bảng là phim truyền hình, đặt cái gì đến ảnh đây a? Suốt ngày Tịnh nói linh tinh. Cách đó không xa mấy cái diễn viên nghe được này phiên đối thoại, liếc nhau một cái, ai cũng không có nói chuyện. Chỉ nhìn vừa rồi này trận diễn, không riêng gì này hai cái đạo cụ sư phụ rất khó phân rõ Hạ Tiểu Quân cùng Hứa Chân Cao thấp, cho dù là bọn họ này đó chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng rất khó nói đến rõ ràng. Hạ Tiểu Quân này cố theo thực chất bên trong lộ ra tản nhẫn cùng Hứa Hãn, cùng với Hứa Chân tại bất ngờ nghe tin giữ lúc bi thống cùng ẩn nhẫn. Hai vị diễn viên biểu hiện đều đã vượt xa khỏi bọn họ thẩm mỹ trình độ. Tuy nói hứa chân là đã sớm chuẩn bị, tính trước kỹ càng, mà Hạ Tiểu Quân là hôm qua trời vừa mới vào tổ, thẳng đến khai mạc phía trước đều còn tại lưng lời kịch, như vậy tương đối khả năng không quá công bằng. Nhưng bất kể nói thế nào, hứa chân có thể trực diện Hạ Tiểu Quân mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây đều là một cái đáng giá tán thưởng sự tình. Nha Minh này vị trẻ tuổi vai nam chính biểu diễn tiêu chuẩn, khả năng xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn cao hơn nhiều bốn. Ha ha ha. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa, đạo diễn Tử Văn Quang ôm cánh tay mà đứng, nhẹ nhàng cười cười dùng tâm ra hiệu một chút sở tiêu đi ô phương hướng, đối một bên nhà sản xuất nói, như thế nào dạng, có phải rất ngạc nhiên hay không. Nhà sản xuất không có nói chuyện. Hắn nhìn chính tại chiếc điệt ghế dựa bên trên bổ trang hứa chăn, thần sát thoáng có chút sửng sở. Thật thực là thực kinh ngạc. Hứa chăn tại vừa mới này đoạn diễn bên trong biểu diễn tiêu chuẩn, vừa xa khỏi hắn lúc trước đối này cái diễn viên nhận biết. Vừa rồi này đoạn biểu diễn độ khó cực cao, khả năng rất nhiều diễn viên một đời đều không có diễn qua như vậy khó diễn. Dương Tử Vinh tại Uy Hổ Sơn làm nội ứng, ngoài ý muốn theo tổ phỉ miệng bên trong nghe được chiến hữu chết thảm tin dữ. Quá trình chiến đấu bị miêu tả cực kỳ kỹ càng lại huyết tinh, hắn tim như bị đau cắt, lại không thể biểu hiện ra cái gì dị thường tới, chỉ có thể cắn răng chịu đựng này phần bi thống, tại mặt bên trên biểu hiện ra hư phấn, kiêu ngạo, thậm chí thoải mái thần sắc tới. Hai loại tình cảm đi ngược lại, hoàn toàn cắt đứt, mà hứa chân xử lý phương pháp phi thường cao cấp. Hắn dùng biểu tình diễn quái cảm, dùng sinh lý phản ứng diễn bi thống. Theo lưu đại ma tử giảng thuật tầng tầng xâm nhập, người xem nhóm mở ra thượng đế thị giác, tại ống kính dẫn rất hạn, có thể rõ ràng xem đến dương tử vinh vãn vẹn tia máu con mắt, chán bên trên bạo khởi gần xanh cùng với không cách nào ức chế run rẩy. Nhưng mà tại thổ phỉ nhóm xem ra, hắn khả năng chỉ là huống nhiều, có thể bị lưu đại ma tử giảng thuật hô đến. Nhà sản xuất không cách nào tưởng tượng, này loại thành thục, lão luyện biểu diễn, xảy ra tự một cái tiến vào giới điện ảnh không lâu, chỉ có hơn 20 tuổi trẻ tuổi diễn viên. Hùng Chi, cùng hắn mặt đối mặt báo tô diễn, là nghiệp nội thành danh đã lâu tam liêu ảnh đế, Hạ Tiểu Quân. Mấy năm không thấy hứa trăm tác phẩm, hắn hiện giờ thế nhưng đã trưởng thành đến này cái tình trạng. Trực diện ảnh đế, vẫn như cũ có thể rực rỡ hào quang. Từ văn quang nhìn nhà sản xuất vẻ kinh ngạc. Con mắt hơi hơi nheo lại, khẽ cười nói, "Có thể đem trình diễn đến này phân thượng, có phải hay không ảnh đế lại như thế nào đâu?" Nói chuyện lúc, hắn hơi hơi hất cằm lên, mắt bên trong tràn đầy tự tin, trầm giọng nói, "Hắn không là ảnh đế, ta đây liền làm hắn trở thành ảnh đế. Ta không yêu thích mượn người khác danh tiếng tới thành toàn chính mình, ta yêu thích tự mình xuất lĩnh ta chiến sĩ đi đánh phong thần chi chiến." Một trận diễn xuống tới, kịch tổ đám người vốn là nghĩ muốn thưởng thức hạ ảnh đế xuất sắc biểu diễn, không nghĩ đến, lại bị nhà mình vai nam chính chấn động đến lặng ngắt như tờ. Thậm chí, ngay cả hạ tiểu quân bản thân đều cảm nhận được một chút áp lực mà Hứa Trân lúc này lại hoàn toàn không có cùng ảnh Đế bao tô diễn, dùng cái này để chứng minh chính mình ý tứ, chính tương phản, hắn phi thường may mắn vừa mới cùng chính mình đối diễn người là Hạ Tiểu quân. chính là bởi vì Hạ ảnh Đế đem cái kia hung hãn tàn nhẫn, hào vô nhân tính lưu đại ma tử diễn sống, mới khiến cho chính mình càng trôi chảy đắm chìm đến Dương Tử Vinh Tâm cảnh giữa. Hứa Trân lúc này chính ngồi tại sở Tiêu Đi ôm một bên chiếc điện ghế dựa bên trên bộ trang, thợ trang điểm xem hắn vẫn tại run rẩy thân thể, chưa phát giác có chút khó khăn, thấp giọng hỏi, ngượng ngùng, ta muốn cho ngươi bù một hạ mắt trang có thể không? Hứa Trân ngẩng đầu lên hướng tạ trang điểm xin lỗi cười cười cố gắng khống chế lại chính mình run rẩy trận tiếp theo diễn rất nhanh liền sẽ mở chuột hắn không có lựa chọn đi tới mà là vẫn như cũ đắm chìm tại giường tử vinh tâm thái giữa tiếp tục tích lũy chính mình cảm xúc cao ba chết hắn vừa nhắm mắt phản phất liền có thể rõ ràng xem đến kia trương mang theo kính mắt nhã nhạt mặt em bé có thể nhớ lại cái kia thiếu niên tại ngực bên trong giấu một gậy nướng bắp một mặt hương phấn quấn lấy chính mình muốn nghe diễn có thể nhớ lại chính mình tại đài bên trên hát nhị nhân chuyển thời điểm cao ba tại cửa ra vào đứng gác cao gầy bóng lưng đi theo tiếng ca có tiết tấu lắc một cái lắc một cái cũng có thể nhớ lại, thiếu kiếm ba nhìn cảnh vệ của mình viên cả ngày vây quanh người khác chuyển, bị khí đến mắt trợn trắng, hùng hùng hổ hổ, tí tách, tí tách, nước mắt ứa chế không nổi, thuận hứa chăn khoẹt mắt chảy xuống. thợ trang điểm vừa muốn lại cho hắn bù một hạ mặt bên trên để trang, nhìn thấy hắn nước mắt trên mặt, bất đắc dĩ lại dừng tay. tính, đừng bù. lúc này, từ văn quang đạo diễn đi đến chàng bên, đối thợ trang điểm khoát qua tay, nói, hiện tại nhìn như vậy cũng đính hảo, càng chất thực, không làm bộ, có điểm dã tính cảm giác. từ đạo không muốn lãng phí hứa chăn hiện tại cảm xúc. Tuyên bố trận tiếp theo diễn lập tức khai mạc. Công tác nhân viên nhóm rất nhanh liền tiến vào quay chụp trạng thái. Diễn viên nhóm cũng cấp tốc vào chỗ, làm tốt các tự chuẩn bị. 3, 2, 1, 3. Một tiếng đánh bản giòn vang, tuyên cáo hạ một cái ống kính quay chụp chính thức bắt đầu. Nay màn ống kính tiếp nhận vừa rồi kịch bản, chúng thủ phỉ tại sảnh bên trong uống một trận đại rượu. Nghe lưu đại ma tử nói xong chính mình đêm qua mạo hiểm tao ngộ, cơm nước non nê ai đi đường đấy? Hứa chân vai diễn dương tử vinh cũng đi theo bọn họ cùng đi ra phòng. Cự tuyệt mấy người còn lại đánh mặt mời, biểu thị chính mình là ti yến quan còn muốn bốn phía đi xem một chút thọ yến công việc bếp lúc thợ quay phim lúc này chụp một màn mười mấy giây đồng hồ dài ống kính Dương Tử Vinh mắt say lờ đờ mê ly địa xuất phòng túi thấp đầu đạp núi bên trên chắc lịch tuyết động sâu một chân thiện một chân đi được siêu siêu vẹo vẹo thất tha thất để ừ. một chút mất tập trung hắn rơi chân trượt đi phù phù một tiếng ngã ngã xuống đất tuyết bên trên nhưng mà Dương Tử Vinh lại không có vội va đứng lên mà là dây rùa tại đất tuyết bên trên lội một vòng hắn đem hai tay cắm vào đống tuyết bên trong phủ một nắm tuyết loạn xạ tại mặt bên trên vuốt một cái nhìn qua tựa hồ có chút điên cuồng cách đó không xa, lưu đại ma tử nhìn thấy này một màn, cười đập thẳng đuổi, kêu lên, ai uống ngoại tảo, ha ha ha, hắn một bên cười, vừa đi về phía dương tử vinh, xoay người ngạnh đem hắn theo đất tuyết bên trong tuần lên tới, cười to nói, lao kiểu ngươi liền này rượu lượng, còn có mặt mũi khoe khoang đâu, ngươi đặt chỗ này liền rửa mặt, ngủ, ta thích cái mụ, ngươi nhưng vui chết ta ha ha ha ha, dương tử vinh bị hắn cứng rắn tốn chống lên nửa người trên, đem lưu đại ma tử hất ra, quỳ tại đất tuyết bên trên, cậy mạnh tiêu lên, nói gì thế, nói gì thế, ai khoe khoang, ta mẹ nó dâu uống nhiều. Hắn sử, miễn cưỡng theo mặt đất bên trên bò lên tới, run lẩy bẩy trên người tuyết, thanh âm có chút khàn khàn kêu lên. Mẹ nó một chân giấm băng lưu tử bên trên, ránh. Ma lưu đại ma tử chỉ coi hắn là tại che giấu chính mình thất tố, ngược lại chế rêu đến càng vui vẻ hơn. Dương tử vinh cúi thấp đầu, gương mặt bị đông cứng đến đỏ lên, lông mi bên trên kết lấy băng tinh. Hắn run rẩy hít sâu vài khẩu khí, miệng bên trong thở ra khí thể tại không khí bên trong ngưng tụ thành trận trận xương trắng, lượn lờ che lại hắn giờ phút này khuôn mặt. Tới gần cửa hải cuối năm, khắp núi thổ phỉ đều tại vì tọa sơn điều thọ yến làm chuẩn bị. Con mắt đi tới chỗ đều là nhất phiến bận rộn cảnh tượng. Cáo biệt lưu đại ma tử, Dương Tử Vinh đi lại tại uy hổ trại gian, không ngừng có thổ phỉ lâu la ân cần hướng hắn vân an. "Cửu gia." Cửu gia vất vả. Nghe chung quanh thổ phỉ nhóm tiếng chào hỏi, hắn nhếch miệng cười một tiếng, cùng đám người chào hỏi. Máy quay phim ống kính lúc này nhắm ngay hắn bóng lưng. Dương Tử Vinh cúi thấp đầu, tại đất tuyết bên trên loạn trà loạn choạng mà đi về phía trước. Trung quanh thổ phỉ tuy nhiều, lại không ai hướng hắn tới gần. Hắn tại đám người bên trong lẻ loi độc hành, thôi gù sống lưng, nghiêng lệch bước chân, nặng nề hô hấp làm này cái bóng lưng nhìn qua vô cùng vắng vẻ. tự cổ anh hùng có huyết tính, dương tử vinh thấp giọng ngâm nga nói, há có thể sợ chết cùng ham sống. hắn hát làn điệu, chính là lúc trước vừa mới đến 203 trăm triệu đội thời điểm, cùng chiến hưu nhóm một bên cắn sợi mì, một bên hát kia khúc trường phản pha. nay đi tìm vô tung ảnh, vương tại thiên địa đi đoạn đường. hát hát, hắn sống lưng lại một lần nữa đinh đứng thẳng lên, thân thể cũng không lại như vừa rồi như vậy lay động. tự cổ anh hùng có huyết tính, há có thể sợ chết cùng ham sống. ống kính thị giác liền như vậy chiếu vào hắn bóng lưng, tại trắng xóa đất tuyết bên trên càng lúc càng xa. Này đi tìm Vô Tung Ảnh, hưởng tại thiên địa đi đoạn đường. Này hai trận diễn bao hàm mấy chục cái ống kính, kịch tổ theo sớm hơn 7 giờ nhiều vẫn luôn chụp tới tới gần giữa trưa, mới cuối cùng là triệt để hoàn thành. Đến cơm trưa thời gian, bình thường ăn cơm đều là thực tích cực hứa chăn lại trốn vào chảng một bên phòng thay quần áo bên trong, từ đầu đến cuối không có ra tới. Nhịn cho tới trưa, vẫn luôn không dám khóc. Cho đến giờ phút này, thẳng đến cả chảng diễn chụp xong, hắn mới rốt cuộc trốn vào góc bên trong, dùng khăn mặt bụm mặt, thong thong khoái khoái đem cho tới trưa tích lũy cảm xúc hết thảy phát tiết ra tới. Hứa Chăn sớm tại lúc trước thử diễn thời điểm liền nghe từ văn quang đạo diễn hỏi tới hắn có thể hay không hát kinh kịch nghe chưa từng nghe qua trường phản pha lúc ấy hắn còn thực hứng phấn, cho là chính mình có thể tại trí lấy uy hổ sơn bên trong qua một phen diễn triệu vân nghiện nhất cử lương tiện, gấp đôi vui vẻ kết quả thẳng đến cầm tới chính thức kịch bản kia một khắc hứa chăn mới biết được nay đoạn trường phản pha bên trong sướng đoạn lại là một cái cự đại hồ trời ban đầu ở núi bên dưới nghe dương tử vinh hát hí khúc vì hắn gọi hảo những cái đó chiến hữu nhóm cơ hồ một cái đều không thể sống đến cuối cùng mà khi hắn tại uy hồ chạy lại hát lên này cái sướng đoạn thời điểm Này loại tê tâm liệt phế bi thống, làm hứa chắn khó chịu cơ hồ không thở đổi. Tự cổ anh hùng có huyết tính, nói là Triệu Vân thể sống chết tìm về Ngây thơ chủ trung liệt cùng đảm phách. Nhưng Dương Tử Vinh vào lúc này hát lên này cái xuống đoạn, lại là đối chiến hưu nhớ lại, cùng với đối chính mình thúc dục. Sái một bầu nhiệt huyết, thế thiên anh linh. Nếu không tiêu diệt hang hổ, liền vô ích vì người. Này đoạn diễn ngoài dự liệu ưu dị biểu hiện, không chỉ có làm hứa chắn hướng toàn kịch tổ chứng minh chính mình thực lực, càng làm cho hắn thệ ngộ rất sâu, tựa hồ bắt được điện ảnh bên trong nhân vật nội hạch. Cực hạn bi thống, gần ngay trước mắt tử vong bên cạnh chiến hữu một đám tan biến làm hắn đung nhiên đánh mất đối tử vong tính sợ chi tâm hắn đung nhiên tỉnh ngộ nguyên lai like, cái này kêu là làm thấy chết không sờn xế chiều hôm đó đạo diễn tử văn quang thực thông cảm không có lại cấp hứa chân an bài quay trụ nhiệm vụ cấp hắn sung túc giảm sốc thời gian dựa theo hứa chân lúc trước thói quen có liều không nhàn hắn khẳng định sẽ đi khoảng cách gần quan sát hạ ảnh đế biểu diễn cố gắng theo bên trong học trộm nhưng hắn lúc này lại không có vội vã đi trộm hạ tiểu quân diễn này cái nhân vật không có làm chuẩn bị đầy đủ đối với nhân vật lý giải không rõ ràng Hứa Chân liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra rất nhiều tỉ vết tới. Cho dù là ảnh đế, cũng không là mỗi một tràng biểu diễn đều hoàn mỹ vô khuyết. Thằng đến Hạ Tiểu Quân vào tổ sau ngày thứ ba, hắn mới cuối cùng là tìm đúng lưu đại ma tử này cái nhân vật bắt tay, mà Hứa Chân cũng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong tiểu sách vợ, chuyên chú tại tràng một bên làm lên bút ký. Hạ Tiểu Quân nhìn thấy Hứa Chân này phó nghiêm túc bộ dáng, có chút buồn cười muốn tới hắn bút ký bản phiên a phiên, sau đó phát hiện, liên quan tới chính mình bút ký là theo ngày thứ 3 thứ 118 tràng diễn mới bắt đầu nhớ lại. Về phần trước mặt mấy trận, thì chỉ nhớ cái buổi diễn danh, cái gì tâm đắc đều không viết. Hạ Tiểu Quân khỏe miệng không khỏi kéo ra. Hắn đương nhiên cũng biết chính mình phía trước mấy trận diễn không tốt lắm, nhưng là, hảo tiểu tử, này kén cá chọn canh, ta tính ngươi có ánh mắt. Thời gian liền như vậy tại Khẩn Trương quay trụ bên trong đội vàng mà qua. Hứa Chan bọn người ở tại trí Lấy Uy Hổ Sơn kịch tổ vượt qua Tết nguyên đán, ngay tại lúc đó, học sinh nhóm nghỉ đồng cũng sắp đã đến. Đối với điện ảnh mà nói, chiến tranh chưa khai hỏa, tiết mục năm mươi mới là phòng bán vé tranh đoạt chiến trường chính. Nhưng đối với phim truyền hình giới tới nói, Ngụy Đông đương ý nghĩa gì thường trọng đại, hàng năm mở năm hỏa kịch tranh đoạt chiến đều là phim truyền hình giới trọng bảng chủ đề. Lang gia các cũng tham dự lần này cạnh tranh, Tạ Ngạn Quân cùng Tống Úc diễn viên chính chữa bệnh đề tài phim truyền hình nhân y sắp tại ngày mùng ngày 5 tháng 1 đăng nhập Lam dầu truyền hình. Hứa chân tại này bộ kịch bên trong cũng chỉ khách mời cái không có ý nghĩa nhân vật phụ, thành tích như thế nào, chỉ cùng công ty mật thiết tương quan, cùng hắn cái người tiền đồ quan hệ không lớn. Hắn ngược lại là cũng có một bộ phim truyền hình đem tại Nghị Đông Dương chiếu lên, kia liền là chiến tranh tình báo kịch phong tranh. Ngày 10 tháng 1 Này bộ kịch sắp từ kinh thành truyền hình cùng cả chúa truyền hình liên hợp thủ pháp. Liêu Vinh Thanh đạo diễn sớm tại 2 tháng trước cũng đã thông báo qua Hứa Chân, bất quá, Hứa Chân lúc trước diễn này bộ kịch cũng chỉ là vì hỗ trợ cứu chàng mà thôi, đã không là nhân vật chính, lại không có tham dự đầu tư. Lúc này vội vàng trí lấy Uy Hồ Sơn quay chụp, phân thân thiếu phương pháp, hắn cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực đi quan tâm này sự tình. Hứa Chân chỉ tại quay chụp khoảng cách, hơi chút chú ý một chút nay năm nghị đồng đường, tìm hiểu một chút nhà mình phim truyền hình đều có nào cạnh tranh đối thủ. Nhưng mà này vừa thấy không sao. Hắn ngoài ý muốn tại nghỉ đông đương phim truyền hình danh sách bên trong phát hiện một cái thập phần chói mắt tên, Lâm Hải Tuyết Nguyên. Chí lấy uy hổ sơn nguyên tắc cùng tên phim truyền hình, thế nhưng trước điện ảnh một bước chiếu lên. Chương 516, này thịnh thế. Chương 516, này thịnh thế. Chương 516, này thịnh thế. Hứa Chân Tại nhìn đến Lâm Hải Tuyết Nguyên này cái tên thời điểm, hơi chút có một chút ngoài ý muốn. Nói đến, hắn cùng này bộ kịch tương đương hữu duyên. Sớm tại 2 năm trước, Lâm Hải Tuyết Nguyên phim truyền hình phục chế quyền còn tại Hoa Ảnh Truyền Thông tay bên trong thời điểm, Hoa ảnh tổng giám đốc hồ vệ quốc liền từng đã tìm được hứa chăn, mời hắn tại này bộ kịch bên trong biểu diễn Dương Tử Vinh. Sau tới nhiều lần trăn trọc, nay bộ kịch phục chế quyền bị một nhà khác truyền hình điện ảnh công ty mua đi, hứa chăn lại lần thứ hai thu được mời. Bất quá thật đáng tiếc, hai lần diễn ước, hắn đều không có tiếp. Ngược lại là cơ duyên xảo hợp, thành công bắt được điện ảnh bản chí lấy vi hổ sơn bên trong Dương Tử Vinh một góc. Khả năng cái này là cái gọi là duyên phận. Ngay 10 tháng một ngày ngày, vào tổ hơn 1 tuần lễ hạ tiểu quân rốt cuộc hoàn thành lưu đại ma tử toàn bộ quay chụp, rời đi cái tổ, đi vội hắn giải thích công tác mà vẫn luôn tại phối hợp hắn diễn đối thủ diễn hứa trăn cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hơi giảm xuống chính mình công tác cường độ. Cùng ảnh đế bao tô diễn sắc thực thực thoải mái, cũng rất dễ dàng tiến vào trạng thái. Mấy ngày kế tiếp, hứa trăn rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với dương tử vinh này cái nhân vật nắm chắc càng thuần thục chút. Bất quá, nếu như mỗi ngày đều duy trì như thế tăng vọt cảm xúc, cũng thực sự là làm người có chút không chịu được nổi. Xế chiều hôm đó, từ văn quang đạo diễn cố ý cấp hứa trăn phóng nửa ngày nghỉ, làm hắn hảo hảo chạy không một chút chính mình. Hứa trăn trong lúc rảnh rỗi, rước khoát còn là đi tới sở tiêu diêu này một bên nắng nước mũi vốn tại chẳng một bên nghỉ ngơi phòng bên trong, một bên nướng khoai lang, một bên dùng tivi nhìn lên chính tại truyền gia Lâm Hải Tuyết Nguyên. Nói đến nướng khoai lang, có một cái tương đối khôi hài chuyện xưa. Chí lấy Vi Hổ Sơn ngoại cảnh quay chụp tương đối hẻo lánh, nghĩ mua đồ thực không tiện, mà kịch tổ cơm hộp lại tương đối nhạt nhẽo, kết quả là, đám người mỗi ngày lạc thú liền là đi đạo cụ tổ trộm đạo cụ ăn, có đôi khi trộm chằm gà hiến thượng bạch trắng kê, có đôi khi trộm kẹp ra câu bên trong bắp. Tham cấp nhãn, ngay cả đồng hương xà nhà bên trên tỏi cũng có thể trộm hơn mấy treo, xuyên thành xuyên nướng tới ăn, vô cùng hương. Đạo cụ tổ mỗi ngày thu dọn đồ đạc đều không khớp sổ sách, bị này bang tôn tử cấp tức giận tới mức mơ hồ, mỗi ngày nâng đế rảnh nhi, ngao ngao kêu đổi người. Đến mức, những cái đó thường trộm đồ diễn viên nhóm nhìn thấy đạo cụ tổ người, liền cùng chuột gặp mèo đồng dạng, cách thật xa liền lẫn mất không thấy tăm hơi. Mấy ngày kế tiếp, đạo cụ tổ kêu bên cảnh khóa, rốt cuộc trộm không đến đồ vật, kết quả thật vừa đúng lúc, này bang tổ phỉ đói cấp bốn phía tán loạn, thế mà theo chủ ảnh tổ xe bên trên lật ra tới một cái bao tải, mở ra vừa thấy, tất cả đều là khoai lang. Này ba người chỉ cảm thấy tâm hoa nội phóng. Cũng mặc kệ này khoai lang là làm gì dùng lập tức khiêng ra tới xem như đại gia đồ ăn dành đến không có việc gì hứa chăn liền thuận lý thành trương thành giám nướng ăn hứa chăn mặc dù có chút nghi hoặc phía trước lâm hiểu ba liền nướng qua đến mấy lần bất quá hắn cũng không có lên tiếng khả năng lâm hiểu ba cũng là theo cùng một nơi trốn đi chính mình cũng theo hắn cho ấy ăn xong nướng khoai lang làm vì được lợi người chi nhất cũng không thể bán đứng người ta kẹt kẹt. chỉ chốc lát sau cửa phòng nghỉ ngơi bị người đẩy ra một cỗ hàn phong vòng quanh hạt tuyết lập tức xông vào phòng bên trong dòng nước ấm giữa vừa mới tiến tới lâm hiểu bà trên người còn mang theo hàn khí hắn thởi xuống áo đông lấy xuống đông mảnh mũ lộ ra bị ép tới bẹp cổ quái tiểu tóc xoa xoa tay nói ai u ta đi hôm nay này tuyết rơi đến cũng quá tà dị hắn một mặt hâm mộ xem hứa trăn nói ngươi nhưng thật tốt à mèo tại nơi này ấm áp hô hô mấy người chúng ta tại núi bên trên trượt tuyết ngã đến kia gọi một cái thảm nói chuyện lúc lại có mấy người tràn vào nghỉ ngơi phòng các tự cởi xuống trên người áo ngoài vây quanh lò tìm địa phương ngồi xuống tiểu vật tắc mạch ngồi vào hứa trăn bên cạnh cách lò gần nhất vị trí Một mặt kiêu ngạo mà hừ hừ nói, "Ngươi nói chính là ngươi, ta cũng không ngã." Vừa rồi trượt hai giờ, liền hắn ngã đến nhiều nhất, chúng ta mấy cái thêm cùng một chỗ không đội kịp hắn một người. Nữ Hải Nhi đều so với hắn trượt thật tốt. Lâm Hiểu ba mặt mơ đỏ ửng, tức đến nổ phổi tranh luận nói, "Cái tử càng cao, trọng tâm càng cao, độ khó càng lớn, ngươi hiểu hay không? Đại cao cái trượt tuyết liền là không tốt trượt. Hóa ra ngươi không ngã, ngươi như vậy thấp." Tiểu Vật tắc mạch phiên cái bảnh nhãn, nói, "Vậy ngươi ngồi trượt tuyết tôi, ta cấp ngươi chỉnh hai đầu đặc kỳ." Ha ha ha ha ha. Nghe được này phiên đối thoại, Phòng bên trong mấy người lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui. Mỗi ngày xem Lâm Hiểu Ba cùng Tiểu Hải Tử cãi nhau là kịch tổ bảo lưu tiết mục, một ngày xem không đến toàn thân khó chịu. Hết lần này tới lần khác Lâm Hiểu Ba còn liền giùm beng đến làm không biết mệt, cũng không biết nói hắn là thật bị tiểu vật tắc mạch chắc tâm, còn là cố ý tại công tác sau khi cấp đại gia tăng thêm điểm về vui. Một lát sau, một người trong đó nghi hoặc hít mũi một cái, hỏi nói, cái gì mùi vị à, ngọt như vậy. Nói chuyện lúc, hắn đôi mắt bên trong không khỏi hiện lục quang, kêu lên, ta thế nào cảm giác người giống như nướng khoai lang mùi vị đâu. Nay lời nói vừa ra, mấy người còn lại cũng không khỏi đến hít hà, quay đầu tứ phương, nói, ai, còn thực sự là, ai ăn nướng khoai lang tới? Hứa Trân vui tươi hớn hở chỉ chỉ lò, nói, chính nướng đâu? Một lò nướng không được quá nhiều, liền nướng bút thôi. Một hồi nhi mọi người cùng nhau phân a. Nghe nói như thế, phòng bên trong mấy mắt người lập tức phát sáng lên, một đám ma quỷ sát trưởng chờ ăn nướng khoai lang. Nhưng mà lúc này, ngồi tại góc bên trong Lâm Hiểu bà chợt biến sắc, hắn sững sờ nửa ngày, nhịn không được hỏi nói, khoai lang chỗ nào tới? Hứa Trân ngượng ngùng cười cười, nói, này cái, không cần ta nói đi, ha ha nghỉ ngơi phòng bên trong mấy người còn lại mặt bên trên lập tức lộ ra ta hiểu xấu xa cười chỉ có lâm hiểu bà không hiểu hắn ngơ ngác nhìn trước mặt lò hốc mắt cơ hồ hiện đỏ a ta trộm dấu tại chụp ảnh xe bên trong khoai lang này quân kẻ trộm thụ phỉ. cường đạo xế chiều hôm đó không có quay chụp nhiệm vụ hứa chăn liền ăn như vậy khoai lang xem tivi trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn mà lâm hiểu ba thì phảng phất mất đi tinh thần trụ cột toàn bộ người ngơ ngơ ngác ngác luyện trượt tuyết thời điểm ngã đến càng thêm thảm liệt nay này ngày chạm vào túi kịch tổ bên trong có một cái diễn viên bỗng nhiên phát sốt cao Từ Văn Quang đạo diễn đằng không ra tay tới, liền phái hứa chăn cùng xe, đưa này cái diễn viên đi huyện thành bệnh viện, tiện thể cho chính hắn cũng mở điểm thuốc cảm mạo. Lâm Hiểu Ba nghe nói có xe phải xuống núi, vội vàng sung phong nhận việc đứng dậy, biểu thị cũng muốn đi theo. Từ Văn Quang cho là hắn cùng cái kia diễn viên quan hệ tốt, không có suy nghĩ nhiều, cũng liền đồng ý. Một lát sau, một đoàn người đáp lấy kịch tổ tiểu bà xe xuất phát, chọn vẹn mở hơn 3 giờ, mới từ lấy cảnh đến gần đây huyện thành. Đến bệnh viện sau, thừa dịp kia vị phát sốt diễn viên đi chuyển dịch công phu, Lâm Hiểu Ba quỷ quỷ tú tú đôi đôi lườm chăn, thấp giọng nói, đi à nhập hàng đi. Hứa Trân nghi hoặc hỏi nói, vào cái gì hàng? Lâm hiểu ba một mặt nghiêm túc nói, vật liệu chiến bị a, đồ ăn a. Không có đồ ăn, ta kẹp ra câu đặt cái gì ăn tết. Nói, hắn theo túi bên trong lấy ra hai cái vải bạt mua sắm túi tới, đưa cho Hứa Trân một cái. Nói, thích ăn cái gì liền mua cái gì, nhiều mua một chút. Hứa Trân, hắn túi đầu xem cái kia chân có thể chứa ba cái trái dưa hấu miệng túi, rất muốn nói, cảm ơn. Bọn ta huy hổ sơn bên trên cơm nước hảo, ta quay phim thời điểm ăn nhiều hai cái đạo cụ là được. Bất quá. Xem Lâm Hiểu Ba nhiệt tình như vậy ta gọi, hắn cũng không không biết xấu hổ cự tuyệt. Tính, mua trước, chờ bị từ đạo phát hiện lại đến giao nợ cũng không muộn. Hắn nhìn Lâm Hiểu Ba đưa cho mình miệng to túi, đột nhiên hồi tưởng lại năm đó chụp sấm quan đông thời điểm, nhà mình nương thân lương mượn anh lão sư cũng là khiêng nhất đại túi dự trữ chữ lương lên núi. Nay rừng núi hoang vắng, không điểm lương thực bản thân trong lòng còn thật không có để buồn. Hai người không không biết xấu hổ đi đại siêu thị, liền trực tiếp tại bệnh viện tầng dưới quay bán quà vật quét khởi hàng. Quay bán quà vật lão bản là cái đầy đầu tóc bạc lão già già, hai người đi mua đồ thời điểm Láo ra tử chính ăn đậu phộng cùng thực phẩm chín, tại bên quầy thành thời thành thời xem tivi. hứa chân vô ý thức lướt qua, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy tivi nhỏ màn hình bên trên chính tại phóng, thình lình chính là bản mới phim truyền hình Lâm Hải Tuyết Nguyên. Nay bộ kịch mấy ngày gần đây vừa mới tại truyền hình đài truyền ra, bất quá tại Tuyết Hương nơi đó địa phương đài cũng sớm đã phát phóng qua một vòng, hiện giờ vòng thứ hai đều đã phát phóng qua nữa. Lâm Hải Tuyết Nguyên truyền kỳ liền phát sinh tại biển lớn rừng Tuyết Hương, này đoạn chuyện xưa tại này bên trong, hiện nhiên so mặt khác địa phương càng có quần chúng cơ sở. Hứa chân chính tại kệ hàng bên trên tuyển mì ăn liền thời điểm, liền thoáng nhìn sau quầy, lão gia tử gật gù đắc ý hát dân ca. Ngày hôm nay nâng ly khánh công rượu, chí khí chưa thủ thể không lứt. Còn nhiều thời gian hiện thân tay, cam sái nhiệt huyết. Viết xuân thu. Vài câu chí lấy uy hổ sơn bên trong súng đoạn, hát đến rõ ràng, tương đương địa đạo. Chư tuổi tác quá lớn, khí tức hơi có vẻ không đủ bên ngoài, cơ hồ tìm không ra cái gì ma bệnh. Liền Hứa Chân cũng không khỏi đến trong lòng thầm khen một câu, càng thái này vị lão diễn viên nghiệp dư quá cứng ngón giọng. Chỉ chốc lát sau, hai người tại quầy bán quả vật bên trong mua xong hai đại túi ăn, giao tiền, chuẩn bị rời đi. nhưng mà mới vừa muốn ra ngoài, đã thấy có 5-6 cái tiểu nam hải ngăn chặn bọn hắn đường đi. chính trên nhảy dưới tránh tại cửa tiệm khẩu chơi nhân vật đóng vai trò chơi. một người trong đó đứng tại bậc thang bên trên, lớn tiếng kêu lên, thiên vương cái địa hổ. tại hắn trước người, khác một cái tiểu nam hải mang theo mũ da, nựng rộng mặc áo lông, đưa tay đem góc áo ra bên ngoài một phen, kêu lên, bảo tháp chấn hạ yêu. hứa trân thấy thế, không khỏi cười một tiếng, u, đồng hành a, ngươi cũng là diễn dương tử vinh. Mấy cái tiểu Nam Hải liền như vậy, ngươi một lời ta một câu lưu loát đối đáp, tiếng lòng thế nhưng lưng đến tương đối thành thục. Đặc biệt là cái kia diễn dương tử Vinh tiểu hài, khí chất đắn đo đến xít sao, lồng ngực một cái, áo lông hất lên, rất có như vậy mấy phần anh hùng khí khái. Hứa Chân cùng Lâm Hiểu Ba nhìn thấy này màn chẳng cảnh, cũng không vội mà đi ra, cứ như vậy đem mua sắm túi đặt tại quầy hàng bên trên, có chút hăng hái xem khởi diễn tới. Vừa rồi Hát Hy khúc kia vị lao gia tử cũng vui tươi hớn hở nhìn cửa ra vào hài tử nhóm, một bên xem, vừa trà cụ lạc bên ngoài đỏ ra. Hảo bá đát, thiên hạ, thiên hạ. Cái gì tới? Diễn Dương Tử Vinh tiểu Nam Hải gãi gãi đầu, nhỏ giọng hướng phía sau đồng bạn nhóm hỏi nói. Mấy cái tiểu Nam Hải nhao nhao lắc đầu. Tại hắn phía sau, Hứa Chân nhỏ giọng nhắc nhở, "Thiên hạ đại đại a." Tiểu Nam Hải sửng sở, vội vàng hướng giọng một cái, kêu lên, "Đối, Thiên hạ đại đại a." Như vậy nói, ngươi là Hứa Lữ trưởng người. Hứa Lữ trưởng còn ngựa, cái kia gọi cái gì tới? Hứa Chân thấy hắn lại tạp xác, cười ha ha, đồng nhiên thần sắc nghiêm lại, tiến lên được rồi cái gò đất lễ, kêu lên, "Hứa Lữ trưởng tư mã phó quan Hồ Bưu, bái kiến tâm ra." mấy cái hài tử tại hứa trăn nhắc nhở hạ gặp gành đối song này đoạt tử nhìn thấy từ nhi nói xong hứa trăn cùng hài tử nhóm chắp tay cười nói mấy vị hảo hán phiền phức để chúng ta đi một chuyến được không hai tử nhóm vội vàng hướng bên cạnh tản ra cấp hai người nhường đường ai ngươi cũng thật là lợi hại vừa rồi cái kia diễn dương tử vinh hài tử vui vẻ truy tại hứa trăn phía sau cấp hắn giơ ngón tay cái tảng dương từ nhi lưng đến quen sẽ còn diễn hứa trăn xách theo mua xăm túi theo hắn bên cạnh đi qua từ từ cười nói ta là đại nhân sao Mà Tiểu Nam Hải thì đối này cái đáp án cảm thấy một chút nghi hoặc, nói, đại nhân liền biết diễn kỳ sao? Ta không tin. Ta ba so ngươi còn đại đâu, hắn gì cũng không biết. Hai người chính thuận miệng trò chuyện, Lâm Hiểu Ba bỗng nhiên vỗ chán một cái, muốn lại trở về mua mấy chai nước uống, hứa chân thế là liền đứng tại quầy bán quà vật cửa ra vào chờ hắn. Trong lúc rảnh rỗi, hắn thuận miệng hướng bên cạnh tiểu bằng hữu hỏi nói, yêu thích Dương Tử Vinh sao? Bên cạnh mấy cái tiểu đậu đinh mồm năm miệng mới đáp, yêu thích. Hứa chân hỏi nói, yêu thích hắn cái gì? Bên trong một cái tiểu hải quơ tay bên trong đồ chơi đao, nói Dương Tử Vinh đánh hổ lên núi, cùng tọa sơn điêu đấu trí đấu dũng, một chút đều không sợ. Hứa Chân nghe vậy, cười một tiếng, đem tay bên trong mua sắm túi để dưới đất, lắc đầu nói, hắn như thế nào sẽ không sợ đâu. Là người liền khẳng định sẽ biết sợ nha. Hứa Chân ngẩng đầu lên, xem trong sáng bầu trời đêm, nói, cái gọi là dũng cảm đâu, chỉ cũng không là không sợ, mà là mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cố lựa chọn đi làm. Này mới là thật không dạy nổi. Hắn không biết chính mình có phải hay không này, đó thiên diễn Dương Tử Vinh diễn tượng đầu, còn là diễn tinh bệnh phạo, thế mà trở nên như thế nói nhiều. Chờ Lâm hiểu ba công phu, hứa chăn đối mặt một đám tiểu hải tử, nghiêm túc đoạn khởi giảng khởi chính mình cảm nhận bên trong này vị anh hùng. Cung tiểu bằng hưu nhóm tự nhiên là không thể trông cậy và có qua có lại, nhưng hải tử nhóm thích nghe, hắn nói được cũng liền hăng say. Đúng vậy à, Dương Tử Vinh mới vừa vào ngũ thời điểm là cái hỏa đầu quân, hứa chăn cười nói, hắn cấp chiến hưu nhóm nấu cơm, một bên nấu cơm còn phải một bên ca hát. Nói, hắn làm ra thái thịt động tác tới, rất có tiết tấu hát nói Tam Quốc chiến tướng dũng, thủ thôi triệu tử lòng, trưởng phản pha phía trước xính anh hùng, chiến lui ngàn viên tướng, giết lùi trăm vạn binh ôm ấp ba đầu quá bình. Một đám tiểu bằng hữu bị hứa chăn chọc cho khanh khách cười không ngừng. Nhưng mà cách đó không xa, vừa rồi cái kia hát hi khúc vậy bán quả vật lão bản lúc này lại chậm rãi theo ghế bên trên đứng lên. Hắn không ngẩng, chắp tay sau lưng, nhìn cách đó không xa cái kia chính tại cho tiểu hài tử nhóm diễn kịch trẻ tuổi người. Mắt mở, thấy không rõ cái kia trẻ tuổi người tướng mạo, lão bản chỉ có thể nhìn thấy hắn vóc người cao gầy, thẳng tắp sống lưng. Nghe thấy hắn, tẩy mở tiếng cười, nhìn thấy hắn bị một đám tiểu bằng hữu bao bọc vây quanh, không có chút nào không kiên nhẫn mà là hứng thú bừng bừng cùng hai tử nhóm giảng thuật dương tử vinh truyền kỳ trải qua chiếm được trận trận lớn tiếng khấn hay này một khắc lão gia tử khoe miệng nít lên không hiểu liền đỏ cả với mắt ha ha cái kia không là dương khai kia chỉ là cái kính ngưỡng dương khai hậu sinh nhưng là này cái bóng lưng như thế tương tự đâu lão gia tử lấy xuống sống mũi bên trên kính lao nhẹ nhàng xoa bóp một cái khoe mắt này thịnh thế a như các ngài mong muốn này mấy ngày sát thực là ta không đúng đại gia có thể liều mạng mang ta ta chưa khóc vì kính không phải vì phong trộn liền là không biết xong. Về phần tại sao phía trước không biết xong có thể ngẫu nhiên đơn càng, bởi vì lúc trước là giả điều, cuối tháng đã dùng hết. Đại gia sinh khí ta thực có thể hiểu được, thật ta cũng không muốn tìm cái cớ, thuần túy cũng là bởi vì ta hiệu suất thấp, ta đổ ăn thắng 11 ngày cuối cùng, đào tử muốn quyết chí tự cường. Tranh thủ đem kéo hung lưu tại tháng 11, tháng 12 muốn chi lăng lên tới 3. PS cuối cùng yếu đất hỏi một chút, còn có phiếu phiếu sao? Nay cái nguyện nếu như có thể đi vào bảng nguyện phiếu 100 vị trí đầu, tháng 12 đầu 3 ngày bên trong nhất định thêm một canh. Xin phép nghỉ gõ chữ thực hiện lời hứa. L. Bê tiếp làm chứng. Chương 517, Hứa Tổng đảo ngược tuyên truyền. Chương 517, Hứa Tổng đảo ngược tuyên truyền. Chương 517, Hứa Tổng đảo ngược tuyên truyền, cảm tạ gương sáng thành tuyết minh chủ. Hứa Chân lúc này chính tại cấp tiểu bằng hữu nhóm nói chuyện xưa, không có lưu ý đến quầy bán quả vật bên này tình huống. Mà Lâm Hiểu ba lúc này chính tính toán tính tiền, hắn nhìn thấy lão gia tử lau nước mắt, có chút lo lắng hỏi nói, đại gia, như thế nào? Lão gia tử nghe được tiếng gọi, quay đầu, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn ra một cái tươi cười. Hắn đưa tay chỉ cách đó không xa Hứa Chân, chậm rãi nói, người cái kia bằng hữu à, có điểm giống dương bài trưởng lâm hiểu ba nghe vậy ngẩn ngơ dùng ánh mắt còn lại liếc qua tv bên trên chính tại phát phóng lâm hải tuyết nguyên nói dương bài trưởng dương tử vinh sao lão gia tử gật đầu nói a lâm hiểu ba vô ý thức nghiêng đầu đi nhìn màn hình bên trên phim truyền hình hình ảnh lẩm bẩm nói ai này bản dương tử vinh là ai diễn không phải giống như tv bên trên diễn viên lão gia tử cười lắc đầu nói là giống như thật dương bài trưởng nói hắn con qua tay đi nhìn cách đó không xa bị tiểu bằng hữu nhóm vây quanh hứa trăn tiêu ngạo mà ngấp lên đầu Nói, Dương Bài Trưởng trước kia từng tới chúng ta thôn Hắn cũng cùng ngươi cái kia bằng hữu đồng dạng, cao gầy cái nhì, thích nói, yêu cười, viết hát nhị nhân chuyện, yêu cùng tiểu hài nhi nhóm nữa. Lão gia tử nói, một lần nữa đeo lên kính lão, nói liên miên lại nhại nói một ít lúc trước chuyện cũ. Cuối cùng, hắn lại có chút cảm khái túi thấp đầu xuống, nói, Dương Bài Trưởng là cái có bản lĩnh người. Lúc trước ta lão nương bị thổ phỉ bắt đi, liền là Dương Bài Trưởng bọn họ cấp mang về tới. Lão gia tử há hốc mồm, vốn dĩ còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là cười lắc đầu, đối Lâm Hiểu bà nói, các người này thế hệ hảo a không có bị khổ không bị qua tội thật tốt thời điểm a nói chuyện lúc hắn thay lâm hiểu ba tìm tiền lẻ giúp hắn đem kia mấy chai nước uống trang túi lâm hiểu ba tiếp nhận tiền lẻ thân sắc có chút phức tạp nhìn về trước mặt này vị tóc trắng xóa lao ra tử Tuyết lưng người dương bài trưởng từng tới bọn họ thôn lão nương bị thổ phỉ bắt đi sau lại bị cứu trở về nay cái trải qua vì cái gì cảm giác nghe vào phá lệ quân thuộc đại gia ngài tên bên trong có hay không có một cái xuyên chữ cùng ngay buổi tối bởi vì sắp trời đã tối lỡ chờ người liền ngủ lại tại huyện thành bên trong Sáng sớm hôm sau, cùng bọn họ cùng đi một vị kịch vụ lưu lại trong non kia vị sinh bệnh diễn viên, tài xế thì mang theo hứa chăn cùng Lâm Hiểu bà trở về kịch tổ quay chuẩn. Chờ chờ lại sở tiêu đi ô lúc, hai người vừa xuống xe, chỉ thấy cách đó không xa đỉnh núi bên trên vây quanh một đám người. Tiến tới vừa thấy, chỉ thấy một cái gầy gò thân ảnh nho nhỏ mặc pha áo đông, mang một cái đầu ổ gà, chân đạp một khối hồng diễm diễm ván chợt tuyết, tại đất tuyết bên trên tiến hành bay lên không quanh người, lộn mèo các loại độ khó cao động tác. Chính là Lâm Hiệu ba đồng đảng tiểu vật tác mạch. Chuyên môn quay chụp sở tiêu diêu kỳ thực thợ quay phim lúc này chính vui tươi hớn hở quay chụp tiểu vật tắc mạch trượt tuyết ống kính, làm vì quay chụp ngoài lề. Trang một bên hai ba mươi cái đầu thì theo tiểu vật tắc mạch động tác qua lại đều nhịp qua lại chuyển động, nhìn lên thấy hắn bay lên không, này quần thủ báo tử liền hứng thú bừng bừng vỗ tay bảo hay, một bộ không thấy qua việc đợi bộ dáng. Lâm Hiểu Ba đã sớm biết, tiểu vật tắc mạch là chuyên nghiệp đơn bản trượt tuyết vận động viên, cũng là bởi vì cái này kỹ năng mới bị đạo diễn coi trọng, chọn vào trí lấy Vi Hổ Sơn kỳ Chỉ bất quá, kịch bên trong áp dụng chính là song bảng trượt tuyết. Tiểu vật tắc mạch không bày ra ra ưu thế tới, lúc này bắt được thiết bị, hết sức chuyên chú huyết kỹ, lập tức tú đám người một mặt. Một lát sau, tiểu vật tắc mạch một bộ động tác làm xong, dừng ở dốc núi hạ, lập tức chiếm được toàn trường tiếng vỗ tay. Hắn quay đầu nhìn một cái, thấy Lâm Hiểu Ba cái này ngốc đại cá trở về, lập tức ngẩng đầu lưỡi ngược hướng hắn đi qua, tiêu ngạo mà nói, như thế nào dạng? Ngươi đại gia còn là ngươi đại gia đi. Tiểu vật tắc mạch vốn cho rằng Lâm Hiểu Ba sẽ khinh thường chăm trọng chính mình hai câu, kết quả không nghĩ đến, thằng ngãi này thế mà lần đầu tiên bày ra một bộ tôn kính thần sắp tới, vỗ tay nói, lợi hại thật là quá lợi hại, không hổ là chuyên nghiệp. Tiểu Vật Tắc Mạch nghi ngờ xem Lâm Hiểu Ba liếc mắt một cái, nhịn không được gãi gãi đầu. Chuyện ra sao? Hôm nay như vậy ngon tôn. Đại gia ta rốt cuộc dựa vào thực lực chinh phục này cái ngốc hóa. Tiểu Vật Tắc Mạch mặc dù lòng tràn đầy lo nghĩ, nhưng hài tử trong lòng không như vậy nhiều xoắn xuýt. Hắn nhìn thấy Hứa Chân cũng đứng tại cách đó không xa, lập tức ôm văn trượt, mừng khắp khởi chạy tới, tranh công thức địa đạo, Chân ca, ngươi đã về rồi. Ngươi xem ta trượt tuyết trượt, trượt đến như thế nào dạng. Tuyết hương khí hậu giá lạnh, lại thêm thất nội thất ngoại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cử lại kịch tổ bên trong bắt đầu lục tục có người sinh bệnh. Dục tốc bất đạt, Từ đạo nhìn thấy này loại tình huống, lại thêm cửa hải cuối năm gần, liền tạm thời giảm xuống quay chụp cường độ, phòng làm việc khe hở sen nắn kẽ một ít tiểu buông lỏng hoạt động, tỉ như đi núi bên dưới kỷ niệm quán tham quan, tham dò những anh hùng dấu chân từ từ, làm vì gian khổ quay chụp bên trong điều hòa. Nay đó nội dung đều bị chụp thành sở tiêu đi ô kỳ thực ngoại lệ, lần lượt tuyên bố đến mạng bên trên. Hứa Chân làm vì điện ảnh vai nam chính, tự nhiên cũng tham dự một ít này loại hoạt động. Tại quá trình bên trong Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dân bản xứ đối với Chí Lấy Uy Hổ Sơn này cái chuyện xưa yêu thích, cùng với đối với Dương Tử Vinh, Cao Ba chờ anh hùng nhân vật kính ngưỡng. Lão nhân biết hát kinh kịch Chí Lấy Uy Hổ Sơn bên trong sướng đoạn, Tiểu hài Tử sẽ dùng Dương Tử Vinh cùng tọa Sơn điều chuyện xưa chơi đóng vai gia đình. Cái này khiến Hứa Trăn càng thêm khắc sâu cảm nhận được, có thể may mắn đóng vai như vậy một vị anh hùng nhân vật là một cái cỡ nào vinh hạnh sự. Lòng có cảm giác, hắn liền lợi dụng công tác khoảng cách, đem này đó ngày sở thấy sở thấy, cùng với chính mình cẩn ngộ sửa lại một chút, viết thành một thiên ngắn nhỏ sở Tiểu Diêu nhật ký. Vừa vận trợ lý Chu Hiểu mạn hỏi hắn muốn cái này Nguyệt Tuyên truyền tài liệu, Hứa Chân liền tính toán đem này phiến nhật ký phát cho nàng. Nhưng mà gửi đi phía trước, Hứa Chân lại hơi có chút do dự. Phim truyền hình Lâm Hải Tuyết Nguyên chính tại truyền ra bên trong, chính mình tại này cái thời gian điểm biết này loại động thái, chẳng khác gì là cấp đối phương làm tuyên truyền. Chỉ lấy uy hổ sơn kịch tổ này, một bên có thể hay không không cao hứng? Mang này loại lo nghĩ, Hứa Chân tìm cơ hội cùng Từ Đạo cùng nhà sản xuất trao đổi một chút. Từ Văn Quang nghe được hắn vấn đề, cười ha ha nói, ngươi nhưng nghĩ quá nhiều, ta như thế nào sẽ bận vì này loại sự tình không cao hứng. Hai bên lại không là người chết ta sống đối địch quan hệ, sao phải tiếp rẻ điểm ấy lưu lượng. Chúng ta giai đoạn trước này, đó tuyên truyền trên thực tế đều là tại giúp bọn họ nhập bãi, bất quá cũng không quan trọng sao, vốn dĩ chụp cũng là cùng một cái chuyện xưa. Từ đạo một bên nói, một bên đại khái nhìn lướt qua hứa Chân viết nhật ký, gật đầu nói, viết rất không tệ, ngươi không cần tự uy. Nghĩ viết cái gì liền viết cái gì, ngươi nếu là cảm thấy phim truyền hình không sai, khen hai câu cũng không quan hệ. Được đến kịch tổ này một bên cho phép, hứa Chân yên lòng, thế là liền đem này tiền nhật ký làm sơ sửa chữa, gửi đi cấp chu hiểu mạn bên kia. Lâm Hải Tuyết Nguyên phim truyền hình hắn có rảnh liền sẽ xem hai mắt, nói thật, lấy hứa chân trước mắt thẩm mỹ ánh mắt đến xem, mà bệnh rất nhiều, không thể xưng là rất tốt. Vô luận là kịch bản chất lượng, quay chụp tiêu chuẩn, còn là mấy vị chủ yếu diễn viên diễn kỹ, đều tương đối bình thường. Nhưng là, này bộ phim truyền hình sát thực đưa đến rất tốt tuyên truyền tác dụng, gửi lời chào tiên liệt, phát dương tinh thần, được đến rất nhiều người xem, đặc biệt là Lao nhân cùng tiểu hài yêu thích. Theo này cái góc độ tới nói, cũng là một bộ rất không tệ tác phẩm, hứa chân làm vì người xem, vẫn là hy vọng có thể nhiều nhìn đến một ít như vậy phim truyền hình bốn. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn không biết là, Lâm Hải Tuyết Nguyên kịch phương lúc này nhật tử cũng không dễ vượt qua. Này bộ kịch bên sản xuất là một nhà mới vừa thành lập không lâu công ty mới, nhà sản xuất kiêm đạo diễn tên là Kim Dĩnh, cũng không là một cái có tư lịch đạo diễn. Kim Dĩnh bản nhân phi thường yêu thích Lâm Hải Tuyết Nguyên, lấy hết vốn liếng chụp này bộ kịch, tại Chu Bị Phương diện hoa rất nhiều tâm tư, nhưng có đôi khi nhiệt tình cũng không thể quyết định một cái sự tình thành bại. Chính như hứa Chân Sở nói, này bộ phim truyền hình tổng thể chất lượng không thể xưng là đặc biệt tốt. Tại địa phương đài thử phát thời điểm tiếng vọng coi như không tệ, nhưng gần nhất thượng tầng truyền ra đồng thời mở ra mạng lưới phát phóng bình đại sau, Lâm Hải Tuyết nguyên lập tức bị người xem nhóm măng cái thương tích đầy mình. Chủ yếu nhân vật tuyển diễn viên không hợp lý, nam nữ chính diễn kỹ xấu hổ kịch bản tiết tấu lòng lẻo, hình ảnh cảm nhận cùng diễn viên trang phát nhìn qua giống như giá rẻ thần tượng kịch. Kinh điển danh tác mang đến cao chú ý độ trực tiếp bị chuyển hóa thành cao cường độ cuốn phun, làm cho Kim Dĩnh một lần không dám lên lưới. Vừa mở ra màn hình, chỉ thấy các loại cấp dạng trào phúng ủn ủn kéo đến, lại làm một bộ thần kịch, hảo hảo danh tác bị chụp đến nát bét. Ta vốn là nghĩ nhìn một chút phim truyền hình bản hiểu rõ kịch bản thuận tiện sang năm xem trí lấy uy hổ sơn kết quả còn không bằng sắt vách trí lấy uy hổ sơn xa điêu đường thấu đẹp mắt tạm biệt ta đi xem hứa chân bọn họ hôm nay nướng cái gì đồ ăn ha ha ha ha ta đã thấy hôm nay nướng dày đệm có một cái màu đỏ dày đệm nướng cháy thật đáng thương ai nay năm năm bản mệnh a càng đáng thương là mới vừa nướng dày đệm lò lâm hiểu ba lại lấy ra nướng bắp Xách, này bắp tương đương có hương vị a ai lại là chờ đường thấu một ngày đành phải xoát quét một cái này một bên dựa vào trong đầu hai đổi mặt tới đem dương tử vinh thay thế thành ta thật có sao nói vậy Nhất kéo hung liền là vai nam chính, nếu như đổi thành hứa chân, này kịch còn là có thể nhìn xem. Lâm Hải Tuyết nguyên nhà sản xuất Kim Dĩnh nhìn màn hình bên trên từng hàng ghét bỏ nhà mình phim truyền hình màn hình, đau lòng đến không thể thở nổi. Các ngươi làm ta không muốn tìm hứa chân sao? Nhân gia không tiếp a, ta cũng thực phiền muộn. Trước mắt nhà mình phim chính nhiệt độ chơi không lại nhân ra đường thấu ngoài lề, ta tuyệt nhìn các ngươi có thể hiểu được sao? Kim tổng, lúc này Kim Dĩnh trợ lý bỗng nhiên đi tới nàng văn phòng, nói, hứa chân mới một đầu động thái, hỗ trợ tuyên truyền nhà ta phim truyền hình. Là ngài liên hệ sao? A. Kim Dĩnh nghe nói như thế, không khỏi ngẩn ngơ. Hứa chăn hỗ trợ tuyên truyền Lâm Hải Tuyết Nguyên. "Ta, ta không liên hệ a." Kim Dĩnh vội vàng mở ra với bác, lục soát Hứa chăn, xem đến hắn mới nhất một đầu động thái, đã thấy kia mặt bên trên viết: "Chí lấy Uy Hổ Sơn kịch tổ đánh tạm thứ 24 ngày. Hôm nay có việc đi một chuyến huyện thành, ngẫu nhiên gặp mấy vị tiểu bằng hữu tại viện tử bên trong chơi nhân vật đóng vai trò chơi, diễn vừa lúc là Dương Tử Vinh cùng tọa sơn điêu, ha ha." Nay điều động thái đơn giản nói một chút hắn kia ngày tại huyện thành bên trong gặp được mấy cái manh hoa, cùng với nãy đó ngày tại kỷ niệm quán kỷ niệm quảng trường các vùng cùng nơi đó thị dân trò chuyện này nhớ lại anh hùng so sánh chiều nay cảm khái hiện giờ thái bình thịnh thế hứa chắn không có tận lực đi cấp Lâm Hải Tuyết Nguyên đánh quảng cáo nhưng là cũng không có tận lực né tránh thản nhiên nói chính mình đi quẹt bán quà vật thời điểm nhìn thấy chủ quán lao ra tử tại nhìn này bộ kịch Tiểu Hai Tử nhóm cũng thực yêu thích nơi đó đài truyền hình có mấy cái đoạn thời gian đều tại phát đến mức trong đó rất nhiều lời kịch Tiểu Bằng Hưu nhóm đều có thể học thuộc Lâm Hải Tuyết Nguyên nhà sản xuất Kim Dĩnh lặp đi lặp lại đêm này điều động thái xem nhiều lần không khỏi đã hư vấn vừa cảm kích mặc dù nói không có chính diện khích lệ nhưng này loại nhuyên tuyên truyền mới cao cấp hơn có thể lặng yên không một tiếng động để cao nhà mình phim truyền hình danh tiếng lại sẽ không khiến cho mọi người mâu thuẫn tâm lý hứa chân làm vì đang hồng một tuyến hắn động thái nhiệt độ so nhà mình kịch tổ mấy vị diễn viên chính buộc chung một chỗ còn cao này không thể nghi ngờ là một lần phi thường phúc hậu tuyên truyền trợ công kim dĩnh kích động chi hạ lập tức trích dẫn hứa chân này điều động thái đăng tải bình luận nói chiến tranh tình báo kịch phong tranh gần nhất chính tại truy chờ mong hứa chân tại kịch bên trong xuất sắc biểu hiện nàng phát xong này điều bình luận sau vốn định đoạn tấm bản đồ cung nhà mình kịch tổ bên trong mặt khác người thông cái khí kết quả không nghĩ đến nguyên bản dài thời gian giữ yên lặng điện thoại bỗng nhiên lốp bút mà vang lên cái không ngừng kim dĩnh cầm lên vừa thấy sừng sốt một chút chỉ thấy nàng kia điều mới vừa phát ra ngoài động thái phía dưới cơ hồ là trước mắt bên trong liền xuất hiện bảy tám điều hồi phục cái gì hứa chân mới kịch lúc nào chiếu lên ta thế nào chưa nghe nói qua ngọa tao không phải đâu linh tuyên truyền ta sát hôm qua đổi đài thời điểm mới vừa trông thấy phong tranh bên trong có hứa chân hứa chân chiến tranh tình báo kịch ái trà trà nhẹ không tệ a, này liên tiếp hồi phục, trực tiếp đem kim dĩnh cấp xem choáng váng. Này nhiệt độ, không hổ là đang hầm một tuyến. Phong tranh là đêm qua vừa mới chiếu lên, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là chính tại phát tập ba. Linh truyền truyền đương nhiên không có khả năng, nên có chừng lơ, truyền truyền bớt sở tơ cái gì cơ bản đều có. Nhưng là, cùng này loại phô thiên cái địa, tránh đều trốn không thoát tuyên truyền thế công so ra, phong tranh giai đoạn trước tuyên truyền sát thực tương đương khó coi. Hơn nữa càng mẫu chút là, này bộ kịch lão bản liều vinh thanh là cái thẳng tính, hứa chăn tham diễn khác phim truyền hình những cái đó người đều hận không thể đem hứa chăn dán tại tuốt sở tơ bên trên vào chỗ chết đánh quảng cáo mà liễu vinh thanh căn bản không để ý tới này cha hai phút đồng hồ treo lơ hứa chăn vai diễn cung thứ chỉ xuất chàng mười tới giây hơn nữa cũng không cho đặc tả đầu phim khúc cũng là như thế ông kính cực kỳ có hạn hơn nữa rất nhiều đều là vận động ông kính chính như liễu vinh thanh chính mình sở nói hắn tìm hứa chăn là hướng về phía hắn biểu diễn thực lực mà không là hứa chăn nhân khí cái này cũng liền dẫn đến rất nhiều đối hứa chăn không như vậy quan tâm người qua đường vấn tự nhiên là theo kim dĩnh này bên trong nghe nói hứa chân mới kịch tin tức Kim Dĩnh liền như vậy ngơ ngác xem, chính mình kia điều động thái phía dưới, sở hữu người đều tại thảo luận phong tranh, thậm chí đều không có người phát hiện, chính mình là Lâm Hải Tuyết nguyên nhà sản xuất kim đạo diễn, phát này cái động thái bản ý là vì cảm tạ Hứa Chăn khẳng khái tuyên truyền. Kim người trong suốt Dĩnh chỉ cảm thấy chính mình như là dần dần bị bao phủ tại một phiến bông dương đại hải bên trong, cấp tốc bị người quên lãng. Chính tại nàng soát hồi phục soát đến hoài nghi nhân sinh thời điểm, đột nhiên chỉ thấy Hứa Chăn lại lần nữa phát ra một đầu động thái, viết cảm tạ Kim Dĩnh đạo diễn yêu thích, phong tranh nói một cái rất tốt chuyện xưa hy vọng đại gia có thể yêu thích nhưng là này bên trong vẫn là muốn nhắc nhở một chút các vị lý trí truy kịch theo cần quan sát đối phong tranh đối chiến tranh tình báo kịch không có hứng thú bằng hưu nhóm thỉnh không muốn đơn thuần vì cái khác diễn viên tới miễn cưỡng chính mình xem kịch sinh mệnh đáng ngưỡng mộ không muốn lãng phí này nhất ba khuyên đại gia đừng nhìn động thái lại lần nữa đem kim dĩnh cấp xem lộ hứa chan cư nhiên là như vậy thành thật hại tử còn là nói này là bọn họ kịch tổ đạo ngược sách lược tuyên truyền báo cáo chiến tích tháng trước nguyệt phiếu bảy danh bái tạ các vị thư hữu đại đại đã nói tăng thêm, khẳng định thêm, Đào Tử muốn hợp lại ba. chương 518, khuyên các ngươi không nên xem phong tranh. chương 518, khuyên các ngươi không nên xem phong tranh. chương 518, khuyên các ngươi không nên xem phong tranh. hứa trăn này điều động thái phát ra ngoài sau, kim dĩnh cảm giác thập phần mệt hoặc, mà ngay tại lúc đó, trời nam biển bắt trăn quả nhõm thì không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh bị, nhau nhau đối này điều động thái biểu thị thập phần kinh thường. thiên không, càng muốn xem, ngươi quản được sao? phi, ngươi cái tiểu quỷ đầu hư tích thực thật vất vả quay một bộ kịch truyền hình còn không cho chúng ta xem, nghĩ hay lắm, có bản lĩnh ngươi đừng phát ta, phát liền muốn xem, đã hiểu, lý trí truy kịch, cái này đi xem phong tranh, lý trí truy kịch, theo cần quan sát, không có mau bệnh a, ta yêu cầu chính là ta thật, miễn cưỡng chính mình xem kịch, tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không đối phấn ti nhóm xem ngươi lúc tâm tình có cái gì hiểu lầm, vốn dĩ đối chiến tranh tình báo kịch không hứng thú, này một chút động nhiên liền lại kỉnh, ngắn ngủi vài phút lúc sau, nhất đại ba phản nghịch hồi phục lăn lăn mà tới, trí lấy uy hồ sơn sở tiêu đi ôm một bên. Hứa Chân xem nhà mình Phấn Ti nhóm nhắn lại, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Mặc dù đoán được sẽ là như vậy cái hoàn toàn trái ngược kết quả, nhưng là, hắn khuyên Phấn Ti nhóm đừng nhìn phong tranh cũng xác thực mang theo vài phần chân tâm thật ý. Phong tranh là một bộ hảo kịch không giả, nhưng là, này bộ hảo kịch kịch bản đối nhà mình Phấn Ti cực không hữu hảo. Không hữu hảo trình độ có thể so với Dương Gia Tướng, nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí càng từng có hơn chi. Hứa Chân tại phim truyền hình bên trong mặc dù thường xuyên sống không đến cuối cùng, nhưng đồng dạng đều chết được tương đối sảng khoái mà phong tranh bên trong cung thứ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tới cùng nam chủ chấp đầu kết quả ngược lại bị chính mình nhất ngưỡng mộ lao sư bán còn phải biết lao sư là thầm tàng nhiều năm đỉnh cấp nội ứng cho dù là không yêu thích cung thứ người xem đến này loại kịch bản đều sẽ bị ngược đến tâm can tỷ phổi thật đau nếu như làm nhà mình phân tì xem không dám tưởng tượng phàm là có chân quả có thể xem xong này bộ kịch không chửi mẹ kia đều là tố chất đỉnh hảo đỉnh hảo hứa chân đoàn đội đã trước tiên cùng mấy đại video trang ép đánh được rồi chào hỏi để cho bọn họ dùng kỹ thuật thủ đoạn che đậy một bộ phận mang theo rõ ràng phân tì khuynh hướng màn hình ngẫm lại xem, người xem nhóm mở màn hình vốn là vì tăng càng vui sướng, kết quả mở ra vừa thấy, mãn bình phong đều là chăn quả tại ngao ngao gọi, mà các nàng ra thần tượng tại kịch bên trong chỉ là cái nhân vật phụ. Nói thật, định đáng ghét, hứa chân không là giả mồm, chỉ là không nghĩ bại hoại chính mình người qua đường duyên. Tại này điều động thái phát ra ngoài không lâu sau, phim truyền hình phong tranh nhiệt độ liền mắt trần có thể thấy ngươi nhảy lên thăng lên, có chăn quả hướng hứa chân treo kẹo nói, tiểu hứa đồng học, ngươi như vậy chủ động khuyên đại gia đừng nhìn phong tranh, không sợ liều lao bản tước ngươi à? Mà lúc này có một cái biệt danh gọi là Liêu Vinh Thanh ấy bù tài khoản ban bố một cái hồi phục viết hứa chân vừa rồi này quy tắc động thái là kinh ta đồng ý tuyên bố cảm tạ các vị duy trì thỉnh cẩn thận truy kích hắn này cái hồi phục phát xong, rất nhiều người sườn sốt một chút vô ý thức điểm đi vào vừa thấy kết quả lại phát hiện này cái ấy bù tài khoản mới vừa thân tình không lâu đã không có quan phương chứng nhận cũng không có mấy người chú ý tại phát hiện điểm ấy lúc sau phía dưới lập tức có người dễ cận nói ngài nào vị à còn kinh ngươi đồng ý hứa chân này cái tài khoản là kinh ta đồng ý thân tình cảm tạ duy trì. Phong tranh là hứa chân kinh ta đồng ý quay trụ, cảm tạ duy trì. Ha ha ha kinh ta đồng ý, có thể có thể, này cái bức dạ bộ rất được ta tâm. Xóa ta phát, ta hiện tại liền đổi tên gọi hứa chân lão bản. Cà môn này ai đi đỉnh tao khí a, bao nhiêu tiền ra? Mấy phút đồng hồ sau, vừa mới cái kia liếu vinh thanh lưỡi bổ lại lần nữa ban bố một cái động thái, mà lần này động thái tương đương cao lãnh, một cái chữ cũng không có đánh, chỉ phát một chương dùng di động quay trụ ảnh trụ. Tấm ảnh bên trong, một cái thon gầy trẻ tuổi người mặc màu xám cho nhạt hơi cũ trường sam. Ngồi trôn hổm ở máy quay phim bên cạnh một cái bàn nhỏ bên trên ăn mì, hắn phát hiện có người tại chụp chính mình, miệng bên trong ngậm mấy cây sợi mì, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn về ống kính. Chính là hứa trăn tại phong tranh bên trong hóa trang. Nay trương ảnh chụp vừa ra, chỉ một thoáng, vừa mới những cái đó chào phúng bình luận liền hành quân lặng lẽ. Vài giây đồng hồ sau, rất nhanh liền có người xóa chính mình vừa rồi bình luận, một lần nữa đánh chữ nói, ca, thân ca, lại đến mấy chương, a a a a ta chết cũng, cha, ngài chính là ta khác cha khác mẹ cha ruột ta, lại đến mấy chương ảnh chụp. Ta đã quỷ được rồi, Ra Ra, ảnh chụp đâu? Giờ này khắc này, xa tại kinh thành. Liêu Vinh Thanh Tiêu sái phun ra một điếu thuốc vòng, xem màn hình điện thoại di động bên trên chính mình không ngừng kéo lên bối phận, hơi hơi nết lên cằm. Tiểu tử, ta còn trị không được các ngươi. Ngụy Đông Dương chiến tranh ngày càng gay cấn, liền tại mặt khác kịch tổ dùng hết hết thề thủ đoạn vì nhà mình phim truyền hình tạo thế thời điểm. Phong tranh kịch tổ này một bên, ngược lại là vai nam chính, nam số hai tự mình hạ tràng, khuyên phấn ti nhóm chân quý sinh mệnh rời xa phong tranh. Này nhất ba đảo ngược thao tác trực tiếp xem choáng váng cùng thời kỳ cạnh tranh đối thủ nhóm. Lang gia các tầng quản lý tiểu quần bên trong lúc này đã cười phi thiên, Tống Úc cố ý tại nhóm bên trong hứa Chan, nói: "Không nhìn ra, Hứa tổng ngươi này tuyên truyền quỷ mới à. Có muốn hay không ta cũng phát một cái động thái, khuyên đại gia đừng nhìn nhân y." Hứa Chan nói: "Ngươi tính toán lấy cái gì lý do khuyên đại gia đừng nhìn?" Tống Úc nói: "Này quá tốt khuyên, các ngươi xem, Lang gia các chính mình kịch, Hứa Chan cũng không chịu chủ, này phim truyền hình chất lượng rốt cuộc thế nào các ngươi hẳn là rõ ràng đi." Một lát sau, quân bên trong bắn ra một cái tin, ngài đã bị quản lý viên cấm luôn. Đỗ anh, này quá mức, hẳn là chờ năm cuối cùng thượng phát song sau lại lãng. Phong tranh kịch tổ quan phương khuyên lui hoạt động không chỉ có không có khuyên trở lại bất kỳ một cái nào phân thi, ngược lại còn mang theo nhất ba tiết tấu. Mạng bên trên nhiệt độ còn không có chui lên hot seat up, liền đầu tiên phản hồi đến đài truyền hình bên kia. Cùng ngày hơn 8 giờ tối, kinh thành truyền hình công tác nhân viên trợn mắt xem, tự đài truyền hình dạ tiễn xuất hiện rõ ràng giơ lên, đồng thời càng trướng càng hung, từ đầu đến cuối không có rơi xuống xu thế. Công tác nhân viên sửng sốt một chút, vội vàng đem này cái tình huống hồi báo cho trực ban lãnh đạo chư ban lãnh đạo hỏi nói, hiện tại kịch bản phát đến đâu nhỉ? Hứa Trân lên sân khấu, công tác nhân viên xem màn ảnh trước mắt, nói, không có à? Hứa Trân muốn tới tập 4 mới lên sân khấu. Hiện tại là liễu Vinh Thanh tại bệnh viện bên trong nằm, hắn tứ ca chính tại cho hắn gọt trái táo, một bên tức một bên hồi ức bọn họ hai chuyện trước kia. A, hiện tại khóc. Chư ban lãnh đạo cầm điện thoại, tử tế nhớ lại này đoạn kịch bản, nghi hoặc nói, gọt trái táo phía trước đâu? Là theo trường nào thì bắt đầu trường thu xem. Công tác nhân viên nói, liền là theo gọt trái táo bắt đầu trường. Hắn do dự một chút, thăm dò nói. Hẳn là, người xem nhóm yêu thích Liêu Vịnh Thanh cùng hắn tứ ca hỗ động. Hậu kỳ nhiều cắt chút này cái nội dung. Trực ban lãnh đạo. Này cái, hẳn không phải là đi. Này dối người xem rốt cuộc thích xem cái gì, ta như thế nào có điểm không hiểu đâu. Ngủ ngon các đồng chí, ta tiếp tục. Trưng 519, ta chăn không có khả năng như vậy nhỏ toàn. Trưng 519, ta chăn không có khả năng như vậy nhỏ toàn. Trưng 519, ta chăn không có khả năng như vậy nhỏ toàn. Vệ bắc bên trên tuyên truyền lên men sau, một nhóm lớn người xem có chút hăng hái mở ra h Nhìn lên này bộ vừa mới phát sóng chiến tranh tình báo kịch phong tranh, nguyên bản thường thường không có gì lạ dạ tỉnh cũng một đường đi cao, rất nhanh liền đột phá một phần trăm đại quan. Mà đợi đến tập 4, hứa chân vai diễn cung thứ sắp đăng trận lúc, càng là có số lớn người xem tại lúc này tập trung chen vào, thoáng cái lại đem dạ tỉnh hướng bên trên đẩy cao một mảng lớn. Tới tới tới, rốt cuộc tới. Thời gian qua đi hơn 2 năm phim truyền hình a, kích động khóc, thật vất vả quay một bộ kịch truyền hình còn không cho ta xem, liền không lý trí liền muốn truy. Mặc kệ lần này kết cục như thế nào. Ta vĩnh viễn nhớ rõ cung thứ tiểu ca ca lúc online mang cho ta vui vẻ. Vô số hứa chân hậu viên hội gờ giúp cha, tại này một khắc đồng thời sôi trào. Cùng lúc đó, tại trí lấy Uy Hổ Sơn sở tiệu đi ô nghỉ ngơi phòng bên trong. Mấy vị diễn viên tụ cùng một chỗ, cũng chính ở một bên tháo trang sức một bên xem TV bên trên phát phóng phong tranh. Ngoại cảnh sở tiệu đi ô này đường biên không dễ đi, diễn viên nhóm chụp song chính mình phần diễn cũng không cách nào xuống núi, chỉ có thể chờ đợi sở tiệu đi ô tan cuộc, đi theo kịch tổ tiểu bà xe cùng đi. Nay ba người có mặc thổ phỉ áo da, có mặc dân chủ liên quân áo đông lúc này đã hái được đường gặm khởi hạt dưa kề vai sát cánh vui vẻ hòa thuận ngồi vây quanh tại cùng nhau xem TV. dù sao cũng là nhà mình vai nam chính tham diễn phim truyền hình trong lúc rảnh rỗi tóm lại vẫn là muốn ủng hộ một chút hướng chi hứa chân chọn kịch ánh mắt xưa nay là tiếng lành đồn xa này ba người lại không là hắn phân tì quản hắn này cái nhân vật cuối cùng sống hay chết đâu kịch bản đẹp mắt là được rất nhanh tập 4 đầu phim khúc phát phóng hoàn tất phim chính sắp bắt đầu có người thuận miệng hỏi ai các ngươi ai xem qua trước mặt mấy tập phong tranh nói là cái gì Liêu Vinh Thanh cùng Tiểu Hứa Diễn đều là cái gì nhân vật? Nghe được này cái vấn đề, tại điện ảnh bên trong vai diễn Lao Bát Dương nhất phẩm lập tức tới tinh thần, đã tính trước được đáp à, này cái ta biết. Liêu Vinh Thanh diễn là quân thống cao cấp đặc công, tên hiệu Quỷ Tử Lục, tôn xưng Luka, vụ trộm nhưng thật ra là trùng cộng tình báo nhân viên. A chăn diễn nhân vật gọi cung thứ, là cái quân thống tiểu nhân vật, nghi muốn leo lên Luka. Nói chuyện lúc, tập 4 đã bắt đầu diễn. Màn hình TV bên trên, chỉ thấy một cái quần áo thể diện nam nhân đang hành tẩu tại ngựa xe như nước đường đi bên trên. Này người mặc câu phục trang phục Thoan sáp trải tóc, môi trên giữ lại hai phiết tu bổ tinh xảo ria mép. Hắn trái tay mang theo một cái hồ lô hình màu đen đàn hộ, tay phải cầm túi, đi lại không nhanh không chậm, thong dong tự tại. Xem thượng thập phần thân sĩ. Dương Nhất Phạm chỉ vào TV bên trên nam nhân, hướng đám người giới thiệu nói: nhìn, này cái ria mép là quỷ tử lục thù hạ, hắn là theo lục ca mệnh lệnh đến cho cung tứ hạ đạt bí mật nhiệm vụ. Nghỉ ngơi phòng bên trong đám người nghe Dương Nhất Phạm giảng thuật, không khỏi liên tục gật đầu. Phong tranh chuyện xưa cùng nhân vật bản là cực kỳ phức tạp, nhưng Dương Nhất Phạm san phồn tự giản, giao ba câu liền rút ra gia đương hạ nhất cần gấp tin tức lập tức chiếm được đám người liên thanh tán thưởng Dương Nhất Phàm lại ngùng cười cười, đáp ý dương đầu lên, hắc, chút lòng thành, chút lòng thành, hắn không chỉ có xem qua trước ba tập, hơn nữa tối hôm qua còn suốt đêm đem phong tranh nguyên tắc cấp xem hơn phân nửa, hiện giờ quả nhiên là có đất dụng võ, không quan tâm có thể hay không truyền đến hứa chăn lỗ hai bên trong, nói tóm lại, chính mình phân định chính thái độ đều là không sai bốn. Lúc này, tại TV màn hình bên trên, vừa rồi cái tia sét theo hộp đàn rìa mép đã đi vào một nhà sát đường quán cà phê, bước chân rung rung lên lầu hai, kẹkẹk, kẹkẹk. Màu nâu đậm ngẽ con giày ra dẫm tại rơi sơn chất gỗ cầu thang bản bên trên, phát ra dầu dị thanh vang. Người xem thị giác theo rìa mép bóng lưng, chuyển qua mấy khúc quẹo, đi tới lầu hai sát đường liền hành lang bên trên. Một giây sau, ống kính hình ảnh từ hư hóa thực, chậm rãi từ rìa mép bóng lưng chuyển rời đến sát bên lan can bên bàn trà. Tại kia bên trong, ngồi một cái yên lặng trẻ tuổi người, chính là từ hứa chăn vai diễn cung thứ. Nô, tại nhìn thấy hắn hóa trang này một khắc, nghỉ ngơi phòng bên trong diễn viên nhóm không khỏi khẽ ủ lên một tiếng. Chỉ thấy, cung thứ trên người mặc một bộ tấm đến trắng bệch trường sam màu xám mang theo một bộ tròn ngọc tính, thân hình gầy gò, tóc ngắn lưu loát, khí độ nhã nhặn nho nhã. Như vậy người, cùng với nói là một cái quân thống đặc công, không như nói càng giống là một người thư sinh, nghèo tiết hủ lậu thư sinh. Đặc biệt là đứng tại này cái tây trang dày da, ngăn nắp xinh đẹp ria mép trước mặt. Cung thứ nhìn thấy ria mép lên lầu, theo bàn một bên đứng lên, mà ria mép thì đem tay bên trong đàn hộp nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà, liếc qua bàn bên trên xương chén sứ, buồn cười nói, ngươi tại quán cà phê bên trong ngồi bốn cái giờ, cái gì cũng không điểm, liền uống miễn phí trà ô long. Cung thứ nghe nói như thế. Mỉm cười rủ xuống đôi mắt nhấc lên ấm trà đem riềng mép ly trà trước mặt đổ đầy lạnh nhạt nói này nhà cửa hàng trà ô long uống rất ngon ha ha ha riềng mép cười kéo ra cái ghế ngồi vào hắn đối diện cung thứ mặt bên trên không có chút nào ngượng ngùng chi ý thanh âm bình tĩnh nói ngươi không cần xem thường ta tiểu nhân vật tự nhiên có tiểu nhân vật khó xử cũng có tiểu nhân vật chỗ tốt nói hắn đem đảo trà ngon nước hướng trước mặt đối phương đẩy nói ta đoán lục ca có thể tìm tới ta chắc hẳn cũng là bởi vì ta không bối cảnh không tiền đổ đi riềng mép xem hắn nửa ngày Dần dần thu liễm lại mặt bên trên tươi cười, hai tay giao ác, nâng lên cằm, hỏi một đằng, trả lời một mèo địa đạo, "Ta điều tra ngươi." "Cung thứ, tiến kinh đại học cao tài sinh, sau tới xếp bút nghiên theo việc binh nào, vào binh nghiệp." Sáu năm trước là cái trung úy, hiện giờ còn là cái trung úy." Nói, hắn cười một tiếng, nói, "Mặc dù hoạn lộ bên trên không có cái gì tiến bộ, nhưng Lục ca nói, ngươi đã từng sống qua nhiều lần nguy hiểm chiến dịch, còn tại quỷ tử hiến binh đội sống tạm hơn nửa năm, này tuyệt không phải người bình thường có thể chịu." Hắn nhận định, "Ngươi nhất định là có kinh người sự nhẫn nại cùng đầu não." nghe nói như thế, ban trà đối diện cung thứ cười cười, từ chối cho ý kiến, nói, nói thẳng đi, lục ca tìm ta không biết có chuyện gì, ta đoán, nếu như không là mất mạng sai sự, chỉ sợ không tới phi ta. Ha ha ha, diễm mép cười nói, cùng người biết chuyện nói chuyện liền là sảng khoái, nói, hắn thân thể nghiêng về phía trước, quay đầu nhìn qua bên ngoài làn can người đến người đi đường đi, thấp giọng nói, nói một chút, tại này điều nhai, ra súng ở nơi nào mới có thể không bị người phát hiện. Cung thứ chậm rãi dơ lên tay bên trong chén trà, túi thấp đầu, nhìn cũng không nhìn tầng dưới liếc mắt một cái, nói khẽ. Hoa Hồng tiệm cơm bên cạnh, có trung thống một cái bí mật hành động trạng. Hắn nhàn nhạt nhấp một miếng ly bên trong trà ô long, thanh âm bình tĩnh nói, "Trung thống người, đỉnh đầu bên trên không có mắt." Diễm Mép có chút hăng hái nhướn mày, nói, "Vậy hành động lúc sau, ngươi tính toán như thế nào rút lui?" Cung thư Trầm Mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào diễm Mép con mắt, chỉ rõ ràng mà chắc chắn phun ra hai cái chữ, "Ta có thể." Diễm Mép nao nao, xem cung thư nửa ngày, dống nhiên bật cười nói, "Ha ha, hảo." Luka quả nhiên không có nhìn lầm người. Hắn vủi tay một bên kia khẩu bằng da đàn hộ, giơ cằm, nói, đồ vật cùng nhiệm vụ đều ở nơi này. Nói không chừng qua mấy tháng, ngươi liền là thiếu tá. Diệp Mep nói đứng lên, theo mặc áo miệng túi bên trong ngóc ra một cặp kính mát mang tốt, nói, 7 giờ rưỡi, Lục Ca tại hoa hồng tiệm cơm nhà hàng tây chờ ngươi. Còn có cái gì vấn đề sao? Cung thứ tùy theo đứng lên, nói, có. Nói, hắn rơi lên trong tay cái trên không, nói, có thể mời ta uống một ly cà phê sao? Diệp Mep sửng sốt một chút, mặt mang nghi hoặc nhìn về phía cung thứ. Mà cung thứ thì không có chút nào e lệ chi sắc, thần sắc thản nhiên lặp lại vừa rồi yêu cầu, nói. Ta tối nay muốn thay lục ca bán mạng, chẳng lẽ không đáng uống một ly cà phê? Ha ha ha! Dĩa mép lắc đầu mỉm cười, từ miệng túi bên trong lấy ra một viên đồng bạc tới, để tại bàn bên trên, chợt quay người liền đi. Đợi hắn đi xa sau, một người mặc áo phục áo lót nhân viên phục vụ đi lên phía trước, nhìn chằm chằm bàn bên trên đồng bạc, cung cung kính kính hướng cung thứ hỏi nói, tiên sinh muốn uống chút gì không? Cung thứ một mặt bình tĩnh cầm lấy bàn bên trên kia mai đồng bạc, giữ tại lòng bàn tay, nói, không được, cảm ơn. Dứt lời, hắn cầm lên đàn hụt, bình tĩnh rời đi này nhà quán cà phê. Mô ca viết xong trước phát buổi tối còn có chương 520, đỉnh cấp nghèo kết hủ lầu đả công chương 520, đỉnh cấp nghèo kết hủ lầu đả công chương 520, đỉnh cấp nghèo kết hủ lầu đả công tại cung thư xuống lầu sau ống kính cô y cấp cái kia phục vụ viên một màn ngả tạ. chỉ thấy phục vụ viên tiểu ca kinh bị nhìn từ trên xuống dưới cung thư nghèo kết hủ lầu bóng lưng mặt bên trên tràn ngập ghét bỏ thiên nam địa bắc chăn quả nhìn thấy cái này biểu tình vô số người tại chỗ cười phun ha ha ha ha ha này cái ghét bỏ biểu tình tinh túy tinh túy cùng khoảng ghét bỏ cung thứ đồng học cái này phai màu trường sam, nháy mắt bên trong làm ta liên tưởng tới ta thật dụng lông áo lông, hảo ghét bỏ. hứa tiểu chân, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đem mỗi tháng tiền cơm, quần áo tiền đều hộc vào tiểu kim khố bên trong? này cái nhân vật cũng quá mất đi, diễn viên, nhân vật song keo kiệt, keo kiệt để ra, cửa đều muốn bị móc xuất đầu tới. ai, vô cùng đáng thương, da mặt là dày bao nhiêu mới có thể tại quán cà phê ngồi 4 cái giờ không chọn món? lão bản chỉ sợ hướng hắn lớn lên hảo mới không đuổi hắn đi. nói mỏ, ta thật chỗ nào keo kiệt mỗi lần thượng tính không đều mặc đến thể thể diện diện, mặc dù từ đầu đến chân đều là mưa tới. Này cái phá phim truyền hình, trước kia ta thật còn có thể thừa dịp quay phim thời điểm vứt kiện trùm mặc, bây giờ tốt chứ, diễn bên trong ăn mặc so diễn bên ngoài còn keo kiệt. ngã bản, bởi vì trực tiếp truyền hình không có cách nào phát màn hình, chăn quả nhóm chỉ phải nhà mình vòng quan hệ bên trong liều mạng nhà ránh. cung thứ lên sân khấu thứ nhất màn, vốn là vì cấp hắn lập một cái nghèo rất mùng hơi, âu sầu thất bại nhân thiết, làm người xem nhóm sản sinh đồng lý tâm. kết quả, nay chàng cảnh đặt tại chân quả nhóm mắt bên trong, nghèo xác thực là nghèo nhưng đồng lý tâm, truy kịch cùng truy tinh sát thực là sản sinh đồng lý tâm, tình cảm phương hướng hơi có chút đi trệch. giờ này khác này, TV bên trên kịch bản còn tại tiếp tục. phong tranh chuyện xưa tiết tấu cực nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng, hứa chăn vai diễn cung thứ sách theo đàn hộp rời đi quán cà phê sau, ông kính nhất chuyện, vừa rồi mới vừa bố trí ám sát kế hoạch lập tức liền kéo ra màn che. sát trời dần dần muộn, đầu đường cuối ngõ ngựa xe như nước, hành người như dệt. tại khẩn trương, máy liệt bối cảnh âm nhạc giữa, từng màn cắt hình hình ảnh cấp tốc lướt qua, giờ bận khất cái, kéo xe xa phu. Vân du bốn phương công nhân bước vác, bày quầy bán hàng bán hàng, rong, mặc sườn sám trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Người buôn bán nhỏ, nhân gian muôn màu, cộng đồng tạo thành chợ bữa gian rộn rộn ràng ràng bận rộn cảnh tượng. Mà lúc này, tại một chỗ bằng phẳng nóc nhà bên trên, một cái thon gầy bóng lưng ngồi xổm mặt đất bên trên, đeo lên bao tay trắng, không nhanh không chậm mở ra cái kia đàn xẻo lỗ đàn hộp. Cung thứ kiểm tra đàn hộp bên trong tán loạn kim loại linh kiện, thủ pháp thành thạo mà đem nhanh chóng lắp ráp thành một cây súng bắn đĩa. Động tác cấp mà khôn loạn, đâu vào đấy, nhìn qua vô cùng bật luật cảm giác. Hắn cúi thấp đầu, Dùng mang theo găng tay tay vướt về trên cán thương bị ma rơi thương hảo, sau đó lây xuống kính mắt, lộ ra thấu kính hạ như như chim ứng tỉnh táo sắc bén con người. Nay một khắc, cung thứ khí chất trên người đột nhiên thay đổi. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia trả không nổi cà phê tiền nghèo kết hủ lậu thư sinh, mà là biến thành một cái đỉnh chuôi thực vật kẻ săn mồi. Zaga. Một tiếng vang nhỏ, hắn nhấc thương lên cán, đem họng súng nhắm ngay dưới nóc nhà hoa hồng tiệm cơm cửa chính. Hắn liền như vậy dùng ống nhắm xem đường đi tình huống phía dưới, không nhúc nhích tí nào, như là một pho tượng bốn. Cung thứ hình ảnh chỉ xuất hiện ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, nhưng mà này mười mấy giây bên trong khí chất chuyển biến cùng nước chảy mây trôi động tác, nhưng lại làm kẻ khác hai mắt tỏa sáng, nháy mắt bên trong liền bắt lấy người xem trong mắt. Tại này đoạn chuyện xưa bên trong, cứ việc liều vinh thanh vai diễn quỷ tử lục mới là phía sau màn người bảy cuộc, mà cung thứ chỉ là một cây bị người lợi dụng thương. Nhưng là cây thương này thực sự là quá mức đáng chú ý, làm người vô ý thức liền thay vào thương thị giác, phảng phất đi theo cung thứ cùng nhau, trốn tại nóc nhà bên trên, chờ đợi con mũi buông xuống. Một giây sau, ống kính nhất chuyển. Thị Giác thuận cung thư ông nhắm đi tới dưới nóc nhà đường đi bên trên. Liêu Vinh Thanh vai diễn Quỷ tử Lục Trịnh rượu tiên thừa xe dịp đi vào Hoa Hồng tiệm cơm cửa phía trước, một cái mập lùn trung niên nam nhân phía trước tới đón tiếp hắn. Nhưng mà, tại hai người nắm tay một nháy mắt kia. Thanh! Mang theo ống giảm thanh họng súng phát ra tiếng vang trầm nặng, súng bắn tỉa đầu đạn tại Trịnh rượu tiên bên thai gào thét mà qua, chính giữa mập lùn nam nhân lồng ngực. Máu tươi báo tố ra, thét lên thanh thoáng chốc vang vọng cả con đường ngõ hẻm. Chúng bên hành người tại này, một khắc như chim muông bản tất kinh, chạy trối chết nguyên bản đám đông tại khoảnh khắc bên trong liền bị thanh tràng chỉ để lại cái kia đổ tại vũng máu bên trong, duyên dĩ dãy rùa sắp chết chung nhân người. mà cùng lúc đó, nóc nhà bên trên tạo thành này một khủng hoảng cục diện cung thứ liền xem cũng không có xem tầng dưới liếc mắt một cái. hắn quẳng xuống cắn thương, lấy xuống găng tay, quay người liền đi. ở trung bình đinh thai nhước óc trong tiếng kêu sợ hãi, cung thứ cúi thấp đầu, chấn định tự nhiên đi hướng nóc nhà một bên khác biên duyên. nay một khắc thời gian tốc độ chảy đột nhiên phóng chậm, nguyên bản gấp rút khẩn trương bối cảnh âm nhạc cung im bặt mà dừng. đắc đế dày tiếp xúc mặt đất thanh âm theo loa phát thanh bên trong một chút truyền ra nhịp chống bản đánh nhân tâm giờ này khắc này cung thứ vẫn như cũ mặc cái này tắm đến trắng bệnh hơi cũ trường sam trải lấy hơi có vẻ quê mùa tóc ngắn thân vô trường vẩn keo kiệt cực độ hắn cúi đầu một sợi tóc rủ xuống tới nửa che trụ hắn mắt phải cung thứ khoẹt miệng hơi hơi hướng lên trên câu lên thanh lanh khuôn mặt bên trên hiện ra một tia đắc ý khinh thường thậm chí có thể nói là phách lối tươi cười nay phần tươi cười xuất hiện tại này trương tuấn tú tái nhợt trẻ tuổi khuôn mặt bên trên làm người nháy mắt bên trong không rét mà run pha quay trầm hạ. Cung thứ đưa tay nhẹ liếm một chút kia sợi rủ xuống sợi tóc. Một cặp mắt hắc bạch phân minh từ đuôi đến đầu nhìn về phía ống kính, phản phất xuyên thấu qua màn hình, cùng cách Thiên Sơn Vạn Thủy người xem đột nhiên đối mặt. T. Này một sát na, màn hình phía trước người xem chỉ cảm thấy trái tim níu chặt, một cô đã sợ hãi vừa chưa thoải mái kỳ dị cảm giác theo lồng ngực bên trong bay lên. Nhưng mà, này đó người xem nhóm còn chưa kịp kinh hô, chỉ thấy một giây sau, pha quay chậm kết thúc, thời gian tốc độ chạy bỗng nhiên hồi phục bình thường. Công thứ lúc này sắp đi đến nóc nhà một bên, hắn chạy lấy đà hai bước dễ như chở bàn tay phóng qua hai tòa nhà chi gian khẽ hở, đi tới sát vách hoa hồng tiệm cơm nóc nhà. Chậm, hắn một tay nắm lấy nóc nhà vùng ven, không chút do dự nhảy xuống. Thoạt dậy thân thể như viên hầu bản linh hoạt rung động, lặng yên không một tiếng động chui vào tầng dưới một cái mở mở cửa sổ bên trong, chầm xuống tan mất lực đạo, vững vàng rơi vào cửa sổ bên trong. Cung thứ chỉ dừng lại một hai giây, liền lại đứng dậy, như không có việc gì phủi phủi trên người bụi, dạo bước đi lại ở cạnh cửa sổ hành lang bên trên. Thần tình trên mặt lạnh nhạt, phảng phất cùng ngoài cửa sổ hỗn loạn chàng cảnh cùng hắn không hề quan hệ. Đến tận đây, cả chàng ám sát hành động đã triệt để kết thúc. Vừa rồi cái kia liền cà phê tiền đều không nỡ giao nghèo kết hủ lậu thư sinh, liền như vậy tại phố xá sum vất khu bên trong, tại trung thống hành động đứng mái nhà, nhất thương thư giết bọn hắn tối cao quan chỉ huy, sau đó toàn thân trở ra, không, có kích thích mảy may vượn sóng. Chương 521, gan lông còn nóng. Chương 521, gan lông còn nóng. Chương 521, gan lông còn, còn nóng. Phong tranh tập 4 vừa mới truyền ra không đến một nửa, mạng bên trên liên quan tới này, bộ kịch thảo luận liền bắt đầu tăng vọt tại kịch bên trong chỉ lộ mặt không đến 10 phút đồng hồ cung thứ nhảy lên một cái, cấp tốc đưa thân vì toàn kịch nhân khí nhân vật. lúc này, phong tranh tuyên truyền đoàn đội cũng đúng lúc phóng ra cung thứ tại phố xá sơ nhất bên trong nhất thương ám sát trung thống quan lớn video biên tập. rất nhiều dân mạng trong lúc vô tình soát đến này cái video, nghe được phanh một tiếng súng vang, khởi sướng người quay người rời đi, lộ ra tả dị nụ cười, vô ý thức liền ngừng lại. ai u ngoạ tảo, này cái gì phim truyền hình? có điểm xoáy a? tại thời gian cực ngắn bên trong, này điều video ngắn liền xông lên nhiều cái bình đại thời gian thực nhiệt bá bảng liền mang theo phong tranh nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên thang 4. T. lại quá. Lúc này, tại trí lấy Uy Hồ Sơn chàng một bên nghỉ ngơi phòng bên trong. Vừa mới kết thúc quay chụp hứa chân đẩy cửa vào, tiện tay lấy xuống đầu bên trên mũ ra. Phòng bên trong mấy người theo tiếng trông lại, vừa thấy là hắn, lập tức lộ ra có chút nét mặt cổ quái. Tiểu xuyên tử thậm chí không tự chủ được run lập cập, cũng không biết nói là bị phòng bên ngoài gió lạnh đông lạnh, còn là kịch bên trong kịch bên ngoài diễn kịch. Hứa chân quay đầu liếc mắt nhìn tivi màn hình, nhìn thấy bọn họ tại nhìn phong tranh, có chút ngượng ngủng cười cười, nói, "Ai đừng nhìn, này cái chờ có rảnh tại nhìn, khó được mọi người đều tại, ta còn là xem Lâm Hải Tuyết Nguyên đi, còn có thể cùng nhau thảo luận một chút. Dẹp đi đi, Lâm Hải Tuyết Nguyên ta thật chịu không được, một người trong đó khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ lắc đầu nói, kia mấy cái diễn viên cũng quá không được, xem khó chịu. Cái kia vai nam chính phàm là có thể có ai chăn người một phần mười tiêu chuẩn, ta đều coi như hắn là cái diễn viên. Hứa Trân nghe hắn nói đến như vậy khoa trường, vội vàng khoát khoát tay, có chút ngượng ngùng nói, khoa trường khoa trường, ta tại phong tranh bên trong diễn cũng liền kia hồi sự. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua TV màn hình, nói: "Cung thứ nhân thiết cùng ta bản nhân trên lệnh tương đối lại, diễn thực huyền không." Hơn nữa, lúc ấy ta là bị Liêu tổng lâm thời nắm tới cứu chẳng, thời gian qua gấp, một ngày đến trụ thượng trăm cái ống kính, thật nhiều đều mơ mơ hồ hồ mù diễn, nhanh đừng nhìn ta." Nghe xong này lời nói, phòng bên trong này đó diễn viên nhóm liếc nhìn nhau, nhao nhao cúi thấp đầu xuống đi, ai cũng không lên tiếng buốn. Cái này là đại lão cái gọi là mù diễn, khả năng này chúng ta trực tiếp liền là mù loà. Muốn là người bình thường nghe được hứa chân nói này lời nói, khẳng định sẽ cảm giác hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, cố ý giả muồm. Nhưng này đó người trước mắt chính tại cùng hứa Chân cùng nhau hợp tác, bình thường xem đã quen hắn tại trí lấy uy hổ sơn kịch tổ suất sắc biểu hiện, lại trái lại phong tranh bên trong cung thứ, cũng liền không như vậy chấn kinh. Này cái tiêu chuẩn biểu diễn, hứa Chân xác thực là tùy tiện liền có thể cấp người tới một đoạn. Nhưng mà hắn này cái mù diễn tiêu chuẩn, đã tới gần phim truyền hình giới thiên hoa bản, làm còn lại trình độ không được tốt diễn viên nhóm không phản bác được. Hôm qua Lâm Hải Tuyết Nguyên bên kia mới vừa diễn đến đánh hổ lên núi, nói chớ lúc, hứa Chân cởi áo khoác xuống, ngồi vào TV phía trước nói, thủ phỉ nhóm diễn kít đều thật không tệ, kịch bản cũng dần vào giai cảnh, này đoạn so ngay từ đầu đẹp mắt nhiều. Nghe nói như thế, có mặt khác người đồng ý nói, xác thực, uy hội trại này một bên diễn viên đều thật không tệ, đặc biệt là tọa sơn điêu, tương đương đặc sắc. Phòng bên trong mặt khác diễn viên cũng nhao nhao phụ họa, toàn bộ kịch tổ liền thiếu kiếm ba nhất kéo hồng, mặt khác người cũng còn có thể tiếp nhận. Ta xưa nay không xem thiếu kiếm ba, hắn vừa ra trận ta liền nhảy qua đi. Không là truyền hình điện ảnh học viện sao? Liên nay trình độ, học tập đi. Kịch tổ thế nào chọn diễn viên a, thiếu kiếm ba cũng không được a một cái tiểu bạch kiểm, trừ lớn lên đẹp trai không còn gì khác. Giờ này khắc này, tại cửa phòng nghỉ ngơi bên ngoài, vừa định đưa tay xốc lên bông vải màn cửa Lâm Hiểu Ba nháy mắt bên trong cứng ở tại chỗ. Á đại gia tại nói cái gì? Tiểu bạch kiểm, trừ lớn lên đẹp trai không còn gì khác." "Tại sao?" Lâm Hiểu Ba nghiêng đầu đi, xem thủy tinh chiếu lên ra chính mình mặt đẹp trai, nhẹ nhàng sờ sờ cằm bên trên gốc râu cằm, tại đâm tâm sau khi lại cảm thấy vẻ mơ hồ toàn sẵn bốn. Cửa bên ngoài, Lâm Hiểu Ba nghe được có người khen han sói, không không biết xấu hổ đi vào coi lại cái đầu lại về đến sở tiêu diêu bên kia đi, mang nghỉ ngơi phòng bên trong, hứa chân vốn định xem lâm hải tuyết nguyên, người hà không lay chuyển được còn lại này một đại băng người, đành phải tiếp tục xem khởi phong tranh. Lúc này, tại TV màn hình bên trên, thuận lợi hoàn thành ám sát nhiệm vụ cung thứ đã theo ước định thời gian đi tới hoa hồng tiệm cơm nhà hàng tây, đã được như nguyện thấy được quân thống lục ca trịnh diệu tiên. Mà tại trịnh diệu tiên trước mặt, vừa rồi cái kia tỉnh táo nặng nề, giết người không chớp mắt cung thứ nháy mắt bên trong lại biến thành ngại ngùng, ngay ngô hậu sinh văn buổi, thân thể ngồi thẳng, mắt bên trong đầy là đối lục ca kính ngưỡng chi tình. Trịnh Diệu Tiên tán dương hắn cao siêu lĩnh ngộ lực cùng tuyệt hảo thân thủ, cũng mời hắn ăn một phần gan ngỗng. Cung thứ cũng không khách khí, cầm lấy dao lưỡi, lập tức vùi đầu bắt đầu ăn. Hắn bên người có một ghế trống, bàn bên trên bày biện một bộ không bộ đồ ăn. Trịnh Diệu Tiên này ngày buổi tối trừ cung thứ, còn ước khác một cái người. Nhưng mà thẳng đến hồi lâu, người thứ hai mới rốt cuộc khoan thai chạy đến. Này là một cái rất xinh đẹp trẻ tuổi nữ hài, trên người mặc rẻ trường thân sơn sám, chân bên trên đạp tế dày cao gót, tóc dài bốn thành đại ba lãng dối tung tại trên người. Nữ hài chân thành đi đến Trình Diệu Tiên đối diện, vừa muốn mở miệng. Đối phương lại trước tiên nói, ta không yêu thích đến trễ, càng không thích chờ người. Nữ hài hơi hơi nhướng mày, nói, bên ngoài giới nghiêm, vùng này sở hữu giao lộ đều có người trấn giữ, ta vào không được. Giới nghiêm ngươi liền vào không được. Trịnh Diệu Tiên cũng không ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, ngươi là quân thống đặc công còn là chân nhỏ lao thái thái? Nữ hài nghe xong này lời nói, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia giận tái đi, vừa muốn phản bác, Trịnh Diệu Tiên lại lần nữa đánh ghế nàng mở miệng, nói, ta hôm nay hẹn hai cái người, cũng chỉ có ngươi đến trễ. Nói, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh cung thứ, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn là tại phong đường phía trước vào tiệm cơm? Trịnh Diệu Tiên cười lạnh một tiếng, nói, hắn đeo bên trong gan lũng, còn nóng hồi đâu. Hắn lời này nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua cung thứ trước mặt đĩa. Nhưng mà lúc này cung thứ lại vừa vặn nâng cái đĩa, đem cuối cùng một khối gan lũng đưa vào miệng bên trong. Cô lỗ, cung thứ đem này một ngụm đồ ăn nuốt xuống, miệng bên trên bóng loáng sang loáng, ngu ngơ ngẩng đầu nhìn đối diện Trịnh Diệu Tiên, chỉ thấy hắn trước mặt đồ ăn đã sớm bị ăn đến sạch sẽ, liền chỉ có một chút lưu lại nước canh, đâu còn có nửa điểm gan lũng cái bóng thời gian tại này một khắc phảng phất ngưng trệ, Khúc. cách nửa ngày, trịnh diệu tiên mới miễn cương háng dọn một cái, chỉ vào cung thứ bên cạnh chỗ ngồi, đối kia vị nữ sĩ nói, ngồi. chương 522, chiến tranh tỉnh báo thiên hoa bản. chương 522, chiến tranh tỉnh báo thiên hoa bản. chương 522, chiến tranh tỉnh báo thiên hoa bản. 522, thiên hoa bản. Phúc. nghỉ ngơi phòng bên trong, diễn viên nhóm nhìn cung thứ tại người khách tán gẫu công phu, lấy thê xét đánh không kịp bưng thai đem gan ngưu ăn đến không còn một mảnh, kém chút không tại chỗ cười lên tiếng. có mấy người thậm chí nhịn không được vụng trộm liếc qua bên cạnh ngứa chăn suýt nữa không kèm được biểu tình mới vừa rồi là ai nói cung thứ cùng chính mình khác biệt đại vì cái gì ta xem này cái nhân vật cảm giác như thế quen thuộc Chí lấy vui hổ sơn kịch tổ diễn viên nhóm cùng hứa chăn sớm chiều ở chung hơn một tháng đối với hắn bình thường thói quen sinh hoạt thực sự quá quen thang gãi này ăn đồ vật xưa nay không thừa dùng đạo cụ xưa nay không lãng phí mặc quần áo tất cả đều là quốc dân nhãn hiệu thậm chí hắn có đôi khi đi ra ngoài đều không gọi xe dùng hai cái chân chạy nằm cây số đi gần đây chấn thương bên trong mua đồ mỹ kỳ danh nói luyện công buổi sáng từ văn quang đạo diễn diễn sưng tìm hứa chân quay phim đặc biệt bảo vệ môi trường chất lượng lại cao lại tiết kiệm năng lượng chăm cây số tiêu hao hai cái màn đầu lúc này tại tivi màn hình bên trên vừa rồi cái kia đến trễ nữ hải kiên trì ngồi vào cung thứ bên cạnh cùng trịnh diệu tiên không nói mấy câu liền bị không khách khí chút nào đổi đi nàng đi sau phục vụ viên mới đưa nữ hải điểm mì ống bưng tới trịnh diệu tiên xem đĩa đồ ăn ở bên trong bất đắc dĩ lắc đầu nói người vô dụng còn lãng phí ăn thật là một cái phí vận cung thứ liếc qua kia bàn tưới đậm đặc nước canh buốt hơi nhiệt khí mì ống hít sâu một hơi thăm dò nói hoặc là ta thay nàng ăn dù sao lui cũng lui không được tránh khỏi lãng phí nói chuyện lúc khuôn mặt đặc tả ống kính hạ người xem nhóm rõ ràng xem đến hắn đôi mắt hơi hơi phát sáng hầu kết làm chuyển động bất động thanh sắc nuốt nuốt nước miếng một cái phúc ha ha ha ha ha ha xem đến này một màn nghỉ ngơi phòng bên trong đám người rốt cuộc không kèm được một đám cười đến ngửa tới ngửa lui ngã trái ngã phải hứa trăn thấy thế đành phải đi theo mọi người cùng nhau ngây ngô cười lên tới tiểu xuyên tử cười đến đập thẳng mũi tiêu lên là ngươi chẳng cà đây tuyệt đối bạn sắp biểu diễn hứa trăn xem đại gia cười đến như vậy vui vẻ, hắn không không biết xấu hổ nhả ránh. Cùng thứ này cái thùng cơm thuộc tính là biên kịch chốt nạnh, giữ lại kế tiếp cấp người xem cắm dao dùng, này cái không thể kỳ tấu. hơn nữa ta thùng cơm sao? ta ăn đến cũng không nhiều a. chỉ chốc lát sau, tiểu xuyên tử đứng dậy, tại phòng bên trong quay cuồng tới, quay cuồng đi, nói lầm bầm, xem chăn ca an đổ vật cho ta xem đói. còn có khoai lang không có? bắp cũng được. hứa chăn thấy hắn tìm không thấy, thuận miệng theo ba lô bên trong lật ra một cái túi nhựa tới, nói, bánh bao có ăn hay không? Tiểu xuyên tử xem hắn tay bên trong bánh bao, sừng sốt một chút, hỏi nói, chỗ nào tới bánh bao? Hứa Trân nói, giữa trưa cơm hộp bên trong thửa. Nói, hắn lại bổ sung, ta không động tới, sạch sẽ. Tiểu xuyên tử, còn nói ngươi không là bản sắc biểu diễn. Phong tranh tập bốn lúc này đã sắp đến hồi kết thúc. Ba người tại này quán cơm chạm mặt là bởi vì bọn hắn tiếp thượng cấp chỉ lệnh, muốn che giấu tung tích trước vãng duyên an, tiến hành gián điệp hoạt động. Trình Diệu tiên làm vì trung cộng xếp vào tại quân thống nội ứng, lúc này ngược lại muốn lấy gián điệp thân phận về đến chính mình hang ổ nhiệm vụ nên như thế nào hoàn thành, thân phận nên như thế nào che giấu, những cái đó không biết hắn thân phận các đồng chí sẽ như thế nào cùng hắn ở chung, có thể hay không, có nguy hiểm, này đó yếu tố phức tạp mà kỳ quỷ, lay động lòng người, làm người xem không tự chủ được, chờ mong khởi lần này thiểm bắt chi hành. Nhưng mà lúc này cái này cũng chưa hết, liên tại này một tập cuối cùng vài phút biến hóa lại lần nữa phát sinh, người xem nhóm trơ mắt xem, vừa rồi cái kia đến trễ tiểu cô nương thu được chỉ thị thượng cấp muốn nàng mượn lần này duyên an chi hành, ám sát trịnh diệu tiên, nguy lai like, nàng lại giống như trịnh diệu tiên là trung cộng tình báo nhân viên. Chỉ bất quá, bởi vì tổ chức tình báo liên lạc đơn hướng tính, bọn họ lẫn nhau không biết lẫn nhau thân phận. Lúc này, ống kính chuyển đổi. Tại một gian ánh đèn lờ mờ thư phòng bên trong, vừa mới hướng Trịnh Diệu Tiên hạ đạt nhiệm vụ đối Vũ Nông ngồi tại bàn đọc sách sau, tại hắn trước mặt thì đứng thẳng một cái mặc quân trang bối cảnh. Thiểm bác chi hành, người cách hắn gần nhất, xem đến nhất rõ ràng. Đối Vũ Nông trầm mặt nói, một khi phát hiện Trịnh Diệu Tiên là cộng đảng, có thể có đầu cộng nghiêm nghi. Giải quyết tại chỗ, giết chết bất luận đội. Hắn trước mặt người nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu tính cái quân lễ, cất cao giọng nói, "Vâng." Nay một khắc, ống kính chậm rãi từ hắn sau lưng chuyển tới chính diện. Người xem nhóm rõ ràng nhìn thấy, ngay cái tại mật thất bên trong tiếp vào đới Vũ Nông bí lệnh trẻ tuổi người, chính là cũng thứ. Trình Diệu Tiên hai người thủ hạ, thế nhưng không có một cái là loại lương thiện. Tại này một tập cái cuối cùng ống kính, đều mang tâm tư ba người ngồi quân dụng máy bay vận tải, lấy tòa báo phóng viên thân phận giả trước vãng duyên an. Trình Diệu Tiên hai bên trái phải ngồi trợ thủ, một cái là trung cộng địa hạ đảng, một cái là quân thống đặc công. Bọn họ có một cái cộng đồng nhiệm vụ, kia liền là trừ giết trịnh diệu tiên. Nay phó quỷ dị hình ảnh, thậm chí lệnh người cảm thấy sợ tóc gáy. Phong tranh tập 4 đến tận đây liền im bặt mà dừng. Người xem nhóm nghe được cuối phim nhạc vang lên, xem đến màn hình bên trên xuất hiện làm chuyển động chữ cái, nhịn không được một tiếng kêu rên. Ôi trời ơi. Sao có thể đem kịch bản đoạn tại này loại địa phương? Vô số người xem lập tức ôm lấy điện thoại, tại mạng bên trên điên cuồng phát tiết khởi chính mình cảm xúc, biểu thị đã hưng phấn lại khó chịu, chờ không nổi muốn xem kế tiếp bộ phận. Mà cùng lúc đó, Hứa Chân Vai diễn cung thứ cũng không hề nghi ngờ trở thành này một tập chủ đề Vương. Tại kịch tổ dẫn đạo hạ, thành công bị xoát thượng hoặc sẽ ấp. Uống không dậy nổi cà phê nghèo kiết hủ lậu thư sinh, tại phố xá sum vất bên trong nhất thương ám sát trung thống tướng lãnh cao cấp lạnh lùng sát thủ. Đối chỉnh rượu tiên mãn nhãn quấn quyết khiêm tốn văn bối, vùng trộm tiếp nhận ám sát mật lệnh đỉnh cấp đặc công. Ngắn ngủi một tập, bốn trận diễn. Cung thứ hình tượng nhiều lần kỳ biến, lệnh người đại chịu chấn động. Giác rối phức tạp nhân vật thân phận, vi diệu quỷ dị tình tiết đi hướng, tạo nên một loại độc thuộc về chiến tranh tình báo kịch không hiểu thỏa mãn cảm giác, làm người nhịn không được vỗ tay sợ hai thán phục. Chân quả nhóm lúc này đã kiêu ngạo mà cắm cờ eo. Tại mạng bên trên điệu thấp tuyên truyền, tại tiểu quần bên trong vui vẻ của suy, hắc, nhìn một cái, nhìn một cái, đây chính là chúng ta nhà A Trân bị kéo đi cứu viện, mơ mơ hồ hồ biểu diễn tới trình độ, liên hỏi còn có ai? Những cái đó nói khuyên chúng ta đừng truy kịch người xấu nhóm, là mục đích gì? Sợ chúng ta xem đến như vậy đẹp trai A Trân, bốn phía nói lung tung sao? Như vậy đẹp mắt phim, phim truyền hình không cho phép chúng ta xem, dựa vào cái gì? Sợ A Trân diễn là phản diện nhân vật, chúng ta tiếp nhận không được. Các ngươi sợ là chưa nghe nói qua Kim Xả Lang Quân? Không được, ta đã điên rồi. Có Còn với A Trần, ta thừa nhận Chu Đô Đô cùng Mai tông chủ đều cực kỳ xoái, nhưng ta còn là càng yêu thích có thể đánh tiểu ca ca a a a a ba. Đặc công tuyệt nhất, đặc công tuyệt nhất ta. Vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp kịch bản thỉnh lại nhiều tới một ít. Lúc này, Hứa Chân trợ lý Chu Hiểu mạn tiềm phục tại quân bên trong, xem phân ti nhóm cường hoan, nhịn không được vì hài tử nhóm mặc niệm 3 phút đồng hồ. A Trần nói không để các ngươi xem, các ngươi thiên không tin. Được thôi, tận hưởng lạc thú trước mắt cũng là một loại nhân sinh cách sống. Tỷ chúc các ngươi lại nhiều vui vẻ mỗi ngày. Chương 523 Áp lực như núi liêu Đạo. Chương 523, áp lực như núi liêu Đạo. Chương 523, áp lực như núi liêu Đạo. Phong tranh tập 4 một khi chuyển ra, nay bộ kịch tại mạng bên trên nhiệt độ lập tức tăng lên không ít. 3, 42 tập bình quân quân dạ tịnh phá 1%, tại cạnh tranh kịch liệt nghỉ đông đương xếp tại đồng thời đoạn người thứ 5, so với hôm qua thủ phát lúc đề cao hai người. Lấy chiến tranh tình báo kịch này cái các loại hí khúc tới nói, tính là cái không tối bắt đầu. Cùng ngay buổi tối 9 giờ hơn, hứa chân tại lâm trước khi ngủ thu được chu hiểu mạng phát cho chính mình thu xem thành tích, cảm giác còn có thể Thế là liền hài lòng tắm một cái ngủ. Hắn rốt cuộc chỉ là cái cứu chàng nhân vật phụ, không tham dự đầu tư, cũng không đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nay bộ kịch thành tích lại hảo, đối ở hiện tại hứa chăn mà nói, cũng chỉ là duy trì nhân khí, dệt hoa trên gầm thôi, ý nghĩa không là rất lớn. Nhưng mà đối với Liễu Vĩnh Thanh tới nói, phong tranh thành tích lại trọng yếu vô cùng. Nay cái kịch tổ nhưng lấy nói là hắn một tay kéo lên ban tử, hắn đã là nhân vật chính, lại là đạo diễn, còn là nhà sản xuất, có thể nói là danh phủ kỳ thực chủ diễn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Liễu Vĩnh Thanh này 3 năm cơ hội đem toàn bộ tinh lực đều nào vào này một bộ kỳ tượng tám cái tháng chủ bị bảy cái tháng quay chủ 11 cái nguyện hậu kỳ chế tác hai lần diễn viên chính thay đổi năm lần ống kính bổ trụ ba lần lâm thời rút lưỡi đường liêu vinh thanh mỗi lần hồi tưởng lại chính mình này đoạn thời gian trải qua tới liền cảm giác đã mỏi mệt vừa chỗ sở chụp cái phim truyền hình còn phải trải qua chín nạn này nếu là cuối cùng lấy không được lý tưởng thành tích hắn thực sự là không có cách nào cùng chính mình cũng không cách nào cùng này đó không có chút nào lời đoán giận phối hợp chính mình hinh đệ nhóm giao pha bốn sáng sớm hôm sau hứa chân chính tại sở tiêu đi ô này một bên quay phim. Hai trận diễn khoảng cách, hắn mở ra điện thoại, tính toán nhìn xem có hay không người liên hệ chính mình. Kết quả phát hiện, giao diện thượng biểu hiện ra tam thông mít cột, tất cả đều là Liêu Vĩnh Thanh, hứa chân vội vàng cấp hắn bắt trở về. "Ca, ngượng ngùng, ta vừa rồi quay phim đâu?" Kết nối sau, hứa chân nói, lúc này mới vừa xem tới điện thoại di động, "Ca, cái gì sự nhi à? Liêu Vĩnh Thanh nói, "Ai du, vậy nhưng thật là quấy dậy. Ta chỗ này quả thật có chút sự nhi muốn tìm ngươi." Hai người đều là thực sự người, ai cũng không hư đầu bàn nào Hàn Viên. Hứa Trân nghe một hồi nhi, rất nhanh liền hiểu rõ. Hóa ra là Liêu Vĩnh Thanh nghĩ thỉnh chính mình cùng nhau đi tham gia Nhất Đương Game Show vì Phong Tranh làm tuyên truyền. Hứa Trân nghe vậy, nhìn một chút chung quanh tuyết trắng mênh mang thượng các loại quay trụ thiết bị, có chút hơi khó nói. Ca, ta gần nhất tại kỳ tổ, còn thật không là đặc biệt có không? Chỉ có lúc sau tết ta có thể đi ra ngoài phóng hai ngày gió, lúc khác khả năng không có cách nào bên ngoài ra. Cái gì thời điểm thu a? Ách, đầu bên kia điện thoại, Liêu Vĩnh Thanh chờ nửa ngày, không không biết xấu hổ mở miệng. Bởi vì hôm qua cung thứ sau khi lên mạng. Tại mạng bên trên dẫn phát nhiệt nghị, có đài truyền hình tìm tới Liêu Vĩnh Thanh, muốn mua phong tranh lần vòng phát phong quyền. Chiến tranh tình báo kịch 2 vòng phát phong quyền rất khó bán đi, cơ sẽ phi thường khó được. Nhưng mà đài truyền hình này một bên mở ra một cái kèm theo điều kiện, hy vọng kịch bên trong hai vị diễn viên chính có thể tới tham gia bọn họ đài nhất đường game show. Liêu Vĩnh Thanh này đời cho tới bây giờ không đi qua thống nghệ, nhưng vì bản quyền phí, đánh bạc này trương láo mặt không muốn, cũng phải đi đi tới một lần. Nhưng là hứa chân này một bên nhân ra đường Đường Ngọc Lan thị đế, tới quay phong tranh vốn dĩ cũng đã là đến giúp đỡ cứu chàng hiện tại lại yêu cầu người ta tới thượng tống nghệ phối hợp chính mình bán bản quyền hơn nữa còn muốn chiếm dụng nhân gia hài tử chỉ có mấy ngày tết xuân ngày nghỉ liêu vinh thanh ngẫm lại liền cảm giác toàn thân khó chịu hắn trần chờ nửa ngày mới rốt cuộc nhắm mắt nói ách thu thời gian liền là lúc sau tết như vậy tại truyền gia thời điểm vừa vặn có thể đuổi kịp phong tranh đại kết cục liêu vinh thanh nói tiết mục quá trình tương đối đơn giản một ngày liền có thể chép xong đến lúc đó ca đưa ngươi về nhà tự mình đi cùng ngươi ra người nói xin lỗi ngươi xem như vậy được không hắn nói này phiên lời nói thời điểm rõ ràng có chút niềm tin không đủ toàn không giống kịch bên trong quân thống lục ca như vậy cuồng ngạo không bị trói buộc một phân tiền làm khó anh hùng hào hán liêu vinh thanh Vị phong tranh này bộ kịch đem vốn liếng hoa sạch sẽ này trở về nếu là lại không bán cái giá tốt bọn họ công ty sẽ phải nói mà hứa trăn nghe nói như thế lại hết sức thoải mái mà nói lúc sau tết ta cái kia có thể không có vấn đề ca cụ thể cái nào ngày ngươi định nói cho ta ta hảo trước tiên cùng kịch tổ này một bên chào hỏi phối hợp tuyên truyền a hứa trăn thực có thể hiểu được hắn chỉ có mấy lần tấu nghệ trải qua trừ ta là diễn kỹ phái Phần lớn đều là vì chính mình mới kịch làm tuyên truyền. Về phần ăn tiết không trở về miếu bên trong sư phụ có thể hay không không cao hứng. Đương nhiên không sẽ. Lúc sau tiết, bởi vì muốn tiếp đái khách hành hương nhóm tới dân hương, luôn luôn là miếu bên trong nhất bận rộn thời điểm. Sư phụ mới không có rảnh phản ứng chính mình đâu. Liêu Vinh Thanh nghe được Hứa Chân khẳng định hồi đáp, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hai người đem sự tình cơ bản nói định, hắn vội vàng gọi đoàn đội đi liên lạc đài truyền hình bên kia, đem các hạng công việc đều thay Hứa Chân câu thông đến thỏa thỏa thiết thiết bốn. Xế chiều hôm đó, Hứa Chân liền bắt được này đương tiết mục tài liệu tương quan. Tống Nghệ tên là từng tiếng lọt vào tai, là nhất đương mới vừa phát sóng không lâu phối âm loại đêm sâu. Dự thi khách quý yêu cầu đứng tại phòng thu âm bên trong, dựa theo tiết mục tổ yêu cầu, vì một số kinh điển truyền hình điện ảnh kịch đoạn ngắn phối âm từ người xem cùng ban giám khảo tới suy đoán bọn họ thân phận, cũng bình phán bọn họ ưu khuyết. Hứa Trân rất ít xem Tống Nghệ, đối này cái tiết mục không quá quen, chỉ ở giải trí tin tức thượng nhìn thấy qua. Nhưng mà làm hắn đọc qua phía trước mấy kỳ tiết mục dự thi khách quý danh sách lúc vẫn không khỏi đến rất là chấn động. Này, quả thực liền là hí cốt chạy tập trung a. Tham gia khách quý phần lớn đều là nghiệp nội tiền bối, hoặc là một ít trẻ tuổi thực lực phái diễn viên. Dựa theo người xem lời nói tới nói, này đương tiết mục quá mức năng tảng, quả thực là trực tiếp đem bình thường tiết mục ban giám khảo kéo tới làm dự thi tuyển thủ. Bất quá, Hứa Chân cũng không có tự coi nhẹ chính mình. Lời kịch bản lĩnh vẫn là hắn kiêu ngạo. Hắn theo nhập hành bắt đầu đến hiện tại, mỗi ngày đều đang khổ luyện lời kịch, chưa từng có gián đoạn qua, cũng không có bất luận cái gì một bộ truyền hình điện ảnh kịch dùng qua phối âm. Hứa Chân tuy còn trẻ tuổi, nhưng luận đến phối âm phương diện thực lực, tin tưởng chính mình cùng những cái đó lao hí cốt so ra cũng có sức đánh một trận hiện giờ tại trí lấy uy hồ sơn kịch tổ bên trong cho dù là lương vũ chết lao sư đều đối với hắn lời kịch đại thêm tán thưởng từ đạo thậm chí âm thầm bên trong hướng hắn hỏi thăm qua có thể hay không điều chỉnh một chút thanh tuyến thay lâm hiểu bà phối âm hứa trăn tự nhiên là không ngại điều chỉnh thanh tuyến a hảo nói đến vô cùng chỉ cần thù lao đúng chỗ làm ta một cái người phối toàn bộ điện ảnh đều không có vấn đề đảm bảo cấp ngươi chỉnh ngàn người ngàn thanh âm hòa đồng bộ hứa trăn xem xong này phần tư liệu cấp nhà mình người đại diện tiểu phong phát cái tin tức biểu thị chính mình nghĩ tiếp này cái tống nghệ. Rất nhanh, Tiêu Phong cấp hắn trả lời, muốn tham gia không có vấn đề, hiện tại này Đường Tiết Mục còn đỉnh hỏa. Ngươi rất lâu không lộ diện, đi qua soát cái nhân khí cũng tốt. Nhưng là, hứa đồng học, ta có một vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi ngươi. Hứa Chân đánh chữ nói, cái gì vấn đề? Tiêu Phong nói, ngươi nói, ngươi nếu là thi đấu thời điểm không cẩn thận tấn cấp, đằng sau mấy kỳ ngươi còn tham gia sao? Mãi cho đến trận chung kết mấu chốt, tối thiểu đến so 4 trận đâu. Hứa Chân, cảm ơn ca, ngươi nhưng thật là quá đễ cao ta. Chương 524 Ngày thường hệ chiến tranh tình báo. Chương 524, ngày thường hệ chiến tranh tình báo. Này một năm giao thừa là ngày 27 tháng 1, so với những năm qua muốn hơi sớm một ít. Chí lấy Uy Hổ Sơn kịch tổ vẫn luôn kéo dài công tác đến số 26 buổi sáng, nay ngày buổi chiều mới cho diễn viên cùng công tác nhân viên nhóm phóng giả trong vòng một tuần. Qua xong năm, lập tức liền muốn chân Chu gấp trở về tiếp tục công việc. Hứa chân tại số 27 này ngày buổi sáng về tới kinh thành, sau đó, lập tức có từng tiếng lọt vào hai tiết mục tổ công tác nhân viên cùng hắn lấy được liên hệ, bảo hắn biết Chính thức thu thời gian là ngày mùng ngày 1 tháng 2 này ngày, địa điểm là Hồ Nam Quốc tế triển lãm trung tâm, hy vọng hắn đến lúc đó đến. Trung gian này mấy ngày trong lúc rảnh rỗi, hứa chắn dứt khoát liền đem này đường tống nghệ phía trước mấy kỳ tiết mục đều xem một lần. Từng tiếng lọt vào hai tương đối mà nói là nhất đương tương đối ngạnh hạch tống nghệ, quy tắc đơn giản, tuyển thủ nhóm chỉ cần tập trung tinh lực hoàn thành chính mình phối âm nhiệm vụ liền có thể. Nói trắng ra, liền là làm đại gia tới công khai huyết khí. Mỗi một vòng phối âm kết thúc sau, sẽ có một lần toàn trường người xem bỏ phiếu, đến phiếu suất tối cao kia vị tự động tấn cấp vòng tiếp theo, còn lại thì phải tiếp nhận đoán bình đoán suy đoán. Nếu như đoán đúng, này cái người liền muốn theo phía sau màn đi đến đài phía trước, như vậy kế tiếp mấy vòng phối âm liền không có duyên với hắn, trực tiếp tham gia cuối cùng so đấu. Mỗi cái tới dự thi khách quý đều hy vọng có thể nhiều thu hoạch được mấy lần huyễn kỳ cơ hội, cho nên che giấu thanh tuyến, cố gắng phát huy, hai phương diện đều rất quan trọng bốn. Ngày 30 tháng một ngày ngày, lưỡi chân cùng liễu vinh thanh một đạo thừa trước phi cơ hướng trường xa, theo quyết định đi thu một thời kỳ mới từng tiếng lọt vào thay, tiến vào cabin sau, liễu vinh thanh để tốt hành lễ, bỏ đi áo khoác tìm cái thoải mái tư thế ngồi xuống. hắn vừa định cùng bên cạnh hứa trăn tâm sự, quay đầu vừa thấy, đã thấy hứa trăn đem cọng mao mũ đổi thành mũ lưỡi chai, đem rèm khẩu trang đổi thành mỏng khẩu trang. mặc dù đổi trang phục, nhưng vẫn như cũ đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Liêu Vinh Thanh chỉ cảm thấy có chút buồn cười, thấp giọng nói, không cần phải đi. bị người nhận ra lại có thể như thế nào? Máy bay thượng mấy giờ đâu, ngươi vẫn luôn đổi mũ khẩu trang nhiều khó chịu à? Hứa Trăn túi thấp đầu, quay đầu nhìn thoáng qua chúng quanh chính tại lục tục tiến vào cabin hành khách, thấp giọng nói, lần này không giống nhau. Không có thể để người ta biết ta tại trường xa, nếu không hậu thiên ghi chép tiết mục thời điểm rất dễ dàng bị người đoán được. Liêu Vinh Thanh Bật cười nói, này bên trong bao nhiêu người à, chỗ nào như vậy xảo, này cái cabin bên trong vừa vẫn có người muốn đi thu hiện trường. Hứa chăn nhỏ giọng nói, này đó người sẽ không đi, nhưng bọn họ sẽ chụp được ta, phát đến mạng bên trên. Ta phấn ti bên trong chuyên môn có một đám người ngày ngày lục soát ta tin tức, dùng không được buổi sáng ngày mai, cả nước chăn quả liền đều biết ta tại trường xa. Sau đó nơi đó hậu viên hội trở tay liền sẽ thành đoàn mua vẽ đi xem từng tiếng lọt vào thai hứa chăn đẩy một chút sống mũi bên trên vọng kính hơi có chút bất đắc dĩ nói những tiết mục khác chụp cũng liền chụp lần này tiết mục thật ra này loại sự tình liền phế đi a liêu vinh thanh này đó trẻ tuổi thần tượng thế giới ta không hiểu hắn vừa định thuận miệng nói hai câu nói mang tính hình thức đem này để tài chuyển hướng nhưng mà đúng vào lúc này một cái cao cao gầy gò xuyên màu đen áo lông thân ảnh bỗng nhiên đi lên cabin liêu vinh thanh cùng hứa chăn liếc nhau một cái các tự sắc mặt cứng đờ cao bác tam quốc bên trong tôn quyền vai diễn người thanh niên diễn viên cao bác Tại máy bay bên trên gặp phải vòng bên trong người không có gì quá kỳ quái, nhưng vấn đề là Cao bác là hạ một kỳ từng tiếng lọt vào hai đoán bình đoàn một thành viên. Này nếu là tại trước vãng trưởng xa máy bay bên trên bị hắn nhìn thấy, kia hai người thân phận chẳng phải là rõ ràng rành rành. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy Cao bác theo cửa ra vào hướng bọn họ này vừa đi tới, hứa chắn vội vàng theo túi bên trong lật ra một cái dự bị khẩu trang, tính toán làm liều Vĩnh Thanh đeo lên. Nhưng mà hắn còn chưa kịp xé mở đóng gói, chỉ thấy Liêu Vĩnh Thanh nắm lên cabin bên trong chằn lồng, bá mã tung ra động tác tiêu sái đem chính mình quay đầu xây lên tới. Hứa Trăn, được thôi, không có ma bệnh. Nay trở về nhưng thật là mẹ ruột cũng không nhận ra được ngài là ai. Chỉ bất quá, liêu Vinh Thanh này cái động tác thực sự là có điểm dễ thấy, dẫn tới chung quanh thật nhiều người ánh mắt. Nguyên bản túi đầu đi đường cao bát thế thế, cũng vô ý thức hướng bọn họ nhìn bên này tới. Hiếu Kỳ đánh giá máy bay ghế dựa bên trên lông sù này một đống, cảm giác có chút buồn cười. Hứa Trăn nhịn không được cứng đờ nghiêng đầu qua đi. Không biết, không biết. Ta chỉ là trùng hợp mua được hắn bên cạnh vé máy bay bình thường hành khách, cùng hắn không là một đường muốn bởi vì cao bát tồn tại dẫn đến kế tiếp mấy giờ hứa trăn cùng liêu vinh thanh liền như vậy dị thường trầm mặc ngồi tại chỗ ngồi bên trên ai cũng không có nói chuyện nhưng mà bởi vì liêu vinh thanh vừa mới quỷ dị cử động cao bát còn là lưu ý đến này hai cái quái cả thỉnh thoảng liền liếc nhìn bọn họ này một bên hứa trăn lúc này vô cùng hối hận chính mình nay năm không có mua quần áo mới lúc trước tam quốc cũng là tại mùa đông thời điểm chủ hắn cùng cao bát mỗi ngày quay phim ăn cơm uy ngựa đều cùng một chỗ đối phương 100% nhớ rõ hắn kia mấy cái áo khoác đều dài cái gì dạng rơi vào đường cùng Hứa chân chỉ phải cầu trợ ở Liêu Vĩnh Thành, mượn một cái đối phương áo khoác tới xuyên. Kết quả là, 2 giờ sau, tuổi còn trẻ Hứa Chân đồng học liền như vậy mặc một bộ đại ba mã màu xám đậm song bài khẩu nguyên liệu thô Âu phục, túi đầu đi máy bay hạ cánh. Giang rắc. Tại hắn phía sau, một cái tiểu cô nương trụ trương hắn bóng lưng ảnh chụp, phát đến một cái gờ giúp chặt bên trong, đánh chữ nói, "Này vị tiểu ca là không cẩn thận đem ba ba áo khoác xuyên tới rồi sao?" Thượng thân hiệu quả có điểm hỉ cảm a. Một lát sau, G giúp chặt bên trong rất nhanh có người phát cái khinh bỉ biểu tình, trả lời, "Ngươi hiểu cái gì?" này gọi phục cổ phòng, ổ vợ sai vóc người đẹp nam sinh rất nhiều đều như vậy xuyên. xem đến này điều hồi phục, lúc trước cái kia phát ảnh chụp tiểu cô nương đánh chưa nói, à, thì ra là thế, đã hiểu, xoáy ca mặc cái gì đều là thời thượng. hứa chân vì giấu giếm được cao bắc con mắt, trên cơ bản đem có thể làm cố gắng đều làm hết. nhưng mà thật đáng tiếc, đối phương còn là đối với hắn thân phận khởi nghi tâm. tiến vào sân bay đại sảnh sau, hai người một trước một sau suyết, từ đầu đến cuối cách không xa. hứa chân chính suy nghĩ như thế nào mới có thể đem này người thoát khỏi, đống nhiên điện thoại vang lên. Hắn cầm lên vừa thấy, phát hiện gọi điện thoại là Tống Úc, thế là thuận tay liên tiếp. "Ngươi ở chỗ nào vậy lão hứa?" Tống Úc dừng dừng thanh âm theo ống nghe bên trong chuyển ra, nói: "Ta mụ nói muốn cho ngươi bưu một thùng đặc sản, nay nằm hướng chỗ nào bưu à?" Hứa chăn nghe đối phương thanh âm, đầu bên trong đông nhiên linh quang nhất điểm, hắng giọng một cái, nói: "Ta ở sân bay đâu nha, ngươi cùng A Ji nói đừng cho ta bưu, ta hai ngày nữa trở lại kinh thành lại tìm ngươi cầm." Nhưng mà này lời nói vừa ra, đối diện Tống Úc nhưng không khỏi sửng sốt một chút. Cách nửa ngày, hắn mới nhịn không được bạo nói tục nói, ngọa tao cái gì tình huống. Ngươi vì cái gì dùng ta thanh âm cùng ta nói chuyện? Gần sang năm mới ngươi như vậy hù dọa người có ý tứ sao? Hứa chăn một mặt bình tĩnh địa đạo, được rồi ai trước treo. Quay đầu ta lại cho ngươi đánh tới. Liên tại lúc này, tại hắn phía sau 3 mét nơi cao bác nghe được này phiên lời nói, lỗ thai không khỏi giật giật. Ai? Này cái xuyên đại hô phục người cư nhiên là thống úc. U, này cái thời gian dài các, làm gì tới? Không sẽ là ghi chép từng tiếng lọt vào thai đi. Tại liên nghĩ đến điểm này sau, cao bác hơi có chút hương phấn nếp lên khoẹt miệng. Hữu nghị đầy sách, ta trực tiếp nhân sinh mở lại phía trước một trận còn chơi qua nhân sinh mở lại máy mô phỏng, ha ha. chương 525, từng tiếng lọt vào tai. chương 525, từng tiếng lọt vào tai. hứa chân bắt trước tống úc thanh âm, cấp cao bác phóng cái bong khói, cũng không biết nói có thể hay không đưa đến hiệu quả. vì phòng nửa cao bác theo đuôi, hà tại đánh xong kia thông điện thoại sau, còn cố ý lại cấp thái thực tiễn gọi điện thoại bái cái năm, chẳng qua là lấy tống úc thân phận. nói tóm lại, có chút ít còn hơn không? không sảo ngộ thấy không có cách nào, chỉ có thể là tận lực đền bù một chút. cùng ngày hơn tám giờ tối. Hứa Chân vào ở tiết mục tổ an bài khách sạn, cũng tại ngày thứ 2 lúc học biết được mấy vị cạnh tranh đối thủ thân phận. Nay một kỳ thần bí khách quý tổng cộng có 4 người, trừ Hứa Chân cùng Liêu Vĩnh Thanh, khất hai vị phân biệt là Song Liệu thị Hậu Mai Tường, cùng với thanh niên diễn viên Lý Minh Viễn. Hứa Chân cùng này hai vị diễn viên đều không có hợp tác qua, bất quá, Lý Minh Viễn hắn ngược lại là rất thuộc. Bởi vì này vị đại ca chính là phim truyền hình Lâm Hải Tuyết Nguyên bên trong Dương Tử Vinh diễn viên. Hứa Chân gần nhất nhưng vẫn luôn tại truy hắn cử đâu. Hai người lại ở chỗ này gặp, nói xảo hay không xảo. Bởi vì Phong tranh cùng Lâm Hải Tuyết Nguyên cùng là nay năm nghỉ đồng đường phim truyền hình, chính như Liễu, hứa hai người là đến cho phong tranh đánh quảng cáo, Lý Minh Viễn này tới, đồng dạng là vì tuyên truyền Lâm Hải Tuyết Nguyên. Hơn nữa, vừa rồi hứa Chân Sở dĩ bắt trước Tống Úc, cũng là cân nhắc đến Tống Úc nhân ý chính tại truyền ra bên trong. Tống Úc tới tham gia từng tiếng lọt vào hai phi thường phù hợp logic, cao bắc rất có thể sẽ tin tưởng. Nghĩ tới đây, hứa Chân nhịn không được có chút mơn cười. Ân, liên tiếp diễn cung thứ cùng Dương Tử Vinh hai nhân vật, chính mình có phải hay không thật có điểm chiến tranh tình báo tư duy? Có vẻ như cái này kỹ năng tại hiện thực sinh hoạt bên trong còn rất hữu dụng bộ dáng. ngày mùng ngày một tháng 2 này ngày buổi chiều, hứa trăn dựa theo từng tiếng lọt vào thai tiết mục tổ an bài, trước vãng diễn phát đại sảnh tiến hành tiết mục thu. rất nhiều chương trình truyền hình thực tế loại game show là theo khách sạn liền bắt đầu thu, từng tiếng lọt vào thai ngược lại là tương đối nhân đạo, chỉ thu diễn viên tại diễn phát đại sảnh bên trong biểu hiện. hứa trăn suy đoán, này chủ yếu cũng là cân nhắc đến, tới tham gia này cái thi đấu rất nhiều đều là tiền bối nghệ thuật ra, thật muốn làm hiện tại lưu hành bộ kia, ngược lại nhìn lên tới giờ giờ ở gương. buổi chiều hai giờ rưỡi. Hứa Trân tại nhân viên công tác dẫn rất hạ đi tới một gian độc lập sở tiêu đi ô bên trong. Mở cửa lúc sau, tiết mục tổ đạo diễn đã chờ từ sớm ở này bên trong, vì hắn cung cấp một trường thẻ căn cước. Mặt lệnh sát thủ. Hứa Trân xem tấm thẻ trang bìa danh hiệu, hỏi nói, đạo diễn, này cái danh hiệu ý nghĩa là cái gì? Ha ha ha. Đạo diễn xem hắn nghi hoặc biểu tình, cười nói, này cái danh hiệu liền là đối khách quý thân phận một cái nhắc nhở. Ngươi tại phong tranh bên trong vai diễn cung thứ đã là một cái lanh khốc sát thủ, hơn nữa còn xử lý người khác bị ý. Mặt lệnh sát thủ sao? Ha ha. Hứa Trân. Này danh hiệu khởi, là thật có chút lạnh. Nói chuyện lúc, hắn tiếp tục túi đầu đọc khởi thẻ căn cước bên trên văn tự. Tại danh hiệu phía dưới, còn có 3 cái nhãn hiệu, phân biệt là hào bá, cổ trang nam thần, chuyên nghiệp duy sửa xe gần máy. Thông qua phía trước mấy kỳ thiết mục, hứa chắn biết này đó nhãn hiệu tác dụng. Thông thường giai đoạn hết thể có 3 lượt cạnh diễn, mỗi vòng kết thúc hậu khán chúng bỏ phiếu, đến phiếu tối cao một vị trực tiếp tấn cấp, mấy người còn lại thì muốn phân biệt bị lộ ra một chương nhãn hiệu, để đoán bình đoàn suy đoán. Mà trước mắt này 3 cái nhãn hiệu, trên cơ bản có thể dễ dàng mà khóa chặt chính mình thân phận. Cho nên nếu như muốn lưu đến cuối cùng, tối thiểu đến có một vòng thắng được muốn. nhận lấy thẻ căn cước sau, Hứa Trân tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ trước vãng chính thức ghi âm khu. mở cửa lúc sau, xuất hiện tại hắn trước mắt là một gian phi thường khoáng đạt nghỉ nơi phòng, còn lại ba vị khách quý đã ngồi tại các tự ghế sofa bên trên, hắn là cuối cùng một vị. tới tới tới, Hứa Trân này một bên, hiện trường một vị duy nhất nữ diễn viên Mai Tương cười chỉ chỉ chính mình bên cạnh ghế sofa, nói, liền chờ ngươi à. Hứa Trân cười cũng đám người lên tiếng chào hỏi, bước nhanh đi đến Mai Tương bên cạnh châu ngồi bên trên ngồi xuống. Mai Tương là một vị rất xinh đẹp tóc dài trung niên nữ sĩ, hiện giờ đã qua bất hoặc 30 niên, Lý Luận đi lên nói, hẳn là tính là hắn trưởng bối. Bất quá, căn cứ không thân thích quan hệ hết thể gọi tỉ nguyên tắc, Hứa Chân còn là nhắm mắt lại đem Mai Tương nhận làm cùng thế hệ. Về phần khác một vị khách quý Lý Minh Viễn, thì bị Hứa Chân gọi là sư ca, bởi vì hai người đều là trung hí tốt nghiệp. Lúc này cạnh diễn còn chưa bắt đầu, khách quý nhóm lẫn nhau không quá quen, liền tại ghi âm khu câu được câu không làm nhảm khởi việc nhà. Thang đến hơn 10 phút đồng hồ sau, đạo diễn mới rốt cuộc hạ đạt thư bắt đầu nhiệm vụ. Bốn người hình tượng cũng lấy các hình hình thức đồng bộ hình chiếu tới rồi dưới lầu diễn phát đại sảnh màn hình lớn bên trên. Hào hào hào. Nay một khắc, sớm đã chờ đã lâu người xem nhóm không khỏi hưng phấn vỗ tay. Ngồi tại sân khấu bên cạnh đoán bình đoàn nhóm cũng ngồi ngay ngắn, mặt bên trên tràn đầy hứng thú bừng bừng phấn sắc. Bản kỳ đoán bình đoàn không là tùy cơ khách quý, mà là phục sinh thi đấu thành viên. Nay đó người mỗi người có một lần suy đoán cơ hội, nếu như đoán đúng, liền có thể cùng nên thành viên tổ đội, giáp tay tranh thủ bản kỳ tấn cấp danh lệnh. Cao bác nghe người chung quanh chít chít tổ cuộc thảo luận, chỉ cảm thấy tính trước kỹ càng, đối kế tiếp đoán bình vô cùng tin tưởng. Ha ha. Hắn hôm trước ở sân bay ngẫu nhiên gặp Tống Úc, để chứng minh chính mình suy đoán, hắn một đường đi theo Tống Úc ra sân bay, thấy được bọn họ người liên hệ, xác nhận người đến chính là từng tiếng lọt vào Thái tiết Mục tổ công tác nhân viên. Hơn nữa, bọn họ tổng cộng là hai cái người. Cùng Tống Úc cùng nhau tới tham gia từng tiếng lọt vào thái, sẽ là ai đâu? Không hề nghi ngờ, khẳng định là nhật bá kịch nhân y bên trong khác một vị diễn viên chính, Tạ Ngạn Quân a. Chứ hắn, kia bộ kịch bên trong còn có cái nào diễn viên có tư cách tới tham gia từng tiếng lọt vào thai này đường Thiết Mục. Cao Bắc càng nghĩ càng thấy đến hợp lý em chút nhịn không được vì chính mình cơ trí cười ra tiếng. Hôm nay bọn mình, Lão Tử thắng chắc. Xem màn hình lớn bên trên cắt hình, ba nam một nữ, này ba cái nam bên trong có một cái là Tạ Nhạc Quân, một cái là Tô Ngũ, ba cái khoảng trắng biết hai cái đáp án. Một hồi nhi kết hợp với bọn họ phối âm lúc thanh âm tới rõ số chỗ ngồi, này nếu là còn đúng không đi vào, kia trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết tính. Hảo, hiện tại chúng ta tại màn hình lớn bên trên đã thấy khách quý nhóm cắt hình. Hiện trường người chủ trì cười híp mắt nhìn qua đài bên dưới, nói, đầu tiên chúng ta cho mời số một khách quý mặt lạnh sát thủ lượng thanh Đài bên dưới cao bắc vô ý thức thân thể nghiêng về phía trước gắt gao nhìn chằm chằm mặt lạnh sát thủ cắt hình nghĩ muốn phân biệt này người có phải hay không tống úc cùng tạo ngạn quân bên trong một người một giây sau chỉ thấy này người rơi lên mịp mò phủ tới nhẹ nhàng nói đường nốc ta không giết nữ nhân các ngươi đi thôi nô này câu lượng thanh vừa ra đài bên dưới lập tức vang lên một trận hưng phấn tiếng hô này thanh em hơi có vẻ ngang lớn nhưng lại không du hoạt trầm thấp bên trong mang theo vài phần tư tính thập phần chặt người nhưng là Cao bác dùng này cái thanh âm cùng Tống Úc cùng tạ ngạn quân tiến hành so sánh, lại phát hiện cái nào đều không giống, hơn nữa trên lệch tương đối lớn. Hắn mang theo như vậy nghi hoặc, tiếp tục nghe khởi mấy người khác lựa thanh. Nhưng mà toàn bộ nghe xong sau, cao bác chỉ cảm thấy chán bên trên dấu chấm hỏi không chỉ có không ít, ngược lại càng nhiều. Này! Tìm không thấy A! Ba người nghe đều không giống. Ngụy trang đẳng cấp thực sự quá cao, hai ba câu nói căn bản phát hiện không được manh mối. Không làm sao được, cao bác chỉ phải gửi hy vọng ở sắp bắt đầu chính thi đấu. Hy vọng này đó người có thể tại chính thức cảnh diễn bên trong lộ ra một ít chân ngựa tới. Chương 526, kinh điển tái hiện. Chương 526, kinh điển tái hiện. Bốn vị khách quý lượng thanh lúc sau, không riêng cao Bắc Lâm vào mê mang trạng thái, hiện trường 500 vị khán giả cũng là không hiểu ra sao. Ta đi, một cái cũng không nghe ra tới. Nay kỳ đều là lao hí cốt đi, hoặc là này loại danh tiếng không quá cao bảo tàng diễn viên. Số 2 3 4 rõ ràng là tại làm quái, nhưng là số một mặt lạnh sát thủ hảo giống như không như thế nào làm che dấu, nhưng này cái thanh âm liền là thực xa lạ. Ai? Mặt lệnh sát thủ Thanh Âm hảo hảo nghe. Hắn cái kia lại nguy hiểm lại đổi phế cảm giác, hoàn mỹ phù hợp ta cảm nhận bên trong huyết tộc vương tử cảm giác. Ha ha ha ha, ngươi tốt nhất đừng như vậy nghĩ, phối âm diễn viên đều là quái vật, thanh âm nghe giống như vương tử, người nói không chừng là của Shimodo. Ta là đoán không được, cảm giác có thể là kịch nói diễn viên, ta căn bản liền không biết. Ai, hoa hạ hảo diễn viên là thật nhiều a, như vậy êm tai thanh âm thế mà đều không cái gì danh tiếng, quá đáng tiếc. Diễn phát đại sảnh bên trong, người xem cùng đoán bình đoàn thành viên nhóm đối khách quý thân phận nghị luận ầm ĩ. Mà tại phòng thu âm bên trong, vừa mới phát ra tiếng mấy vị khách quý cũng chính có chút hăng hái nhìn qua lẫn nhau. Đặc biệt là Hứa Chân, lúc này nghiêm nhiên trở thành ánh mắt tiêu điểm. Cũng không phải bởi vì hắn vừa rồi này câu lời nói đến có bao nhiêu tốt, mà là bởi vì hắn lúc này tại phòng bên trong trạng thái, nhìn qua hết sức buồn cười. Hứa Chân bình thường cấp người ấn tượng, vẫn là cái giáo dưỡng vô cùng tốt trẻ tuổi người, đứng co đứng tướng, có ngồi ngồi tướng, dáng người dị thường thẳng tắp. Nhưng mà, liền tại tiết mục chính thức bắt đầu thu phía trước một khắc, vừa mới còn ngồi bản bản chính chính Hứa Chân bỗng nhiên liền co quắp xuống dưới hắn dựa nghiêng ở ghế sofa bên trên, ngó đầu, nghiêng chân, tư thế ngồi lười biếng, không hiểu có cỗ tựa như say không phải cảm giác say. nếu như chỉ nhìn cắt hình, nay hoàn toàn liền là cái sống mơ mơ màng màng u buồn xoay ca, quanh thân bao phủ một cỗ đã nguy hiểm lại đổi phế sắc thái thần bí. nhưng hết lần này tới lần khác, hắn mặt vẫn là ban đầu kia gương mặt. nay cỗ cổ quái tương phản cảm giác, làm phòng bên trong mặt khác mấy vị khách quý cảm thấy đã buồn cười lại bội phục. cái này là diễn kỹ tại ngôn ngữ tay chân phương diện thể hiện, mặt đều không lộ liền bắt đầu lo tạo hình, không hổ là diễn tinh bản tinh. nhưng trên thực tế. Hứa chăn lõm này cái tạo hình cũng không phải cố ý cấp cho chính mình thêm diễn, mà là bởi vì nay một kỳ tám vị đoán bình đoàn thành viên bên trong, trừ cao bác còn có khác một vị so cao bác đối với hắn càng quen thuộc người. Hắn tại trung hi lúc bạn cùng phòng, thầm đường, bạn cùng phòng a, hứa chăn là đường đường chính chính tại đại học bên trong co chui lên lớp, trong 4 năm, chí ít có trường phân nửa thời gian đều ở tại ký túc xá. Mấy năm qua sớm chiều ở chung, tiếc thật là tại lầu bên trên xem cái đầu đỉnh đều có thể nhận ra lẫn nhau tới. Này nếu là không làm chút thủ đoạn, đằng sau còn thế nào chơi? Kết quả quả nhiên hắn này cái tạo hình lõm đến có hiệu quả. tại kế tiếp vấn đắc câu, đoán bình đoàn thành viên nhóm liên tiếp hỏi một số cái vấn đề, tất cả đều hỏi được không tại điểm thượng. đám người rõ ràng đối hắn chân thực thân phận không có đầu mối, thậm chí liền tuổi trẻ đều không biết rõ. mà cao bắc càng là giống như thiểu năng đồng dạng, hỏi một đôi cổ quái vấn đề, nói ví dụ ngươi thích cái gì dạng trang trí phong cách, cuối cùng cái quốc khác nhau ở chỗ nào, tắc máu não hẳn là đi bệnh viện treo cái gì khoa từ từ, làm cho người xem nhóm một lần cảm giác hắn có tắc máu não bốn. một phiên đơn giản vấn đáp lúc sau, rốt cuộc đi tới chính thức phối âm câu màn hình lớn hiện trường lập tức lây hào, Liễu Vinh Thanh rút được số 1 ký, duy nhất nữ sĩ Mai Tương thì rút được số 2 ký, hứa chân xếp ở vị trí thứ 3, Lý Minh Viễn áp trận lên sân khấu, này cái thứ tự xuất trận vừa ra, Lý Minh Viễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. nhắc tới kỳ tiết mục bên trong, nào vị khách quý thực lực nhất cường, không hề nghi ngờ là Mai Tương, làm vì quốc nội đỉnh cấp nữ diễn viên trí nhất, thanh danh tại ngoại lão, không là không lão hí cốt, Mai Tương vô luận là hình thể biểu diễn còn là lời kịch bản lĩnh, đều là nhất liệu tiêu chuẩn. đương nhiên, Liễu Vinh Thanh cùng hứa chân cũng đều rất lợi hại. Nhưng theo Lý Minh Viễn, lợi hại cũng chia đẳng cấp. Hứa Chân có thể có hôm nay địa vị, đã có bề ngoài điều kiện gia trì, lại có hành động bản lĩnh thêm điểm. Liên nói ví dụ gần nhất bị Trụ Tán Dương phong tranh, Lý Minh Viễn cũng cố ý đi xem. Hắn thừa nhận Hứa Chân chắc thực lợi hại, nhưng chỗ lợi hại chủ yếu là xoái. Nếu như mông khởi mặt, hạn chế khởi hành động, Hứa Chân rốt cuộc trẻ tuổi, tại thị đế thị hậu này cái vòng tròn bên trong chỉ sợ không thể xưng là là nhất định tiêm biểu diễn đại sư. Rút thăm kết thúc sau, người chủ trì đứng tại trước màn ảnh lớn, cười hướng người xem nhóm nói: Phía dưới chúng ta lập tức tiến vào hôm nay vòng thứ nhất cảnh diễn, bị lực thanh âm. Đầu tiên cho mời số 3 tuyển thủ 101, cho chúng ta mang đến phim truyền hình chiến hỏa thư hương bên trong đoạn. Chỉ một thoáng, sân khấu bên trên quang ảnh biến ảo, huyến người thay mắt. Tại sân khấu phía sau màn hình lớn bên trên, Liễu Vĩnh Thanh cắt hình cũng theo ghế sofa bên trên chuyển rời đến nghỉ ngơi phòng ngoài cùng bên phải nhất ghi âm khu, chuẩn bị bắt đầu chính mình phối âm. Hiện trường người xem thấy thế, lập tức đối với hắn chi lấy cổ vũ tiếng vỗ tay. Nghỉ ngơi phòng bên trong, Hứa Chân lúc này rất muốn ngồi thẳng hào hào nghe, nhưng tiếc nuối là nhân tiết không thể bằng chỉ có thể tiếp tục tại ghế sofa bên trên có gác, hắn lỗ thai rõ ràng đều đã dựng thẳng lên tới, nhưng thân thể vẫn như cũ duy trì đổi phế mà buông lỏng tư thế. Phòng bên trong mặt khác người nhìn hắn này phó ninh ba bộ dáng, chỉ cảm thấy dị thường buồn cười. một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ghi âm khu, liêu vinh thanh nắm thật chặt lưỡi mạch, ngữ tốc dần dần tăng tốc, thấp rõ quát, bọn họ gọi ta một tiếng lao sư, liền là ta học sinh, là ta hải tử. ai dám động đến ta hải tử, ta liền muốn chơi với bọn hắn nguyện. chiến hỏa thư hương là tần thiếu trạch phim truyền hình. liêu vinh thanh tại bên trong vì một cái quốc văn tiên sinh phôi âm. Vài câu lời nói xuống tới, chuẩn xác bắt lấy nhân vật bề ngoài nhã nhặn, nội tâm kiên cường khí chết, nhân vật hình tượng sôi nổi ở trước mắt. Nay chủng loại hình nhân vật là Liễu Vinh Thanh trước kia chưa hề tiếp xúc qua, nhưng chợt vừa tiếp xúc với tay, lại xứng đáng phi thường thỏa đáng. Đầy đủ cảm tình, vững chắc lời kịch bản lĩnh, thanh âm cùng hình ảnh siêu cao xứng đôi độ, chiếm được người xem nhóm nhiệt liệt lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó thượng tràng còn lại là Song Liễu thị Hậu Mai Tường, nàng mang đến trọn đoạn, là điện ảnh dư chấn bên trong một vị mâu thân đối hại tử sấm hối. Nguyên tắc bên trong này vị mẫu thân là từ một vị phi thường lợi hại hí cốt cấp diễn viên vai diễn kinh điển thường thường khó có thể vượt qua nhưng mà làm người không nghĩ đến là mai tương hoàn toàn không có đi bắt trước diễn viên thanh âm năng liên dùng chính mình tiếng nói chính mình thanh tuyến phối hợp đối phương động tác cùng khẩu hình đem này đoạn diễn một lần nữa diễn một lần thân kỳ là cuối cùng hiện ra tới hiệu quả thế mà dị thường hài hòa không có chút nào không hài hòa cảm giác Phản phất này vị diễn viên vốn dĩ thanh âm liền là như vậy và vì cái gì sẽ có nảy loại hiệu quả phong thu âm bên trong hứa chân quan chính mình mai cờ kinh ngạc nhỏ giọng lẩm bẩm nói, người mặt cùng thanh âm phù hợp, mấu chốt ở đâu bên trong. Tại hắn bên cạnh, Lý Minh Viễn có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, ngươi không hiểu này cái sao? Vậy ngươi tính toán như thế nào phối? Hứa Chân nghiêng đầu nhìn về Lý Minh Viễn, nói, liền, trực tiếp dùng này cái diễn viên thanh âm a. Lý Minh Viễn, cái gì gọi trực tiếp dùng này cái diễn viên thanh âm? So sánh nguyên bản, trông mèo vẽ hồ sao? Nói chuyện lúc, mai tương phối âm đoạn ngắn đã kết thúc. Hứa Chân nghe được người chủ trì triệu hoán, thản nhiên đứng dậy, một tay cầm túi, bước chân nhàn nhã đi đến phối âm khu. Lý Minh Viễn xem hắn đi xa bóng lưng, hơi hơi nhíu mày. Khách quý nhóm phối âm không là ngẫu hứng biểu diễn, mà là để trước 3 ngày cũng đã bắt được kịch bản. Đối với chuyên nghiệp diễn viên tới nói, tại chuẩn bị thời gian sung túc tình huống hạ, bắt trước nguyên bản phối âm cũng không là cái gì hóc búa vấn đề. Hắn phía trước đối hứa trăn cũng có nghe thấy, biết này người phi thường am hiểu học tập cũng bắt trước, cũng nghe qua hắn có thể đem trí lấy uy hồ sơn bên trong xuyên lâm hải vượt tuyết nguyên hát phải cùng nguyên bản không khác nhau chút nào. Nhưng đại gia sợ dĩ khen hắn, là bởi vì hắn không là kinh kịch diễn viên một cái chuyên nghiệp kinh kịch diễn viên nếu như chỉ dựa vào bắt chước mà sống là không có cách nào tại nghiệp nội đặt chân truyền hình điện ảnh kịch diễn viên cũng giống như thế nếu như Hứa chân thật tính toán tại từng tiếng lọt vào hai sân khấu bên trên Y Nguyên không thay đổi dập khuôn tiền nhân biểu diễn vậy coi như có lỗi với hắn Ngọc Lan thị đế danh hiệu phía dưới cho mời mặt lạnh sát thủ cho chúng ta mang đến phim truyền hình liệp ảnh bên trong trọn đoạn Liên tại lúc này phối âm sắp bắt đầu Hứa chân đã tại trước ống nói vào chỗ nhưng mà Lý Minh Viễn nghe được này bộ kịch danh vẫn không khỏi đến sượng sốt một chút liệp ảnh này cái tên có điểm quân hai, tựa như là một bộ hai năm trước đỉnh hỏa chiến tranh tình báo kịch. Nhân vật chính là ai tới? Hắn vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn hướng màn hình lớn. Sau đó, thình lình đối thượng một đôi anh Tuấn mà ánh mắt sắc bén. Lý Minh Viễn chỉ cảm thấy trong lòng lộn bộ một tiếng, không khỏi há to miệng. Hắn nhớ tới, Liệp ảnh nam chủ là Từ Hạ Vũ. Cái kia buồn loang ba dán không tưởng tượng, diễn kỹ là âm số, treo đến toàn vong cấp vai nam chính đánh mổ sẹ từ Hạ Vũ. Hứa Trân cấp cho hắn phối âm, sau đó còn nói dùng diễn viên bản nhân thanh âm. Này, cái này đồ chơi có thể bắt trước sao. chương 527 vụ trộm tu luyện kinh diễm sở hữu người. chương 527 vụ trộm tu luyện kinh diễm sở hữu người. ha ha ha. liên tại chủ trì người công bố liệp ảnh tên phim sau diễn phát đại sảnh bên trong đống nhiên vang lên một trận cười vang. từng tiếng lọt vào thai đã thu mười mấy kỳ, cung khách quý nhóm phối âm hơn phân nửa đều là kinh điện truyền hình điện ảnh kịch đoản ngắn. Ma liệp ảnh theo danh tiếng đi lên nói cũng là bộ hòa kịch, nhưng từ hạ vũ này cái nhân vật nhưng thực sự là cùng kinh điển không hợp. người xem nhóm lại một liên tưởng đến. Lúc này ngồi tại trước ông nói cấp từ hạ vũ phối âm, rất có thể là cái nghiệp nội đỉnh tiêm nghệ thuật biểu diễn nhà, này trang diện liền càng thêm hỉ cảm. Nhân gian không đáng a. Mặt lệnh sát thủ tiền bối, ngài là có nhiều nghị quẩn, thế mà muốn cầm từ hạ vũ tới khai đao. Mà lúc này, Di âm khu bên trong Hứa Chân chính như không có việc gì ngồi tại mịt rổ phồn phía trước, một mặt bình tĩnh mà nhìn trước mắt video hình ảnh. Hắn là xem không đến người xem nhóm phản ứng. Cho dù xem đến, Hứa Chân cũng cảm giác không quan trọng. Cấp lập hành phối âm, là tại hắn cùng tiết mục tổ câu thông sau chính mình chọn. Khó được tới một lần này loại tiết mục, hắn kỳ thật nghĩ muốn vì từ Hạ Vũ chính nghiêm danh. Người người đều nói từ Hạ Vũ biểu diễn cay con mắt, phản phất một nói đến diễn kỹ sai, đầu tiên nghĩ đến diễn viên liền là từ Hạ Vũ, ngay cả hắn chính mình Phấn Ti cũng không cho hắn rửa sạch. Trên thực tế thật sự có như vậy kém sao? Xét thực là tương đối kém. Nhưng là, cũng không có kém đến người người hoàn trách, không có thuốc chữa, vòng bên trong số một trình độ. Giống như hắn này loại không quá biết diễn kịch diễn viên, vòng tròn bên trong vừa nắm một bó to, này loại vượt giới kinh doanh, hoặc là thuần túy dựa vào nhan giá trị ăn cơm diễn viên nhóm so từ hạ vũ càng kém có là nhưng mà vì cái gì hết lần này tới lần khác là từ hạ vũ thành cái đích cho mọi người chỉ trích tai nguyên hảo hỏa kịch nhiều là một phương diện một phương diện khác còn lại là bởi vì từ hạ vũ phim truyền hình mặc dù làm không được cùng thời kỳ thu âm nhưng đại bộ phận phối âm đều là chính hắn tự mình phối về phần trình độ như thế nào hứa trăn chỉ có thể nói âm họa phi thường xứng đôi kéo hông hình ảnh thêm kéo hông thanh âm gấp đôi kéo hông hắn kỳ thật từng theo từ hắn đề nghị qua làm từ hạ vũ không muốn chấp nhất tại dùng nguyên thành tìm chuyên nghiệp phối âm diễn viên cũng chưa chắc không thể. nhưng từ hang căn bản không quan tâm nhi tử nhất thời nhân khí, hắn chính là muốn dùng này loại phương thức tới bước nhất bước từ hạ vũ, làm hắn thời khắc bảo trì đối lời kịch kính sợ chi tâm. mà sự thật chứng minh, này loại bước bách cũng đích thật là có một ít hiệu quả. tương lai hắn muốn đem công tác trọng tâm chuyển giới đến điện ảnh lĩnh vực, lời kịch tác dụng liền tỏ ra rất là trọng yếu bốn. vài giây đồng hồ sau, màn hình lớn bên trên, ban đầu một đoạn dẫn đường hình ảnh kết thúc, chính thức phối âm bộ phận sắp bắt đầu. ấn ấn, vữa chân háng dọn một cái, tìm cái thoải mái tư thế ngồi xuống. Chuyên chú nhìn hướng trước mắt video hình ảnh, hắn lựa chọn này cái đoạn ngắn ở vào phim truyền hình cuối cùng bộ phận. Lâm ra vai diễn nữ chính Trần Lộ lúc này đã hy sinh, mà Từ Hạ Vũ vai diễn vai nam chính thì may mắn trốn qua một kiếp. Cùng ngày buổi tối, thiên hạ mưa to, Từ Hạ Vũ chống đỡ dù che mưa, bước chân vội vàng địa trước vãng bí mật điểm liên lạc. Kẹt kẹt. Hình ảnh bên trong, Từ Hạ Vũ đẩy ra một cái cũ kỹ tấm ván gỗ cửa, đi vào một gian ánh đèn lờ mờ lá trà cửa hàng bên trong. Hắn khép lại cây dù trong tay, quay người đem cửa hàng cửa cắm hảo, lúc này mới quay đầu mặt không biểu tình nhìn về phía sau quầy trưởng quỹ, trưởng quỹ đẩy sống mũi bên trên kính lão, nghi hoặc nói, tại sao là ngươi tới, lộ lộ đâu, cao thúc, lúc này hứa chân mở miệng, hắn cúi thấp đầu, dùng cực kỳ tỉnh táo thanh âm trần thuận nói, lộ lộ sẽ không tới, nàng đã, không có ở đây, này câu nói vừa ra khỏi miệng, chiếu phim sảnh bên trong cười vang đung nhiên im bặt mà dừng, máy quay phim ống kính kịp thời bắt được người xem nhóm biểu tình, đã thấy, này đó người các tự ngơ ngẩn thần sắc, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía lẫn nhau, ngươi nghe nói thiên nga tiệm cơm nổi giận sao? Liên la bút tích của nàng. Lúc này, hứa chân phối âm như cũ không ngừng. Hình ảnh bên trong tử hạ vũ hướng quẩy hàng đi qua, từ từ mở ra chính mình tay bên trong vali, mở miệng nói, này là lộ lộ lưu lại một vài thứ, bao quát nhà bên trong, văn phòng, còn có tồn tại ngân hàng kết sắt bên trong, ta đều lấy tới, còn chưa kịp xem. Chúng ta phải nhanh lên nhìn xem, có nào yêu cầu mang đi, còn lại, hết thảy tiêu hủy. Vừa mới mở tiếng nói, hứa chân không có cố ý đi huyết kỹ. Hắn chỉ là dùng không mang theo bất luận cái gì ngựa khí thanh âm tỉnh táo trầm ổn đều đâu vào đấy bày tỏ này đó tính mạng du quan đại sự đám người nghe hắn thanh âm phản phất tâm tình khẩn trương cũng theo đó trầm yên lặng xuống có thể bình thường suy nghĩ nay đoạn phối âm không thể xưng là có bao nhiêu cao minh chỉ có thể nói đúng mức nhưng mà này một khắc toàn trường người xem lại một đám trận mắt há hốc mồm mà nhìn về lẫn nhau phản phất nghe được cái gì lòng trời lở đất thanh âm Này cái tiếng nói là từ hạ vũ bản nhân sao vì cái gì nghe giống như vậy từ hạ vũ thanh âm nhận ra độ thực cao không tính hung hầu nhưng là thực trong sáng hơi có một chút giọng mũi Thiếu niên cảm giác mười phần. Mặc dù hắn lời kịch bản lĩnh cũng được, nhưng bản thân âm sắc điều kiện quả thật không tệ, đây cũng là từ hắn có can đảm làm hắn chính mình cấp chính mình phối âm quan trọng nguyên nhân. Mà vừa mới hứa cho chăn này đoạn phối âm, tại không so sánh tình huống hạ, cùng từ Hạ Vũ bản nhân cơ hồ háo không khác biệt. Âm điệu, căn chữ, khí tức, phát ra tiếng thói quen, hoàn toàn nhất trí. Nhưng hết lần này tới lần khác, từ Hạ Vũ không có khả năng đem lời kịch nghiệm đến như vậy hảo. Này cái gì tình huống? Cao tốc, này bên trong đã không an toàn, mà lúc này, hứa chăn phối âm không ngừng Hắn vẫn như cũ dùng này loại tỉnh táo mà chắc chắn thanh âm nói, "Ta đã sai người mua xong vé tàu, ngày mai trước hừng đông sáng, ngươi nhất định phải rời đi Thượng Hải." Hình ảnh bên trong, lá trà cửa hàng lão bản ngơ ngác xem Từ Hạ Vũ hồi lâu, mới rốt cuộc gật đầu nói, "Hảo." Nói chuyện lúc, hắn lập tức dẫn Từ Hạ Vũ đi tới lá trà cửa hàng bên trong gian. Hai người đem cái kia cái dương bên trong đồ vật đổ tại trên một cái bàn, lập tức chia ra phiên nhìn lại. Từ Hạ Vũ tại này, đoạn diễn bên trong vẫn luôn mặt không biểu tình, ngược lại là lá trà cửa hàng lão bản, sắc mặt dần dần đổ xuống, dưới, dần dần đỏ cả với mắt. Gian phòng bên trong kia sáng lờ mờ, chỉ có một ngọn đèn lồng dầu. Hai người cất tự túi đầu liếc nhìn đồ vật, chỉ có thể nghe thấy tờ giấy vượt qua toa toa thành, mà không có tiếng người. Yên tĩnh, có chút đáng sợ. Một lát sau, Tư Hạo Vũ cầm lấy một cái hơi cũ túi hồ sơ, mở ra tới, nhìn trầm trầm mặt bên trên văn tự, dừng lại tìm đồ động tác. Lá Trà cửa hàng lão bảng nghiêng đầu lại, hỏi nói, này là cái gì? Tư Hạo Vũ trầm mặt thật lâu, mới rốt cuộc mở miệng ra, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp nói, này là lộ lộ hồ sơ. Vừa rồi vẫn luôn bình tĩnh thanh âm tại này, một khắc đống nhiên xuất hiện một tia chấn động. Từ Hạo Vũ lẳng lặng xem tay bên trong giấy, nói: Nàng hẳn là đem thật trộm ra tới, ngụy tạo một phần giả hồ sơ đặt tại đặc công tổng bộ. Lá trà cửa hàng lão bảng nghe nói như thế, nhất thời tinh thần khẩn trương nói: Này tiểu ni tử là anh hùng tâm báo tử làm sao, lại dám đem thật giữ lại? Nói chuyện lúc, hắn lập tức đưa tay đi túm kia phần hồ sơ, y đồ đem này tiêu hủy. Nhưng mà này kéo một cái, lại không có thể túm động. Cao Thúc, hiện trường loa phát thanh bên trong truyền ra một trận hơi có vẻ run rẩy hấp khí thanh. Cao Thúc, ngươi lại để cho ta nhìn một chút. Hình ảnh bên trong Từ Hạ Vũ vẫn như cũ túi thấp đầu, bình tĩnh mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng hắn thanh âm lại ngăn không được địa hơi hơi phát run. Này một khắc, người xem nhóm chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên một nắm chặt. Ta, Từ Hạ Vũ thanh âm dừng lại một chút, vừa rồi từ đầu đến cuối bình tĩnh ngự khí bên trong đống nhiên mang lên mấy phần nhẹ nào, nói, ta đem ảnh chụp kéo xuống tới, làm kỷ niệm, có thể không? Này một khắc, diễn phát đại sảnh bên trong yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây rốt cuộc cái gì tình huống? Đây rõ ràng liền là Từ Hạ Vũ thanh âm nhưng lại có cùng từ hạ vũ khác nhau, một trời một vực biểu diễn tiêu chuẩn. Hắn này hai năm vẫn luôn tại khổ luyện lời kịch, liền chờ cấp người xem nhóm một kinh hỉ. Chương 528, người tính không bằng trời tính. Chương 528, người tính không bằng trời tính. Mặt lạnh sát thủ mới mở miệng, lập tức tại diễn phát đại sảnh bên trong đưa tới một trận sóng to gió lớn. Người xem nhóm ngơ ngác xem màn hình lớn bên trên bày ra hình ảnh, nghe loa phát thanh bên trong truyền ra thanh âm, chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn câu danh muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đầu phun khởi. Tại từng tiếng lọt vào thay này, cái thần tiên đánh nhau sân khấu bên trên, người khác đều cấp kinh điện phối âm, duy trì này vị thần tiên, hắn cấp từ hạ vũ phối âm. Hết lần này tới lần khác, này thần tiên vậy mà liền từ hạ vũ hình ảnh, dùng từ hạ vũ thanh tuyến, bày ra gia nghiệp nội đỉnh cấp thanh diễn tiêu trở tới. Hình ảnh bên trong, từ hạ vũ rõ ràng biểu tình cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ, nhưng phối thêm hắn tinh tế thâm trầm thanh âm lại nhìn, lại không hiểu sản sinh khắc chế ở nhẫn, mối tình tham thiết ảo giác. Này loại quỷ dị không hài hòa cảm giác, đem người xem đến trong lòng một trận run rẩy. Ngoại tào, có độc. Khán đài bên trên có trang dung tinh xảo tiểu cô nương nhịn không được bạo nói tục lẩm bẩm nói ta thế nhưng cảm giác từ hạ vũ đỉnh xoái. một bên đồng bạn như gà con mổ thóc liên tục gật đầu nói đúng đúng đúng thật đỉnh xoái. ta vừa rồi nghe hắn nói kia câu lại để cho ta nhìn một chút ai u cho ta đau lòng nước mắt kém chút không rớt xuống tới trung quanh mặt khác người cũng phụ hòa nói ta lần đầu ghét đến từ hạ vũ mặt như vậy vừa thấy hắn ngũ quan kỳ thật thật không tệ hẳn là tính là tiêu chuẩn mày kiếm mắt sáng đi ta thế mà theo hắn đôi mắt bên trong xem đến quang ta có phải hay không bệnh tăng nhãn áp kỳ thật từ hạo vũ thanh âm cũng thật là dễ nghe, đặc biệt trong suốt. Ha ha ha, em hai cũng không là hắn thanh âm a, là mặt lệnh lao sư phối. Mặt lệnh lao sư tuyệt tuyệt tử, này là tử thần học sinh tiểu học thay đổi thanh khí đi. Một đoạn 3 phút đồng hồ phối âm rất nhanh liền kết thúc, nhưng hiện trường người xem nghị luận thanh lại càng ngày càng cao, căn bản dừng không xuống. Đám người cao hứng bừng bừng địa suy đoán mặt lệnh sát thủ thân phận, nhưng nhưng căn bản không có chút nào phương hướng bốn. Cùng lúc đó, tại phòng thu âm bên trong, mặt khác mấy vị khách quý giống như xem quái thú đồng dạng xem trước mắt hứa trăn, bọn họ kinh ngạc cảm giác so người xem nhóm càng sâu, bởi vì người xem nhóm xem là màn hình lớn bên trên liệt ảnh hình ảnh, mà bọn họ còn lại là trơ mắt xem hứa chân ngồi tại chính mình trước mặt, há miệng lại phát ra từ hạ vũ thanh âm bốn. thấy quỷ số 4 lên sân khấu lý minh viễn cho đến giờ phút này mới phản ứng lại đây, hứa chân tại lên đài phía trước nói trực tiếp dùng này cái diễn viên thanh âm là cái gì ý tứ? thật sự là chữ mặt ý nghĩa thượng, trực tiếp dùng này cái diễn viên thanh âm lý minh viễn có đầy bụng ngạo tạo không biết nên với ai phun, thang gãi này thế mà còn có mặt mũi nói. Mai Tương lão sư không bắt trước Thanh Tuyến là làm sao làm được âm họa hài hòa. Mẹ nó đem khẩu hình đối thượng, hô hấp đối thượng, biểu tình đối thượng, sau đó không bắt trước Thanh Tuyến, không được sao? Người coi người ta không bắt trước là cố ý sao? Mà cùng lúc đó, Mai Tương bản nhân cũng đối hứa chăn biểu hiện rất là chấn động. Nếu bàn về lời kịch biểu hiện lực, nàng không cho rằng hứa chăn trình độ mạnh hơn chính mình, nhưng vấn đề là, này bên trong không là phòng thu âm, mà là game show sân khấu. Từng tiếng lọt vào hai cách chơi, liền là đã muốn biểu hiện lực, lại muốn âm họa phù hợp, đồng thời còn muốn che giấu tung tích hứa chăn dùng từ Hạ Vũ thanh tuyến cấp từ Hạ Vũ phối âm, nhưng lấy nói là đem này cái trò chơi chơi đến cực hạn. Tại này đoạn phối âm bên trong, hắn không có để lộ ra bất luận cái gì cùng chính mình có quan hệ tin tức, người xem nhóm duy nhất có thể biết chính là người này rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Mai Tương lúc này thậm chí có chút ảo não, như thế nào chính mình phía trước không nghĩ tới như vậy hào ý tưởng. Phối cái gì kinh điển a? Trực tiếp tìm cái cùng chính mình thanh âm tiếp cận việc vui người tới phối, chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Một lát sau, phối âm kết thúc, người chủ trì một lần nữa về tới sân khấu bên trên. Hắn quay đầu xem màn hình lớn bên trên mặt lạnh sát thủ cắt hình, ngửa đầu hỏi nói, "Hạ Vũ, là người sao?" Ha ha ha. Khán đài bên trên lập tức vang lên một trận trầm thấp tiếng cười. Người chủ trì nói xong này lời nói, cũng không nhịn được cười lên tới, trở về nhìn hướng sân khấu bên cạnh đoán bình đoàn, nói, "Các vị, nghe xong vừa mới này đoạn thanh diễn, các ngươi có cái gì lời nói nghị muốn đối mặt lạnh sát thủ nói?" Đài bên dưới, sáu vị đoán bình đoàn thành viên một đám ma quyền sát trưởng, mặt lạnh lao sư ngài hảo. Một lát sau, trong sáu người tuổi tác nhỏ nhất thẩm đường đầu tiên cầm lấy microphon, cung cung kính kính nói, vừa mới nghe ngài này đoạn phối âm, ta cảm giác phi thường chấn động. trước kia ta tiếp xúc qua một ít phối âm giới đại lao, bọn họ nói cho ta, phối âm là vì trang phục biểu diễn vụ, bọn họ tại phối âm thời điểm, sẽ tận lực đi bắt chước diễn viên thanh âm, làm phối xuất giá hiệu quả càng dán vào hình ảnh. mà mặt lệnh lão sư vừa mới này đoạn thanh diễn, liền hoàn mỹ hiện ra âm họa phù hợp mỹ lưỡi tới. xin hỏi lão sư, ngài là chuyên nghiệp phối âm diễn viên sao? màn hình lớn bên trên, chỉ thấy mặt lệnh sát thủ cắt hình ở đầu, dùng tay xử cái cằm, dùng sơ khai nhất tiếng nói lúc này loại lưỡi biếng giọng nói xin cứ gọi ta mặt lệnh sát thủ, không muốn cứ gọi mặt lệnh. Nghe nói như thế, ghi âm thời gian mấy vị khách quý tại chỗ liền cười phun ra. Mà trước ông nói mặt lệnh sát thủ hứa chân thì hoàn toàn không để ý tới đại gia cười vang, vẫn như cũ lười biếng ngồi tại ghế sofa bên trên, nghiêng chân, thần thái nhàn nhã nói liên quan tới ngươi vấn đề, ta xác thực cho người khác phối qua âm, nhưng phối âm không là ta nghề chính. Hứa chân này lời nói không có nói sai. Theo Lang gia bảng bắt đầu, hắn nhàn không có việc gì liền thường xuyên cấp chính mình nhà phim truyền hình phối âm, đã có thể ma luyện lời kịch, lại có thể tỉnh tiền hiệu quả còn so với bình thường phối âm diễn viên muốn tượng. Một công ba việc. Hắn thông qua màn ảnh trước mắt, nhìn hướng ngồi tại đoán bình tịch thượng thẩm đường, hơi nhếch khóe môi lên khởi. "Ân, ta phối qua âm người bên trong liền bao quát ngươi." Lúc trước Thẩm Đường tại Lang Gia bảng bên trong khách mời thiếu niên Lâm thủ, hắn thanh âm liền là tự hứa chăn phối. Cho nên, vì cái gì Thẩm Đường nói chính mình là mặt thế đâu? Bởi vì trừ mặt, mặt khác tất cả đều là hứa chăn. Mà Thẩm Đường nghe được này cái đáp án, hiển nhiên không hài lòng lắm. Ưu tú diễn viên cơ bản đều có quá cho người khác phối âm trải qua này nói chẳng khác nào chưa nói, thâm đường lại hỏi, kia mặt lệnh sát thủ lão sư, thuận tiện tiết lộ một chút tuổi của ngài sao? Ta cảm giác ngài thanh âm nghe vào phi thường trẻ tuổi, cũng không đến 40 tuổi đi. Hứa chăn khé cười một tiếng, cố ý đệ thấp thanh tiếng, già nuông mà đổi phế địa đạo, 40. mươi. Lão phu vinh viên 18 tuổi. Lúc này, thâm đường bên cạnh khác một vị đoán bình đoàn thành viên hỏi nói, mặt lệnh sát thủ lão sư, nếu như mát điểm là 100 điểm lời nói, xin hỏi ngài sẽ cấp chính mình nhan giá trị đánh nhiều ít phân? Hứa chăn nhẹ nhàng nói, còn yêu cầu nhan giá trị sao? Ta thanh âm chẳng lẽ không đáng 120 điểm. Nói chuyện lúc, hắn quay đầu hướng bên cạnh khác mấy vị khách quý làm cái mặt quỷ, treo đến còn lại ba người cười đến người ngã ngửa đổ. Hắn này một phen lời nói đến hư hư thật thật, mấy bên trong xương mù bên trong, trừ sinh động không khí, cơ bản không có nổi chút tác dụng nào. Bất quá, thân xử hậu trường đạo diễn ngược lại là đối hứa chán biểu diễn cực kỳ hài lòng. Hắn vốn còn tới cảm giác hứa chán này hài tử bình thường xem thành thành thật thật, lo lắng hắn sẽ chơi không ra. Kết quả được chứ, diễn viên không hổ là diễn viên trực tiếp tại ống kính phía trước cấp chính mình móc méo cái hoàn toàn trái ngược nhân tiết mới mở miệng liền trực tiếp đem đề tài giết chết chắn đến người không lời nào để nói nay thiên phú, ân không hổ là mặt lạnh sát thủ đạo diễn kiêu ngạo mà dương đầu lên cảm giác chính mình tên hiệu lên được thập phần thỏa đang muốn một phiên đơn giản giao lưu sau thưa chăn đi ra ghi âm khu cuối cùng một vị khách quý lý minh viễn lên đài lý minh viễn phối âm ý nghĩ đồng dạng là mô phỏng âm nhưng hắn bắt trước là một vị cùng hắn tự thân thanh âm điều kiện rất tiếp cận ảnh đế bình tĩnh mà xem xét lý minh viễn này đoạn phối âm đồng dạng không tầm thường những người xem nhóm mới vừa xem xong mặt lạnh sắt thủ hóa mục nát thành thần kỳ biểu diễn lại nhìn hắn này cái cảm giác không hiểu như là bắt trước bữa. đã không có đột phá lại không có chủ đề tính như thế nhàm chán cuối cùng đoán bình đoàn chỉ có thể qua loa địa hỏi hắn mấy cái không đau không ngứa vấn đề làm cho lý minh viễn hết sức khó xử vòng thứ nhất cảnh diễn đến tận đây đã toàn bộ kết thúc người chủ trì hướng đài bên dưới người xem nhóm nói các ngươi nhất yêu thích cái nào một thanh âm xin cầm khởi các ngươi tay bên trong máy biểu quyết bắt đầu bỏ phiếu tiếng nói lạc bỏ phiếu thông đạo đã mở ra Khách quý nhóm ngồi tại phòng thu âm bên trong nhìn màn hình bên trên số phiếu không ngừng nhảy lên. Hứa Trân lúc này cũng thay đổi tư thế ngồi, hơi có một chút chờ mong. Luận đến thực lực, hắn biết chính mình cùng mặt khác mấy vị so sánh không có quá lớn ưu thế. Bất quá, bởi vì cao tiêu chuẩn bắt trước trình độ, chủ đề độ khẳng định rất cao, hắn tin tưởng chính mình tại này một vòng bên trong thắng được sát suất hẳn là tương đối lớn. Chỉ cần thắng được một vòng, liền có thể không cần lộ ra chuyên nghiệp duy sửa xe gắn máy nhãn hiệu, như vậy chính mình liền có khả năng che giấu tung tích cầu đến cuối cùng. Hứa Trân chính suy nghĩ vòng thứ nhất bỏ phiếu đã kết thúc nhưng mà làm hắn nhìn hướng màn hình lớn lúc lại ngạc nhiên phát hiện đến phiếu tối cao là thị hậu mai tương mà chính mình không chỉ có không có thắng được ngược lại là này một vòng bên trong đến phiếu ít nhất cái kia hứa chân xem này cái kết quả bất đắc dĩ cười cười đã thất vọng lại có chút xấu hổ ai đùa lửa a biết rõ cạnh tranh đối thủ mỗi cái đều là cường thủ thế mà còn dám kiếm tàu thiên phong làm này đó hư đầu ba nao hoa số nhi bắt trước từ hạo vũ thanh âm cố nhiên lệnh người hai mắt tỏa sáng nhưng có như vậy một tầng chói buộc tóm lại còn là không bằng chính mình nguyên thanh ra sức a sớm biết như thế, nên thực lực toàn bộ triển khai, vừa lên tới liền đem chính mình tối cao tiêu chuẩn lộ ra tới. Ngay tại lúc đó, tại diễn phát đại sảnh khán đài bên trên, ha ha ha ha, ngươi cũng không ném mặt lạnh lão sư. Một vị khán giả dùng tay che miệng, nhỏ giọng đối đồng bạn bên cạnh nói, ta cũng là, ta cũng ném người khác. Nói, nàng cười đến mặt mày con cong, nói, sao có thể ném mặt lạnh lão sư đâu? Vạn nhất làm hắn tấn cấp, há không phải không cơ hội bóc mặt? Đồng bạn một mặt hưng phấn gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, ta thật hiếu kỳ, đã đợi không kịp nghĩ biết mặt lạnh lão sư là ai. Này vòng nếu là không đoán ra được, vòng sau ta cũng không ném hắn, liền muốn nhìn hắn hiện nguyên hình. Ha ha ha hiện nguyên hình cái này từ dùng đến hảo. Ta liền muốn xem xem này cái 120 điểm thanh âm đằng sau rốt cuộc là nhiều ít phân nhàn giá trị. Nói chuyện lúc, bên cạnh cũng có mặt khác người chít chít tụ cục địa nghị luận, ta cảm giác này cái bỏ phiếu quy tắc định không hợp lý. Người thứ nhất trực tiếp tấn cấp, nhưng xứng đáng càng tốt, ta càng muốn biết này người là ai vậy. Là, quá không hợp lý, cái này cần cấp Tiết Mục tổ để ý thấy. Từng tiếng lọt vào tai này, Đường Tiết Mục mới vừa phát sóng không bao lâu. Quy tắc xác thực còn có không hoàn thiện địa phương, cho nên mỗi kỳ đều sẽ căn cứ người xem phản hồi hơi chút cải biến. Nhưng mà hứa chăn này loại tình huống còn là lần đầu xuất hiện. Bởi vì, tới dự thi đều là diễn viên, mà không là phối âm diễn viên, bắt trước người khác thanh âm cũng không là bọn họ cường hạng. Rất nhiều khách quý mới vừa mới mở miệng, thân phận liền bại lộ, những cái đó không đoán ra được, thường thường cũng không phải là bởi vì bọn họ che giấu thật tốt, mà là bởi vì thanh âm không đặc điểm, hoặc là căn bản không nổi danh. Người xem cũng sẽ không bởi vì muốn biết này người thân phận, ngược lại không cho hắn bỏ phiếu. Duy trì hứa chan đã nghe không hiểu là ai lại cao được lòng người nữa, này mới xuất hiện này loại quỷ dị cục diện. nhưng mà thật đáng tiếc, này cái chân tướng, hứa chân tạm thời là không có cách nào biết được. tỉ mỉ chuẩn bị thứ một vòng thi đấu liền thảm tao hạ chót, hắn hiện giờ đã lâm vào thật sâu tự trách giữa, chính đang sấn tay háo lên, mau chân nhiệt tỉnh, tính toán tại kế tiếp hai vòng bên trong hào hào cố gắng, nỗ lực phân đấu. lúc này người chủ trì nhìn màn hình bên trên kết quả cuối cùng, cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, kết quả bày tại trước mắt, thi đấu còn là đến dựa theo cố định quy tắc đi xuống dưới. hào Hiện tại kết quả đã ra tới, người chủ trì nói, đầu tiên để chúng ta chúc mừng Mỹ Dương Dương lão sư tại thượng một vòng cạnh diễn bên trong thu hoạch được tối cao đến phiếu. Như vậy còn lại ba vị lão sư, liền bị tùy cơ lộ ra một trường thân phận nhãn hiệu. Nghe nói như thế, phòng thu âm bên trong, chính nằm liệt ghế sofa bên trên lõm nhân thiết hứa chăn kem chút không ngồi dậy. Tùy cơ. Nay một kỳ lượng nhãn hiệu quy tắc, cư nhiên là tùy cơ. Kia, nếu là đi lên liền lượng chuyên nghiệp duy sửa xe gắn máy, chính mình chẳng phải là trực tiếp xong đời. Đầu tiên, để chúng ta tới nhìn một chút số một khách quý mặt lạnh sát thủ. Người chủ trì nhìn về màn hình lớn, nói: "Hắn tấm thứ nhất thân phận nhãn hiệu là." Hứa Chân một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phòng thu âm bên trong màn hình, chỉ thấy màn hình bên trên chậm rãi hiện ra bốn chữ lớn: "Cổ trang nam thần." Xem đến này cái nhãn hiệu hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra: "Còn tốt, không là chuyên nghiệp duy sửa xe gần máy, qua loa đại khái có thể tiếp nhận, sẽ không bị trực tiếp khóa chặt thân phận." Đinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn trường thứ nhất cái nhãn hiệu mới vừa vận xuất hiện, đoán bình đoàn bên trong liền có người không chút do dự đè xuống đoạt đặc khí. Hiện trường máy quay phim lập tức hướng bên kia soi đi qua chỉ thấy vừa mới đè xuống đoạt đáp khí người, chính là Hứa Chân đã từng tại máy bay bên trên ngẫu nhiên gặp Cao bác. Đài bên trên người chủ trì hỏi nói, "Cao bác, ngươi xác định hiện tại liền muốn đoán sao? Lượt này ngươi chỉ có một cái cơ hội, không đợi mặt khác khách quý nhãn hiệu đều lượng ra tới sau lại đoán." Đoán Bình đoán ngồi vào thượng, Cao bác cầm ống nói, tràn đầy tự tin nói, "Không cần, ta đã biết mặt lạnh lao sư là ai." Nói, hắn đối với máy quay phim ống kính mỉm cười, nói, "Sớm tại mới vừa xem đến liệp ảnh này cái tên phim thời điểm, ta liền đoán, mặt lạnh lão sư rất có thể cùng tham diễn này bộ kịch." hơn nữa cùng từ hạ vũ có cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ nếu như không là đặc biệt quen quan hệ đặc biệt tốt người bình thường là sẽ không làm này loại hành vi hắn cấp từ hạ vũ phối âm kỳ thật có đề điểm cùng cổ vũ đối phương ý tứ lại thêm vừa rồi cái kia cổ trang nam thần nhãn hiệu càng xác định ta trong lòng giả thiết phong thu âm bên trong hứa trăn nghe cao bác tại này bên trong đỉnh đạt mà nói nhịn không được rối tay nâng chán quả nhiên hai ngày trước tại máy bay bên trên thời điểm vẫn là bị hắn xem đến ai người tính không bằng trời tính a hắn chính cảm thán chính mình xuất sư bất lợi chỉ thấy diễn phát đại sảnh bên trong, cao bác đã tính trước địa cầm này mịt tổ phồn đối với máy quay phim ống kính rõ ràng địa đạo mặt lệnh sát thủ liền là tạ ngạn quân lão sư, ta đoán được đúng không? hứa chan hắn thở dài thán đến một nửa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Tạ ngạn quân đại ca ngươi này là cái gì thanh kỳ mạnh não? ngủ ngon các đồng chí chương 529, anh hùng sở kiến lưỡng đồng chương 529, anh hùng sở kiến lưỡng đồng cao bác này cái đáp án vừa ra hiện trường xuất hiện nháy mắt bên trong liên tĩnh tạng ngạn quân Còn lại mấy vị đoán bình đoàn thành viên lẫn nhau liếc nhau một cái, đầy mặt nghi hoặc. Nói thật, tạ lao sư không là một vị chủ lưu diễn viên, hơn nữa cũng xưa nay không tham gia game show. Nếu để cho đại gia thiên mã hành không tùy tiện đoán, khả năng đoán 100 cái người cũng đoán không được tạ ngạn quân đầu bên trên. Này là một vị để kho bên ngoài diễn viên. Hơn nữa, cao bác vừa mới phân tích chợt nghe xong hảo giống như có chút đạo lý, nhưng làm vì vòng bên trong người, mọi người đều biết này cái phòng đoán kỳ thật cũng chẳng phải khá phổ. Bởi vì từ hạ vũ là cái sao nhị đại, hắn phụ thân từ hắn tại vòng bên trong giao hữu rất rộng là có tiếng người tốt duyên, có thể không có chút nào tâm lý gánh vác đem từ hạ vũ lôi ra tới treo trọng, không có một trăm cũng có tám mươi. đơn hành đế, thì đế liền có thể đếm ra hai ba mươi cái, còn lại thực lực phái diễn viên càng là nhiều vô số kể. cao bắc suy đoán mặt lệnh sát thủ là tạ ngạn quân, không thể nói không hề có đạo lý, chỉ có thể nói thuần thục mù mở bốn. nhưng mà ngay tại lúc đó, tại ghi âm thời gian, mấy vị khách quý nghe được tạ ngạn quân này cái tên, kém chút không tại chỗ cười lên tiếng. bọn họ vốn dĩ nhìn thấy cao bắc đánh nhịp đọt đáp, còn tưởng rằng hắn có cao kiến gì, không nghĩ đến thế mà mù mở. Này đó người trợn mắt xem Hứa Chân ngồi tại chính mình trước mặt, biết rõ này hai cái người đến tụt cùng có khác nhau lớn bao nhiêu. Tạ Ngạn Quân mới 1.7 tả hưu, Hứa Chân có chừng 1.8 mấy. Tạ Ngạn Quân là vóc người trung đẳng, Hứa Chân vóc người thon gầy. Tạ Ngạn Quân nay năm đã hơn 50 tuổi, mà Hứa Chân mới 20 ra mặt. Đương nhiên, này đó tin tức tại các hình bên trong đều là không nhìn ra. Phòng bên trong mấy người nghe cao bác tràn đầy tự tin kêu lên Tạ Ngạn Quân tên, cảm giác tựa như là xem đến một cái mù lòa tại sờ đầu chọc nói dưa hấu, còn phải gõ gõ có quen hay không. Này loại mở thượng đế thị rắc khoái cảm, là mấy người mừng rỡ thẳng dậm chân. Hứa Chân lúc này cũng không biết nói Cao Bắc rốt cuộc làm sao nghĩ, nghe được Tạ Ngạn Quân này cái đáp án, chỉ cảm thấy đã buồn cười lại mơ hồ. Hắn rơi lên mịch rộ phồng tới, vẫn như cũ dùng vừa rồi cái kia lười biếng tiếng nói, không nhanh không chậm mỉm cười nói, ngươi liền như vậy xác định. Từ Hạo Vũ quốc dân đại chất tử xưng hào chẳng lẽ là nói không sao. Nay lời nói vừa ra, diễn phát đại sảnh bên trong, vừa mới còn nghiêm túc đoán bình không khí nháy mắt bên trong bị phá hư đến không còn một mảnh. Bên trong chàng Bên ngoài chàng khách quý nhóm bộ phận địch ta cười đến ngựa tới ngựa lui. Ha ha ha ha thần mẹ nó quốc dân đại chất tử. Ai u không được, từ hạ Vũ muốn hay không muốn cân nhắc cấp chính mình thầy cái biệt danh. Này cái xương hô quá chuẩn xác. Quốc dân đại chất tử không có ma bệnh. Con hàng này thấy ai cũng kêu thúc, nửa cái ngành giải trí người đều là hắn thúc, người chi bằng thúc. Dù sao phàm là vòng bên trong cao tuổi, không là hắn thúc liền là hắn thẩm nhi, hoặc là hắn cô, dù sao đều phải quản hắn gọi đại chất tử. Nghiêm túc hỏi, quốc dân đại chất tử này cái xưng hô thật sự có sao? Con la mặt lạnh lão sư hiệp biên diễn phát đại sảnh bên trong trong lúc nhất thời cười phiền, người xem nhóm thậm chí đều đã không quan tâm mặt lãnh sát thủ đến cùng phải hay không tặng ngạ quân. ẩn ẩn bọn họ thậm chí còn hy vọng mặt lãnh lao sư không là, bởi vì như vậy bọn họ liền có thể tiếp tục hướng xuống đoán. Hơn nữa lần này bọn họ có suy đoán phạm vi liền là từ hạ vũ tại vòng bên trong thúc thúc bá bá nhóm. giờ này khác này đoán bình thường. cao Bắc thì không để ý tới người khác cười vang, vẫn như cũ tràn đầy tự tin ở đầu. hắn sở dĩ đoán tặng ngạ quân, đương nhiên là bởi vì ở sân bay xem đến tôn gúc, mà tôn gúc cùng từ hạ vũ không quen gia vị cũng không đủ làm hắn cầm từ hạo Vũ trêu đùa, cho nên, mặt lạnh sát thủ liền tất nhiên là Tạ Ngạn Quân. Lo Logic thông suốt, chỉ bất quá không có cách nào nói với người khác. Người chủ trì biểu tình vi diệu xem Cao bác, hỏi nói, xác định là Tạ Ngạn Quân sao? Cao bác gật đầu nói, xác định. Người chủ trì chớp chớp mắt, nói, vậy liền để chúng ta tới xem nhất xem, này cái suy đoán có chính xác không? Nói, hắn quay đầu nhìn hướng màn hình lớn phía sau mặt lạnh sát thủ các hình, mấy đạo, 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc sau, các hình bên trên sáng lên đèn đỏ. Xin lỗi suy đoán sai lầm. người chủ trì đầy mặt tiếc nuối quay đầu trở lại tới, nhìn hướng cao bác, nói, mặt lạnh sát thủ chân thực thân phận cũng không là tạ ngạn quân. cao bác tươi cười lập tức cứng ngắc tại mặt bên trên. ngoạn tạo, không đúng. ta suy luận chỗ nào có vấn đề. ha ha ha ha ha ha. ha. nhìn thấy này thích nghe ngóng một màn, người chung quanh cười đến thập phần thoải mái. mà cùng lúc đó, thân xử phòng thu âm bên trong hứa chân cũng quay đầu nhìn hướng trung quanh mấy vị khách quý, thanh âm bên trong mang theo vài phần ý cười, nói, nhìn cao bác biểu tình, thế mà rất khiết sợ. thế nào nghĩ a? vì cái gì liền như vậy xác định ta là tạ lao sư nhưng mà một giây sau phòng bên trong mặt khác ba vị khách quý nghe nói như thế lại vô cùng ngạc nhiên quay đầu nhìn về hứa chăn bởi vì hắn nói này vài câu lời nói thời điểm dùng vẫn như cũng là từ hạ vũ thanh tuyến đây là muốn làm gì thanh diễn đã kết thúc ngươi như thế nào còn diễn a dùng từ hạ vũ thanh âm dùng tới nghiện nhưng mà mấy người kia không biết là ngay tại vừa rồi hứa chăn nói này vài câu lời nói đã thông qua loa phát thanh rõ ràng xuyên đến diễn phát đại sảnh bên trong hắn không có đóng mạch Liên tại bên ngoài chàng đám người nghe được này câu không tính quá rõ ràng thanh âm lúc, khoảnh khắc bên trong, toàn trường cơ hồ khởi một tràng thuốc lên thanh. Đệ Lộ, chúng ta nghe được bên trong chàng đệ Lộ thanh âm. Đinh, Đoán Bình tích tượng, cách nút bấm gần nhất một vị nữ khách quý không chút nghĩ ngợi chủ được đoạt đắc khóa. Từ Hạ Vũ, nàng trực tiếp theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, mắt bên trong thiểm tinh quang, hương phấn kêu lên, là Từ Hạ Vũ, mặt lệnh sát thủ liền là Từ Hạ Vũ bản nhân. Người chủ trì đứng tại đài bên trên, nghe nảy cái kỳ phong nổi lên dị biến, ngạc nhiên nhìn lại hướng mặt lạnh sát thủ cắt hình bốn. Tiểu Hỏa Tử, rất biết chơi a, Ách. hắn trầm âm chỉ chốc lát, hảo tâm nhắc nhở, người xác định, vừa mới đoạt đáp cái kia nữ khách quý gật gật đầu, chắc chắn địa đạo, xác định, mặc dù vừa rồi kia đoạn phối âm quá xuất sắc, làm ta cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng là, ta tin tưởng, người đều là tại tiến bộ, Liệp ảnh đã là hơn 3 năm trước tác phẩm, chúng ta không thể tổng cầm lao ánh mắt xem người, hạ vũ như vậy nhiều năm tới vẫn luôn thực cố gắng, lần này tới đến từng tiếng lọt vào thay sân khấu, liền là tới đổi mới chúng ta đối với hắn nhận biết, người chủ trì trầm mặc, hảo a. Đã ngươi phân tích đến như vậy đạo lý rõ ràng, kia. Vài giây đồng hồ sau, mặt lạnh sát thủ cắt hình bên trên lại lần nữa sáng lên đèn đỏ. Vừa rồi đoạt đáp nữ khách quý đứng tại tọa tịch thượng, xem trước mắt ngoài ý liệu lại tại tình lý bên trong đèn đỏ, lộ ra cùng Cao Bắc cùng khoảng ngốc trệ biểu tình. Một lát sau, này vị khách quý tỉnh táo lại, hồi tưởng lại vừa rồi đi qua, nàng đột nhiên phát hiện chính mình trúng địch nhân cái bấy. Nữ khách quý nghe người chung quanh tiếng cười trộm, gương mặt dần dần đỏ lên tới, hẳn không thể quất chính mình hai cái tát bốn. Nay một khắc, phòng thu âm bên trong mai tương mấy vị khách quý nhìn hướng hứa chân ánh mắt lại lần nữa thay đổi ta bên cạnh ngồi rốt cuộc là nào lộ đại thần cố ý không liên quan mạch thả bóng khói này tống nghệ chơi quả thực là lô hỏa thuần thanh a hứa chân thì ngại ngùng cười cười đối đại gia chú mục lễ ngỏ ý cảm ơn ân điều tra cùng phản trinh sát thôi cơ sở thao tác đều là chiến tranh tình báo kịch bên trong chơi còn lại bốn này nhất ba hai liền quý lúc sau lưu lại đoán bình đoàn thành viên nhóm rốt cuộc bình tĩnh lại tạm thời không lại suy đoán mặt lệnh sát thủ thân phận mà là quay đầu vây công khởi còn lại hai vị khách quý Trừ tại thượng một vòng thắng được mai tương, hai người khác đều bị tiết mục tổ lộ ra một trương thân phận nhãn hiệu. Liêu Vinh Thanh nhãn hiệu là đạo diễn, Lý Minh Viễn nhãn hiệu còn lại là nội ứng. cuối cùng, Liêu Vinh Thanh thân phận bị một vị đoán bình đoàn thành viên đoán ra tới, hắn cũng trở thành bản kỳ tiết mục bên trong thứ nhất cái từ phía sau màn đi đến đài phía trước người. và tại nhìn thấy Liêu Vinh Thanh biểu diễn một khắc, toàn trường người xem lập tức đối với hắn đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. từ hắn diễn viên chính phong tranh hiện giờ chính tại nhiệt bá bên trong, yêu thích nảy bộ kịch người xem tương đương chi nhiều lúc này có thể tại từng tiếng lọt vào thay sân khấu bên trên tận mắt nhìn thấy quân thống Luca thực sự là cái ngoại ý muốn niềm vui người chủ trì cung kính đem Liễu Vinh Thanh Thỉnh lên đài, vẻ mặt tươi cười địa đạo cảm tạ Liễu Lão sư tới tham gia chúng ta từng tiếng lọt vào Thái tiết mục đại gia có cái gì lời nói nghĩ muốn đối Liễu Vinh Thanh Lão sư nói sao lúc này đoán bình đoàn một vị thành viên cầm ống nói lên hỏi nói Liễu Lão sư xin hỏi mặt lạnh Lão sư là ai ha ha ha ha ha này một câu nói hỏi ra đại gia tiếng lỏng người xem nhóm lập tức cười ra tiếng Liêu Vinh Thanh quay đầu nhìn phía sau màn hình lớn bên trên các hình, cười một tiếng, nói, là cái xoay ca, nhưng là chiếu ta còn kém như vậy một chút. Khác một vị đoán bình đoàn thành viên lại truy vấn, Liêu Lão sư, vậy các ngươi trước kia có quá hợp tác sao? Liêu Vinh Thanh mới vừa cần trả lời, lại bị người chủ trì đánh gãy, nói, có chưa từng có hợp tác lại không nói trước, nhưng là các vị có thể hay không hỏi điểm liên quan tới Liêu Lão sư vấn đề, đám người một trận cười trộm. Tại chủ trì người dẫn đạo hạ, chủ đề thành công bẻ trở về phim truyền hình phong tranh bên trên, Liêu Vinh Thanh dù sao là đến cho phim truyền hình làm tuyên truyền hắn cũng không như vậy để ý chính mình cái gì thời điểm bại lộ thân phận chỉ bất quá chủ đề trò chuyện một chút rất nhanh lại từ mặt lạnh sát thủ lửa gạt đến phong tranh bên trong cung thứ vai diễn người hứa trăn trên người nghe nói hứa trăn lúc trước biểu diễn phong tranh là đi cứu viện người chủ trì hỏi nói lúc ấy liêu đạo là bởi vì cái gì mà tìm tới hứa trăn liêu vinh thanh nói ách nguyên nhân tương đối nhiều chính yếu nguyên nhân là lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra lâm thời đi tìm người rất nhiều người đều không có đương kỳ vừa vặn nghe bên cạnh có bằng hữu cùng ta nói chuyện thiếu lâm nói có người xem đến hứa trăn tại trải nghiệm cuộc sống Tại một cái kịch tổ bên trong sửa xe gắn máy, đưa cơm buộc, ta liền muốn, hắn có phải hay không tương đối nhàn. Hắn nói xong này phiên lời nói, nghe chung quanh tiếng cười, chính mình đều vui vẻ, nói, đương nhiên, có rảnh chỉ là một phương diện. Cung thứ này cái nhân vật biểu diễn độ khó rất lớn, cũng không phải ai có rảnh đều có thể diễn. Lúc trước cung thư ông kính hầu như đều đã chụp một nửa, chụp ảnh căn cứ thời hạn muốn không còn mấy ngày, toàn kịch tổ chờ hắn một người, này cái áp lực, thanh niên trẻ tuổi bình thường đều chịu không được. Lưu Vinh thanh thần sắc chỉnh trọng nói, nhưng là hứa chăn hết lần này tới lần khác liền là nhận lệnh tới. Ta này đó ngày xem mạng bên trên một ít bình luận, cũng có người soi mói, cho rằng hứa chân tại phong tranh bên trong biểu hiện không có thổi như vậy qua. Nhưng là ta này là đến cùng đại gia nói một chút, hắn lúc ấy tại chúng ta kịch tổ quay chụp trạng thái, trên cơ bản theo buổi sáng mở to mắt mãi cho đến buổi tối hơn 9 giờ, không ngừng ở quay phim, 95% trở lên ống kính đều là một đầu qua, liền diễn tập thời gian đều không có, cơ hội tiếp cận ngẫu hứng biểu diễn. Ta dù sao là cảm thấy chính mình làm không được. Liêu Vinh Thanh đứng tại từng tiếng lọt vào hai sân khấu bên trên, đem nhà mình tiểu hứa từ đầu đến chân nhất đón mấy khen. Hào không tiếc rẻ lời ca tụng. Hắn đã cảm kích cùng hứa chăn lúc trước tới cứu chàng, lại cảm tạ hắn hy sinh Tết xuân ngày nghỉ đến giúp kịch tổ ghi chép tiếng ngục. Khác làm không được, tối thiểu thái độ muốn đầy đủ đoan chính. Người chủ trì lúc này cũng biến thành trợ công, hướng Liễu Vinh Thanh nói, "Kia Liễu đạo, ngươi như thế nào không mang hứa chăn cùng nhau tới tham gia chúng ta từng tiếng lọt vào thai đầu?" Liễu Vinh Thanh cố ý nhướn mày, hướng quan chúng tịch hỏi nói, "Các ngươi hy vọng hắn tới tham gia sao?" Người xem nhóm lập tức nhiệt liệt kêu lên, "Hy vọng!" "Ha ha ha," Liễu Vĩnh Thanh cười nói, kia quay đầu ta nói với hắn nói từng tiếng lọt vào thái tiết mục tổ nghị hắn tới tham gia. Mấy người thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu sau, Liễu Vĩnh Thanh liền tạm thời đi xuống sân khấu, trước vãng chuyên môn nghỉ ngơi khu 4. Vòng thứ nhất cạnh diễn đến tận đây toàn bộ kết thúc, trừ Liễu Vĩnh Thanh bên ngoài, mặt khác ba vị khách quý tức sẽ triển khai vòng thứ hai so đấu. Đi qua rút thăm, này một vòng thi đấu, Mai Tương thứ nhất cái ra trận, Lý Minh viện thứ hai cái, Hứa Chân xếp tại cuối cùng lên sân khấu. Bởi vì tại vòng thứ nhất hạ chót, Hứa Chân lúc này chính tập trung tính lực, tính toán tại vòng thứ 2 hảo hảo phát huy, tranh thủ lật về một thành, đừng lại lượng hạ một cái nhắn hiệu. Mà cùng lúc đó, Lý Minh Viễn cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Hắn thượng một vòng bắt chước Tú bị hứa chăn Tú một mặt, chính mình trực tiếp biến thành người trong suốt. Vòng thứ hai, ma lực thanh âm, hắn tính toán một người đóng hai vai, lần này, nhưng nhất định phải làm cho mọi người thấy chính mình chân thật thực lực. Nhưng mà, liền tại Mai Tương đã lên này, sắp đến phiên hắn thời điểm, Lý Minh Viễn lại bởi vì quá căng thẳng, cảm thấy dạ dày khó chịu, nghĩ muốn đi toilet. Ngượng ngùng a đạo diễn. Hắn thông qua tai nghe, cùng hậu trường đạo diễn tổ lấy được câu thông, cực kỳ ngượng ngùng nói, "Ta có thể đi một chút toilet sao?" Một hồi liền trở về đạo diễn bởi vì một chút thông qua câu thông miễn cưỡng đồng ý nói hành ngươi đi đi một hồi nhi tiểu hứa trước thượng. không có cách nào người có ba cấp mọi người đều nói muốn đi toilet ngươi cũng không thể không cho người ta đi Lý Minh Viễn vội vã cáo từ rời đi thực là có chút xấu hổ mặc dù không là bản ý nhưng liền như vậy cưỡng ép làm chính mình cái cuối cùng lên sân khấu nhưng thật ra là có chút chiếm tiện nghi bởi vì người xem nhóm bỏ phiếu thời điểm đối người cuối cùng biểu diễn ấn tượng sâu nhất nếu như đầy đủ xuất sắc khẳng định sẽ có nhất định ưu thế trừ phi là xuất hiện tượng một vòng tình huống Hứa Chân còn có thể có thượng một vòng như vậy kiếm tẩu thiên phong kinh diễm biểu diễn. Nhưng mà, Mô phỏng Thanh này hồi sự, lần đầu tiên nghe là kinh diễm, lần thứ hai nghe, hiệu quả so với thượng nhất bả nhưng là kém quá nhiều bốn. Lý Minh Viễn là như thế nào nghĩ, Hứa Chân không thể nào biết được. Hắn lúc này toàn bộ tinh lực đều đặt ở Mai Tương lão sư trên người. Bởi vì, Mai lão sư tại này một vòng bên trong, lựa chọn một bộ Âu Mỹ phim hoạt hình ngắn, một người phân sức hai giác, hiệu quả tương đương kinh nghiệm. Có Mai lão sư Châu Ngọc tại phía trước, Hứa Chân đã cảm giác gấp lực, lại giác hưng phấn. Bởi vì, này một vòng hắn cũng đồng dạng lựa chọn cấp nhiều cái nhân vật phối âm, chỉ bất quá không là hai cái mà là tam cái. chương 530, lao thiết 666, chương 530, lao thiết 666. diễn phát đại sảnh bên ngoài toilet bên trong, chính tại ngồi cầu lý minh viễn theo mà kéo miệng túi bên trong lấy điện thoại di động ra tới, cấp nhà mình trợ lý phát cái tin tức. mai tương lão sư này một vòng phối là cái gì, phát huy thế nào? hắn biết nhà mình trợ lý lúc này ngồi tại diễn phát đại sảnh bên trong xem biểu diễn, làm vì hắn nhãn tuyến quan sát người xem nhóm phản ứng vừa rồi tại phòng thu âm bên trong ngượng ngùng móc điện thoại lúc này ngược lại là không quan trọng dù sao không ai xem đến chỉ chốc lát sau điện thoại hon long vang lên hai tiếng Lý Minh Viễn điểm ra vừa thấy chỉ thấy trợ lý trả lời lão đại vạn hạnh a mai lão sư thế mà cùng ta ý nghĩ đồng dạng cũng là một người đóng hai vai trợ lý tại tin tức bên trên viết hơn nữa nàng phối là Tiểu Nam Hải cùng lao Thái Thái hai loại thanh âm không có khe hở hoán đổi ta đều nghe tròn vắng so sánh với một vòng phát huy đến còn muốn hảo này nếu là đi theo nàng đằng sau kia trực tiếp bị dây thình tận bà a Con tốt lão đại ngươi phân trùi, quả thực quá cơ trí. Lý Minh Viễn, cái gì gọi phân đột, Ngươi làm ta thoán hi là cố ý sao? Lúc này, trợ lý phát một đầu nôn ngữ lại đây, hắn điểm mở nghe ngóng, phát hiện trợ lý ghi chép chính là Mai Tương phối âm biểu diễn đoạn ngắn. Lý Minh Viễn nghe ngóng, không khỏi đã chấn động, lại may mắn. Mai Tương không hổ là thanh danh tại ngoại đỉnh cấp diễn viên, không riêng biểu diễn trình độ xuất sắc, phối âm trình độ cũng tương đương quá cứng. Nàng phối là một bộ Hollywood phim hoạt hình bên trong đoạn ngắn, ngắn ngủi vài câu lời nói, liền đem tiểu Nam Hải Cơ Linh làm quái cùng với lão nãi nãi hiển lành hòa ái bảy ra đến rất sống động, đặc biệt là lão nãi nãi, đơn nghe thanh âm cũng làm người ta cảm giác nàng chúng khí không đủ, răng đã rơi sạch, một cái còng lưng, mặt mũi nhăn nhéo, ánh mắt ôn hòa sẹp miệng lao thái thái hình tượng sôi nổi ở trước mắt, mà Lý Minh Viễn phải phối hai nhân vật, còn lại là thiếu niên cùng quốc vương, cả hai thanh âm khác nhau vẹn vẹn ở chỗ một cái trong trẻo, một cái hùng hầu. điểm ấy đạo hạnh cùng ai tương so ra, quả thực là múa đuối trước cửa lô ban, làm cho hề cho thiên hạ. Ai? Lý Minh Viễn không gọi thở dài, yên lặng đi ra toilet, cố gắng điều chỉnh chính mình tâm thái. Sai quá xa a. Cũng may, chính mình cùng Mai lão sư chỉ gian cách một cái hửa chăn. Nếu là không có này một tầng giám sóc, ngay sau đó Mai lão sư đi lên, kia chính mình này có thể thành chữ mặt ý nghĩa thượng cầu đối tục. A a a a. Hắn đang hành tẩu tại hành lang bên trong, đột nhiên, một trận đinh thai nhức góc thét lên thanh xuyên thấu qua vách tường truyền đến hắn thai bên trong. Lý Minh Viễn sững sốt một chút, không tự chủ được dừng bước. Chỗ nào tới thanh âm? Bên ngoài chàng diễn phát đại sảnh bên kia, hiện trường người xem nhóm tại thét lên. A. Hắn còn đang nghi hoặc, lại một trận hét lên thanh truyền đến. Lý Minh Viễn ngậm, người xem nhóm rốt cuộc là nghe được cái gì kinh thế hai tục đồ vật, thế mà có thể gọi thành như vậy. Hơn nữa còn từng trận gọi. Nay một khắc, một cỗ bất tường dự cảm bỗng nhiên xông lên đầu, Lý Minh Viễn vội vàng tăng tốc bước chân, một đường chạy chậm về tới phòng thu âm uốn. Một lát sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cửa đẩy ra sau, thò đầu hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy, Mai Tương lúc này đã về tới chính mình ghế sofa bên trên, chính tại ghi âm khu phối âm, là hứa chăn. Lý Minh Viễn quay đầu nhìn hướng màn hình lớn, phát hiện màn hình bên trong tràng cảnh là một chỗ thư viện. Hình ảnh bên trong nhân vật còn lại là một cái mặc trường bào màu đen, mang tròn gọng kính tóc đen thiếu niên. Haji Potter. Hứa Chân này một vòng lựa chọn với âm, là điện ảnh Haji Potter bên trong đoạn ngắn. Y, ta. Y, và Sturner gìm, ta chỉ là tại suy nghĩ." Hứa Chân thanh âm nghe vào có chút đơn bạc, mang theo nhất điểm điểm khàn khàn khí khang, thiếu niên khí mười phần, "Eupdieu Tutme Inke gìtterhouse, ngươi có không, có đem ta phân đối học viện?" Này Hai câu lời nói thanh âm, cùng nguyên bản Haji cơ hồ không khác chút nào. "Bất quá, Lý Minh Viễn vừa rồi đã từng gặp qua Hứa Chân bắt trước từ Hạ Vũ." Lúc này lại lần nữa nhìn thấy này tay công phu, mặc dù liễu luyến, cũng không có cảm thấy thế nào chấn kinh. Nhưng mà một giây sau, màn hình bên trong hình ảnh nhất chuyển, tiêu điểm theo Ha Ji biến thành nhất đính vừa rồi giá sách bên trên cụ nát mũ. Dĩ hội giờ phạt tỷ cụ Lạp Ly điệp phi cuốn to tợ lạp sở, ngươi xác thực là đặc biệt khó phân. Hứa chăn túi lầu xuống, đưa tay nhẹ nhàng đỡ cổ họng, dùng trầm thấp thê lương mà trầm đồng du dương thanh âm, chậm rãi nói, "Vũ y sật bi hạt y sật lật dễ ạ, nhưng ta vẫn kiên trì ta đi năm cách nhịn." Này nói thanh âm vừa ra, Lý Minh Viễn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ bỗng nhiên một tạc. Dựa vào. Hắn cũng là một người đóng hai vai. Mà lại là dùng tiếng Anh. Lúc này, Mai Tương nhìn thấy Lý Minh Viễn trở về, quay đầu hướng hắn nhìn sang. Mai Tương đưa tay khoa tay một cái sáu thủ thế, đầy mặt hưng phấn hướng Lý Minh Viễn lắc lắc. Lý Minh Viễn thấy thế, một mặt thống khổ vươn tay ra, cười khổ đáp lại nàng một cái sáu thủ thế. Lão thiết. 666A. Một cái ha-di, một cái phân viện ngũ, thanh tuyến khác biệt như thế to lớn, hơn nữa còn là tiếng Anh mà hứa chắn lại có thể không có chút nào không hài hòa cảm giác không có khe hở hoán đổi này há lại chỉ có từng đó là sáu, quả thực là sáu đến bay lên. dựa vào chính mình ý tưởng tại sao lại cùng người khác xung đột nhau, liên tiếp hai cái khách quý đều là một người đóng hai vai, một cái thi đấu một địa tinh mẫu, chính mình lúc này đi lên, quả thực tự dứt lấy đủ. Lý Minh Viễn lòng tràn đầy vẻ vải ngồi về tới ghế sofa bên trên, đại não cao tốc vận chuyển, suy nghĩ chính mình nên như thế nào phá cục, có thể hay không tại bình thường biểu diễn bên trong làm ra một chút không tầm thường đồ vật tới, nhưng mà lúc này lân cận tòa mai tương trận nhô đầu ra tới tiến đến hắn bên hai thấp giọng nói cái thứ sáu lý minh viễn hắn sửng sốt một chút nhỏ giọng hỏi nói cái gì cái thứ sáu mai tương đem hai cánh tay đều khoa tay thành sáu hưng phấn mà thấp giọng nói cái thứ sáu nhân vật ha di nhiều so tư bên trong phổ giáo sư tiểu thiên lang tinh quỷ xuống đất ma, phân viền mũ này là hắn phối cái thứ sáu nhân vật lý minh viễn cái gì đại tỷ ta không nghe rõ người nói cái gì chính tại hắn đại não sắp đứng máy mất khác màn hình bên trên ảnh hưởng lại lần nữa hoán đổi hình ảnh tiêu điểm theo giá sách bên trên phân viện ngũ biến thành thư viện hai lâu một vị lão giả râu tóc bạc trắng này một khắc ghi âm khu hứa chăn lại lần nữa mở miệng ô oh, hát, à tụi anh thủ a cũng nên là thời điểm he sb in lù kình dợn phủng faulkes hắn này đó ngày nhìn lên tới hỏng bét đúng mực lệ đỏ cái thứ bảy nhân vật đã qua bất hoặc chi niên mai tương lúc này hưng phấn đến hướng một cái tiểu nữ sinh đồng dạng nàng một bên giậm chân một bên dùng tay che miệng hướng lý minh viễn gầm nhẹ nói a a a trời ạ ta nhanh đến rồi lý minh viễn đại tỷ Người điên cái gì? Hẳn là điên là ta được không? Đầu tiên là cái trình độ cao nhất một người đóng hai vai, lại tới một cái yêu nghiệt đồng dạng một phối bảy. A không, không biết phía sau còn có hay không có. Lúc này chính mình đi lên phối cái thiếu niên cùng quốc vương, nay cũng không thể thiếu găm chắc vài thô, cái này hoa lại cắm bãi cướp trâu. Bây giờ nên làm gì? Khẩn cấp bỏ thi đấu. A, thật là khó chịu, so vừa rồi càng muốn đi hơn nhà vệ sinh. Trước phát một nửa, ta tiếp tục mã mệt nhọc thân môn ngủ ngon, không buồn ngủ tu tiên giả nhóm hoan nên theo giúp ta thức đêm. Chương năm sẹo Gret đại thượng. Chương 531, sẹo Gret đại thượng. Sự thật chứng minh, đồ bợ lẹ đỏ cũng không là hứa chăn này đoạn phối âm cái cuối cùng nhân vật. Một lát sau, hình ảnh bên trong lại xuất hiện cái thứ 8 nhân vật, Hà Hazin. Hơn 3 phút đồng hồ phối âm, hứa chăn chung đoạn tích điện ảnh bên trong 3 cái đoạn ngắn, dính đến điện ảnh bên trong 8 cái chủ yếu nhân vật. Này 3 cái đoạn ngắn vốn là tiết mục tổ cung cấp cấp hắn chuẩn bị chọn. Hứa chăn nguyên bản còn muốn khiêm tốn một chút, chỉ xứng một đoạn liền có thể. Nhưng lúc này vì nhu cầu tăng cấp, hắn dứt khoát không biết điều, trực tiếp cùng tiết mục tổ cầu thông. Đem này ba đoạn một trước quái đi. Bởi vì tự thân tiếng nói điều kiện hạn chế, tám cái nhân vật, hắn cũng không là sở hữu nhân vật đều có thể phối đến hoàn mỹ. Nhưng hứa Chân Giám nói, trong đó bất kỳ một cái nào hoàn nguyên độ đều chí ít tại 90% trở lên. Đem 1 2 nhân vật bắt trước hảo, cái này chỉ là bình thường phối âm cao nhân trình độ, nhưng nếu có thể đem mỗi một cái đều bắt trước đối với vị, này mang cho người xem chấn động, nhưng là thành dãy số nhân tiêu thăng. Là tại Thả Nguyên Thanh đi. Không muốn cầm nguyên thanh lựa gạt ta Khán đài bên trên, vô số người xem nhịn không được kinh hô liên tục chứng thực bàn hướng mọi nơi hỏi nói mặt lệnh giáo sư phối là cái nào nhân vật cái nào là hắn phối ta thiên tất cả đều là một cái người sao a ta đỗ bì đỗ bì là một cái tự do tinh linh a này nhất ba hồi uất giết ở nạ vệ giáo sư a a a này cái quả thực ta đánh cược hai bao là điều này cái tuyệt đối là nguyên thanh ta không tin trừ phi ngươi đứng ở ta trước mắt tới phối ta muốn tận mắt nhìn thấy thanh âm theo cổ họng của ngươi bên trong ra tới a a a a ta không chế không nổi ta đầu gối chính nó hướng xuống quỳ ba vì cái gì không có cách nào phát màn hình ta muốn đem ngọa tào đánh vào màn hình lớn bên trên. một đoạn thanh diễn kết thúc, diễn phát đại sảnh bên trong ồn ào thanh kéo dài không thôi. này đó người xem nhóm khả năng cũng xem qua một ít phối âm cao nhân tú, nhưng cho tới bây giờ không có thấy người tú thành như vậy. đây cơ hồ là bằng bản thân chi lực đem ha di vọt tớ cấp bắt gọn. hơn nữa mỗi một cái đều xứng đáng đặc sắc tiên minh, nhắm mắt lại đều có thể nghe được là cái nào nhân vật. tiết mục tổ công tác nhân viên nhóm rõ ràng đã sớm biết hứa chăn lựa chọn, nhưng lúc này chính thay nghe xong, vẫn như cũ cảm giác chính mình bị nổ bên ngoài xốp giòn bên trong mềm. Người chủ trì quay đầu xem mặt lạnh sát thủ cắt hình, biết rõ này cái cắt hình ngồi phía sau là một cái hàng tiểu bối trẻ tuổi người, nhưng hắn mắt bên trong lại không tự chủ được mang lên mấy phần kính ý, thành khẩn nói: "Mặt lạnh lão sư, thỉnh ngươi nói cho chúng ta một chút, vừa rồi này cái đoạn ngắn bên trong đều có nào nhân vật là từ ngươi tới phối?" Hứa Chân ngồi liệt tại ghế sofa bên trên, Yun Hai Ju Hai nói: "Sở hữu." Người chủ trì ra vẻ kinh ngạc nói: "Sở hữu? Nay tổng cộng là nhiều ít nhân vật?" Hắn dựa theo nhân vật thứ tự xuất trận lần lượt đến một lần, nói: "Haji, Dobi, ớn ạ vẽ, lột vốn để một" tám cái người chủ trì đưa tay khoa tay tám đầy mặt chấn động địa đạo vừa mới mặt lệnh lão sư này đoạn phối âm tác phẩm bên trong thế mà dính đến tám cái nhân vật này khai sáng từng tiếng lọt vào thay này đương tiết mục đơn lần nhiều nhất nhân vật phối âm ghi chép hơn nữa mỗi một cái chất lượng đều tương đương chi cao ba ba ba ba ba này lời nói vừa ra hiện trường người xem nhóm lập tức đối với hắn đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt màn hình lớn bên trên mặt lệnh sát thủ đối mặt toàn trường tiếng vỗ tay đã không có ra vẻ khiêm tốn cũng không có ngạo mạn đắc ý mà là lười biếng hướng quan chủ tịch chắp tay trêu đến đám người một trận bật cười. Một lát sau, chờ tiếng vỗ tay bình ổn lại, người chủ trì tiếp tục hỏi nói, mặt lạnh lão sư, có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút bắt trước thanh âm kỹ xảo sao? sao? Ngươi là làm sao làm được đem mỗi cái nhân vật đều bắt trước đến giống như vậy? Phong thu âm bên trong, mặt lạnh sát thủ hứa chân cầm mịt rộn rã, nửa khí bình thản nói, cất nhắc, kỳ thật không là mỗi một cái đều đặc biệt giống như, chủ yếu là tại nhân vật lựa chọn thượng đầu cơ trục lợi. Bởi vì ta chọn này đó nhân vật lẫn nhau tri gian khác nhau phi thường lớn, cho nên độ khó tương đối thấp. Mà người chủ trì nghe được này phiền lời nói lại ngẩn ngơ nửa ngày sau mới nói mặt lạnh lão sư ta không hiểu nhiều ngươi vừa rồi này câu nói bên trong nhân quả lo gì vì cái gì khác nhau đại cho nên độ khó thấp bình thường tới nói hẳn là khoảng cách càng lớn càng khó đi cũng không phải cũng không phải màn hình lớn bên trên các hình rỗi ra một ngón tay tới lắc lắc nói chính là bởi vì khác nhau đại cho nên ta kỳ thật không yêu cầu học như vậy giống các ngươi liền có thể rất dễ dàng phân biệt ra được ai là ai hắn nói theo bên cạnh bàn trà bên trên dơ lên một cái cái ly nói như vậy cũng tốt so là cái bàn bên trên có ba cái cái ly bên trong trang phân biệt là có cả có lạ, nước trái cây, cùng sữa bò, ngươi nhắm mắt lại uống một ngụm, lập tức liền có thể phân biệt ra được cái nào là cái nào. nhưng là nếu như cái ly bên trong là ba loại bất đồng nhãn hiệu có cả có lạ đâu, này cái nghĩ muốn phân chia sẽ rất khó. phối âm đạo lý cũng là giống nhau. người chủ trì, hắn ngạnh trụ trì chốc lát, mới nói, nghe ngươi nói hình như có chút đạo lý, nhưng ta còn là cảm giác rất khó. bất quá cũng may, mặt lạnh sát thủ nói xong này phiên lời nói lúc sau, ngay sau đó lại nghiêm túc giảng giải một chút phối âm phương diện kỹ xảo, bắt trước thanh âm. Yêu cầu từ miệng âm, căn chữ, đẩy hơi, phát âm vị trí mấy cái phương hướng đi bắt trước. Nói ví dụ đụng bờ lẽ đỏ hiệu trưởng, hắn phát âm bộ vị tương đối dựa vào sau, yêu cầu tìm đúng cái kia dây thanh ma sát vị trí. Nói ví dụ, phân viện mũ thanh âm phi thường hậu, như vậy tại đẩy hơi thượng liền muốn dày một ít, đan điền phát âm, gây nên lồng ngực Cẩm Minh. Lại nói ví dụ, mỗi cái nhân vật đều có chính mình tiên minh tính cách đặc thù, có ít người xuất ruột, có ít người thô bạo, có ít người cẩn thận từng ly từng tí, có ít người ngạo mạn vô lễ. Ta yêu thích thanh diễn cái này từ, hứa chân ngồi tại ghế sofa bên trên. Thần thái thoải mái mà nói, bởi vì phối âm cũng là biểu diễn quan trọng tạo thành bộ phận. Nó không là một cái không có cảm tình tính kỹ thuật công tác, diễn viên tại phối âm thời điểm là yêu cầu vì nhân vật rót vào linh hồn. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đem nhiệt thả hai chân đổi cái vị trí, nói, nói ví dụ mặt lạnh sát thủ linh hồn, liền là bình thường thời điểm lười biếng đổi phế, nhưng đến mấu chốt thời khắc. Nói chuyện lúc, hắn hít sâu một hơi, đương nhiên không có chút nào dấu hiệu cất cao âm điệu, nghiêm nghị kêu lên, nhất kích tất sát. No. Người xem nhóm bị hắn đột nhiên này tới khí chàng biến hóa chấn kinh đến. Bình phục một lát sau, chỉ cảm thấy trong lòng một trận toan sảng, nhịn không được lớn tiếng gọi Hảo. Đám người liền này để tài đơn giản hàn huyên một hồi, bởi vì hứa chăn cho ra một phòng âm kỹ xảo làm hàng chăn đầy, thập phần thực dụng. Ngay cả Đoàn Bình Đoàn thành viên đều nghe được say xương ngon lành, không có vội vã đi suy đoán hắn thân phận. Lúc này, đối với mặt lệnh sát thủ, mọi người đã tại trong lòng buộc vòng quanh một cái đại khái hình dáng. Trung niên xoáy thúc, khí độ ung dung, học thức viên bác, cùng Liêu Vĩnh Thanh cùng Từ Hãn đều có giao tình, là cái thực lực siêu quần nhưng thanh danh không hiện tiền bối diễn viên. Một lát sau, người chủ chỉ nói. Như vậy này một vòng phối âm đến tận đây liền kết thúc, lập tức sẽ bắt đầu chúng ta vòng thứ hai bỏ phiếu câu. Ngươi nhất yêu thích cái nào thanh âm? Xin cầm khởi tay một bên. Người chủ trì chính nói, lại nghe một thanh âm ngắt lời nói, chờ một chút. Màn hình lớn bên trên, Lý Minh Viễn cắt hình cầm ông nói, cực kỳ bất đắc dĩ nói, còn có ta đây, ta còn không có phối đâu. Người chủ trì, xong cầu. Thế nào còn có người đấy? Nói, nay một vòng đều đã phối 10 cái nhân vật, thế mà còn không có kết thúc. Ba ngủ ngon. Chương 532, kiêu chiến bản thân. Chương 532: khiêu chiến bản thân. Cuối cùng, Lý Minh Viễn mặc kệ cỡ nào không tình nguyện, rốt cuộc còn là kiên trì đi phối chính mình quốc vương cùng thiếu niên. Chỉ bất quá, đi theo hứa chăn tạc chàng biểu diễn đằng sau, Lý Minh Viễn phối âm triệt để biến thành rác rưởi thời gian. Đại bên dưới người xem nhóm uống vào quan danh thương sữa chua, ăn nhà tài trợ cung cấp đồ ăn vặt, sắc mặt ngây ngô nghe Lý Minh Viễn một người đóng hai vai, chỉ cảm thấy vô cùng không kiên nhẫn. "Ai, có hết hay không a, như thế nào như vậy dài?" Chờ đoán mặt lạnh thân phận lão sư đâu vừa rồi còn như nổi lẩu bàn sôi trào diễn phát đại sảnh nháy mắt bên trong lạnh thành cọ nổi nước ta hảo giống như nghe được này người là ai dành đến nhang chán có người xem nhóm một bên răng rắc răng rắc ăn khoai tây chiên một bên chít chít tụ cục nghị luận tựa như là lâm hải tuyết nguyên bên trong cái kia dương tử vinh. phải không chưa có xem ai diễn ai diễn không biết liền cảm giác thanh âm có điểm giống ai vậy người này cũng không cách nào đoán a nhân gia hỏi là diễn viên tên lại không là nhân vật tên phong thu âm bên trong lý minh viễn đương nhiên cũng biết chính mình tại lãng phí đại gia thời gian hắn cũng không nghĩ a chính mình vốn là tới huyết kỹ, lần này vừa vẫn rất tốt, quả thực một cái cỡ lớn mất mặt xấu hổ hiện trường. a, đáng chết khốn hy, còn không bằng thứ hai cái lên tới, tối thiểu lúc này không cần bị này phần tội. hắn lúc này hận không thể dùng đầu ngón chân móc ra một gian hầm lồng tới, nhanh lên trốn vào đi, nhảy vào dưa chua lu bên trong. hai phút đồng hồ sau, phối âm kết thúc, Lý Minh Viễn cũng như chạy trốn rời đi phối âm khu, đặt ngông ngồi về tới chính mình ghế sofa bên trên, toàn bộ người đổi phế đến không thẳng nổi eo. ai, không có kết nào, huyết kỹ không huyết thành chỉ có thể làm đoàn đội đem chính mình này một kỳ biểu hiện hướng hải kịch phương hướng cắt. liên tiếp hai trận bị hứa chăn dây thành cật bã hẳn là có thể chiếm được một ít đồng tình đi nghĩ tới đây Lý Minh Viễn đống nhiên cảm giác chính mình này chuyến hảo giống như cũng không ngừng công bốn. vòng thứ hai biểu diễn toàn bộ kết thúc bỏ phiếu khâu sắp bắt đầu Lý Minh Viễn lúc này đã trước tiên vứt bỏ liệu nam ngửa nhâm trảo mà hứa chăn thì thoáng có chút chờ mong có thể gắng gượng qua này quan là được từng tiếng lọt vào thay đoán bình khâu chỉ có ba lượng cửa thứ hai nếu như không có bị người đoán được Như vậy vòng thứ 3 có thể hay không bị đoán được đã không quan trọng. Có thể làm hắn đem tỉ mỉ chuẩn bị ba trận phối âm đều phối xong là được. Về phần kế tiếp với hai tổ đội, như thế nào thi đấu, Hứa Chân căn bản liền không quan tâm. Dù sao hắn chỉ tính toán ghi chép một kỳ. Phía dưới lập tức tiến hành chúng ta vòng thứ 2 bỏ phiếu khâu, xin cầm khởi tay bên trong máy biểu quyết. Nghe được bỏ phiếu bắt đầu, Hứa Chân cùng Mai Tương Thần sắc đều chuyên chú mấy phần. Mai Tương mặc dù không có hợp với Hứa Chân như vậy nhiều cái nhân mà tới, nhưng nàng tại này một vòng biểu hiện cũng có thể xứng kinh diễm, không thấy được sẽ thua. Hứa Chân lại càng không cần phải nói, bác cái cả sảnh đường màu, demo phòng âm làm đến tức hạ. Theo số phiếu không ngừng nhảy lên, Hứa Chân vô ý thức liếc qua cách đó không xa Mai Thương, phát hiện đối phương lúc này cũng chính nhìn hướng chính mình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mắt bên trong chiến ý nồng đậm. Nay một vòng đến phiếu nhiều nhất là. Một lát sau, người chủ trì đối mặt màn hình lớn bên trên biểu hiện kết quả, sững sốt một chút, nói: "Ách, nghèo đen cảnh. Trưởng Hứa Chân, Mai Thương. Nghèo đen cảnh sát trưởng là Lý Minh Viễn danh hiệu." Đột nhiên này tới đảo ngược, Lệnh phòng thu âm bên trong không khí thay đổi đến mức dị thường quỷ dị. Hứa Chân cùng Mai Tương hai mặt nhìn nhau, tại ghế sofa bên trên nằm thi Lý Minh Viễn thì ngạc nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn màn hình bên trên biểu hiện kết quả, biểu tình ngốc trẻ bốn. Ha ha ha ha. Ai dù ta đi, đại gia quá có ăn ý ha ha ha. So với bên trong chàng kỳ quái không khí, bên ngoài chàng này một bên, người xem nhóm lại cười đến cực kỳ sung sướng. Mặt lệnh lão sư cùng Mỹ Dương Dương lão sư ta là thật khó có thể lựa chọn, cho nên, chọn mèo đen cảnh sát trưởng đi. Gặp chuyện không quyết chọn mèo đen. Là mèo đen lão sư tấn cấp đi. Ta một chút đều không quan tâm hắn là ai. Thật thê thẳng à, bởi vì phối âm sai đến quá mức mà thắng được, này mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Đồng tình mèo đen lão sư 3 giây đồng hồ. Sử thượng nhất mất mặt tăng cấp. Xem mèo đen lão sư cắt hình đều cảm nhận được hắn xấu hổ. Đều quái mặt lạnh lão sư, ta đều nhanh quên bỏ phiếu quy tắc là cái gì. Bỏ phiếu kết quả vận mẹo thành như vậy, hứa chăn lại thế nào không tự tin, cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện ra sao. Người lai, like, không cách nào thắng được cũng không là bởi vì chính mình xứng đáng không tốt, mà là bởi vì hắn nhịn không được giỗi tay nâng trán. Ai, này giới người xem cũng quá ra đi. Sao có thể như vậy đâu, không tôn trọng thi đấu quy tắc. Chính mình Hoa Hảo Đại Tâm Tư đi chuẩn bị đoạn thứ ba phối âm, cũng đừng bởi vì này cái mà ngâm nước nóng à. Phía dưới để chúng ta tới công bố mặt lệnh sát thủ tấm thứ hai thân phận nhãn hiệu. Sân khấu bên trên, người chủ trì nói, kế cổ trang nam thần lúc sau, hắn hạ một cái nhãn hiệu là, họ Bá, Đinh, liền tại nhãn hiệu lộ ra một sát na, lại có người án vang lên đoạt đắc khóa. Người chủ trì theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lại là cao bác, bất đắc dĩ cười nói, tiểu cao lần này có cao kiến gì. Cao bác trực tiếp nói, "Tống Úc, mặt lạnh sát thủ là Tống Úc." Này lời nói vừa ra, diễn phát đại sảnh bên trong lập tức khởi một trận không nhỏ bạo động. Tống Úc mặc dù không thể xưng là là đang hồng thần tượng, nhưng cũng có được khá cao nhân khí. Từ hắn diễn viên chính phim truyền hình nhân ý chính tại Nhật Bá bên trong, có không ít người xem đều là hắn người qua đường phấn. Nhưng là, "Này vị tiểu ca." Luôn cảm giác cùng bọn ta cảm nhận chúng gió độ phiên phiên mặt vợ xèo lẹt lạnh lao sư không quá tương xứng a. Nhưng mà Cao bác lại dĩnh đạc mà nói, "Nói, ta cùng Tống Úc là đồng học." Bình thường người khả năng không biết Hắn là chúng ta chung hy một cái truyền kỳ học bá. Tông gốc nhập học thời điểm liền là nghệ khảo, văn hóa khoa song thứ nhất, ở trường thời điểm cầm qua hai lần quốc gia học đồng. Hơn nữa, hắn đại nhị thời điểm đi Anh quốc đã làm một năm học sinh trao đổi, còn diễn viên chính qua tiếng Anh bản kịch bản hẻm lệ. Người chủ trì nhịn không được xen vào nói, nhưng là, mặt lệnh lão sư vừa rồi phối là Haji Potter. Cao bác, ta biết, ta liền là muốn nói, hắn tiếng Anh rất tốt. Người chủ trì chuyển biến tốt tâm nhắc nhở vô dụng, chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, quay đầu hướng mặt lạnh sát thủ nói, mặt lạnh lão sư Ngươi có cái gì nghĩ đối cao bác nói sao? Màn hình lớn bên trên, mặt lạnh sát thủ cắt hình cầm đầu nói, không nhanh không chậm nói, nhận được khích lệ, không thắng vinh sủng. Bất quá, làm sao ngươi biết là ta? Không sẽ là xem đến cái gì, hoặc là nghe được cái gì đi. Nghe thanh âm, nghiễm nhiên chính là tổng Quốc tiếng nói. Này Mô Sát Na, hiện trường tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, lấy vì cao bác là đúng. Nhưng mà, cao bác bản nhân nghe được này câu nói, trong lòng chợt phát giác đến một tia không ổn. Thấy cái gì, hoặc là nghe được cái gì? Mặt lạnh sát thủ, cực kỳ am hiểu bắt trước người khác thanh âm không sẽ là, theo hai người ở sân bay gặp phải thời điểm bắt đầu, hắn liền tại bắt trước Tống Úc đi. Ông. Liền tại lúc này, màn hình lớn bên trên đã sáng lên đèn đỏ. Xin lỗi, suy đoán sai lầm. Người chủ trì đầy mặt tiếc nuối nói, mặt lạnh lao sư không là Tống Úc. Các bác, Này một khắc, hắn biểu tình cứng ngắc, nội tâm vạn mã buông đàng. Ngoa tảo, thật là ba. Này là cái gì yêu nghiệt, thế nhưng theo chàng bên ngoài liền bắt đầu diễn thượng. Náo nửa ngày, ta còn chưa bắt đầu ghi chép tiết mục, cũng đã bị màng câu bên trong đi, toàn bộ hành trình vẫn luôn tại cống thoát nước bên trong tú thế bơi. Ghi âm thời gian, Hứa Trân xuyên thấu qua màn hình, xem Cao Bác Hoài nghi nhân sinh biểu tình, vì hắn mặc niệm 3 giây đồng hồ. Bất quá, khó được bắt được vì nhân ý đánh quảng cáo cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kết quả là, Hứa Trân liền lời ít mà ý nhiều, đem hai người tại máy bay bên trên ngẫu nhiên gặp, chính mình sợ thân phận bại lộ mà cố ý bắt trước tối ngốc thanh em chuyện xưa nói một chút, treo đến đầy chàng cười vang. Mà Cao Bác cũng rốt cuộc xác định chính mình xác thực là bị đuổi địch. Nghe chung quanh sóng sau cao hơn, song trước tiếng cười lớn, hắn chỉ cảm thấy chính mình linh hồn được đến tẩy lễ, trực tiếp đem hồn cấp tẩy tê một bên thẩm đường giật mình nói, "Tốt a, chẳng trách ngươi vòng thứ nhất đoán tạ ngạn quân lão sư." Hóa ra là căn cứ nhân ý tìm hiểu nguồn gốc mông a. Căn cứ đáp án biên suy luận quá trình. Mặt khác khách quý nhóm cũng nhao nhao rếu cợt cao bác ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hợp phí 10 vạn tặng đầu người. Phong thu âm bên trong, bị ép tấn cấp Lý Minh Viễn nhìn mất đi linh hồn cao bác, nhịn không được thở dài. "Ai, thật thê thảm a, huynh đệ, thật thê thảm." Xem đến ngươi, chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu một tí xíu. "Tối diệu, ta không có tự cho là thông minh, cũng không có đánh chó không thành bị cắn." ta chỉ là, ta chỉ là có điểm không may, không khéo cùng đại thần phân tại một tổ mà thôi xấu. Cuối cùng, này một vòng, ba vị khách quý thân phận đều không thể bị đoán ra. Lý Minh viện thân phận mặc dù rõ ràng rành, nhưng lại bởi vì tân cấp, không cách nào cùng người suy đoán. Mà khác hai vị khách quý thì là hoàn toàn không thể nào đoán thổi. Rốt cuộc, thi đấu đi tới này kỳ tiết mục một vòng cuối cùng, kinh điển thanh âm. Này một vòng, đi qua rút thăm, mặt lệnh sát thủ hứa chăn bị xếp tại thứ nhất cái ra trận. Toàn trường người xem lập tức tới tinh thần. Mặc dù vừa rồi không đoán ra mặt lệnh thân phận lão sư, nhưng là chúng ta lại có thể thưởng thức một vòng mới phối âm triển lãm hắn này một vòng sẽ phối cái gì đâu một vòng cuối cùng hẳn là sẽ không lại như vậy tận lực che giấu chính mình đi có phải hay không có thể thăm dò đến một chút liên quan tới hắn chân thực thân phận tin tức tại người xem nhóm chớp mong ánh mắt bên trong đài bên trên người chủ trì lật ra tay bên trong để từ tấm thẻ đầu tiên cho mời mặt lệnh sát thủ cho chúng ta mang đến người chủ trì vung tay chỉ phía sau màn hình lớn nói phim truyền hình tam quốc bên trong đoạn ngắn tiếng nói lạc màn hình lớn bên trên quang ảnh biến ảo hình ảnh bên trong xuất hiện một gian tạo hình cổ phát độc đáo phong trà hai vị quần áo lộng lẫy trẻ tuổi người phân chủ khách mà ngồi chính tại phòng bên trong cầm nước soi dạ đàm nô này một khắc diễn phát đại sảnh bên trong vang lên một trận hưng phấn thấp giọng hô thanh bởi vì phòng bên trong hai người chính là kịch bên trong tôn quyền cùng chu du mà tôn quyền vai diễn người cao bác lúc này chính nằm liệt đoán bình đoàn ngồi vào thượng mặt lạnh lao sư định cho ai phối âm lại là một người đóng hai vai sao có người xem cao hứng bừng bừng địa đạo ta siêu yêu thích tam quốc bên trong chu du đúng đúng đúng ta cũng là mặc dù chu du phần diễn không nhiều nhưng ta liền là theo này bộ kịch bắt đầu yêu thích gõ chân mặt lệnh lao sư phải phối chu dù sao, này cái ta có thể, thật có thể. ai, đừng như vậy nói, kỳ thật nguyên thanh cũng còn tốt ta, hứa chân tính là người cùng thế hệ bên trong diễn ký thiên hoa bản, hứa chân sắc thực rất tuyệt, nhưng là hắn diễn tam quốc thời điểm quá tuổi trẻ, hiện tại lại nhìn cảm giác còn là ngây ngô một chút. mặt lệnh lao sư, đừng nói cho ta ngươi phải phối tôn mười vạn a, mặc dù nguyên bản tôn mười vạn tại nơi này ngồi, xem ngươi miểu sát hắn ta thực thoải mái, nhưng ta không yêu thích tôn mười vạn này cái nhân vật. hiện trường người xem nhóm bị này cái đoạn ngắn điểm đốt kích tình, trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ mà lúc này tại đoán bình tịch tượng vừa mới mất hồn cao bắc thì bị người bên cạnh cưỡng ép lay lên tới chủ công chủ công mau tỉnh lại ngồi ở bên cạnh đoán bình đoàn thành viên hưng phấn kêu lên mau nhìn mau nhìn tôn quyền cao bắc một mặt chết lặng ngẩng đầu tới nhìn hướng màn hình lớn sau đó như bị điện giật bản phát lăng một chút liền ngồi ngay ngắn ngọ tạo lão tử tôn quyền hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về màn hình dưới góc phải mặt lạnh sát thủ cắt hình ngươi ngươi ngươi hảo ngươi cái mặt lạnh lão tặc lại dám ngay ở quả nhân mặt đánh quả nhân mặt cao bắc trong lòng biết thực lực không kịp đối phương lúc này xem đến hắn cấp cho chính mình phối âm lập tức cảm giác khí không đánh vừa ra tới mà đúng lúc này màn hình bên trên tôn quyền mở miệng lưu bị tại kiến khang, làm cho dư luận xôn xao cao bác vai diễn tôn quyền một phất ống tay háo đầy mặt phiền muộn địa đạo hiện giờ toàn thành bách tính đều biết giang đông muốn cùng lưu bị kết thân thái phu nhân nổi trận lôi đỉnh mà nghe được này nói thanh âm mới vừa rồi còn nổi trận lôi đỉnh cao bác đống nhiên sửng sốt này không phối âm vừa rồi này câu chính là chính mình nguyên thành đạo không phải nói cao bắc đối chính mình nguyên tiếng như hà quen thuộc Tự tin có thể phân biệt ra được mặt lạnh sát thủ cùng chính mình khác nhau tới, mà là nguyên âm cùng hiện trường phối xuất ra hiệu quả là có rõ ràng khác nhau. Nguyên âm là phòng thu âm ghi chép, mà hiện trường là tại một cái nửa mở ra ghi âm khu. Hoàn cảnh, thu âm thiết bị, các âm thanh từ từ đều không giống nhau, tại âm thanh thượng có tương đối rõ ràng khác biệt. Như vậy, nói cách khác, mặt lạnh sát thủ này một vòng tính toán phối là chu du. Chỉ thấy, này một ống kính hạ chu du nhìn qua hơi có vẻ bệnh trạng, sắc mặt tái nhợt, lười biếng vô lực. Hắn mặc một bộ màu trắng hẹp tay áo trang phục. Vai bên trên khoác lên một cái khá mỏng màu đen áo khoác, toàn bộ người dựa nghiêng ở giường bên trên, tư thế ngồi tương đối tùy ý, cũng chẳng phải tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ. Này đó ta đều biết. Hán túi thấp đầu, vuốt vuốt tay bên trong chén trà, thanh âm bình tĩnh nói: Chủ công là như thế nào cùng thái phu nhân giải thích? Nô. Hai câu nói vừa ra khỏi miệng, hiện trường người xem nhóm lại lần nữa vỡ tổ. Hứa chân thanh tuyến. Này hoàn toàn liền là nguyên tắc bên trong Chu Du thanh tuyến. Quả nhiên là mặt lạnh vừa ra tay, liền biết có hay không có à? Này hoàn nguyên độ, so nguyên âm hoàn nguyên âm, chỉ có ca bác khi nghe đến nảy cái thanh âm một sát na, đung nhiên run là cật. thật là, mô phòng âm sao? vì cái gì? ta cảm giác có chỗ nào không đúng. giờ này khắc này, tại phòng thu âm bên trong, mai tương cùng lý minh viễn chính kinh ngạc nhìn chăm chú hứa chăn bóng lưng, mà hứa chăn thì không nhận bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu, duỗi tay viện chặt thai trở lại, thần sắc trước giờ chưa từng có chuyên chú. hắn cấp cho 4 năm trước chính mình phối âm, này 4 năm nay, chính mình đến tuột cùng học được cái gì, hiểu được cái gì, lột xác cái gì, nghị thông suốt cái gì, hắn phải thật tốt cấp chính mình một cái công đạo. Ngủ ngon thân hài nhóm. Cắm phát một đầu thông tin, đào tử hai ngày trước đống nhiên phát hiện, này bản sách tại Hy Mã Lạ bên trên ra sách nói ai, mà lại là nhiều người phối âm bản, vui lại phổ chạy trước mắt vừa mới càng đến hơn 80 trường, hứng thú thân môn có thể đi nghe một chút. PS sách nói so ta càng đến nhanh, một ngày 3 canh, muốn bị đuổi qua muốn bị đuổi qua, ngao ngao kêu chạy vội. Chương 533, ôn cố mà chi tân. Chương 533, ôn cố mà chi tân. Tam quốc quay chụp tại 4 năm trước mùa đông, lúc ấy, hứa chân mới vừa thượng đại nhất. Không hề nghi ngờ Này bộ phim truyền hình đối với Hứa Chân mà nói là một bộ có sự kiện quan trọng, ý nghĩa quan trọng tác phẩm. Tăng Quốc không chỉ có vì hắn mang đến Ngọc Lan thưởng vinh dự, danh tiếng tiêu thăng, đồng thời cũng mang đến nghiệp nội nghiệp bên ngoài rộng khắp tán thành. Này loại tán thành tăng cường hắn lòng tin, làm hắn từ đáy lòng mà tin tưởng chính mình là một cái hảo diễn viên. Mà tự tin lực lượng là cực kỳ cương đại. Hứa Chân thực may mắn chính mình có thể tới tham gia từng tiếng lọt vào hai này đường tiết mục, có thể làm hắn có cơ hội xem quá khứ, một lần nữa xem ký một chút lúc trước chính mình. Theo chính mình lịch duyệt phong phú cùng lý giải năng lực đề cao, Mai đầu lại nhìn trước kia biểu diễn, quả thật có thể theo bên trong cảm nhận được rất nhiều thứ. An ngay nói thật, hắn biết chính mình tại này, bộ kịch bên trong biểu hiện cũng không tính rất tốt, biểu diễn kỹ xảo không đủ thành thục, nhân vật đắp nạn thượng cũng hơi có vẻ vẽ mặt hóa. Chính như lúc ấy rất nhiều dân mạng bình luận, Chu Du tại kịch bên trong trên cơ bản là từ đầu tới đuôi lạnh khuôn mặt, một bộ mắt cao hơn đầu cuồng vọng bộ dáng. Bất quá, lúc trước hắn diễn không ra này cái nhân vật cấp độ cảm giác cùng tinh tế cảm giác, không đại biểu hiện tại cũng diễn không ra. Lam chuẩn chuẩn bị lần này phối âm biểu diễn, hứa chân lập ra năm đó viết nhân vật tiểu truyện Theo chủ khách xem hai cái thị giác, một lần nữa lý giải Chu Du này cái nhân vật. Hắn muốn thử, vì này cái nhân vật rót vào linh hồn vốn. Màn hình lớn bên trong biểu hiện đoạn ngắn, giả tự Đông Ngô giả ý cùng Lưu Bị kết thân này đoạn chuyện xưa. Lưu Bị lúc này đã đi tới Giang Đông, ý theo ra cắt lượng lưu kế, đem kết thân chi sự nháo đến gióng trống thua chiêng, toàn thành đều biết, Tôn tiểu mọi mẹ đẻ Ngô quốc thái phu nhân rất là tức giận. Tôn quyền cùng Chu Du cầm đốt soi dạ đàm, thương nghị chính là này sự tình. Lúc này, tại Gia Cụ. Hứa Chân cùng hình ảnh bên trong Chu Du đồng dạng, dựa nghiêng ở ghế sofa bên trên thần sắc tương đương bung lỏng hắn theo ghi chép này kỳ tiết mục bắt đầu vì mặt lạnh sát thủ lập cái khinh quủng mệt mỏi bình thản ung dung nhân thiết trên thực tế liền là tại vì diễn chu du tìm cảm giác phong trà bên trong tôn quyền nôn nóng bất an thần sắc phiền muộn mà chu du lại cúi thấp đầu không nhanh không chậm nói này sự tình cần hướng thái phu nhân chi tiết bẩm báo nói cho nàng chọn rể là giả giam giữ lưu bị bức trả kinh châu là thật này thân là tuyệt không có khả năng kết hắn thanh âm khí khang rất nặng lạnh lùng mặc dù bên trong khí không đủ nhưng lại không hiểu có loại cao thâm mặt chắc tin phục cảm giác Thái phu nhân nếu là trách tội, chủ công đều có thể đem hết thảy đều đẩy lên ta trên người." Chu Du như không có việc gì lo lắng nói, liền nói kết thân chi sự là công cận một tay mưu đồ, "Ngươi không biết chút nào." Thái phu nhân muốn mắng, ngươi liền theo nàng cùng nhau mắng ta hảo. Tại hắn đối diện, Tôn Quyền nghe được này phiên lời nói, sắc mặt lập tức có chút khó xử, nói, "Ta không là muốn đẩy trách, ta đến cấp thái phu nhân một cái công đạo. Ngươi nói kết thân là giả?" "Kia, vạn nhất nếu là nếu không trở về kinh châu, này sự tình nên như thế nào kết thúc?" "Muốn về?" Chu Du ngẩng đầu lên, nữ khí bên trong mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười treo tức nói muốn làm sao có thể muốn được trở về ta cho tới bây giờ không trông cậy vào có thể sử dụng lưu bị đem kinh châu đổi lại nói chuyện lúc chu du một lần nữa túi thấp đầu xuống đi cười lạnh một tiếng trầm giọng nói sớm tại lưu bị khởi hành thời điểm ta đã mật lệnh 6 vạn đại quân hướng kinh châu xuất phát lúc này đại quân đã tới ba lăng này một sát na một trận đột ngột bối cảnh em đống nhiên vang lên ngồi đối diện hắn tôn quyền đột nhiên đứng dậy ngạc nhiên kêu lên ngươi muốn đối kinh châu động binh ngươi Ngươi không sợ kích thích tôn lưu hai nhà đại chiến sao? Đối mặt tôn quyền chất vấn, chu du dùng tay xử ngồi vào, thông dong đứng lên, đống nhiên cất cao âm điệu, nghiêm nghị nói: Ta muốn liền là cùng bọn hắn đại chiến. Hắn một phất ống tay áo, quang qua tay đi, không e dè nhìn thẳng vào tôn quyền, đề giận nói: Hiện giờ lưu bị đã đến kiến thang, kinh châu rắn mất đầu, chính là khai chiến cơ hội tốt. Ta sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lưỡng ngông, cam ninh, tướng khâm tại ba lăng sẵn sàng ra trận đã ba tháng có thừa, hiện giờ tướng si nhóm đấu chi cao, hận không thể lập tức cùng lưu bị đại quân quyết nhất tử chiến. Nói chuyện lúc. Hắn ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin, cất cao giọng nói, "Này chiến, tất thắng." Nhưng mà, Tôn Quyền nghe được hắn này phiên lời nói, lại không có đồng ý, ánh mắt lộ ra đã kinh ngạc, lại kiêng kỵ thần sắc. Hắn cưỡng chế lồng ngực bên trong cảm xúc, nói, "Lần này, danh vị chọn rẻ, thật là khai chiến, lấy chính mình mọi mọi làm mồi nhử gậy ông đập lưng ông." Làm ra chuyện như thế tới, Giang Đông quân thần sẽ như thế nào nghĩ? Thiên hạ người lại sẽ như thế nào nghĩ? "A, Giang Đông quân thần." Chu Du cười nhạo nói, "Chỉ cần đoạt trở về Kinh Châu." Giang Đông quần thần sẽ chỉ vui mừng con xiết, ai dám nói một cái không chữ. Đến khắp thiên hạ người, Chu Du hơi khẽ rũ xuống con người, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp nói, chủ công nếu như lo lắng thiên hạ người chỉ trích, đều có thể tại lấy được kinh châu lúc sau, đem toàn bộ chịu tội đều đẩy lên ta trên đầu, dùng ta cổ bên trên người đầu ngăn chặn từ từ miệng mồm mọi người. Nói nói, hắn ngữ khí bên trong lại mang lên mấy phần ý cười, nói, nếu như ta Chu Du này đều lạn mệnh có thể đổi được Giang Đông 30 năm thái bình, ta đây cũng liền mỉm cười cựu tuyển. Hắn nói xong này phiên lời nói sau, phòng trà bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Du thấy tôn quyền nửa ngày không nói gì, chắp tay nói: Chủ công nếu không dị nghị, Du tối nay liền lên đường trước vãng ba lăng, thống soái đại quân Tây Trinh. Dứt lời quay người liền muốn rời đi. Hãy khoan, cho đến lúc này, tôn quyền mới rốt cuộc mở miệng, nói: Này chiến, ta không cho phép. Chu Du dừng lại rời đi bước chân, quay đầu, hỏi nói: Vì sao? Tôn quyền thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, nói: Này một trận chiến cho dù có thể lấy được thành trì, cũng tất nhiên là thắng thảm. Nếu như Tào Tháo lúc này thừa cơ mà vào, lại nên ứng đối ra sao? Tôn Lưu liên minh không thể hư. Lúc này quyết không nhưng cùng Lưu bị khai chiến. Nhưng mà hắn này lời nói vừa ra khẩu, Chu Du lập tức phản bác, lúc này còn muốn cái gì tôn Lưu liên minh? Hắn ngữ khí bên trong mang theo vài phần giận tái đi, vội vàng nói, xích Bích nhất chiến, quân Tào mới bại, Nguyên khí đại thương, ngắn thời gian bên trong căn bản không rảnh nam chú ý. Trước mắt chính là đặt vững kinh tương thế cục cơ hội trời cho." Hắn càng nói ngữ tốc càng nhanh, đến mức khí tức rõ ràng bất ổn, nói, "Giang Đông cơ nghiệp chi củng cố, sau đó trăm năm chi hưng suy, toàn do này nhất cử." "Giang Đông chiến cùng đại kế không là từ ngươi tới quyết định." Nhưng hắn này Phiên còn chưa có nói xong, liền bị Tôn Quyền nghiêm nghị đánh gãy. Tôn Quyền mắt bên trong đầy là tức giận, kêu lên: "Trư huynh vẫn luôn xem ngươi là tay chân cánh tay, làm ta nội sự không quyết hỏi Trường chiêu, ngoại sự không quyết hỏi Chu Du. Hiện giờ ngươi liền là như vậy lung tung dụng binh, xính cái dũng của thất phu sao? Ta xem ngươi là bị Nam quận thảm bại làm đầu óc choáng váng, nóng lòng rửa định." Chu Du nghe được này phiên lời nói, thần sắc rõ ràng ngẩn ra. Hắn lảo đảo hướng lui về phía sau nửa bước, vừa mới mắt bên trong hăng hái đột nhiên tắt đi, sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Hô, hô, hô hình ảnh bên trong chu du hồi lâu không có nói chuyện loa phát thanh bên trong chỉ có thể nghe được hắn gấp rút mà run dậy thở dốc thanh nửa ngày hắn cúi thấp đầu xuống quỳ một gối xuống tại tôn quyền trước người cung cung kính kính chắp tay nói là thần đi quá giới hạn chu du thanh âm khẳng hẳn bình tĩnh đến không mang theo mảy may cảm tình nói thần hướng chủ công tỉnh tội nói hắn từ ngược bên trong lấy ra một viên binh phủ đoan đoan chính chính đặt tại trước người trên bàn trà nói khẽ binh phủ hoàn trả chủ công dứt lời hắn không đợi tôn quyền đáp lại trực tiếp đứng dậy đột nhiên bay người đi ra phòng trà Khả năng xác thực là không biết đến mọi người muốn nhìn đồ vật, là ta lỗi. Nhưng là, này đoạn ta thật móc thật lâu. Đừng nói ta thủy a ho, o. Chương 534, thật thật giả giả. Chương 534, thật thật giả giả. Một đoạn phối âm kết thúc. Bên trong tràng cùng bên ngoài tràng, không khí băng hỏa lượng trọng thiên. Tại bên ngoài tràng diễn phát đại sảnh bên trong, toàn trường người xem huyên thanh nổi lên bốn phía, hưng phấn vì mặt lạnh sát thủ vừa mới kia đoạn thanh diễn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Nhưng mà tại bên trong tràng, Mai Tương cùng Lý Minh Viễn lại ngơ ngác xem hứa chăn bóng lưng, hồi lâu không có nói chuyện. Bởi vì. Hứa Chân không là vẹn vẹn tại phối âm. Theo kịch bản tiết tấu, hắn bình tĩnh phân tích thế cục, hăng hái bày mưu nghị kế, thẳng đến vung tay háo mà lên, lớn tiếng tất thắng, mắt bên trong hình như có tinh quang lấp loé. Đến cuối cùng, Chu Du quỳ lạy tôn quyền, đem Đông Ngô binh phù hoàn trả lúc, Hứa Chân tại phối âm khu, chân thật quỳ xuống. Bởi vì khoảng cách quá gần, Mai Tương có thể rõ ràng xem đến, Hứa Chân bóng lưng tại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn tại chân thật thay vào Chu Du tâm cảnh. Mà cùng lúc đó, Hứa Chân cũng không có dùng thanh âm đi phát tiết này loại cảm xúc, chính tương phản, hắn tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Tại nói ra kia câu là thần đi quá giới hạn thời điểm, hắn thanh âm nghe vào bình tĩnh mà kính cận. Nhưng mọi người nhưng như cũng có thể thông qua hắn khàn khàn tiếng nói, cùng với hơi hơi phát run thở dốc thanh, rõ ràng cảm thụ đến hắn lúc này phẫn nộ, thất vọng cùng không đáng. Hào biểu diễn, thập phần cảm xúc, chỉ lộ nửa phần, Dung nửa phần nếp ngồi đầy giếng, làm người xem đi tưởng tượng chỉnh tòa băng sơn. Nay đoạn toàn tình đầu nhập, chân thành tha thiết động lòng người biểu diễn, nàng cùng Lý Minh Viễn có thể xem đến, hậu trường đạo diễn tụ có thể xem đến, mặt khác người lại xem không đến. Chỉ có chờ này kỳ tiết mục truyền ra lúc sau mới có thể bị khi đó người xem sở kiến thức đến. Nay một khắc, Mai Tương nhịn không được cười khổ lắc đầu. Khinh thường a. Phía trước hai vòng còn vẫn cho là, Hứa Chân chỉ là am hiểu mô phỏng âm, tại thanh âm biểu hiện lực phương diện cùng chính mình còn có nhất định chênh lệnh. Không nghĩ đến, bởi vì nàng chính mình không am hiểu bắt trước, mà không để ý đến một cái cơ bản sự thật. Mô phỏng âm là sẽ hạn chế diễn viên phát huy. Hứa Chân phía trước hai vòng bắt trước đều là cùng hắn bản thân thanh tuyến khác biệt rất lớn nhân vật, tại loại này tình huống hạ còn có thể hợp với chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn, này bản thân phải là cái gì dạng thực lực hiện giờ mai tương tận mắt chứng kiến đến tối thiểu tại thanh diễn này cái lĩnh vực nàng dám nói hứa chân là đại sư chân chính xa không phải bình thường diễn viên có thể so sánh vô luận là thanh tuyến không chế còn là cảm xúc nắm chắc đều không phải chính mình có khả năng bình phán trình độ bốn cùng lúc đó tại diễn phát đại sảnh người xem nhóm tại điên cuồng than thở mặt lạnh lao sư bất trước năng lực cảm khái này đoạn thanh diễn là nguyên bản cao phối thăng các bản mà tại đoán bình thị thượng này đó khách quý nhóm cảm nhận lại cùng người xem nhóm hơi có bất đồng hảo đoạn thứ nhất biểu diễn đến đây là kết thúc người chủ trì đứng tại sân khấu bên trên hướng về đoán bình bữa tiệc hỏi nói các vị có cái gì lời nói nghị muốn đối mặt lệnh lao sư nói sao mấy người liếc nhìn nhau một người trong đó cầm ống nói lên tới nói ách ta vừa mới nghe ta phía sau người xem nhóm tại nghị luận nói mặt lệnh lao sư mô phỏng âm thật lợi hại học cái gì như cái gì nhưng là ta muốn nói nay vị đoán bình khách quý do dự tìm từ nói vừa mới này đoạn biểu diễn mặc dù đồng dạng là mô phỏng âm nhưng cùng phía trước hai vòng là bất đồng. thằng đến này một vòng mặt lệnh lao sư mới cuối cùng đem chính mình chân thật thực lực bày ra ra tới ta cho rằng mặt lệnh lão sư bản thân thanh tuyến cùng hứa trăn hẳn là tương đối tiếp cận, tương đối trầm thấp, có tư tính, mà không là từ hạ vũ này loại đặc biệt âm thanh trong trẻo. này người nói xong sau, một bên thẩm đường tiếp lời ống, nghiêm trang nói, ta muốn nói, mặt lệnh lão sư này đoạn phối âm so hứa trăn nguyên tiếng khỏe quá nhiều. ha ha ha, hắn này lời nói vừa ra, trung quanh lập tức vang lên một trận cười vang. thẩm đường cùng hứa trăn cùng vì một tuyến nghệ nhân, hai người là bạn cùng phòng sự tình rất nhiều người đều biết, này loại cầm người quen chơi đùa hành vi nhất là thích nghe nóng. thẩm đường quay đầu nhìn phía sau bật cười người xem nhón, ngẩng lên cái cảm rũ ra năm ngón tay tới, nghiêm trang nói, đừng cười, ta này là theo chuyên nghiệp góc độ đánh giá đâu? Hắn hắng giọng một cái, nói, mặt lạnh lão sư mấy lần cảm xúc chuyển hóa đều đặc biệt đúng chỗ, đặc biệt là khí tức xử lý, đặc biệt tinh tế. Nếu có người muốn học một chút như thế nào dùng hô hấp biểu đạt cảm xúc, vừa rồi này đoạn biểu diễn tuyệt đối là đặc biệt tốt tài liệu dạy học. Ta hiện tại liền chờ tiết mục nhanh lên truyền ra, ta hảo quay xuống đâu." Nói, thầm đường nhịn không được nở nụ cười, nói, kể chuyện cười à, năm đó tam quốc đặc biệt hỏa thời điểm, có một hồi hứa chăn trở về lên lớp phát hiện lão sư cắt hắn biểu diễn đoạn ngắn làm tài liệu dạy học. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng lão sư nghĩ khen hắn, kết quả được chứ, nguyên một tiết khóa, lão sư đều tại cho hắn biểu diễn trêu chọc. Liên này loại, người siêu nhiều, tại phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong thượng này loại giảng bài, các ngươi hiểu được sao? Nghe được này đoạn giảng thuật, hiện trường người xem nhóm lập tức bị hắn làm vui vẻ. Thẩm Đường vốn dĩ nghĩ dẫn đạo một chút chủ đề, khuyến khích Cao Bắc cùng chính mình cùng nhau nhã nhặn rảnh, giúp hứa chân tới ra tăng một chút chủ đề độ, kết quả quay đầu vừa thấy, đã thấy Cao Bắc lúc này chính ngừng đầu. Ngơ ngác xem màn hình lớn bên trên mặt lạnh sát thủ cắt hình, hốc mắt lại hơi có chút phế hồng. Thẩm Dung cảm nhận được không khí không đúng, vô ý thức ngừng nói. Như thế nào? Bởi vì là chính mình diễn, cho nên bị vừa mới biểu diễn thay vào tâm tình sao? Mà lúc này, Cao Bắc thì thần sắc phức tạp cầm ống nói lên tới, há to miệng, thấp giọng nói, "Dụ lấy phàm mới, hà mông khác biệt mộ, ủy nhiệm tâm phúc, thống ngự binh mã." Nghe được hắn bỗng nhiên niệm lên cổ văn, người xem nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng lúc này, đã thấy màn hình lớn bên trên, mặt lạnh sát thủ cắt hình cũng giơ lên mị dụ tới tiếp tục dùng hứa chăn thanh tuyến, không mang theo một tia cảm xúc địa đạo, nại tử sinh bất chắc, dài ngắn có mệnh, ngu trí chưa triển, thơi thân đã qua đời, di hận hạ cực. nại tử sinh bất chắc, tu đoàn hữu mệnh, ngu trí vị triển, vi khu di thể, di hận hạ cực. bọn họ đối, là chu du viết cấp tôn quyền tuyệt bút thư bên trong nội dung, nhưng mà tại không có phụ đề tình huống hạ, mọi người trong lúc nhất thời là rất khó nghe hiểu này loại văn chiếu chiếu văn viết. người xem nhóm chỉ nghe được mặt lệnh sát thủ lại tại bắt trước hứa chăn thanh em, cảm thấy hết sức buồn cười, nhưng cao bác nhưng như cũng không cười hắn chỉ là xác định tựa như gật đầu một cái, lẩm bẩm, ân, ta biết ngươi là ai. ha ha ha ha ha. nghe được hắn tại bản kỳ tiết mục bên trong lần thứ ba nói ra này câu nói tới, người xem nhóm nhịn không được cười vang liên tục. ngươi lại biết, ngươi thế nào này lợi hại a? biết đến đều là ngươi. mà cao bác nghe được toàn trường tiếng cười, thì cúi thấp đầu, đi theo người chúng quanh cùng nhau ngây ngô cười lên tới. chính mình liên tục lăn xe hai lần, lần thứ ba liền không ai tin tưởng, mà mặt lạnh giáo sư liên tiếp bắt trước chín cái thanh tuyến, cho dù là nói chuyện bình thường cũng không ai cảm thấy này là hắn thất thanh. ai? Giả làm thật lúc thật cũng giả a." Cao bác hơi xúc động nhìn về phía màn hình lớn. "Hảo ngươi cái hứa chăn, thật sự không hổ là đến cho chiến tranh tình báo kịch làm tuyên truyền. Gần nhất tâm tính không tốt lắm, nhưng là có chút lời nói lại không quá dám nói, túng thái như ta. Đại gia có thể phê bình ta, nhưng còn là xin tận lực không muốn mắng ta, tối thiểu không muốn dẫn chứa thô tục mắng. Đều là bằng hưu, cho dù thực lực không đủ ta cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, không có hại hại đến mọi người lợi ích, viết không được, không nhiều có thể phê bình, có thể cửa trách, có thể đùa giỡn, nhưng là, còn là xin đừng mắng như vậy khó nghe họ." Ồ, oh, tâm tính băng, hồ ngôn loạn ngữ, thật xin lỗi, nhưng là ta không nơi khác có thể nói, ảnh hưởng đại gia tâm tình, thật xin lỗi. Chương 535, ai còn không phải cái đả công? Chương 535, ai còn không phải cái đả công? Chỉ chốc lát sau, đối thoại khâu kết thúc, xếp ở vị trí thứ 2 Lý Minh Viễn lên lại. Đoán bình đoàn thành viên nhóm làm sao quan tâm hắn, một đám giả bộ như tại nghe, âm thầm bên trong thì cùng người bên cạnh châu đầu ghé ai, nhỏ giọng thảo luận khởi mặt lệnh sát thủ thân phận. Một cái ngồi tại cao bắc bên cạnh nữ khách quý tộc giọng nói, ngươi mới vừa nói biết mặt lạnh lão sư là ai? Rốt cuộc là ai vậy? Cao bác nhún vai, nói, không đoán. Quay đầu ta lại tìm hắn tính sổ. Nữ khách quý nói, nói một chút tắc. Cao bác do dự một chút, nói, vừa rồi kia đoạn tam quốc, hắn dùng là nguyên thanh. Nghe nói như thế, nữ khách quý sững sốt một chút. chung quanh mặt khác mấy người cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Hứa Trân, hắn cảm thấy mặt lạnh sát thủ là Hứa Trân. Chỉ chốc lát sau, hàng sau có người từ từ địa đạo, ân, đầu tiên loại bỏ một sai lầm đoán. Ha ha ha ha, đoán bình tịch thượng lập tức vang lên một trận tiếng cười nhẹ. Vừa rồi hỏi vấn đề cái kia nữ khách quý bừng tỉnh đại ngộ, vụng trộm đập một cái cao bác, cả giận nói: "Hảo ngươi cái tiểu cao, ngươi liền là muốn nhìn ta chê cười có phải hay không?" Vừa rồi hắn bắt trước từ Hạ Vũ ta liền đoán từ Hạ Vũ, bắt trước Hứa Chăn ta lại đoán Hứa Chăn, ngươi này là nghĩ đưa ta một cái tiểu năng hot xệ ở ta. Cao bác nhịn không được phiên cái bặ nhãn, nói: "Ta nói tỉ, ngươi thả rằng tin tưởng hắn là từ Hạ Vũ, cũng không tin hắn là Hứa Chăn." Keng. Nữ khách quý một chân hướng hắn đáp tới, nhỏ giọng hừ hừ nói: "Hảo ngươi cái tôn 10 vạn." Lại nói: "Ngươi lại nói." "Ha ha ha." một phiên ngạnh hạch đối thoại, chơi đến người trung quanh đầu vai run run, nín cười nhịn được cực kỳ vất vả. mà lúc này, thầm đường nghe được cao bát suy đoán, lại có chút do dự. hắn kỳ thật biết hứa trăn thực cam hiểu bắt trước, nhưng là hứa trăn bình thường luyện lời kịch thời điểm, xưa nay là chỉ bắt trước ngữ khí, không bắt trước tiếng nói. Thằng ngại này thế mà còn có này loại thần hộ kỳ thần kỹ năng. nghĩ được như vậy, thầm đường dứt khoát lấy điện thoại di động ra tới, cấp hứa trăn phát cái tin tức, đánh chữ nói, Adi a, đi à, làm gì vậy? một lát sau, đối diện trả lời, xuyên lâm hải vượt tuyết nguyên. Thâm Đường lưu ý lấy màn hình lớn bên trên mặt lạnh sát thủ cắt hình, phát hiện đối phương cũng không có bất luận cái gì di động, thế là lại lần nữa gửi tin tức nói, an tết đều không phóng giả, như vậy vất vả. Cấp cái định bị a, hai ngày nữa rảnh rỗi đi an ủi an ủi ngươi. Vài giây đồng hồ sau, đối diện nói, tới phía trước nhớ rõ mua đông thương bảo hiểm, chúng ta này một bên buổi tối âm hơn 20 độ. Liên tục mấy cái tin tức, cũng không thấy mặt lạnh sát thủ có cầm điện thoại hoặc là đánh chữ động tác. Thâm Đường do dự một chút, còn là tạm thời bỏ đi này cái hoài nghi. Tính, hẳn không phải là. Kỳ thật vừa rồi tam Quốc kia đoạn thanh âm cũng không là rất giống, hơn nữa hứa chăn thẳng nhãi này mới không có cao như thế phối âm tiêu chuẩn đâu. Hắn lời kịch khóa thành tích đều không cao hơn ta. Cùng lúc đó, tại khán đài bên trên, Chu Hiểu Mạn chính cầm hứa chăn điện thoại, tối đầu lén lén lút lút hồi phục thẩm đường tin tức. Hàn huyên vài câu, không thấy bất luận cái gì dị dạng, nàng nhịn không được đắc ý nếch lên khóe miệng. Hắc, ai còn không phải cái đặc công nha. Liên điểm ấy sự tình, chút lòng thành, chút lòng thành buồn. Một lát sau, Lý Minh Viễn cùng Mai Tương một vòng cuối cùng thanh diễn cũng đã hoàn thành bởi vì là một vòng cuối cùng, hai người cũng đều lấy ra áp đáy hòm công phu, công hiến ra hai trận đặc sắc biểu diễn, treo đến người xem nhóm liên thanh lớn tiếng khen hay. giờ này khắc này, nai kỳ từng tiếng lọt vào thay thu đã tiến hành đến hồi cuối. mặc dù thời gian rất dài, nhưng ba lượt thanh diễn cao trào thay nhau nổi lên, đặc sắc xuất hiện, người xem nhóm không chỉ có không cảm thấy buồn thèm, ngược lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến không rời. đặc biệt là mặt lệnh sát thủ, đỉnh cấp bắt trước tiêu chuẩn, đỉnh cấp thanh diễn thực lực, làm người đã khâm phục, lại không thể nào suy đoán này thân phận trong lòng như là có một con mèo móng vuốt tại gãi ngương ngứa, gấp đến độ đứng ngồi không yên. Tối nay ba lượt thanh diễn đến đây cũng đã toàn bộ kết thúc, lúc này, người chủ trì lại một lần nữa về tới sân khấu bên trên, cười hướng người xem nhóm nói, một vòng cuối cùng bỏ phiếu, xin cầm khởi máy biểu quyết, vì các ngươi yêu thích thanh âm cống hiến thượng quý giá một phiếu. Nghe nói như thế, phòng thu âm bên trong, liên tục hai vòng hạng chót hứa chăn bất đắc dĩ bưng kín mặt, người xem nhóm thông qua cắt hình xem đến hắn động tác, nhịn không được giậm chân cụng thiếu. Nhưng mà thật đáng tiếc, hắn hạng chốt thần thoại không có thể xuyên qua toàn trường. Vòng thứ 3 bỏ phiếu. Người xem nhóm rốt cuộc đoan chính thái độ, nghiêm túc vì hắn dâng lên quý giá một phiếu. Kinh diện toàn trường mặt lạnh, lão sư cuối cùng là bằng thực lực thắng được một đêm, làm kết quả công bố sau, diễn phát đại sảnh bên trong vang lên từ đáy lòng âm thanh ủng hộ, chúc mừng hắn này một vòng tấn cấp thực chí danh quy. Chưa có thể thắng được mai tương cùng Lý Minh Viễn thì phân biệt bị lộ ra một chương nhắn hiệu, đi qua một phiên thảo luận, hai người toàn bộ bị đoán ra chân thực thân phận. Một lát sau, hai người thông qua sân khấu lên xuống thang máy, theo phòng thu âm đi xuống lầu dưới diễn phát đại sảnh. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Ta cảm thấy ta hôm nay liền là tới đánh xi rượu. Lý Minh Viện thập phần bất đắc dĩ đứng tại sân khấu bên trên, cười khổ nói: "Ta tới phía trước mưu đồ đến đặc biệt tốt, vòng thứ nhất bắt trước người khác thanh âm, vòng thứ hai một người đóng hai vai." Sau đó, nói, hắn quay đầu nhìn hướng màn hình lớn bên trên cuối cùng còn lại các hình, nói: "Ta cảm giác mặt lạnh lão sư hôm nay là tới chế tai ta." Ha ha ha ha. Nghe được hắn này diễn ủy quất ba ba bộ bạch, người xem nhóm cười đến thập phần đồng tình. Mai Tương thì không tử tế nháy mắt mấy cái, hướng phía dưới lại nói: "Các ngươi biết sao, vòng thứ hai thời điểm Minh Viễn đi thượng cái toilet, trở về thời điểm mặt lạnh sát thủ chính tại phối âm." ta cấp hắn khoa tay cái sáu, ý tứ nói này đã là cái thứ sáu nhân vật. Sau đó các ngươi biết hắn nói cái gì sao? Mai tương khoa tay một cái sáu thủ thế, nói, minh viễn cùng ta nói, lao thiết sáu sáu sáu. Ha, ha ha ha ha ha ha ba. Này một đao cắm, kém chút không đem người xem nhóm cấp cởi điên. Một phiên hài hòa hưu ái đâm đau sau, chủ đề rốt cuộc tại chủ trì người dẫn đạo hạ, một lần nữa về tới hai người tuyên truyền nhiệm vụ lên tới, lệnh người vô cùng hiếu kỳ mặt lệnh sát thủ, cũng rốt cuộc tại đám người chú mực bên trong, sắp để lộ chính mình chân diện mủ. Theo đối cảnh âm nhạc vang lên. Mắt thấy mặt lạnh sát thủ cắt hình sắp đi xuống lên xuống bậc thang, người chủ trì thần bí cười một tiếng, đối đoán bình bữa tiệc đám người nói, còn có nửa phút thời gian, lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Đoán đúng không có khen thưởng, nhưng là đại gia có thể thử một lần. Nói, hắn nhấc cánh tay chỉ hướng thang máy lôi vào, nói, sắp tới sân khấu bên trên, là một vị ngọc lan thị đế. Hắn cuối cùng một trương thân phận nhắn hiệu, là chuyên nghiệp duy sửa xe gần máy. Người chủ trì cười nói, hơn nữa, hắn xác thực đã từng biểu diễn qua Tam Quốc. Hắn nói ra này câu nói thời điểm, toàn trường nháy mắt bên trong xôn xao. Này một khắc, nương theo sụp sôi bành trướng đối cảnh âm nhạc, xem chậm rãi hạ xuống rằng hàng giáo, vô số người xem trực tiếp theo chỗ ngồi bên trên nhảy dựng lên, thậm chí có người nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Đoán bình tình thượng, người ngã người đổ, trừ cao bác, còn lại 5 người một đám kêu sợ hãi nhảy lên tới, tranh nhau đi đoạt mịt rộ phồn. Cuối cùng, còn là một cái tuổi tác lớn khách quý cách mịt rộ phồn gần nhất thành công đụng lên tiền đến. Ta biết, ta biết, ta biết cái kia sửa xe gắn máy để ảnh. Lao ra từ cầm ông nói, kích động kêu lớn, là Trần Chính Hảo. Hắn lời còn chưa dứt lên xuống bậc thang đã đi tới sân khấu bên trên. Hứa Chân quay đầu, vừa định mỉm cười cùng đám người chào hỏi, liền nghe được này thanh gọi. Đoán Bình Tịch thượng Lao gia tử cùng vừa mới đi lên sân khấu Hứa Chân hai mặt nhìn nhau, biểu tình các tự cứng đờ. Lao gia tử? Danh? Đầu óc theo không kịp miệng. Ngủ trước, ngủ ngon. Chương 536, chuyên hô bạn học cũ. Chương 536, chuyên hô bạn học cũ. Người chủ trì tại thời khắc cuối cùng tới này a một tay, kỳ thật là nghĩ muốn vì không khí hiện trường thêm một muội lửa. Tại mặt lạnh sát thủ biểu diễn phía trước một khắc, cho ra đủ nhiều nhắc nhở làm hắn tên vô cùng súng động. Sau đó, nương theo đoán bình đoàn hô to ra hắn tên, mặt lạnh sát thủ quay người biểu diễn, cả tòa diễn phát đại sảnh tại này một sát na bị dẫn bạ bốn. Liền, kế hoạch đến phi thường hoàn mỹ. Kết quả ô long. Đại gia nhảy chân tê lên trần chính hào tên, ngay tại lúc đó, hửa chân quay đầu. Vừa rồi còn như như núi tê biển gầm thét lên thanh nháy mắt bên trong đi trệ, biến thành lật tung nóc phòng tiếng cười lớn. Còn lại mấy cái không cấp được mịt rộ phồn đoán bình khách quý càng là một mạt sụp đổ, ngã trái ngã phải. Ha ha, ha ha ha ha ha ta không được, ta muốn chết ba. Ngươi đại gia thật là ngươi đại gia ha ha ha ha ha ha! Lý Lão sư hôm nay biểu hiện toàn trường tốt nhất, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Liên hướng này một tiếng trần chính hảo, ta hôm nay giá vẽ liền đáng giá ha ha ha ha ha! Nghe toàn trường tiếng cười lớn, vừa rồi kêu lên trần chính hảo kia vị lao Gia tử nháy mắt bên trong nghẹn bỏ mặt. Một lát sau, chờ chàng bên trong tiếng cười làm sơ lắng lại, hứa chân đi đến chính giữa sân khấu, dơ lên mỉt lộ phồn, dùng mang theo huy châu khẩu âm tiếng phổ thông nói: Ta không sẽ sửa xe máy, ta sẽ chỉ cưỡi mồ cò. Sửa xe máy là tiểu hứa sư phụ. Ha ha ha ha! Nghe được này câu lời dạo đầu, không riêng gì người xem nhóm lại lần nữa cười lên tới. Ngay cả vừa định hướng hắn tra hỏi người chủ trì cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hứa chân vừa mới này câu nói bắt trước là trần chính hào tại thất cô bên trong nhân vật lôi chạy khoan. Nay bộ điện ảnh giành tiếng tương đương cao, mặc dù không thấy được người người đều xem qua, nhưng đại khái giả thiết đám người nhiều ít đều biết một ít. Lại thêm tiếng địa phương bản thân liền mang theo vài phần khôi hài tính, ngáy mắt bên trong đâm chúng không ít người cười điểm. Hứa chân nói xong câu đó, cũng theo người xem nhóm cùng nhau cười lên tới hắn quay đầu nhìn hướng đoán bình tịch thượng lao gia tử cung kính nói phi thường vinh hạnh lý lao sư biết này bộ từ hào ca cùng ta diễn viên chính điện ảnh thất cô. về sau lão sư nếu có sửa xe gắn máy xuống nhi liền bao tại ta trên người vừa mới bởi vì gọi sai tên mà mặt đỏ lao gia tử nghe nói như thế ngại ngùng cười một tiếng ngượng ngùng hướng hứa chăn vây vây tay lại một lần nữa ngồi về tới chính mình trâu ngồi bên trên hai ba câu nói vừa rồi ố long sự kiện cuối cùng là bị sốc đi qua người chủ trì đưa tay chỉ hướng đài bên dưới đối hứa chăn nói tới tiểu hứa cùng đại gia chào hỏi hứa chăn dơ lên mịt rổ phồn, nhìn hướng đài bên dưới trên vai thích cánh người xem nhóm nhấp nhẹ một miệng môi dưới cười túi thấp đầu xuống a một lát sau hắn hơi hơi hất cằm lên trên mặt hốt nhiên nhiên đổi lại một bộ bất cần đời trêu tức thần sắc ngựa khí nhẹ nhàng nói u đều hàn huyên một đêm thượng lúc này còn cần đến chào hỏi này vài câu lời nói dùng nhiễm nhiên chính là mặt lạnh sát thủ thanh tuyến a a a bà. ba a a a a muốn chết muốn chết mặt lạnh lao sư a a a a ba chỉ một thoáng toàn trường kết lên thanh nổi lên một phía Người xem nhóm lớn tiếng hô hoán mặt lạnh lao sư tên thương phấn đến khó có thể nói nên lời. Vừa rồi bởi vì đoán bình đoàn gọi sai tên mà rơi vào câu bên trong tiếng hoan hô. Rốt cuộc tại này một khắc một lần nữa quý vị càn quét cả tòa diễn phát đại sảnh. Nhìn thấy này một màn, một bên người chủ trì không khỏi có chút liu lưới. Rõ ràng mặt lạnh sát thủ chỉ là cái che giấu tại phía sau màn nhân vật ảo. Rõ ràng cái này là cái lom ra tới nhân thiết, nhưng hắn lại bằng vào cao siêu thực lực, khinh cuồng mà không cản dỡ tính cách, được gan bài đến lần lượt hạng chót không may trải qua. Chân thật thắng được rất nhiều người yêu thích. Thậm chí. Có rất nhiều nguyên bản cũng không thích hứa chăn người xem, lúc này ngược lại là bởi vì mặt lạnh lão sư mà yêu ai yêu cả đường đi. Nay Phó thành Kiến mang, tương đương vi diệu. Kỳ thật tại hứa chăn lên đài phía trước, khả năng rất nhiều người đều cảm giác mặt lạnh sát thủ hẳn là một vị lao hy cốt. Người chủ trì cười nói, kết quả không nghĩ đến thế mà như vậy trẻ tuổi. Đại gia có phải hay không cảm giác thật bất ngờ? Đài bên dưới, người xem nhóm mồm năm miệng mười hô, "Vâng." Ngoài ý muốn. Người chủ trì nói, kỳ thật ta cùng đại gia cảm nhận cũng là giống nhau. Hôm qua ta vừa tới hiện trường thời điểm, mặt lệnh Lão sư chính tại phòng thu âm bên trong tập luyện tiết mục, ta lúc ấy xa xa nghe, liền cảm giác, u, này là cao thủ à? Khẳng định là cái rất có lịch duyệt tiền bối diễn viên. Kết quả đi vào vừa thấy, phát hiện là Tiểu Hứa, ha ha. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng một bên đoán bình đoạn, nói, hơn nữa không riêng gì chúng ta không nghe ra tới, ngay cả Hứa Trăn người quen đều không nghe ra tới. Cao Bắc liên tục đoán sai hai vòng, Thẩm Đường một lần đều không dám đoán. Người chủ trì sủ mặt, ra vẻ nghiêm nghị nói, ngươi nói các ngươi hai vị à, đặc biệt là Thẩm Đường, bốn năm bạn học cũ à? Ngươi liền đối hắn thanh em như vậy chưa quen thuộc. Ha ha ha ha! Nghe nói như thế, chàng bên trong lập tức vang lên một trận trầm thấp tiếng cười. Mà đoán bình tịch thượng đám người liếc nhìn nhau, thì các tự quay đầu nhìn hướng một bên. Tại chàng mấy người, cao bác theo chàng bên ngoài liền bị mang câu bên trong đi. Thẩm đường vẫn luôn lấy van bối tự cho mình là duy nhất nữ khách quý thà đoán từ hạ vũ không chịu đoán hứa trăn, lớn tuổi nhất lao ra tử gọi sai tên. Không nói toàn quân bị diệt, cũng cơ bản quân lính tan rã. Thẩm đường lúc này cầm lấy mịt một mặt căm giận địa đạo, nói đến đây cái ta liền tức giận hứa mỗi người bình thường tại chúng ta ban căn bản không học tập cho giỏi mỗi lần lời kịch kiểm tra cũng không thấy hắn khảo quá cao phân mô phỏng lâm cái gì cũng liền là mô phỏng cái đường con vịt, bút sáp màu tiểu tân trình độ ngươi này là với ai ẩn giấu thực lực đâu hứa chăn nghe nói như thế nhịn không được nở nụ cười nói không có không có hiểu lầm chủ yếu đúng không lời kịch phía trước mấy tên cần phải đi giúp lao sư ghi chép có thành tài liệu dạy học ta lười cho nên Thẩm đường này một khắc thợ quay phim chiếu vào thực tế nhanh tay lẹ mắt cấp thẩm đường tới cái đại là tả ha ha ha ha ha ba Toàn trường người xem xem hắn một mặt ánh mệt biểu tình, nhìn không được nện đất cười to. đài bên trên hứa trăn cũng theo đám người cùng nhau cười lên tới, nói: kỳ thật hôm nay tới tham gia này kỳ tiết mục nhất làm cho ta cảm động liền là thầm đường, bởi vì ta cùng hắn tại đại học thời điểm là cùng lớp đồng học, một cái phòng ngủ bạn cùng phòng. sau đó hôm nay hắn một ngụ một cái mặt lạnh lão sư, làm cho cung cung kinh kính. nghe hắn như vậy nói, đài bên dưới người xem nhóm lập tức cười vui vẻ hơn. mà hứa trăn giảng thuật thì không ngừng, hắn quay đầu nhìn hướng một bên người chủ trì, nghiêm trang nói. Ta cảm thấy từng tiếng lọt vào tai này, Đường Tiết Mục Thiết trí thật đặc biệt tốt. Mỗi một vị tuyển thủ đều có thể theo hắn nguyên bản thân phận bên trong giải phóng ra ngoài, hết thề bằng thực lực nói chuyện. Ta hôm nay tới thu này kỳ Tiết Mục, đặc biệt vui vẻ. Đài bên dưới, người xem nhóm đã cười đến nước mắt đều muốn chảy ra. Hứa Trân mỗi một câu nói đơn hủy đi ra tới hảo giống như đều thực đứng đắn, nhưng hết lần này tới lần khác hợp lại cùng nhau lúc sau, này cái hương vị thoáng cái liền thay đổi. Vừa rồi không bóc mặt thời điểm, thầm đường một bên treo chọc Hứa Trân, một bên vùng mặt lạnh sát thủ chân thối, kia phó hình ảnh còn rõ muôn một chiếc mắt, kết quả lúc này. Vừa rồi đắc chí hoàn toàn biến thành chịu tại chính mình mặt bên trên bàn tay. Ân, bằng thực lực thu đô, để ngươi chính mình gọi cha. Chương 537, vật siêu sở trị Lâm Sô. Chương 537, vật siêu sở trị Lâm Sô. Ha ha ha ha ha ha cạ cạc cạc. Tại từng tiếng lọt vào tai tiết mục tổ hậu trường, năm qua năm mươi đạo diễn nghe được hứa Chân này phiên lời nói, vỗ bàn, phát ra tạ bản hùng hậu tiếng cười. Bởi vì, hứa Chân vừa rồi này phiên lời nói, cái gì theo nguyên bản thân phận bên trong giải phóng ra ngoài, bằng thực lực nói chuyện, ta đặc biệt vui vẻ vân vân. Kỳ thật là tiết mục tổ chuẩn bị cho hắn lời kịch, khách quý tới ghi chép tiết mục, cấp chính mình phim truyền hình làm tuyên truyền, tổng vẫn là muốn thuận miệng khách khí hai câu, khen khen một cái tiết mục tổ. Nhưng kết hợp trên dưới văn ngữ cảnh, nay vài câu khách khí nhưng từ làm bộ lấy lòng, biến thành sắc bén trêu chọc. Ân, hôm nay ta đeo lên mặt lạnh sát thủ mặt nạ, liền không còn là người thẩm đường bạn học cũ. Ta bằng thực lực nói chuyện, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có phải hay không phải gọi ta một tiếng lão sư? Này nhất ba chơi đến nhưng thật là vui. Đạo diễn cũng không biết nói hứa, chăn là cố ý hành động còn là trùng hợp, nói tóm lại tuấn nghệ hiệu quả kéo căng, nay một đoạn nhất định phải hảo hảo cắt một chút bún, mà giờ này khắc này tại diễn phát đại sảnh, đài bên dưới người xem nhóm nghe được hứa chăn này phiên treo chọc, xem thẩm đường hận không thể chui vào dưới đáy bàn đi quất bách, chỉ cảm thấy đã buồn cười, lại ẩn ẩn có mấy phần chấn động, bình tĩnh mà xem xét, thẩm đường đoán không được rất bình thường, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, vừa mới cái kia tại đài bên trên huy sái tự nhiên cử trọng nhược khinh liền đổi 10 loại thanh tuyến thanh diễn đại sư, vậy mà lại là hứa trăn, hứa trăn cố nhiên là cái phi thường ưu tú diễn viên, nhưng tiềm thức bên trong đám người luôn cảm giác hắn ưu tú là so với hắn tuổi mà nói. Hắn 2 năm trước cầm tới Ngọc Lan thị đế, đại gia cảm thấy kia là nghiệp giới đối với hắn cổ vũ. Nửa năm trước cầm tới Kim Kê thưởng tốt nhất vai nam phụ, đại gia lại giác kia là chủ nghĩa hiện thực để tài tăng thêm. Cho tới hôm nay này chàng thanh diễn, hiện trường này đó người xem nhóm mới bỗng nhiên phát hiện. Ngươi lai like, vứt bỏ hết thể liên quan tới tuổi tác, tư lịch thành kiến, này cái trẻ tuổi người đã là một vị có thể cùng lao hí cốt sánh vai ưu tú diễn viên. Cái này như là nhà mình hài tử mỗi ngày lớn lên, bình thường không phát hiện được. Thằng đến một đoạn thời khắc gia trưởng đột nhiên tại ngay bên trên xem đến, xem đến cái kia đã từng tập tiến học theo tiểu hoa nhi, hiện giờ xuyên Âu phục, cùng khách hàng chuyện trò vui vẻ, đứng tại giao lộ, sơ tán hỗn loạn cố xe, nâng cao áp súng bắn nước, tại đám cháy thượng cứu người, vì tại mặt đất bên trên, vì một cái xa lạ lão giả làm tim phổi khôi phục. Lúc này mới có thể phản ứng lại đây, nguyên lai, like, cái kia quen thuộc lại thân ảnh xa lạ, sớm đã trưởng thành. Sân khấu bên trên, chủ trì người cười hướng hứa cho nói, hôm nay mặt lệnh lão sư không chỉ có phối âm phối hát tốt, sáo lộ cũng là hoa văn trống trước, đem chúng ta đoán bình đoạn đều cấp cuốn mơ hồ này đó sáo lộ đều là ngươi trước tiên thiết kế hả sao? Hứa Trân lắc đầu nói, không là trước tiên thiết kế. Nói ví dụ ở sân bay gặp phải cao sư hình, ta đây khẳng định trước tiên dự không nở được. Nghe được hắn lại nhắc tới này cha, người xem nhóm nhịn không được một trận cười vang. Hứa Trân nói, nhiều khi gặp được đột phát tình huống, cũng chỉ có thể là tùy cơ ứng biến, gặp chiêu phá chiêu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng đài bên dưới, nói, ta cảm giác cái khó lo cái khôn, đấu trí đấu dũng là một cái phi thường có ý tứ sự tình. Đại gia có hứng thú. Hoàng nên đi chú ý một chút chính tại nhiệt bá bên trong phim truyền hình phong tranh, này cũng chính là chiến tranh tình báo kịch mị lực sở tại. Ha ha ha ha ha ha ha. Chủ đề nói nói bỗng nhiên lừa gạt đến phong tranh thượng, này nhất ba không chút nào che giấu ngạnh hoạch quảng cáo, trêu đến toàn trường vui cười liên tục. Chủ chi người lườm hứa chăn liếc mắt một cái, nhíu mày, hướng phía dưới đài người xem nhóm nói, các ngươi biết hứa chăn hôm nay tên hiệu vì sao gọi là mặt lạnh sát thủ sao? Hứa chăn nghe được này cái vấn đề, sắc mặt lập tức cứng đờ. Này, đáng giá cố ý giải thích sao? Như vậy lạnh chê cười. Hắn vừa muốn thuận miệng nói bậy hai câu, chủ trì người cũng đã mở miệng nói, này cái tên hiệu kỳ thật đến từ phim truyền hình phong tranh. Hứa Trân tại kịch bên trong vai diễn nhân vật, liền là một cái mặt lạnh sát thủ. Tiếng nói lạc, chủ trì người cười hắt hắt, đưa tay chỉ hướng sau lưng, nói, mời xem màn hình lớn. Hứa Trân, thế mà còn có video biên tập. Hắn ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy màn hình bên trong xuyên trường sang màu xám cung thứ tại nóc nhà bên trên mang tường, không nhúc nhích tí nào. Trong chớp thoáng, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, súng bắn tỉa đạn xuyên qua đám đông chuẩn sắc đánh xuyên một người trung niên nam nhân lồng ngực. tại đây đường tiếng kinh hô bên trong, cung thứ nhìn cũng không nhìn tầng dưới liếc mắt một cái, đột nhiên rời đi. mặt bên trên hiện ra một tia cười lạnh. nô. thoáng chốc, diễn phát đại sảnh bên trong người xem nhóm kinh hô trận trận. này nguy hiểm mà phách lối cảm giác. rất đẹp. còn thật là danh phủ kỳ thực mặt lạnh sát thủ. nhưng mà thật đáng tiếc, video đoạn ngắn cũng không có đầu ở chỗ này liền kết thúc. một giây sau, ống kính nhất chuyển, hình ảnh lại từ ổ nào nóc nhà đi vào một gian phong cách cao nhã nhà hàng tây bên trong vừa mới cái kia tại phố xá sâm ướt bên trong nhất thương ám sát mục tiêu mặt lạnh sát thủ lúc này chính ngồi tại bên cạnh bàn ăn nhìn xéo qua bên cạnh chỗ ngồi bên trên một mâm mì ý cẩn thận từng ly từng tí nuốt ngụm nước miếng thấp giọng nói hoặc là ta thay nàng ăn đi tránh khỏi lãng phí tại hắn đối diện liêu vinh thanh vai diễn trịnh rượu tiên sừng sốt một chút chợt bật cười nghiêng đầu đi làm cái thỉnh thủ thế được đến đồng ý cung thứ lập tức đem kia một mâm mì ý túm lại đây trộn lẫn thịt muối dùng cái nĩa một cuộn phong cuộn tàn vân bản vùi đầu ăn cái không còn một mảnh diễn phát đại sảnh bên trong người xem nhóm lập tức bị này nhất ba hỏa phong đột biến cấp hoàng sợ đến ha ha ha ha ha ha này cái gì quỷ ba ai u ta mụ hóa ra là mì ý sát thủ sao hắn còn dùng bánh mì chấm đĩa bên trong thịt muối nước ha ha ha ha ha tinh túy cô lỗ ai u này một miệng lớn cho ta xem đói mặt lạnh lao sư diễn rốt cuộc là cái cái gì nhân vật a hảo đùa liêu đạo thêm hứa chăn, này cái kịch phối trí có thể có thể hình ảnh cảm nhận xem cũng không tệ tối về nhìn một cái sân khấu bên trên hứa trăn xem này đoạn biên tập một mặt bất giác dĩ Ai, được thôi. Dù sao đều là vì cấp phim truyền hình làm tuyên truyền. Một lát nữa đợi này đoạn biên tập truyền hình xong, chính mình lại nói hai câu nói mang tính hình thức. đem này bộ kịch họa phong hướng bình thường, phương hướng bẻ một bẻ. Nhưng mà liền làm hắn lấy vì này đoạn biên tập sắp kết thúc lúc, màn hình bên trong hình ảnh lại lần nữa hóa đổi. Theo kịch bên trong HD ống kính biến thành rõ ràng độ tương đối khá thấp phía sau màn ngoài lề. Chỉ thấy ống kính rơi góc phải một cái bóng người bị vòng người lên tới. Tại kia bên trong xuyên cung thứ đồ hóa trang hứa trang chính đoan một cái trong suốt cơ bụng, tại buồn đầu an mặt lạnh. Theo ống kính rút ngắn. Hứa chân phát hiện có người tại hướng chính mình tới gần. Hắn phản xạ có điều kiện tựa như ngẩng đầu tới, đem mặt lạnh khoan khoái vào miệng bên trong, ô lô ô lô địa đạo, ca ta đói, liền ăn hai cái. Ống kính bên ngoài, liêu vinh thanh thanh ầm vang lên, nói, chờ một lát diễn bên trong lại ăn. Ngươi hiện tại ăn no, vạn nhất nở dê làm sao xử lý. Hứa chân mắt nhìn thấy mặt lạnh muốn bị cướp đi, che chở cơm hộp xoay qua một bên, nói, ca, ta khẳng định không nở dê, một đầu khẳng định qua. Lại ăn hai cái, ta mặt, a. Màn hình lớn bên trên video biên tập liền tại này, một tiếng kêu rên bên trong im bặt mà dừng. Hứa Chan, hắn lặng lặng ngửa đầu xem màn hình lớn bên trên hình ảnh, dỗng nhiên không quá muốn quay đầu đối mặt người xem. Mà lúc này, sớm đã rời trận Liễu Vinh Thanh thì ngồi tại khách quý tầng thượng, tại đây chàng cười vang không khí bên trong, hơi ngẩng đầu lên tới, bình tĩnh thổi thổi hút xà bốn. Một kỳ từng tiếng lọt vào hai, tại chàng sở hữu người xem đều nhớ kỹ phong tranh này bộ phim truyền hình, càng vững vàng nhớ kỹ bọn họ mặt lạnh lão sư. Đợi đến giờ sân thời điểm, thậm chí có rất nhiều người xem đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến không rời. Ai, xem như vậy nhiều lần hiện trường, lần đầu như vậy chờ mong tiết mục truyền ra. Là là, ta cũng là. Ta muốn nhìn mặt lãnh lão sư bọn họ tại bên trong tràng biểu hiện, cảm giác khẳng định thực có ý tứ. Ha ha, mai lão sư cùng liễu đạo bọn họ xem hứa chăn tại phòng thu âm bên trong cậy ra lên mặt, có thể hay không chết cười. Ta cảm giác ta xem không là một kỳ tống nghệ, là một bộ phim. Mặt lãnh lão sư có linh hồn. Phụ trách khai thông công tác nhân viên nhóm nghe người xem nghị luận thành, chỉ cảm thấy đã đắc ý, lại khổ sở. Bị triệu yêu thích mặt lãnh lão sư chỉ ghi chép này một kỳ tiết mục, liền muốn bỏ thi đấu. Hảo tiết lưới, này vị nhân khí khách quý chơi một đêm liền đi, không thể vì nhà mình tiết mục mang đến kéo dài nhân khí. Từng tiếng lọt vào tai tiết mục tổ cảm thấy rất khổ sở. Hứa Trân bản nhân ngược lại là có tốt, chỉ lấy Vi Hổ Sơn kịch tổ chỉ cho bọn họ thả một cái tuần lễ giả, hắn không có thời gian vẫn luôn chậm trễ tại này bên trong. Mặt khác, nên làm tuyên truyền cũng làm, nên nguyễn ký cũng huyễn, này một kỳ tiết mục sở hữu mục đích đều đã đạt thành, lại nhiều ghi chép mấy kỳ cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tóm lại vẫn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trân không có làm thêm chỉ hoãn lập tức trở về tuyết hương vì điện ảnh kế tiếp quay chụp làm chuẩn bị hai ngày sau kịch tổ mặt khác diễn viên nhóm cũng đều lục tục trở về ngoại cảnh chỉ lấy uy hồ sơn tiểu phân đội lại lần nữa tập kết đạo diễn tử văn quang mang theo đại gia xuống núi ăn một bữa đoàn viên cơm sau đó kịch tổ liền lại lần nữa khôi phục đến khẩn trương vận chuyển trạng thái đa số người đi qua một cái tuần lễ bung lỏng vật lý trị liệu năm trước góp nhặt mọi mịt quét sạch sành xanh tinh thần bay về no đủ nhưng cũng có người này trong lúc có khác công việc khác so tại kịch tổ thời điểm còn bận rộn căn bản không có hào hào nghỉ ngơi chỉ có thể đỉnh lấy một đôi quần thâm mắt cắn răng gằn gượng. Ngoài ra còn có cực ít một bộ phận người, mặc dù nghỉ ngơi, nhưng bởi vì nghỉ ngơi quá hảo, dẫn đến toàn bộ người Lâm vào nghiêm trọng tiết kéo về phía sau hông hội chứng, khuôn mặt sương phủ, hai mắt vô thần, không cầm điện thoại tìm không ra bác, suốt ngày hồn bất phụ thể. Cắt. Từ Văn Quang đạo diễn đứng tại sở Tiêu Dio một bên, lông mày nhíu chặt, dùng kịch bản cuốn thành cuốn ken ken ken gõ cái bản, kêu lên, "Lâm hiểu ba ngươi cười cái gì? Cái này cũng có thể bật cười. Người chiến hữu chán bên trên bị đánh cái động, ngươi hẳn là bi thống, vi phẫn." Không quá nhiều một hồi nhi, quay chụp lại lần nữa bị tạm dừng. Từ đạo phẫn nộ quát, Lâm Hiểu Ba ngươi nằm mơ đầu. Chưa tỉnh ngủ phụng tuyết rửa cái mặt. Cắt. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Hiểu Ba lại một lần nữa bị đạo diễn kêu dừng. Hắn thấy Từ Văn Quang nhìn chằm chằm camera cả nửa ngày không nói lời nào, một mặt sụp đổ kêu lên, "Từ đạo, ta nghiêm túc. Ta thật nghiêm túc. Ta không cười." Từ Văn Quang ôm cánh tay mà đứng, Nếu mày xem camera bên trên hình ảnh, bất mãn nói, "Ngươi mặt như thế nào như vậy lại? Tất nhất này là dài nhiều ít cân thịt." Lâm Hiểu Ba năm sau làm trở lại ngày đầu tiên lấy Lâm Hiểu Ba làm đại biểu mấy cái xui xẻo đạn trực tiếp bị đạo diễn mang cái hôn tiên hấp điện mà hứa chăn đương nhiên không tại này cái phạm vi trong vòng hắn vì ghi chép từng tiếng loạt vào ai, tại ngắn thời gian bên trong tiến hành một vòng cao cường độ mô phỏng âm huấn luyện điều này làm hắn đối với phát âm kỹ xảo có khắc sâu hơn lý giải ngược lại là tại lời kịch phương diện tiến bộ điều này cũng làm cho hắn đối với nhân vật cảm xúc biểu đạt có càng đa dạng hơn hóa lựa chọn tuyệt hương này một bên chỉ lấy Vi Hổ Sơn quay chuột công tác tiến hành đến hưởng hưởng khí thế mà cùng lúc đó Hứa Chân bọn họ kia một kỳ từng tiếng lọt vào thai cũng tại kết thúc hậu kỳ chế tác lúc sau, tại đài truyền hình cùng mạng lưới bình đài đồng bộ chiếu lên. Hứa Chân lúc này vội vàng quay phim, không thời gian, cũng không hứng thú đi đem chính mình ghi chép tiết mục trọng xem một lần. Kết quả là, cùng ngày buổi tối, Hứa Chân hạ diễn, hướng cai tắm nước nóng, không đến 10 giờ liền nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn kết thúc luyện công buổi sáng sau về đến chú điệu, cầm điện thoại, lục soát từng tiếng lọt vào thai, nghĩ muốn tra nhìn một chút chàng bên ngoài người xem nhóm đối này kịch tiết mục đánh giá. Ai ngờ, tại này đề tài phía dưới, lại xuất hiện rất nhiều cổ quái kỳ lạ đứng đầu từ điểu. như là mặt lệnh sát thủ, hứa chân một người phân sức bắt giác, mai tương thúc người rơi lệ này loại, cơ bản coi như bình thường. nhưng tại này đó đằng sau từ điểu, liền càng ngày càng không bình thường. tỷ như từ hạ vũ diễn kỹ nổ tung, thống úc haji bảo tơ, trần chính hào sửa xe gần máy, italia mỉ thị tường thẩm đường bái hứa chân vi sư, hứa chân nhìn một chút, nhìn không được có chút muốn cười. ta này một kỳ tiết mục thượng đến, nhưng thật là vật siêu sợ chỉ a, không riêng cấp phong tranh làm tuyên truyền. Tiện thể còn giúp bên cạnh hảo hữu nhóm đều mang theo nhất ba thiết ấu, thậm chí liền nhân ý này bộ hảo không liên quan phim truyền hình đều dính ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, tiểu xuyên tử theo đường vòng qua, liếc qua hứa chăn điện thoại bên trên giao diện, nói, chăn ca, ngươi đi ghi chép từng tiếng lọt vào thai a. Thế nào? Tấn cấp không có. Nói, hắn nhìn chăm chú nhìn nhìn từng tiếng lọt vào thai này chủ đề hạ đứng đầu tư liệu, hỏi nói, ai? Ca, các ngươi này kỳ khách quý đều có ai? Ngươi, tư hạ vũ, tống úc cùng trần chính hảo. Hứa trăn, này, xin lỗi vật tắc mạch đồng học. Mấy người bọn hắn đều không đến, cũng chỉ có ta bốn. Ngay tại lúc đó, Lâm Hải Tuyết Nguyên kịch tổ này một bên. Đông dạng vì tuyên truyền mới kịch mà tham gia từng tiếng lọt vào hai Lý Minh Viễn xem mạng bên trên đứng đầu chủ đề, im lặng im lặng. Tại hắn đối diện, Lâm Hải Tuyết Nguyên nhà sản xuất Kim Dĩnh một tay chống đỡ cái cằm, một mặt đờ đẫn lật dân mạng muôn quan tại này kỳ tiết mục bình luận, thẳng nhiên nói, ta lật qua bảy tám thiên, còn không nhìn thấy ngươi. Ta chỉ nhìn mạng bên trên bình luận, ta cũng đoán không ra chân chính khách quý là cái nào mấy cái người. Lý Minh Viễn, thật xin lỗi tỷ. Kim Dĩnh trầm mặc nửa ngày, nói ngươi cho dù bởi vì phối không được hơi nóng độ cũng được a. Nay nửa vời, một chút chủ đề độ đều không có, căn bản không ai lưu ý đến ngươi. Lý Minh Viễn, kia, yeah, trách ta lạc. Trách ta quá ưu tú. Ngủ ngon các đồng chí. PS đào tử hôm nay đi đánh tăng cường trầm, đến kỳ thân môn cũng nhớ phải nắm chắc đi đánh a. Chương 538, luôn có người giúp chúng ta làm tuyên truyền. Chương 538, luôn có người giúp chúng ta làm tuyên truyền. Đồng dạng là vì phim truyền hình đi ghi chép tống nghệ, hứa chăn lôi kéo người cả xế thượng hot sẽ ấp, mà Lý Minh Viễn tới phảng phất không đến tham liên so sánh lệnh Lâm Hải Tuyết nguyên kịch tổ hâm mộ nghiến răng mặc dù như thế bọn họ còn là cắn răng hàm chứa nước mắt tập tiền tuyên truyền khởi này kỳ tống nghệ không có cách nào a vì phối hợp Lý Minh Viễn tới tham gia này kỳ đêm sô giai đoạn trước thêm nhiệt tuyên truyền đều đã làm này nếu không ném ra lớp nước hoa tới tiền kia không là trắng bạch hoa coi như là giới thổi phồng lên nhiệt độ cũng tổng nhìn thấy điểm hiệu quả không là kết quả là tại một vòng khắc kim thế công dẫn rất hạ Lý Minh Viễn bảo tàng diễn viên Lý Minh Viễn thanh âm thật mênh mịt phối âm cao nhân dương tử vinh trở từ điều cuối cùng là lục tục nổi lên mặt nước Tại một ít chủ lưu xã giao trang web bên trên, dân mạng nhóm cũng rốt cuộc có thể lục soát liên quan tới Lý Minh Viễn phối âm đoạn ngắn. Có sao nói vậy? Nếu như không nhìn toàn mảnh, chỉ nhìn Lý Minh Viễn một người, hắn phối âm tiêu chuẩn kỳ thật là rất không tệ. Không chỉ có bản thân tiếng nói điều kiện tốt, cơ bản kiến thức cũng phi thường vững chắc. Đặc biệt là vòng thứ 2 thi đấu, Lý Minh Viễn lựa chọn một bộ phim hoạt hình đoạn ngắn, một người đóng hai vai, đem hai cái tuổi tác cùng thân phận trinh lệch rất lớn nhân vật xứng đáng khác biệt rất lớn, mà tươi sống sinh động, mặc cho ai nghe đều phải gật đầu nói một tiếng không tuổi. Nếu không này cái khoan kim cương. Hắn cũng không có can đảm ôm từng tiếng lọt vào thai này cái đồ sứ sống nhi. Bởi vậy, Lâm Hải Tuyết Nguyên kịch tổ nói hắn là bảo tàng diễn viên, cũng là không thể xưng là là trận tròn mắt nói lời biểu đặt. Nếu không là trùng hợp đi theo hứa chân đằng sau, hắn này khối xinh đẹp tảng đá cầm tới ánh nắng dưới mặt đất phơi một chút, còn là có thể phát sang muốn. Ngày 15 tháng 2, từng tiếng lọt vào thai truyền ra sau ngày thứ hai, này kỳ ngại hạch kinh nghiệm, mà cười vang liên tục tiết mục hướng lên ngày đó họ sẽ ở bảng. Rất nhiều nguyên bản chưa có xem này đường tiết mục người xuất phát từ hiếu kỳ, xoát khởi này kỳ tiết mục xuất sắc ngoài lệ. Trạng vào tối Tại kinh thành tàu điện ngầm bên trên, một cái trải lấy buôn ngựa hóa thành đạm trang trẻ tuổi nữ hài nâng điện thoại, trong lúc vô tình điểm mở một cái danh vì kinh ngạc đến mê người, Dương Tử Vinh lại là thầm tàng bất lộ phối âm đại sư video. Nữ hài tên là Mạnh Đinh Đình, nay năm đại tứ, chính tại một nhà tạp chí xã làm thực tập sinh, nàng gần nhất không có ở trường, mà là ở tại chính mình nhà. Mỗi lúc trời tối buổi tiếp nhà bên trong trường bối nhóm xem hai tập Lâm Hải Tuyết Nguyên, Mạnh Đinh Đình ngoài ý muốn phát hiện, này kịch còn có thể, đặc biệt là Dương Tử Vinh vai diễn người Lý Minh Viễn, lớn lên mặc dù không thể sương là xoáy nhưng dáng người cao lớn, khí chất cứng rắn, hơn nữa diễn kỹ cũng rất tốt, cùng tọa sơn điêu mấy trận đối thủ diễn đều diễn khí chẳng mọi phần, không rơi vào thế hạ phong. Mạnh đình đình thực yêu thích này có chồng hương vị diễn viên, mấy chục tập phim truyền hình nhìn xem tới, qua loa đại khái tính là hắn nửa cái người qua đường phấn. Lúc này xem đến này kỳ từng tiếng lọt vào hai bên trong có Lý Minh Viễn, nàng lập tức điểm đi vào, nghĩ muốn tìm hiểu một chút Dương Tử Vinh tại hiện thực sinh hoạt bên trong bộ dáng. Đinh Đinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tin tức đột nhiên bắn ra ngoài. Mạnh Đinh Đinh vừa thấy phát hiện người ảnh chân dung liền không nhịn được phiên cái bận nhãn, kia là một cái không thể không thừa nhận, sát thực phi thường xoáy khí nam minh tinh gọ má, nhưng mạnh đình đình gần nhất vừa nhìn thấy này cái ảnh chân dung liền thiền, bởi vì dung này cái ảnh chân dung người là nàng náo tàn truy tinh khuê mật, về đến nhà sao? Về đến nhà sao? cắm phát một đầu quan trọng tin tức, buổi tối hôm nay 9 giờ 45 phút, phong tranh tại quả xoài đại phát lại, mỗi ngày 4 tập phát sóng liên tục, thời gian vừa vặn cùng lâm hải tuyết nguyên dịch ra, khuê phòng mật lưu phát cái lấy lòng bán manh biểu tình, tội nghiệp địa đạo, ta không để ngươi xem ngươi liền cùng thuốc thuốc cá gì an lợi một chút sao? Chiến tranh tình báo kịch, trưởng bối nhóm khẳng định sẽ thích kịch bản siêu động, siêu đẹp mắt ta cùng ngươi nói mua không được ăn thiệt tội, mua không được mắc lừa, chân chính đáng giá mạnh đình đình này nha lại mắc bệnh nàng này vị khuê mật tên là dương đảo là thực tập thời điểm quen bạn mới bằng hữu này cái khuê mật chỗ nào đều hảo liền là có một chút không tốt truy tinh dương đảo tự xưng là hứa chân lý chi phấn có nhiều lý trí đâu không sai biệt lắm liền là có điện ảnh tất xem lần đầu sau đó mang theo bằng hữu đi hai soát có tạp chí tất mua thủ bản, sau đó lại độn một bản dùng cho cất giữ, có phim truyền hình tất ngay lập tức truy đuổi, sau đó vắt góc tìm lưu kê an lợi cấp bên cạnh người. Gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì hứa chân mới kịch phong tranh chiếu lên, dương đào đống nhiên liền mở ra ba câu nói không cách phong tranh hình thức. Nói ví dụ tại nhà ăn ăn cơm lúc, nàng sẽ bông nhiên nói, ai, nói đến gà lá gan, ta cùng ngươi nói, kia ngày ta xem phong tranh thời điểm chết gởi, cung thứ lần đầu tiên thấy Luca đem gan ngầu ăn sạch sẽ. Lại nói ví dụ, tại siêu thị mua đồ ăn vặt, nàng sẽ bông nhiên cầm lấy một bình trà ô long. Ngáy một đôi vụ sáng vụ sáng mắt to nói, "Ai, ngươi biết cung thứ có một hồi tại quán cà phê chờ người, uống 4 giờ trà ô long, cũng bởi vì trà ô long không cần tiền ha ha ha ha." Mỗi khi này cái thời điểm, Mạnh Đình Đình đều hận không thể cùng với nàng tuyệt giao, hoặc là cầm cái keo điều đem nàng miệng che lại. Xem điện thoại bên trên không ngừng bắn ra tới tin tức, Mạnh Đình Đình rũi tay nâng chán, một mặt im lặng trả lời, thời gian ngược lại là cùng Lâm Hải Tuyết Nguyên dịch ra, nhưng là, ngươi làm ta cha mẹ này cái điểm xem TV. Phong tranh theo 9 giờ 45 bắt đầu phát ba tập, ngươi làm lão đầu nhà ta nhi xem này cái buổi tối đến mấy giờ ngủ à? vài giây đồng hồ sau, đối diện cực kỳ nhanh chóng trả lời, ngươi này lời nói ta liền không thích nghe, thúc thúc nhiều năm nhẹ à? vì sao kêu láo đầu? mạnh đình đình lập tức trả lời nói, hảo, này đề tài đến đây dừng lại. lại nói là vương công. phát xong này cái tin tức, nàng không chút lưu tình đóng lại nói chuyện phía giao diện, tiếp tục xem khởi kia điều lý minh viễn phối âm video ngắn. này cái video cấp lý minh viễn ba đoạn phối âm làm cái tinh tuyển, dùng để bày ra hắn bách biến thanh tuyến, cũng tại màn hình bên trên dùng rất lớn tự thể đánh ra một hàng chữ viết, ngươi có thể nghe được đây đều là lý minh viễn sao? Mạnh Đình Đình gần nhất vẫn luôn tại truy hắn kịch, đối hắn thanh âm thực sự quá quen thuộc, bởi vậy thoáng cái liền nghe ra, chợt cảm thấy dương dương đặc ý. Nghe xong này một đoạn ngắn, nàng cảm giác chưa đủ niền, thế là lục xoát từng tiếng lọt vào Thay Lý Minh Viễn, lại xoát khởi khác video đoạn ngắn. Nhưng mà, liền tại nàng xoát mấy cái lúc sau, lại chợt nghe một tiếng hơi có vẻ trầm thấp, mang theo vài phần lười nhác hương vị thanh âm, đứng đúc, ta không giết nữ nhân, các ngươi đi thôi. Mạnh Đình Đình nghe được này cái thanh âm, chỉ cảm thấy hơi sướng sở. So với Lý Minh Viễn này loại vị quang chính thanh âm. Này nói thanh đến nghe vào có chút vừa chính vừa tả, không hiểu có câu nguy hiểm hương vị. Mà phối thêm này cái thanh âm hình ảnh, còn lại là một cái lười biếng dựa nghiêng ở ghế sofa bên trên cắt hình. T. Này cái cảm giác, có điểm chặt người. Mạnh đình đình vô ý thức tiếp tục hướng xuống nghe, sau đó, liền nghe được này cắt hình tiếp tục dùng vừa rồi này loại khinh phiêu phiêu thanh âm nói nói, gọi ta mặt lạnh sát thủ, không muốn cứ gọi mặt lạnh. 40. Lao phu vĩnh viễn 18 tuổi. Còn yêu cầu nhan giá trị sao? Ta thanh âm chẳng lẽ không đáng 120 điểm? Vài đoạn đơn giản đối thoại nghe xuống tới Mạnh Đình Đình lăng là không án tạm dừng, liền như vậy theo đầu nghe được đôi. Này thanh âm có động, không nhanh không chậm, không tiêu ngạo không tự ti, lười nhác ngựa khí bên trong lộ ra một cố lao tử liền là rất như khí chàng, làm người không hiểu ra sao liền là nghi hướng xuống nghe. Làm này đoạn video kết thúc, bắt đầu tự động trọng phóng thời điểm, nàng ánh mắt thượng rời, nhìn hướng này đoạn video tiêu đề. Từng tiếng lọt vào hai bên trong mặt lạnh lão sư thanh âm tuyển tập. Mặt lạnh lão sư, Mạnh Đình Đình em thầm phỏng đoán, này vị mặt lạnh tiền bối, hẳn là cũng là cùng Lý Minh Viễn cùng một kỳ khách quý. Như vậy nghĩ Nàng lại thuận tay lục soát một chút mặt lệnh Lão sư, sau đó kinh ngạc phát hiện, phô Thiên cái địa nhiệt bá video như tuyết lở bản lăn lăn hiện lên, phát phóng lượng hơn trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn video cơ hồ chỗ nào cũng có, nhiệt độ cùng Lý Minh Viễn bên kia căn bản không là một cấp độ. Mạnh Đinh Đỉnh tùy tiện điểm ở trong đó một đầu, chính là mặt lệnh sát thủ vì Haji bọt tởm phối âm video. Sau đó, nàng nhìn một chút, kém chút nhịn không được phun thô tục. Một người phân sức bắt giác, hơn nữa mỗi một cái đều giống như lúc. Ta thích cái mụ, này là lộ nào thần tiên? Mạnh Đình Đình này nỗi nghi hoặc mới vừa sản sinh không đến 2 phút đồng hồ, dân mạng nhóm liền nói cho nàng, này vị mặt lệnh Lão sư chân thân là hứa chân, dựa vào nàng không kèm được, trực tiếp kêu lên tiếng, phát giác đến người chung quanh dị dạng ánh mắt, Mạnh Đình Đình mặt đỏ lên, như chim cút bản túi thấp đầu xuống đi. Nàng lúc này mới đột nhiên hồi tưởng lại, buổi trưa hôm nay ăn cơm lúc, hảo giống như, có vẻ như, nhà mình Sa điều khoe mật Dương đảo sát thực hai mắt sáng lên cùng nàng nói, hứa chân tại từng tiếng lọt vào tai bên trong phong thần, làm nàng nhất định nhất định phải đi xem. Chỉ bất quá. Loại tựa như như vậy lời nói mạnh đĩnh đĩnh nghe được quá nhiều, trực tiếp bị nàng xem như Bạch Tạm Tâm che đợi lại. Hiện giờ vừa thấy, mới phát hiện, này xác thực là nhất chiến phong thần video 4.